q hai chương một trăm ba mươi lăm kinh hồng chiếu ảnh m ộ t tiểu ca vì sao chỉ có ngươi một người đến đây những người khác đâu vạn quân gặp cố tiêu dáng vẻ tâm sự nặng nề biết sự tình có biến mở miệng hỏi cố tiêu lập tức đem mọi người mất tích bí ẩn sự t ì n h cáo chi vạn quân hổ mi hơi n h í u vạn quân trưởng bình nhạn b ắ t đến nay cũng là nghe không ít giang hồ dị văn nhưng như thế ly kỳ sự t ì n h còn là lần đầu tiên nghe theo bản năng đi vớt chính mình dâu dài lại bắt hụt lúc này mới nghĩ tới chính mình dâu dài đã sớm bị cái kia tàn nhang thiếu nữ cắt đi hơi lúng túng thả tay xuống nhìn về cố tiêu sau lưng đầu đội mũ mạnh nữ tự áo trắng vạn quân mở miệng nói nàng là người nào vị cô nương này là giang n g ư n g tuyết ta tại tiểu lâu phong bên dưới cùng nàng c h ậ t gặp nàng cũng có đồng bạn mất tích chúng ta liền kết bạn tới t r a chuyện này giang n g ư n g tuyết cũng không mở miệng chính là hướng vạn quân có chút một lễ thầm nghĩ trong lòng vốn cho là cố tiêu chính là cái giang hồ khách không nghĩ tới hắn còn cùng quan phủ có liên quan nghĩ đến chính mình bốn người xuống núi lúc sư môn từng phân phó bên d ư ớ i làm việc sự tỉnh không được cùng quan phủ có liên quan có thể nghĩ lại ba vị sư huynh đệ mất tích chỉ cần mình không lộ ra thân phận liền sẽ không có người biết đặc biệt là chính mình vì tránh né người kia cầu hôn xuống núi tới chấp hành nhiệm vụ còn là muốn che giấu thân phận mới là giang ngưng tuyết trong lòng chính e m thầm nghĩ đến lại nghe cái k i a uy vũ đại hán quét mắt trong tay mình trường kiếm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi là lăng vân kiếm tông mấy đời đệ tử bị đại hán này điểm phá thân phận giang ngưng tuyết mũ mảnh bên dưới trong hai con ngươi lạnh leo chi ý dốc ra trên thân đồng thời tỏa ra từng tia kiếm ý thẳng bức vạn quân vạn quân cảm thấy nữ tử trên thân lộ ra s ắ c ý nhiều năm thân cư thợ vị gặp có người lại dám vớt dâu hùm đối mặt cô nương này nhưng không như đối đãi cô tiêu đồng dạng hòa ái dễ gần chính thấy vạn quân mắt báo trợ lên nhiều năm trưởng bình sát phạt Một bên cố tiêu không do nguyên do trong bên nguyên không cố gặp do do đó, vạn quân c h í nghĩ h là u đến nghiêm một c h bân thủ hạ cùng nhau mất tích còn có hơn một mươi tên tể vân hành vệ đám người này không chỉ có là nghiêm ngược hải đệ tử càng là hoàng đế thân phái nếu là vô cớ mất tích sẽ dẫn tới không cần thiết hoài nghi lập tức lại không truy cứu nữ tử áo trắng mạo phạm chi trách chuyển hướng cô tiêu hỏi m ộ t tiểu ca như lời ngươi nói ta cái kia hơn mười tên hộ vệ cũng là cùng nhau mất tích chính là ta từng tại tiểu lâu phong xung quanh t ì m khắp bọn hắn đích xác mất tích n g ư ơ i muốn t ừ đâu t r a lên cố tiêu suy đi nghĩ lại mở miệng nói nhạn bắc thành không được vạn quân xứng sở lập tức mở miệng tự tuyệt nhạn bắc thành chính là tề vân biên phòng chú quân trọng địa sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tự nhượng tiểu tử này đi tự ý vào nhạn bắc điều tra vạn đại nhân hiểu lầm ta cũng không phải muốn vào trong quân điều tra mà là hy vọng tại nhạn bắc thành xung quanh tìm kiếm một cái hoang vu khe núi đồng thời ta hy vọng tỉnh h đại nhân hỗ trợ phái ít nhân thủ giúp ta tại t ề vân bắc cảnh chư thành điều tra một đám tay cầm màu trắng đèn lồng người thần bí tung tích cố tiêu gặp vạn quân hiệu lầm chính mình muốn vào trong quân điều tra mở miệng giải thích vạn quân nhìn lấy cố tiêu trong lòng cũng đang tính toán chính mình hồi hương thăm nhà chính là ngự chỉ, hơn mười tên ảnh vệ tung tích không rõ cũng là thực tình nếu là chính mình lúc này phản hồi nhạn bắc có kháng chỉ chi n ạ i càng sẽ dẫn tới thánh thượng hoài nghi không bằng tiểu nhuộm tử này đi thăm dò một chút tốt nhất tại mùng một tết về sau có thể tìm về mất tích ả n h vệ hạ quyết tâm vạn quân mắt báo nhìn về cố tiêu sau lưng nữ tử áo trắng giang ngưng tuyết tựa như minh bạch vạn quân d ụ ý nhấc chân ra vạn quân gian phòng l ạ g yên lui tới trong viện trầm lợi gặp nữ tử áo trắng rời khỏi cửa phòng vạn quân hướng cô tiêu mở miệng nói ngươi biết nữ tử này chính là môn phái nào vạn đại nhân vừa mới không phải nói giang cô nương là lang vân kiếm tông môn hạ cố tiêu nghĩ tới vạn quân vừa rồi hỏi tới nữ tử này chính là lang vân kiếm tông đệ tử vạn quân cũng không lập tức đáp lại cố tiêu tri tình mà là tự mình nói ra không sai chúng ta kể vân tự lập quốc đến nay trong võ lâm nhân tài xuất hiện lớp lớp càng có một tự một quan hai kiếm ba đao huy chấn thần châu mà lăng vân kiếm tông chính là cái này hai kiếm ba đao bên trong ngồi ngôi đầu sáng lập lăng vân kiếm tông kiếm lăng vân năm đó dựa vào trong tay một thanh lăng vân kiếm quét rơi thiên hạ cao thủ nhất cử vào thần châu lăng tuyệt bảng trước mười chi vị bất quá về sau có một người n ă m tới bằng trường kiếm trong tay khiêu chiến thiên hạ kiếm đạo cao thủ người kia tại một tháng tầm đó liên tiếp bại tể vân thành g i n h kiếm khách hai mươi người sau đó người kia cùng kiếm lăng vân hẹn nhau tại huy sơn chi đỉnh quyết đấu hai người đại chiến bảy ngày bảy đêm kiếm lăng vân kiếm gây bị thua từ đây ngã ra lăng tuyệt bảng trước người nhưng dù cho như thế cũng chưa từng ảnh hưởng đến lăng vân kiếm tông tại ta tể vân võ lâm địa vị cố tiêu trong lòng âm thầm lấy làm kỳ cái này vạn đại nhân không phải triều đ ỉ n h người sao thế nào sẽ đ ố i chuyện giang hồ hiểu rõ như vậy mặc dù chính mình tại du lịch lúc từng nghe người nhắc lên qua cái này kiếm lăng vân bình sinh sự tình lại chưa hướng vạn quân đồng dạng lý giải như thế hướng tây đã vạn đại nhân nói cái này kiếm lăng vân bại bởi nam tới kiếm khách vì sao lăng vân kiếm tông y nguyên có thể tại hai kiếm ba đào tể vân võ lâm độc chiếm đao kiếm lao đầu tựa như nhìn ra cố tiêu tâm tư vạn quân tiếp tục nói rộng Đất ở vạn g quân h h nói là v ư ơ thật sâu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bạch trốn đi mũ mảnh da ngưng tuyết rút về ánh mắt tiếp tục mở miệng nói nghe nói cái này hai thanh thần binh cùng độc môn tâm pháp cùng nhau tu luyện tới đình phòng dùng da xong kiếm hợp ích có thể chạm tiên nhân nghe đồn cái này hai thanh thần binh lấy kiếm phía trên có lưu đúc kiếm tiên nhân trô nâng một câu tiên n ôn trong lúc nhất thời nghe đến ngây người cố tiêu từ lúc xích tiên nhai trong miệng nghe mặc giả xích gan một kiếm chạm lòng cố sự đã rung động thật sâu bây giờ lại nghe được tiên nhân thần binh càng là kinh ngạc lập tức mở miệng hỏi đúc kiếm tiên nhân tại cái kia hai thanh thần binh bên trên lưu lại cái gì tiên n ôn cái này hai thanh thần binh một thanh kinh hồng một thanh chiếu ảnh cho nên đúc kiếm tiên nhân tại cái này hai thanh thần binh lưu lại tiên ôn kinh hồng chiếu ảnh dạo nhân dân và quân ánh mắt lại rơi tại ngoài cửa số nữ tử áo trắng trong tay thanh trưởng kiếm kia phía trên. vạn đại nhân ngươi là nói giang cô nương trong tay liền là cái kia hai thanh thần b i n h trong đó một thanh cố tiêu không dám tin nghĩ tới chính mình ở trên tiểu lâu phong theo giang ngưng tuyết trong tay đoạt lấy kinh hồng kiếm may mắn sở qua cái này tiên nhân thần binh không sai bất quá cái này kinh hồng cùng chiếu ảnh cần đồng thời thi triển mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực được rồi không kéo xa ta nói những này liền là muốn ngươi biết bắt đi những người này liền lăng vân kiếm tông đều không để trong mắt h h ú n g chi ngươi ngươi có thể nghĩ tốt còn muốn lội vũng nước đục này sao nhưng ư ơ i không nghĩ mạo hiểm ta cũng sẽ phái người đi cha vạn quân mắt ngậm lo lắng hướng cố tiêu nói ra cố tiêu cuối cùng nghe rõ ràng vạn đại nhân nhiễu lớn như vậy một vòng lại là nói ra lăng vân kiếm tông lại đem những n à y giang hồ chuyện cũ nói với mình là không nghĩ chính mình tham gia trong đó cố tiêu không nghĩ tới thiên ngai đại ca các mặc giả mang theo vị thiên hạ thường sinh c a m nguyện mất mạng quyết đoán xem chính mình là huyết thống lý t h u ố c mang theo đối chính mình yêu thương cùng chính mình đồng cam cộng khổ nhiều ngày lâm nhi cô đ ư ơ n g mang theo đối chính mình tín nhiệm mới cùng xích thiên nhận những cái t i ê u tử sĩ dùng m ệ n h đỏ sức cứu vạn vân lại nghị khuyên chính mình không đếm x ỉ a đến tràn ngập tức giận cố tiêu giận g ữ đứng dậy nói vạn đại nhân thật là nhìn nhìn h ầ m tại hạ tuy là hạng người vô danh cũng không phải lăng tuyệt bảng bên trên cao thủ có thể tại hạ còn hiểu được tình nghĩa hai chữ không cần nói cái này cướp ta trí hữu người không đem lang vân kiếm tông nhìn vào mắt t i ê u tính hắn không sợ cái này đẩy trời t h ầ n phận có tiên nhân chi lực ta cũng muốn gặp hắn một hồi l ờ i không hợp ý nửa câu nhiều cáo tử nói xong cong lên đoạn nguyệt hộ kiếm đ ỗ n g nhiên xoay người cố tiêu chỉ hận chính mình còn đối vạn quân gửi gắm hy vọng có thể xuất thủ tương trợ lãng phí nhiều thời gian như vậy bây giờ nhìn tới hắn cũng như những cái kia quan trường người chỉ hiểu chút quân tử phòng thân trung dung chi đạo thôi có lẽ là tất y cố tiêu chưa từng chú ý góc bản treo lại trước ngực mình quần、áo. đứng dậy lúc đặt ở trong ngực phiên thiên hữu kỳ lân ấn lộ ra một chút bị ngồi đối diện vạn quân nhìn rõ ràng kim bài p h ỉ thúy p h ỉ thúy chính giữa giải ngọc sa điêu khắc một lần chữ chiếu vào vạn quân mi mắt chính thấy vạn quân mắt báo trận lên đồng tử co lại vô cùng ngạc nhiên chậm đã vạn quân mở miệng ngừng lại cố tiêu mở cửa thân hình bình tĩnh nhìn chốc lát thở dài một tiếng đứng dậy theo chính mình trong ống tay áo móc ra một viên kim bài lệ tiễn đưa cho cố tiêu người thiếu niên mỗ lại không nói không rút ngươi xúc động cái gì sức lực nhà cầm lấy có vật này nhặn bác trong thành ngươi có thể tùy ý ra vào không người dám ngăn ch lúc này đổi thành cố tiêu ngạc nhiên vừa rồi còn tại khuyên can chính mình hiện tại lại móc ra lệnh bài đưa tặng cái này vạn quân thái độ chuyển biến c h i khoái cũng làm cho cố tiêu có chút l u n c uống tiếp lấy kim bài lệ tiễn cố tiêu mang theo ấ y náy mở miệng nói vạn đại nhân vừa rồi ta hở trong ấn tượng mỗi ân nhân cứu mạng thế nhưng là một vị thiếu niên hiếp khách ít nhất chút gì hiểu lầm loại hình lời nói mỗi có thể ngại những lời này buồn ôn vạn quân khoát tay áo bày ra một bộ không quan trọng bộ dạng bất quá ngay sau đó vạn quân nghiêm mặt hướng cố tiêu mở miệng nói cái này kim bài lệ tiễn chính là thánh thượng ngự tứ làm ấ t đừng nói mô cả nhà đầu não cũng đi theo cùng nhau rơi xuống không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng lệnh bài này cái này cái này quá quý giá ta không thể cố tiêu bị vạn quân động tác này cảm động chính mình cầm lệnh bài này cựu tương đương với có bảo mệnh đồ vật nhưng như có sai sót vạn quân đây là đem chính hắn tính mệnh giao cho cố tiêu trong tay không cần lề mề chậm chạp ngươi lần này đi n h ạ t bắc mô còn có chút sự tỉnh cần ngươi giúp đỡ vạn đại nhân xin phân phó ngươi muốn tra tay cầm màu trắng đèn lồng xuất hiện tại bắc cảnh chư thành hồng bào người ta tự sẽ sai người lưu ý ngươi lần này đi nhạc bắc đi trong quân tìm dương hộ thần hắn là ta người tâm phúc ngươi đem kim bài cho hắn nhìn hắn tự sẽ tin ngươi ta ly khai nhạn bắt lúc từng bàn giao hắn thay ta trông coi nhạn bắt mười quận bố p h ò n g đồ nếu là có người nhìn trộm chém ngay không tha thứ có thể trải qua linh châu ám sát ta lo lắng hổ thần cũng có nguy hiểm ngươi lần này đi như có cơ hội thay m ộ i thủ hộ cái k i a bố p h ò n g đồ nếu thật là gặp được thời khắc nguy cơ một mồi lửa đốt cái k i a đồ cũng có thể hậu quả tự có mô tới gánh vác vạn đại nhân ngươi là nói cái này kẻ sau màn chặn giết ngươi chân chính mục đích là vì nhạn bắt thành bố phồng đồ chỉ mong mỗi chỉ là lo bỏ trắng răng có thể nhiều một đạo bảo hiểm dù sao cũng so thiếu một đạo muốn、tốt. đại nhân yên tâm tại hạ nhất định hiệp trợ dương đại nhân bảo vệ tốt này đồ đợi ta đem mất tích các bằng hữu đều tìm đến tự sẽ đem cái này kim bài lệnh tiến của về chủ cũ m ỗ tiếp hoàng mệnh ngày mai liền muốn lên đường hồi hương nhớ lấy lệnh bài cũng tốt bố phòng đồ cũng thế đều là vật ngoài thân chớ nên lấy thân mạo hiểm còn có đã người đã mất tích sốt ruột cũng vô dụng ngươi cùng nữ tử kia tạm thời tại đô hộ ti nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xuất phát không mượn vạn quân nói xong khẽ vô tay ngoài viện đô hộ ti thừa mang theo mấy cái hạ nhân vào trong viện vạn quân hướng hắn thấp giọng phân phó mấy lời cái kia ti thừa lập tức đổi một bộ định bợ thần、tình. tới q hai n Cô chương c không chịu đổi. vạn chịu quân một trăm c h suốt u t cũng phải ba mươi sáu đội đường tăng bắc cố tiêu cùng giang ngưng tuyết trò chuyện mấy lời ước định ngày mai xuất phát liền trở lại t i thừa an bài trong phòng khách nghỉ lại c lại c một nghĩ tới lâm nhi lương châu ngoài thành tiệm nghỉ chân lần đầu gặp liêu trang thoát thân lúc nâng đỡ lẫn nhau gió tuyết trong miếu lẫn nhau tố tâm sự lương châu nội thành giúp mình tìm kiếm lý thúc hạ lạc lại đến ngăn cản chặn giết vạn quân dứt khoát duy trì lâm nhi cặp kia tràn ngập linh động mắt hạnh phản phất lại xuất hiện trước mắt lại nghĩ tới thiên ngai đại ca mang theo mặc giả vì thương sinh mất mạng quyết đoán mang theo một đám mặc môn t ử đệ việc nghĩa chẳng từ nan đi tới linh châu cùng xích tiên nhận một tốp tử sĩ chu toàn còn có chỉ t ỷ t ỷ nàng cùng thiên ngai đại ca phần h ư n g t i a h ậ n sâu tại tâm cảm tình còn có khuê thúc khuê thẩm còn có thợ rèn những này hảo hiu khuôn mặt từng cái hiện lên ở cố tiêu trước mắt cố tiêu dùng sức lắc đầu buồn ngủ hoàn toàn không có đống nhiên đứng dậy mở cửa phòng nhìn tới t r ă n g sáng trên không thanh lanh trời đông cố tiêu tại trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng hôm nay được đến những đầu mối này đỏ tươi tia sáng q á i tất ự liền lâm lương là nhi bội cái cái tươi tới, bội lại giải đều huyên này hồng mang chỗ xâm, cái này đỏ tươi quang mang đến cùng huyên lương thượng chuyển vào trong cơ thể mình quỷ dị chân nào. sâm, đâu mà chỗ theo thể khí kêu cơ bị đỏ dị cô vào từ thích thế t quỷ cả mọi người đều mất tích trước mắt trong tay manh mối đều chỉ hướng mộ dung phong lăng phong lăng đ ư ờ n g mộ dung cốc mà chính mình chỗ biết chỉ là thiên nhai đại ca tại duyệt lai lâu bên trong cùng chính mình nâng lên nhạn bắc hoang vu khen ú i còn có vạn đại nhân nói tới lăng vân kiếm tông thân là thiên hạ đao kiếm tông môn đứng đầu vị trí tể vân nam cảnh vì sao giang cô nương đắm người sẽ xuất hiện tại bắc cảnh mà bị vạn đại nhân niệm phá thân phật lúc g i a ngưng n tuyết lại vì sao thần sắc khẩn trương nàng lại ẩn giấu chuyện gì cố tiêu nghĩ tới sư phụ xem ra chính mình nghĩ tại mùng một tết ở trên núi bồi sư phụ hảo hảo tết nhất đã là không khả năng nghĩ tới sư phụ phân phó vào vọng ly sơn trang anh ly t h i ế p đã đều cùng mộ dung cốc có liên quan vô luận như thế nào cũng muốn tìm đến tới mộ dung cốc dò xét một phen m ộ t thiếu hiệp từng tiếng lạnh thanh em đánh gậy cố tiêu suy nghĩ theo tiếng nhìn tới gặp g i a ngưng n tuyết chính có n g lấy nàng trôi này k i n h hồng đứng ở ngoài viện nhẹ giọng hô hoán chính mình tuy là cởi xuống mũ mạnh nhưng là giang ngưng tuyết ý nguyên dùng l ụ i trắng che mặt xa xa nhìn tới tư thế là lướt da thịt trắng hơn tuyết như là cái này đ ầ y viện tuyết động thanh nhã t u y ệ t tủ giang cô nương phải chăng là nhớ ra cái gì đó trọng yếu manh mối cố tiêu nghĩ tới vừa rồi ti thừa mang theo đôi hộ ti vệ dẫn đường lúc giang ngưng tuyết tựa như muốn nói lại ngừng bây giờ tới tìm chính mình chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì manh mối lập tức mở miệng hỏi đến mộ dung cốc không phải tốt sông địa phương giang ngưng tuyết lạnh lùng một câu nhựa cố tiêu ánh mắt sáng ngời giang cô nương biết mộ dung cốc ở đâu cố tiêu liền vội vàng hỏi nghĩ thầm nếu có người dẫn đường tắt không biết giang ngưng tuyết như cũng là lãnh đ ạ m trả lời cố tiêu kém chút lào đạo thầm nghĩ trong lòng ngươi không biết ở nơi nào cái này nửa đêm chạy tới ta trong nội viện này chẳng lẽ chính là vì nói cho ta mộ dung cốc không tốt xong giang ngưng tuyết mắt lạnh thoáng nhìn cố tiêu đem người thiếu niên thần sắc thu vào trong mắt cũng là nhìn thấu thiếu niên trong lòng suy nghĩ cũng không tức giận mở miệng nói ra trong giang hồ đều chuyển vào mộ dung cốc liền rốt cuộc không ra được cho nên mới có thà đi diêm vương nói không vào mộ dung cốc có thể câu nói này nhưng lại là ai chuyển tới đây đúng a giang ngưng tuyết mà nói phảng phất một lời điểm tình người trong n ộ n g đã trên giang hồ lưu chuyển câu này ngụ n ô n tự nhiên là có người chuyển tới cố tiêu tinh mâu trận lóe mở miệng hướng giang ngưng tuyết hỏi giang cô nương có ý tứ là có người từng từ mộ dung cốc bên trong chuẩn luận ra giang ngưng tuyết mắt lạnh bên trong lộ ra khẳng định c h i sắc mở miệng nói lăng t u y ệ t bảng tận ghi chép thần châu cao thủ đem cái này phong lăng đ ư ờ n g mộ dung cốc chủ nhân mộ dung phong lăng xếp hạng thứ mười như chui vào qua mộ dung cốc hắn lại là làm sao chắc chắn mộ dung phong lăng có thể đương bên trên lăng tuyết bảng trước mười tri vị không sai ghi chép cái này lăng tuyệt bảng người nhất định đi qua mộ dung cốc giang cô nương quả nhiên là cực kỳ thông minh cố tiêu đập thẳng đầu não chính mình làm sao tựu không nghĩ tới cái này đường con quanh co chi phát đây còn ngốc ngốc muốn đi nhạn bắc thành tìm kiếm nhạn bắc mười quận chi địa lớn như vậy coi như mình cùng giang ngưng tuyết tìm cái mười năm tám năm cũng không nhất định tìm đến nếu là có thể tìm đến ghi chép lăng tuyệt bảng đơn người tự nhiên có thể biết mộ dung cốc hạ lạc cô nương đã nghĩ đến cái này phương pháp cái kia ghi chép lăng tuyệt bảng người lại tại nơi nào cố tiêu tràn đầy mong đợi hỏi giang ngưng tuyết mắt lạnh mang theo kinh ngạc nhìn cô tiêu sau đó lạnh lùng nói câu không biết. cố tiêu cảm thấy k h ỏ e miệng co quắc một trận sau đó bất đắc dĩ nói giang cô nương đã cái này ghi chép lang tuyệt bảng người hạ lạc cũng không rõ vậy chúng ta còn không bằng trước đi nhãn bắc đến cái kia có lẽ còn có phương pháp có thể t h a m dò được mộ dung cốc vị trí giang ngưng tuyết có lẽ là cảm nhận được cố tiêu bất đắc dĩ mở miệng nói ghi chép lang tuyệt bảng đơn người không người biết hắn họ gì bất quá hắn tự xưng là ghi chép nhân gian các chuyện tiên quan trùng dương trong tay tiên bút lâm phạm gọi tự mình làm trùng dương bút chỉ cần là trong giang hồ có cao thủ xuất thế hắn tựu nhất định sẽ tìm đến cái này cao thủ đem hắn bình sinh sự tỉnh ghi vào thần châu lang tuyệt bảng bên trong Cô Tiêu t r o n gặp nháy minh mắt b ạ giang ngưng tuyết không có mở miệng cố tiêu lại hỏi thứ nhất là chúng ta muốn thế nào mới có thể xông vào làng tuyệt bảng đơn thứ hai là cái này trùng dương bút đã chạy ra mộ dung cốc tự không sợ chính mình bạo lộ tung tích mộ dung cốc người đến đây trả thù sao giang ngưng tuyết khẽ lắc đầu nói ta cũng không biết trùng dương bút vì sao không tại sợ hãi mộ dung cốc người lại đến tìm hắn mất quá ta biết làm sao vào làm l vào à nhìn g bảng đơn.、Nhìn、thấy cô tiêu trầm tư giang ngưng tuyết tiếp tục mở miệng nói những năm gần đây tăng bắc thành ra cái hà gia mỗi năm mùng một tết chính là hà gia lão tổ sinh nhật từ năm năm trước lên hà gia đều sẽ mở lớn đến tiệc thình anh hùng thiên hạ năm đó ta lại tăng bắc thành du lịch lúc đã từng nghe chuyện này bất quá cái này cùng trùng dương bút có gì liên quan giang ngưng tuyết tựa hồ kinh ngạc thiếu niên này võ nghệ cao cường nhưng đối với chuyện giang hồ lại biết rất ít tiếp tục mở miệng nói không người biết cái này hà gia lại như thế nào tích lũy x u n cái này trăm vạn gia tài bất quá hà gia lại dựa vào phần này gia tài chiêu mộ không ít giang hồ hào kiệt vì hà gia bán mạng bởi vậy võ lâm các phái cũng đều cho hà gia một chút mặt mũi mỗi năm đều sẽ phái người tiến đến chúc thọ mà hà gia lão tổ một là vì chiêu mộ càng nhiều cao thủ mà đến cũng là vì sinh nhật gia tăng chút náo n h i ệ t bầu không khí liền tại cái này sinh nhật ngày trước bố trí lôi đ à i chỉ cần có thể đánh tiến tam g i á p khiêu chiến hà gia cung phụ n g thành công cùng hà gia giao hảo trùng dương tiên sinh liền sẽ đem cái này tam g i á p người ghi vào thần châu lăng tuyệt bảng đơn bên trong rất nhiều thiếu niên h i khách trong giang hồ không môn không phái cao thủ đều vì cái này lăng tuyệt bảng bên trên có tên mà đi chúc thọ bởi vậy cái này hà ra lão tổ lôi đài cũng bị người trong giang hồ gọi đùa làm là vào lăng tuyệt bảng bài t i ế p nói đến đây giang ngưng tuyết liền không có tiếp tục nói nữa nghe đến cái này cố tiêu tính là minh bạch giang ngưng tuyết ý tứ chỉ cần mình có thể đánh tiến cái kia lôi đài tam giáp thắng hà ra c u n g vụ n g chúng dương bút liền sẽ ra mặt đến đây vì cái này tam giáp cao thủ viết lên vào bảng sự t ì n h cố tiêu khẽ gật đầu một mặt chính kinh mở miệng nói ta hiểu được có thể thần châu lăng tuyệt bảng đơn bên trên chỉ có thể chứa được trăm người chi số như theo giang cô nương châu nói mỗi năm ba người cái này trên bảng danh sách chẳng phải là đã sớm Qua mấy trăm, Giang Ngưng tuyết nghe đến thiếu niên nói, nghe đến Tuyết chút mà kém bình ị hắn mạch cho khác nghe chuyện chỉ nghĩ thiếu nghĩ chính não kín người nếu đến này, trong lăng bảng, niên này này kỳ quái đầu đều tuyệt cái trá. gợi, kia lại sao vào xào làm làm tức bực là là là sợ đầy b phục muốn cười tâm tình giang ngưng tuyết mở miệng nói đó là bởi vì hà gia cung phụng chính là lăng tuyệt bảng đơn bên trên chót bảng ba người mà ba người này cũng là thủ lôi cửa ải cuối cùng lăng tuyệt bảng đơn bên trên xếp hạng tất nhiên là cũ mới cùng thầy hà gia t à i đại khí thô tựu tính năm ngoái tam giác người bị người mới thay thế hà gia cũng chưa đem người đổi đi mà lại như thường lệ cung cấp sinh hoạt chi tiêu lúc này mới dẫn tới rất nhiều không môn không phái giang hồ khách cùng nghĩ muốn một đêm thành danh thiếu niên h i ệ p khách vui vẻ đi tới giang ngưng tuyết mắt l ạ n h đánh giá cố tiêu một phen sau đó nói ra trước mắt kế sách chúng ta giống như là con ruồi không đầu được đoạn đi tìm mộ d u n g cốc không bằng đi thử xem hà ra cái lôi đài này dùng công phu của ngươi chỉ cần có thể xông vào tâm g i á c dạng này chúng ta liền có thể tìm tới trùng d ư ơ n g bút tìm đến tiến vào mộ d u n g cốc phương pháp cố tiêu suy nghĩ một phen dùng cảm giác đây là trước mắt biện pháp tốt nhất có thể vạn đại nhân cũng đồng thời mời mình lại đi nhạn bắc thành lúc hiệp trợ dương hổ thần thủ hộ cái kia nhạn bắc mười quận bố phòng đồ một chuyện hai chuyện này không biết nhưng có xung đột nghĩ đến đây cố tiêu mở miệng nói giang cô nương tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi vị đại nhân kia cũng có chút sự tình giao phó cùng ta chúng ta đã muốn đi tan g bắc thành ta trước tiên cần phải hướng đi vị đại nhân kia báo cáo tình huống còn mời cô nương chờ một lát giang ngưng tuyết nghe cố tiêu lời nói tự trở về trong phòng lặng chờ cố tiêu tin tức mà cố tiêu tắt gọi tới ti vệ dẫn đường lại tìm đến vạn con chỗ đem chính mình muốn trước đi tăng b ắ c sự tỉnh cáo chi vạn quân nguyên bản có chút bận tâm vạn đại nhân trách cứ chính mình lật lọng vốn là đáp ứng đi nhạn b ắ c thành bảo vệ tốt bố phòng đồ ngắn ngủi canh giờ liền lại đổi chủ ý muốn đi tăng bắc nhưng không liệu vạn quân chính là cười ha ha một tiếng nói thẳng đi tăng bắc cũng tốt đi nhạn bắc cũng thế đều theo cố tiêu chỉ cần nhớ được hắn cùng cố tiêu đ ớ c định đợi đến tăng bắc xong chuyện đi hướng nhạn b ắ c lúc nhớ rõ mình giao phó liền tốt cố tiêu vốn nghĩ muốn bị vị này thống tướng một trận trách cứ lại không nghĩ rằng hắn lại không thèm để ý chút nào không chỉ không có chút nào tức giận bộ dạng ngược lại nói với mình vừa rồi đã phân phó vì cố tiêu hai người chuẩn bị xong ngựa. lương khô thậm chí còn có lộ phí tự cố tiêu chính mình cũng hoài nghi phải chăng là như lâm nhi nói tới vị này bắc cảnh t h ố n g tướng giống những cái kia triều đình đại quan đồng dạng có cái kia có cái kia long dương tốt nghĩ đến cái này cố tiêu trợt cảm thấy toàn thân run lên mang theo đầy người s ờ n gai úc nhanh chóng chạy ra vạn quân gian phòng đi tới giang ngưng tuyết chỗ ở đem ngày mai đi tới tang bắc tin tức cáo trì cho nàng phen này giày vò xuống tới cố tiêu cũng cảm thấy mệt mỏi khó ngăn trở lại chính mình trong phòng mệt mỏi đánh tới cuối cùng là ngăn cản không nổi túi đầu liền ngủ say trong động tựa như về tới vô quy sơn bên trên chính mình trong phòng sư phụ vẫn là tự mình uống hắn thích nhất ngày xuân say lý thúc ở trong rừng nướng thịt cái kia mùi thơm không ngừng chính chui vào x o a n núi trong ngậu lâm nhi trong ngực ôm lấy đ ạ p tuyết đứng ở nhà tranh hướng ngoại chính mình vẫy tay mà phía sau nàng còn đứng lấy thiên nhai đại ca chỉ tỉ tỉ khuê thúc khuê thẩm thợ rèn đám người mọi người đều trên mặt mang theo ý cười xoay người đi vào trong rừng tiến đến lý thúc nơi đó thưởng thức nướng thịt cố tiêu vội vàng đứng dậy mà đi lại thấy mọi người trước người tựa như dâng lên đỏ tươi sương n ủ mặc cho chính mình làm sao đuổi theo chính mình cùng mọi người trước người từ đầu đến cuối ngăn cách lấy một tầng mỏng hầm vụt Đô hộ ăn treo. chỉ cảm thấy mê m a n lúc cố tiêu cảnh giác nghe đến ngoài cửa có người tới gần gian phòng của mình như là mèo con xoay người cố tiêu đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhảy vọt đến một bên vô nhẹ đoạn nguyệt hộp kiếm miệng hộp đ b n g mở đoạn nguyệt trường kiếm chỉ đợi người kia đẩy cửa liền lập tức làm khó dễ mục thiếu hiệp là ta nghiêm b ân người ngoài cửa t h ấ p giọng mở miệng nói nghiêm thống lĩnh hắn tới làm cái gì cố tiêu nghe đến là n h i ê m ân bấm xuống đề phòng đem trong tay đoạn nguyệt quy h ộ mở cửa phòng muốn đem n h i ê m bân nhuộm tiến ra phòng lại nghe n h i ê m bân cấp thiết mở miệng nói mục thiếu hiệp chúng ta bắt tr hắn chết cái gì cố tiêu hồi lĩnh châu gặp vạn quân phía trước đã nghe nói vạn quân đem cái kia liếu trang chủ giải vào đô hộ ti đại lao chính mình tuy nói đứt đoạn hắn hai cổ tay có thể hắn cùng tống đại ca bất đồng hắn có đang đường cảnh nội lực hộ thể cố tiêu không rõ vì sao liếu trang chủ sẽ chết tại trong lao ta cùng vạn đại nhân tại lĩnh châu tây nam khen núi từng thẩm vấn qua người này có thể hắn cắn chặt hẳn rằng chính là cái gì đều không nói bất đắc dĩ vạn đại nhân đành phải mệnh ta đem hắn đi trước á p tại lĩnh châu đô hộ ti đại lao lại tính toán sau về thành lúc vạn đại nhân còn giao xuống vô luận như thế nào phải bảo đảm người này còn sống bởi vậy ta còn đặc biệt tìm đại phu kiểm tra hắn thương thế nghiêm bân lòng tràn đầy nghĩ hoặc t hướng cố tiêu nói ra cố tiêu gặp nghiêm bân vừa nói miệng vết thương lại dỉ ra huyết tới có thể thấy được trong cốc thủ thương không nhẹ mở miệng cùng nghiêm bân nói nghiêm thống lĩnh miệng vết thương của ngươi lại dớm máu không bằng t r ư ớ c đi tìm trong ti y quan xử lý một chút miệng vết thương lại thương nghị không vượt nghiêm bân lại không để ý cấp thiết mở miệng nói một thiếu hiệp lúc này y quan chính theo vạn đại nhân tại trong lao kiểm tra cái tia chùm thổ phỉ thi thể cũng là vạn đại nhân mệnh ta đến đây tìm ngươi chúng ta này liền đi xem một chút ta một thiếu hiệp còn gặp nghiêm bân vẻ mặt vội vàng lập tức mặc tốt quần áo theo nghiêm bân hướng đô hộ ti đại lao mà đi nghiêm thống lĩnh cái này chùm thổ phỉ có thể từng có cái gì dị trạng cố tiêu theo nghiêm bân bước chân xuyên qua tầng tầng sân nhỏ chính thấy đeo đao mà đứng đô hộ ti vệ cũng càng ngày càng nhiều cố tiêu hạ thấp giọng hướng bên cạnh nghiêm bân mở miệng y quan tỉ mỉ điều tra cũng t hay hắn tạm y cổ tay miệng vết thương ta nghe y quan chính miệng nói qua hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng có thể hiện tại lại chết tại trong phòng giam nghiêm bân cũng đồng dạng hạ thấp giọng trả lời chính giữa lúc trò chuyện hai người tới đô hộ ti đại lao trước cửa. đeo lao giữ nghiêm cửa nhà lao ti vệ thấy là nghiêm bân lập tức né tránh con đường nhượng hai người đi vào cố tiêu hồi trước đêm tối thăm dò l ĩ n h châu đô hộ ti là tại nóc phòng điều tra bây giờ từ cửa chính đi vào trong lao mới gặp cái này đô hộ ti đại lao toàn cảnh gạch xanh lao sát rất là kiên cố phối thêm ban đêm lúc sáng lúc tối ánh đèn càng là cái này trời đông chi quý cái này trong lao âm h à n chi ý nhượng người càng cảm thấy âm v đáng sợ tiêu liên cố tiêu cái này người tập võ cũng không khỏi cảm thấy một loại thấu xương trí lạnh càng đừng nói những khác phổ thông phạm nhân nhốt tại nơi này sợ lạc ò n chưa trở đến dùng hình chỉ cần giam giữ mấy đêm Ý theo ự m ì n nhận、tội. Càng đừng nói cái này trong đại lao thẩm vấn phạm nhân hục, dường, gai sát, nao quấn, đinh gỗ, hình băng ghế, những này hình cụ có còn chưa tẩy đi phía trên đường thẩm phạm hục ghế, chưa phía chỉ thấy h tội. sát, tẩy tiêu một đường đi tới, chỉ cảm thấy tê t cái đại gai đi đi cụ có cố cảm cả gỗ, đầu. máu, lao bếp nghiêm bân đi xuống cái kia hẹp dài bậc thang cố tiêu đã là đến cái này đ ô hộ ti giam giữ trùm thổ phỉ phòng giam chỗ còn chưa đi vào t i ự u nghe đến cái kia ti thừa mang theo tiếng khóc nước n ở quỳ dạp trên đất hướng vạn quân không ngừng dập đầu vạn đại nhân hạ quan có tội hạ quan có tội có thể cái này trùm thổ phỉ vào nhà tù lúc lại còn rất tốt hạ quan thực là chẳng biết tại sao sẽ chết bất đắc kỳ tử còn mời vạn đại nhân minh giám t i thừa chỗ nào còn chú ý tới cái này đô hộ ti đại lao đầy đất ố huế dập đầu như giã tỏi chỉ nhìn vạn quân có thể tha hắn một mạng vốn cho là vạn quân ly khai linh châu chính mình cuối cùng là đưa t i ễ n tòa này đại thần cũng không có nghĩ đến đến buổi tối liền được vạn quân hồi linh châu ti n tức không chỉ như thế còn nghe báo tin thủ thành q u a n nói vạn quân ở ngoài thành bị ám sát ti n tức bị hù vị này ti thừa đại nhân vừa lăn vừa bỏ chạy đi cổng thành nhìn thấy vạn quân cùng nghiêm bân hai người một thân máu đen vết thương t i thừa tại chỗ tự hôn mê thé ngựa tốt tại một bên ti v lúc này mới không có ngã thương ti thừa sau khi tỉnh lại theo nghiêm bân trong miệng biết được ám sát đầu đôi lại gặp được nghiêm bân áp lấy chùm thổ phỉ ti thừa vội vàng hô hào một đám ti vệ đem cái này chùm thổ phỉ giam giữ lại sai người gọi tới trong ti y quan là vạn quân cùng nghiêm bân hào hào chữa trị một phen cái này an tâm lại bất quá vạn quân tại lĩnh châu gặp chuyện chính mình cái này quan sợ là muốn làm đến cuối còn chưa tới kịp hướng vạn đại nhân tịnh tội t i ự u nghe vạn quân phân phó muốn hào hào trông giữ chùm thổ phỉ đợi chính mình ngày khác thân thẩm ti thừa liên tục không ngừng chạy trước chạy sau đem người giam giữ lại tận phái đôi hộ ti bên trong hào thủ chặt chẽ trông giữ làm xong tất cả những thứ này ti thừa đi tới vạn quân trước cửa quỳ nửa đêm thẳng đến cố tiêu cùng giang ngưng tuyết về thành vạn quân phân phó là hai người này chuẩn bị chỗ ở ti thừa biết chính mình cái mạng này tính là bảo vệ h ả o h ả o đem cố tiêu cùng giang ngưng tuyết thu xếp về sau ti thừa lại đi vạn quân chỗ ở tỉnh h an sau đó hồi chính mình dinh thự đang suy nghĩ làm sao đi viết cái kia thỉnh tội sổ tay cựu nghe đến ti vệ vội vàng tới báo cửa này áp phạm nhân đã bỏ mình ti thừa chỉ cảm thấy như rơi vực sâu bất quá sự tình đã phát sinh đành phải kiên trì đi vạn quân chỗ ở bờ báo nghe đến vạn quân muốn đích thân trang h i ệ m thi thể lúc này mới mang theo vạn quân đi tới đôi hộ thi trong đại lao kiểm tra nhàn nhạt liếc mắt quỳ xuống đất dập đầu t i thừa vạn quân biết cái này trùm thổ p h í chết cùng hắn cũng không quan hệ trong lúc nhất thời cũng không có bất cứ manh mối nào chính là nhìn lấy song s ắ c bên ngoài trời đêm rơi vào trầm tư có thể tại quỳ xuống đất x i n tha t i thừa nhìn tới vị này nắm giữ cái này tề vân bắc cảnh lớn nhỏ quan viên sinh tử thống tướng đại nhân ngậm miệng k h n g nói không biết hỉ nộ chỉ có thể quỳ trên mặt đất chờ đợi vạn quân mở miệm đang lúc t i thừa muốn lần nữa mở miệng lúc, lại nghe sau l ư n g tiếng bước chân vang lên nghiêm bân thanh âm tại cái này lạnh leo tận xương trong lao vang vọng vạn đại nhân mục thiếu hiệp đến vạn quân rút về suy nghĩ xoay người liếc mắt nhìn trên đất quỷ lấy ti thừa từ tốn ó i dậy thôi đi lĩnh bọn hắn đi vào cố tiêu gặp cái này ti thừa một thân b ẩ n t h i u héo đầu héo não dẫn lấy chính mình tiến vào giam giữ liêu trang chủ phòng giam liền gặp được l i ê u phiêu phiêu thi thể ngã lệnh tại cái này phòng giam góc xóa chỗ vạn quân nhìn thấy cố tiêu cũng không khách sáo ngó tay điểm nhẹ liều phiêu phiêu thi thể nói mục tiểu ca ngươi mà lại nhìn một chút h ắ n thi thể có thể hay không phát hiện man liều phiêu phiêu thi thể tiến lên kiểm tra chính thấy liều phiêu phiêu một mặt bình tĩnh tựa hồ trước khi chết chưa cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào trong cổ một chỗ cực nhỏ vết thương lúc này đã không chảy máu nữa tinh tế kiểm tra liều phiêu phiêu miệng vết thương tựa như kiếm thương lại không giống chính vì vết thương này quá nhỏ nếu là lợi kiếm cái tiêu kiếm này nhất định là cực kỳ mỏng manh như cánh dồi đồng dạng bất quá cố tiêu có thể khẳng định là cái này phòng giam bên ngoài liền có thể dùng vật sắc phá không giết liều phiêu phiêu thủ pháp tự liền mình cũng không cách nào làm đến đứng dậy về sau cố tiêu đảo mắt một vòng căn này phòng giam vô luận tường gạch mặt đất còn là cái kia nho nhỏ song sát không có bất kỳ bị phá hư dấu hiệu lại xoay người đi đến cửa nhà lao chỗ cố tiêu cẩn thận kiểm tra một phen cái này phòng giam túi sát hai tay nắm ở túi sát vận bên trên ba phần nội lực dùng sức tách ra đi lại kinh ngạc phát hiện cái này song sát càng là dùng sắt luyện chế thành chính mình vậy mà không cách nào tách ra động cái này túi sát quay đầu hướng ti thừa nói ti thừa đại nhân cái này túi sát là cái gì làm vì sao kiên cố như vậy t h ấ y là vạn đại nhân mời tới quý khách ti thừa tựu kém cho cố tiêu cái này bạch thân người quỳ xuống hành lễ vội vàng thay đổi định bợ biểu tình mở miệm nói hồi thiếu hiệp mà nói năm đó tề tấn đại chiến nhạn bắc bị tấn phá đi về sau ta lĩnh châu liền thành chống đỡ tấn quốc t i ệ n tuyến năm đó vì giam giữ một chút tấn quốc võ giả lúc này mới đặc biệt dùng bách luyện s á t luyện tạo cái này đô hộ t i nhà giam chuyên môn giam giữ những võ giả này bất quá sau khi l ậ p quốc có ta vạn đại nhân thủ nhạn bắc tự nhiên là dùng không được cái này nhà giam cố tiêu c ư ờ i t h ầ m cái này t i thừa quả là trên quan trường sờ soạn lần mọi nhân tinh vô thanh vô tức liền chụp vạn đại nhân một kế mức ngựa bất quá cố tiêu nghe ty thừa lời này cũng chắc chắn trong lòng mình dự liệu cái này phòng giam không có chút nào tàn phá người này vô thanh v cách không giết người thực là cao thủ bên trong cao thủ nghĩ đến đây cố tiêu bỗng nhiên n g n g đầu chính đụng vào vạn quân đồng dạng nghĩ tới cái gì trọng yếu manh mối ánh mắt hai người ánh mắt chạm nhau đồng thời nghĩ đến một người cố tiêu siết chặt trên thân hộ kiếm thân hình k h ẽ động hướng đại lao bên ngoài chạy đi một đám ti vệ dù không biết thiếu niên thân phận nhưng là biết hắn là vạn tướng quân thượng khách đều không dám cản nao nhau, nhau tránh đường tới mặc cho thiếu niên này chạy vội rời đi tuy nói không có thi triển k i n h công có thể cố tiêu dưới chân rất nhanh không bao lâu Đã đi trong ớ i Giang Ngưng Tuyết t ở, ở t đan điền g vẫn hết nội lực cố tiêu thân hình trận lóe phá cửa mà vào sau lưng đoạn nguyệt đã ra hộp nằm ở trong tay mượn lấy đoạn nguyệt kế quang cố tiêu đảo mắt trong phòng tìm lấy giang ngưng tuyết thân ảnh vượt qua c cố tiêu dữ liệu giang ngưng tuyết không chỉ không c ó chạy án mà là chính mặc áo lót khoanh chân tại trên giường trên thân chính không ngừng dâng lên từng trận sương mù giang ngưng tuyết chỗ tập hàn ngọc quyết dùng hàn ý làm dẫn cho nên trên thân không mặc quần áo nàng chính tại thổ nạp cửa ả i nếu là tăng công lập tức liền sẽ tẩu hòa nhập ma nhìn thấy cô tiêu xông vào mặc dù trong lòng s u ấ t ruột lại chỉ có thể mở ra hai mắt lạnh lùng nhìn phá cửa mà vào thiếu niên a nhờ trang quét rơi tại nữ tử vai cô tiêu chỉ nhìn gặp nữ tử d a thị trắng hớ tuyết cao hút lồng ngực đem áo lót trống lên cùng nữ tử thanh nhã tuyệt t ụ khuôn mặt phối hợp phản phất thằng đến nhìn thấy giang ngưng tuyết cái kia tràn ngập sát ý hai mắt cố tiêu lúc này mới phản ứng lại xong cố tiêu trong đầu hiện ra hai chữ khỏe mắt co rút lấy vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác dư quang thoáng nhìn giang ngưng tuyết mắt lạnh sát ý h i ể n thị rõ nàng không phải hung thủ theo nàng tu luyện công pháp bộ dạng tuyệt không có khả năng phân thân giết người cố tiêu trong đầu phi tốc xoay tròn âm thầm nói nhanh nhanh nhanh nhanh nghị cái cớ l i ê n tại cố tiêu trong đầu hối hả nghị đến mượn cớ lúc giang ngưng tuyết đã đem Hàn Ngọc đi một chu thiên tản đi công pháp cố tiêu chính thấy bạch đi l o ạ qua giang ngưng tuyết đã đem đổ lóc mặt vào đồng thời kinh h ồ n kiếm hẳ giang ngưng tuyết vừa thẹn vừa giận trong đầu chỉ có chính mình bị thiếu niên này nhìn một lượt chỗ nào còn nhớ rõ muốn cùng thiếu niên này kết bạn cộng đồng tìm người trong tay kinh hồng kiếm tựa như cảm thụ đến chủ nhân nộ khí kiếm khí nổi lên một phía kiếm căn chỗ kinh hồng hai chữ càng là lập lòe điểm điểm h à n mang mắt thấy giang ngưng tuyết liền muốn xuất chiêu cố tiêu trong đầu linh quang trận lóe vội vàng quay lưng đi mở miệng nói giang cô nương c h ớ n ê n động thủ tối nay có thích khách đêm tối thăm dò đô hộ ti trong lao có người bị giết ta lo lắng cô nương an nguy chỗ thất lễ còn mời cô nương thứ lỗi nói xong lời nói này cố tiêu đưa lưng về phía thân mang đổ lót giang cái này mượn cớn nên sẽ không để cho g i a n g cô nương không để ý tới động thủ a nghe đến thiếu niên lời này giang ngưng tuyết mắt lạnh bên trong tức giận hơi đi nhìn chăm chú thiếu niên bóng lưng dò xét chốc lát tựa như từ thiếu niên trong lời nói nghe được một chút manh mối trong tay kinh hồng kiếm kiếm quang trận lóe đã trở vào bao ta không phải hung thủ giang ngưng tuyết đối thiếu niên bóng lưng lạnh lùng mở miệng q hai chương một trăm ba mươi tám ngón tay quân tóc đen cố tiêu không nghĩ tới giang ngưng tuyết chính trong nháy mắt cựu khám phá mình ý đồ đang muốn giải thích cự nghe đến sau l ư n g giang ngưng tuyết mở miệng nói nếu ngươi không tin có thể cha một chút. Trong lòng thầm nghĩ, giang ngưng tuyết vừa rồi biểu hiện không giống đang nói láo nếu như nàng không phải hung thủ cái k i a lại sẽ là ai chính mình từng đêm tối thăm dò đô hộ ti tuy nói chính mình vẫn tính nhẹ nhõm né tránh thủ vệ nhưng muốn nghĩ tại không người phát hiện dưới tình huống lẻn vào đô hộ ti đại lao giết người cố tiêu tự do vẫn là không cách nào làm đến cho nên cố tiêu mới đưa ánh mắt hoài nghi chuyển hướng chính tại đô hộ ti bên trong ở tạm giang ngưng tuyết bây giờ bị giang ngưng tuyết đâm thủng trong lòng hoài nghi chính mình lâm thời nghĩ ra m ư ợ cớ cũng bị cái này lạnh lùng như băng cô nương liếp mắt nhìn ra cố tiêu lúng túng tiến t ố i lương nan đành phải mở miệng nói giang cô nương cái này trong ti án mạng chỉ có gi cho nên giang ngưng tuyết nhìn lấy thiếu niên không ngừng vào đầu lúng túng k ỉ n h lại nghĩ tới hắn nói tới đôi hộ ti bên trong có người bị giết biết hắn cũng không phải mang theo ác ý xông vào mà dù sao hắn nhìn thấy chính mình giang ngưng tuyết nghĩ đến vừa rồi thiếu niên có chút nóng rực ánh mắt trên mặt có chút nóng lên đổi chủ đề cho nên ngươi thiệu hoài nghi ta ta suy đi nghĩ lại cái này đôi hộ ti bên trong chỉ có ngươi có thể làm được lúc này mới mang ta đi nhìn một chút có lẽ ta có thể nhìn ra chút manh mối không đợi cố tiêu nói xong giang ngưng tuyết cản lại cố tiêu tiếp tục nói câu chuyện cố tiêu nghĩ đến giang ngưng tuyết đã là giang hồ danh môn tự đệ kiến thức rộng rãi có lẽ nàng thật có thể tìm tới chút manh mối thế là gật đầu nói vậy liền vất vả giang cô nương theo tại đi xuống nhìn một chút nói xong lời này lại không nghe được giang ngưng tuyết muốn động thân động tĩnh đang tỏ mò gặp lại nghe giang ngưng tuyết từ tồn ó i mà lại cho ta mặc vào áo ngoài tại hạ ở ngoài cửa cùng đợi cố tiêu mới nghĩ tới chính mình xông vào về sau giang ngưng tuyết vẫn chỉ là mặc đồ lót vạn hạnh nàng cũng là giang hồ nhi nữ nếu không mình xúc động bên d ư ớ i tự tiện xông vào nữ t ử khuê phỏng nàng liền là cầm kiếm đem chính mình chém người khác cũng không tốt nói chút gì liên tục không ngừng chạy ra phòng đi tạm đợi chốc liền gặp g i a ngưng n g tuyết bạch đi mũ mảnh con lấy c h ô i này thần bình tinh hồng đẩy cửa đi ra ngoài đi đến bên cạnh mình như cũng là lạnh lùng nữ khí đi thôi cố tiêu lén lút liếc mắt g i a ngưng n g tuyết gặp nàng tựa hồ không có muốn chém chính mình ý tứ lúc này mới yên lòng lại mang theo g i a ngưng n g tuyết hướng đô hộ ti đại lao đi tới tỉ mỉ t r a nghiệm liếu phiêu phiêu trong cổ miệng vết thương g i a ngưng n g tuyết mắt lạnh trì trệ ngay sau đó đứng dậy tại cái này ba triệu ư ông trong phòng giam tỉ mỉ tìm kiếm lên một bên nghiêm bân thẳng nhìn lấy người tuy là lần thứ nhất nhìn thấy da ngưng tuyết cứ việc nữ tử mũ mạnh bên giới còn lấy l ụ i trắng che mặt có thể lệch là này không phải gặp chân dung đẹp ngựa vị này vân ảnh t i thống linh tâm mãnh liệt nhảy nhót mấy cái ngơ ngác nhìn lấy nữ tử bóng lưng suy nghĩ xuất thần vạn quân ở bên nhìn chăm chú ra ngưng tuyết một lát sau mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về cô tiêu gặp thiếu niên khẽ gật đầu ra hiệu minh bạch thiếu niên đã điều tra cái này l à g vần kiếm tông nữ tử áo trắng loại bỏ nàng hiểm nghi ngay sau đó mở miệng hướng ra ngưng tuyết dò hỏi cô nương lại tìm cái gì có lẽ bản tướng có thể điều những người này tới hiệp trợ ngươi cùng nhau tìm kiếm nghi bân gặp vạn tướng qu đô hộ ti vệ đã đem cái này trong phòng giam lật một lượn cũng không phát hiện cái gì ám khí g i a ngưng n g tuyết tựa như không nghe thấy hai người lời nói cũng không mở miệng trả lời như cụ tại cái này trong lao tỉ mỉ s i ê u tầm liền tại vạn quân cùng nghiêm bần đám người hai mặt nhìn nhau lúc lại gặp g i a ngưng n g tuyết dừng chân tại liều phiêu phiêu bên thi thể chân từng ư chỗ tựa như phát hiện cái gì g i a ngưng n g tuyết bỗng nhiên xoay người tại liều phiêu phiêu thi thể bên trên tìm tòi một phen sau đó giữa ngón tay vê lên cái gì đứng dậy đi tới cố tiêu đám người trước mặt đợi đến g i a n g ngưng tuyết đem ngón tay bên trong đồ vật cầm tới gần chút cố tiêu ba người mới nhìn rõ ràng g i a n g ngưng tuyết vật trong tay kia là một căn không tầm thường tóc cái này sợi tóc tại dưới ánh đèn mới ở l ầ n hiện ra thanh sắc qua mang hiện lộ rõ ràng hắn cùng tầm thường tóc đen trô khác biệt cố tiêu hiếu kỳ nhích lại gần g i a n g ngưng tuyết trong tay tóc đen tựa hồ có chút không thể tin được trong lòng không khỏi thầm nói cái này g i a n g cô nương sẽ không tại lừa gạt chính mình à một căn sợi tóc mà thôi có lẽ là nhìn ra cố tiêu mấy người nghi hoặc rang ngưng tuyết mắt lạnh thoáng nhìn, nhìn thấy nghiêm bân đeo đao đao tự nghiêm bân vừa rồi lực chú ý đều ở trên người g i a ngưng n tuyết lại không nghĩ rằng nàng ra tay chi khoái chính mình nhất thời không trà bên hông trường đao tự bị nữ t ử áo trắng lấy đi trong lòng run lên lân u y ê n bộ tận ra nghiêm bân nhanh chóng bảo hộ ở vạn quân trước người hai mắt chăm chú nhìn g i a ngưng n tuyết dùng phòng nàng đối vạn tướng quân bất lợi g i a ngưng n tuyết lúc này mới phát hiện cái tuổi này cùng chính mình tương tự trẻ tuổi hộ vệ vậy mà thân thủ không yếu lãnh đạo liếc mắt nghiêm bân g i a ngưng n tuyết tay cầm đơn n o đi tới nghiêm bân trước người nghiêm bân chính toàn bộ tinh thần đề phòng tuy r t h nói nghiêm bân leo đeo đơn đao cũng không phải cái gì thần binh lợi khí nhưng cũng là hoàng đế phái công bộ chuyên vị vân hành ti chế tạo đều dùng thép tinh đ ứ c thành so sánh đồng dạng binh sĩ cầm binh khí cứng cỏi gấp mấy lần không ngừng hôm nay lại tại cái này tóc đen huy động bên dưới dễ dàng như thế bị chém làm hai đoạn khó trách lúc trước đều chưa từng phát hiện hung khí t i u liền cố tiêu đều đem cái này lẹn vào người võ cảnh đánh giá cao mấy phần đem ánh mắt hoài nghi đặt ở g i a n g ngưng tuyết trên thân lần này vô luận là nghiêm ân vạn quân còn là cố tiêu đều thu hồi lòng khinh thị bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tiện tay có thể đoạn tóc đen lại có như thế chi uy chưa đợi mấy người theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại t i u nghe đến g i a n g ngưng tuyết cái kia thanh â m lạnh lùng vang vọng tại hàn ý thấu xương đôi hộ ti trong đại lao lang t u y ệ t bảng bên trong từng có một môn binh khí gọi là thanh ti nhiễu chúng dương bút từng bình luận đặt tên nói bách lượt gương cuốn tay mềm tóc đen có thể đoạn thế gian sầu cố tiêu trận to hai mắt không nghĩ tới trên đời này lại có người dùng sợi tóc làm binh khí vội mở miệng hỏi đến giang cô nương ngươi nói cái này binh khí chẳng lẽ liền là trong tay người tóc đen không sai cái này công pháp chủ nhân hiện tại nơi nào giang ngưng tuyết cũng không trả lời cố tiêu mà là nhẹ nhàng lắc đầu cố tiêu cũng không hết hy vọng cái này chùm thổ phỉ l i ê u trang chủ còn chưa thổ lộ ra cái gì phía sau màn mưu tính người tin tức tự chết tại cái này tóc đen bên dưới tiếp tục truy hỏi nói hắn là nam hay là nữ nhìn thấy giang ngưng tuyết vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu cuối cùng này manh mối cũng đứt đoạn cố tiêu lẩm bẩm nói phải làm sao mới ở đây chết tại thanh t i nhiễu bên dưới giang hồ cao thủ không dưới trăm người cũng không người gặp qua thanh t i nhiễu chủ nhân chân diện mục bất quá gặp thiếu niên mày kiếm n h i ễ u chặt mũ mảnh bên dưới giang ngưng tuyết tú mi c a o lại mở miệng nói ra cố tiêu gặp giang ngưng tuyết tựa như nhớ ra cái gì đó vội vàng truy hỏi bất quá cái gì bất quá ta từng nghe trong tông môn người nhấc lên qua có một người từng tại thanh t i nhiễu bên dưới trốn được một mạng giang ngưng tuyết nhữ mày suy tư chốc lát cuối cùng là nhớ tới liên quan tới trong môn trưởng bối nói tới thanh t i nhiễu sự tình người kia hiện tại nơi nào cố tiêu ánh mắt sáng n ờ i không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển lại có manh mối. sở dĩ thanh t i nhiễu nhượng giang hồ cao thủ trở nên kiếm kỵ chính vì không ai thấy qua vật này chủ nhân khuôn mặt cho nên ra tay lúc đối phương nhất định là không có chút nào phòng bị mà thanh ti nhiễu vốn là khó mà phát giác cho nên rất dễ đắc thủ năm đó từng có có một người ma mới dùng một tay ám khí tuyệt kỹ danh chấn giang hồ cũng tại tang bắc hà ra trên lôi đài đoạt lấy khôi thủ chi vị có thể từ hắn biết được thanh ti nhiễu tại thần châu lăng tuyệt bảng bên trên lại chịu trùng dương tiên sinh bình luận liền thả ra hảo ngôn muốn tại tang bắc thành hà ra trên lôi đài khiêu chiến thanh ti n u giang hưng tuyết vốn không thích nói nhiều có thể thấy được thiếu niên n h i mày không tự giác đem chính mình theo tông môn trưởng bối nghe đến tường thuật cho thiếu niên giang ngưng tuyết lời này vừa nói ra gặp thiếu niên cũng không sốt ruột truy hỏi vẫn là nhiễu chặt mày kiếm tinh mâu c h ấ p động tựa như thần du biển rộng không biết suy nghĩ cái gì giang ngưng tuyết không có nhìn lầm cố tiêu vừa rồi nghe giang ngưng tuyết nói đến giang hồ cố sự không khỏi đã xuất thần trong đầu không tự giác hiện ra cái k i u bích di thiếu nữ tại liêu trang bên ngoài gió tuyết trong miếu hoang l ặ n g l ặ ngồi n g tại bên cạnh mình chống cằm lắng nghe chính mình nói cái kia du lịch giang hồ gặp gỡ lúc xinh sắn bộ dáng ta thích nghe nhất giang hồ chuyện xưa mau nói cùng ta nghe bi thiếu nữ mắt hạnh c h ấ p động tràn đầy ý cười bộ dáng tại cố tiêu trong đầu hiện lên nhựa cố tiêu trong lúc nhất thời có chút xuất thần tinh mâu thẳng c h ầ m c h ầ m đến g i a n g ngưng tuyết có chút luống cuống giang cô nương sau đó thì sao nghiêm bân nghe một nửa gặp nữ tự áo trắng im miệng lại không nói tiếp mà cố tiêu cái kia trừng trừng ánh mắt nhìn chăm chú nữ tự áo trắng vội vàng mở miệng đánh vỡ cái này bình tĩnh nghiêm bân một câu nói nhựa cố tiêu rút về suy nghĩ lúng túng gãi gãi đầu h ư ờ n g giang ngưng tuyết mở miệng nói giang cô nương tiếp súng nhưng lại xảy ra chuyện gì tự người này thả ra c u ồ n luôn về sau trong một năm trong gi mọi người cũng liền dần dần quên lãng chuyện này năm sau lại tới mùng một tiết tăng bắt thành hà ra lôi đài người này xem như thủ lôi người liên tiếp đánh rơi một đám người khiêu chiến đang lúc hắn tự đắt lúc cái này trên lôi đài đột nhiên cuồng phong máy liệt mọi người đều vội vàng tránh né cuồng phong đợi đến cuồng phong sau đó lại thấy người này thiện dùng á m khí cánh tay phải tự vai mà đoạn cả người quỳ gối trên lôi đài hai mắt hoảng sợ nhìn mình c h ầ m c h ầ m phía trước lôi đài g i a ngưng n tuyết mắt lạnh liếc nhìn cố tiêu nói ra trên lôi đài thanh thi nhiễu chủ nhân hiện thân cố tiêu cùng n g i ê m bân cùng nhau mở miệng hỏi đến da ngưng tuyết nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói chưa từng cố h h í n l tiêu n đài, Thanh Ti n hướng nhân dùng n g ờ tay phía sau máu tươi viết ố n ra ngưng sầu, cái c này n ũ sau trùng d tuyết c cố tiêu. Cố tiêu hỏi a n h người này cụ tay công phu kia chẳng phải là phế hắn hiện tại người ở nơi nào đây chính là hà gia có thể hấp dẫn nhiều như thế giang hồ tán khách nguyên do người này cụt tay về sau hà gia cũng không có đem hắn xua đuổi y nguyên n u ô i giữa người này nhưng những năm gần đây không quản bao nhiêu người hỏi tới liên quan tới thanh t i nhiều sự tình hắn đều ngậm miệng không nói ta châu biết chỉ có những thứ này giang ngưng tuyết nói xong những này lại không lên tiếng l ặ n g lặng ở bên chờ đợi cố tiêu chính mình quyết định muốn tìm lâm nhi lý thúc thiên ngai đại ca đám người liền muốn tìm kiếm vào mộ dung cốc phương pháp còn có vạn tướng quân nhờ vả cha cái này phía sau màn ám sát người hạ lạc manh mối bây giờ nhìn tới chỉ có đi hướng tăng bắc thành hà gia tìm đòi trong lòng quyết định chủ ý cố tiêu hướng một bên trầm mặc hồi lâu vạn quân nói rõ chính mình muốn trước đi tăng bắc lại hướng nhạn bắc hành trình nói cho vạn quân sau đó cố tiêu cùng giang ngưng tuyết thương định còn là trước hướng tăng bắc thành một chuyến điều tra mộ dung cốc cùng t h à n h ti nhậu manh mối q hai chương một trăm ba mươi chín tăng bắc b ạ n cũ tăng bắc thành cũng là vị trí t ề vân bắc cảnh nhưng chân chính nhượng tăng bắc thành tại thần châu danh tiếng chuyển xa lại là tăng bắc thành hà gia cũng không phải cái gì võ lâm thế ra cũng không có trong t r i ề u đại quan nhi làm chỗ dựa nhưng vô luận quan trường hát đạo còn là giang hồ khách đều bán hà ra ba phần tìm bọn nhìn thấy hà ra người cũng đều sẽ cung cung kính kính nói một tiếng muốn nói hà ra vì cái gì có bực này đãi ngộ chính vì hai chữ tiền bạc vô luận thịnh thế còn là l o ạ i thế một khi có bạc rất nhiều phiền thoái đều sẽ giải quyết dễ dàng không người biết hà ra là như thế nào kiếm được món tiền đầu tiên chỉ biết hà ra bạc tựa như xài không hết cũng không người nhớ được hà ra là từ khi nào bắt đầu mỗi khi gặp mùng một tết phía trước liền tại cái này tăng bắc thành bên ngoài hà ra biệt viện bày xuống lôi đ à i vô luận ngươi là sơ nhập giang hồ thiếu niên anh kiệt hoặc là xông sáo đã lâu giang hồ hào kiệt chỉ cần ngươi thông qua thí luyện có thể đạp lên lôi、đài. cái tiêu cơm ngon áo đẹp thời gian liền ở trong tầm tay nếu là có thể tại cái này lôi đài luân phiên trong tranh đấu đứng tới sau cùng ba vị trí đầu lại có thể đánh bại tiền nhiệm tăng giáp chỉ cần nguyện ý lưu tại hà gia càng sẽ trung thân cung phụng nếu là không nguyện là hà gia hiệu lực hà gia cũng sẽ tặng cho bút lớn vàng bạc lộ phí những n à y giang hồ tán khách so với tại giang hồ dạo chơi tự nhiên tất cả đều nguyện ý hưởng thụ cái này trời lạnh có áo bụng đói có cơm thời gian cho nên cực ít có người nguyện ý ly khai hà gia cùng kim đao môn thu nạp nhân tại bất đồng nghe nói chính vì hà gia láo tổ một câu không nhiễm chuyện giang hồ người nhà họ hà tịu chưa từng tham dự giang hồ phân tranh nếu không như thế chỉ sợ cái này tề vân trong trốn võ lâm trừ cái này một tự một quan hai kiếm ba đao danh môn bên ngoài sẽ còn vì hà gia lại lưu lại một chỗ cắm rủi mỗi năm mùng một tết chính là t ă n g bắt thành người người trông đợi ngày trọng đại không chỉ có là ngày lễ t h ị n h hội càng l à c ó thể tùy ý đi hà gia đại trạch phía trước quan sát trong ngày thường đều chưa từng thấy đến giang hồ nhân sĩ phi thiên nội địa đương nhiên những n à y đều chỉ là tại bách tính trong mắt m u a thương địch đồng quyền cước đánh nhau nhưng đối với trong giang hồ ma mới nghĩ muốn một đêm thành danh hoặc là phiêu bạt đã lâu n g h ị muốn tìm cái quy tốc giang hồ tán khách tới nói hà ra biệt viện lôi đài liền là trong mắt bọn họ không thể bỏ lỡ gì tốt cho nên m ù n g một tết phía trước cái này tăng b ắ c thành nội ngoại xem náo nhiệt b á c h tính giang hồ du hiệp thậm chí không thiếu cấp gà trộm chó hạng người liền sẽ tràn vào tăng bắc chỉ vì chờ đợi hà ra mở lôi năm nay cũng không ngoại lệ ngày mai chính là hà ra biệt viện mở lôi này g tăng bắc thành bên trong khách sạn lớn nhỏ đều đã đợi khách thậm chí đến ban đêm một chút tìm không được khách sạn giang hồ khách sẽ ngủ ngoài trời tại tăng bắc đầu phố theo lý thuyết nhiều như thế giang hồ khách tề tụ tăng bắc sẽ trợt có tranh đấu thậm chí giang hồ khách lúc xuất hiện phân tranh nhưng t ă n g bắc thành lại chưa từng bởi vậy xuất hiện an ninh trật tự hỗn loạn bách tính bị giang hồ khách tập kích quấy dối sự tình t u liền t ă n g bắc thành đô hộ thi đều chưa từng gia tăng nhân thủ duy trì trật tự đương nhiên bực này trật tự còn là bởi vì hà g i a lão tổ mấy câu hà g i a làm việc mười phần mặt mũi ba phần mặt người ba phần tình diện ba phần thể diện nếu là người tới không cho cái này chín phần tình mọn cái kia hà ra cựu nhượng hắn nhìn một chút cuối cùng này một phần bộ mặt có gì ra lão tổ lời này trấn dù là những n à y giang hồ khách lại không hiệu quy củ lại ngang tàng hứng hách như thế ă n đại hội nhân g ra sao có thể không nhượng quan phủ yên tâm bách tính tán thưởng tự liền tăng bắc bách tính chuyển miệng nhạc thiếu nhi cũng bị các nhà đội thành ca tụng hà gia công đức Tăng b có tốt, t lẽ là chơi nổi hứng phía trước mấy cái tóc sừng dê hải tử trong đó một cái trải lấy trùng thiên biện hải tử vì không bị bạn chơi bắt lấy chạy nhanh chút cũng không chú ý tới mặt đất có chút nô ra hòn đá mặc đông dày mũi chân thẳng tắp vấp tại hòn đá bên trên mất đi trọng tâm thân thể mắt thấy liền muốn ngã xuống đúng vào lúc này một đôi thon dài tay vịn chặt cái này hài đồng mang theo ba phần ý cười tay này chủ nhân mở miệng cười nói nơi này người nhiều nếu là c é i ngã cha mẹ thế nhưng là sẽ đau lòng ta gặp chỗ kia ít người chút không bằng ngươi mang theo n g ư ờ i đồng bạn đi chỗ đó chơi đ ù a làm sao hài đồng chấp lấy chính mình mắt to bất quá vẫn là cười lấy đối với người này gật đầu mang theo đồng bạn hướng người chỗ chỉ ít người chi địa chạy đi vừa chạy ra hai bước tựa như nhớ ra cái gì đó lại xoay người lại chạy về bên cạnh người kia đem trong tay ngựa che nhét vào người này trong tay hướng người này nết miệng k h é cười sau đó nhảy nhóp nhóp đuổi kịp đồng bạn tiếp tục vừa rồi truy đuổi du hí đi người này nhìn lấy trong tay ngựa tre luôn cũng đứng dậy gãi gãi đầu cẩn thận đem ngựa tre thắt ở sau lưng dắt lấy yên ngựa một bên hướng nơi xa còn tại thỉnh thoảng quay đầu hướng chính mình vung tay nhỏ hài đồng ra hiệu thằng đến hài đồng thân ảnh biến mất tại góc đường lúc này mới quay đầu cùng bên thân dẫn ngựa đồng hành bạch đi mũ mảnh nữ tử mở miệng nói có thể là trước đây ít năm ta tới cái này tang bắc thành lúc chưa đến cái này mùng một tết không nghĩ tới tang bắc mùng một tết náo nhiệt như vậy lại so lương châu đường phố chật trội gấp mấy lần không ngừng gặp bên cạnh nữ tử lời nói lãnh đạo tựa như tập mãi thanh quen b ê người mép lún n đ ồ tiền hơi hiện, mở miệng mở c nhạo nữ thiếu, thiếu thi ử á niên nghe t đến nữ tử lời nói bên mép lúng đồng tiền biến mất tiếp lấy níu h lên mày kiếm mở miệng nói những này mặc dù là bất đồng sự tình manh mối có thể đều là chỉ hướng hà gia chúng ta tất nhiên là muốn trước đi hà gia mới lạ nói xong người thiếu niên tinh mâu tại cái này chen chúc trong đám người đánh giá một vòng tiếp tục mở miệng nói bất quá đương thời chúng ta còn là muốn trước tiên tìm một chỗ dừng chân mới lạ đối thoại hai người tự nhiên là cố tiêu cùng giang ngưng tuyết hai người này tự lĩnh châu đô hộ ti đại lao đêm đó về sau vô luận là liệu phiêu phiêu chết còn là lâm nhi đám người mất tích sự t ì n h tất cả manh mối cùng tìm người chi phát đều chỉ hướng tăng bắc thành hà gia từ biệt vạn quân cùng n h i ê ân cố tiêu liền chiếu theo lúc trước cùng giang ngưng tuyết thương định đi tới tăng bắc thành bên trong muốn tiến vào hà g i a điều tra manh mối ai ngờ hai người tới t ă n g bắc thành về sau phát hiện đầy thành đều là thân mang theo lợi khí giang hồ khách tề vân dùng võ lập quốc mà lại tề vân đế tề thiệu cảm nghiệm giang hồ hiệp sĩ từng ra tay t r ợ lao vân vương lui địch cho nên cũng không ban xuống bất kỳ hạn chế võ lâm nhân sĩ pháp lệnh mặc dù như thế cố tiêu còn là bị cái này đầy thành đều là giang hồ khách tràn diện c h ầ n kinh trái lại giang hương tuyết tựa như đối cảnh tượng này không xa lạ gì mũ mạnh bên dưới như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng hai người một đường vào thành ngược lại là thuận lợi thuận theo tang bắc thành đường lớn dẫn ngựa mà đi trông thấy cái này trên đường phố vô luận là khách sạn tự quán còn là tạp hóa hiệu cầm đồ tất cả cửa hàng bên trên đều là treo lấy một mặt đỏ t h â m cờ nhỏ mà cái này mặt cờ phía trên đều dùng kim tuyến tú một nho nhỏ hà chữ tại bên trên giang ngưng tuyết lúc này cũng có chút kinh ngạc ngược lại là từng ở dưới núi du lịch lúc đến qua tang bắc thành cố tiêu mở miệng trước hướng giang ngưng tuyết nói những n à y cửa hàng đều tính là hà gia s ả n nghiệp nhà nhà đều treo có thêu hà gia lá cờ cũng có chút kỳ quái so với hai năm trước chỉ có v ẹ n vẹn, vẹn mấy nhà đến xem hiện tại cơ hồ tất cả tang bắc thương gia đều đã phủ lên hà gia cờ xí giang ngưng tuyết nghe đến cố tiêu nói lên thời gian hai năm, cái này tăng bắc thương ra đều đã thuộc hà gia mũ mảnh bên dưới tú mỹ nhăn c h ặ t hơn bất quá i a ngưng n g tuyết cũng không tại hà gia sinh ý sự tỉnh lên qua nhiều xoắn suýt mà là mở miệng nói chúng ta hiện tại đi đâu dẫn ngựa tiến lên cố tiêu sờ sờ bụng sôi r ộ t rột, rột. cố tiêu nhìn lấy trên đường phố nhốn nháo đầu người mở miệng nói hiện tại còn là trước đi nhét đầy cái bao tử tìm một chỗ dừng chân chúng ta lại nghĩ làm sao lẫn vào hà gia tìm manh mối da ngưng tuyết cũng là trong bụng đói khát cũng tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ theo cố tiêu cùng đi tìm cái kia chỗ đặt chân không có nghĩ rằng hà gia lôi đài ngày gần tới trong thành này khách sạn lớn nhỏ t i ể u lâu đều đã đời khách hai người tìm nửa ngày lại tìm không đến bất kỳ chỗ đặt chân cố tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu mình ngược lại là không quan trọng năm đó xuống núi du lịch ban đầu tại lương châu thành bị lừa bạc ngủ đầu đường có thể so sánh hiện tại t h ầ m nhiều trước mắt cũng không thể n h ư ợ n g g i a ngưng n tuyết một cái cô nương ra đi theo chính mình chịu khổ nhưng bây giờ cái này t ă n g bắt thành khách sạn lớn nhỏ t i ể u lâu đều đã đời khách cái này có thể để cố tiêu bó tay toàn tập giang ngưng tuyết nhìn ra cố tiêu trong lòng sự tỉnh mở miệng nói nếu thật là tìm không được dừng chân trí địa chúng ta ra thành đi tìm cái nhà hoang miêu hoang thực sự không được tìm cái che gió chỗ cũng có thể còn chưa chờ cố tiêu mở miệng hai người sau lưng một tiếng mang theo ngực thăm dò ngự khí hào sảng thanh â m chuyển tới mục tiêu â n công cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết hai người nghe nói quay đầu nhìn tới chính thấy một mặt màu tóc vàng hán tử đang đứng tại hai người sau lưng hán tử kia thân mang một thân kình sam trường bảo ước chừng ba mươi tuổi trên dưới tuổi tác trên hai cổ tay trái phải mang theo một đôi ngâm đinh bao cổ tay miệng hổ chỗ mọc ra thật dày vết chai nhìn chút liền là quanh năm nắm binh khí tay lúc này chính mang theo một tia mừng rỡ ánh mắt nhìn lấy cố tiêu bóng lưng mở miệng nhìn thấy người này cố tiêu trước làng ra sau đó tinh mô bên mép lún đồng tiền lại hiện tiến lên cầm tay mà cười nói hùng đại ca cái kia mặt vàng hán tử cũng là đồng dạng nắm lấy cố tiêu cánh tay cười to nói mới đầu gặp ngươi thân này háo choảng còn tưởng rằng là ta hoa mắt liền thử gọi một tiếng không nghĩ tới thật là ngươi hùng đại ca ta cũng không nghĩ tới lại là ngươi cố tiêu cười văn g nói đây cũng là một huynh đệ không đúng ngày đó ta cũng đã nói tiểu ân công chỉ cần tới tăng bất thành cho ta chào hỏi ta phủ viễn tiêu cục đều nhớ ký một huynh đệ ân tình a cái kia mặt vàng hán tử nói xong làm bộ mượn mái cố tiêu vội vàng ngâm đỡ mặt vàng hán tử mợ miệng nói hùng đại ca không được không được ngày đó chúng ta có thể nói tốt cái này ân công hai chữ vạn không thể lại nhắc chúng ta chính dùng huynh đệ tương xứng mặt vàng hán tử hào sảng khét lời cũng không để ý liên tiếp mở miệng nói một huynh đệ không thích ta liền không nhắc tới đúng vị này là đệ mội tôi h ta liền nói cũng chỉ có đệ mội bực này thần thái nữ tử mới xứng được với một huynh đệ bực này thiếu niên anh hùng một phen hàn huyên mặt vàng hán tử mới nhìn đến cô tiêu bên cạnh giang ngưng tuyết vừa rồi gặp cô tiêu cùng cô gái mặc áo trắng này trò chuyện tự nhiên đem giang ngưng tuyết xem như cô tiêu thế tử lúc này mới lên tiếng hướng giang ngưng tuyết hàn huyên cố tiêu dư quang nhìn thấy rang ngưng tuyết trong tay kinh hồng kiếm như có ra khỏi vỏ chi ý vội vàng ngăn cản hùng đại ca nói tiếp chỉ sợ dùng rang ngưng tuyết cái này tính t ì n h hùng đại ca lại nhiều nói vài câu liền muốn nhìn thấy rang ngưng tuyết kinh hồng kiếm bên đường ra khỏi vỏ mặt vàng hán tử còn nghĩ là cô nương thẹn thùng cười ha ha một tiếng liền lại không nói nhiều hướng cố tiêu lại mở miệng nói một huynh đệ đã tới tăng bắc nếu không chê nhất định muốn đi ta tiêu cục ở lại mấy ngày n h ư ợ n g ta một tận tình địa chủ vừa dứt lời tự cố tiêu cười khổ mở miệng nói không giấu giếm hùng đại ca ta hai người tới tăng bắc thành cũng là có chuyện quan trọng tại người có thể tìm khắp trong thành khách sạn lớn nhỏ. thực là tìm không được dừng chân chi cố tiêu còn chưa có nói xong đã nghe đến mặt vàng hán tử cái k i a cởi mở tiếng cười chấn đầy đường người đều lấy mắt có thể mặt vàng hán tử không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt chính là đầy mặt vui mừng nói không cần nói minh đệ tìm không chỗ dừng chân liền l à tìm lấy ta phủ viễn tiêu cục liền là nhất cũng phải đem ngươi nhất trở lại không nói nghĩ đến các ngươi một đường mà tới mệt mỏi thôi trước hồi tiêu cục ta trò chuyện tiếp mặt vàng hán tử nói một tiếng hô hào cái này trên đường phố mấy cái tiêu sư trang phục hán tử đồng thời tụ lại mà tới Còn q hai dẫn ngựa, dẫn ngựa, dẫn đường, dẫn đường. chương một trăm bốn mươi tiêu cục thoải mái uống phủ viên tiêu cục tọa lạc tại tang bắc thành tây một chỗ nơi yên tĩnh so với linh châu hồ báo tiêu cục phủ viễn tiêu cục tự lộ ra một mặt nhiều không có m ạ n vàng tấm biển cũng không có rộng rãi cửa lầu làm nổi bật bất quá so với h ổ báo tiêu cục vắng vẻ hôm nay phủ viên tiêu cục lại là đặc biệt náo nhiệt ra ngoài áp tiêu tiêu đầu nhóm chính t kêu gọi trong tiêu cục người đóng xe áp tiêu phản hồi các tiêu sư đang bận đem xe t r ô n g kéo vào ngựa phòng chứ ở bên ngoài áp tiêu chưa về tiêu sư nhưng phạm là tại tang bắt chưa từng ra ngoài phủ viên tiêu cục tiêu sư đều bị nhà mình tổng tiêu đầu triệu tập tới nói là tiểu ân công tới tang bắt thành phủ viên trong tiêu cục một cái mới nhập hành không lâu tiêu sư lại là hiếu kỳ hướng bên cạnh một vị đã có tuổi chân chạy thỉnh giáo nói chiêm đại ca cái này tiểu t họ ế nào t ổ chiêm láo giả nói khởi xuống bên hông bầu rượu cược một hớp diệm mạnh tiếp tục nói thật không nghĩ đến cái này đổ trâu đau bên trong thế mà còn đợi chút mấy cái vạn năm tuyết sâm chủ hàng chính đem chuyện này cáo chi đương i a phân phó đương ra không thể lộ ra cái này tuyết sâm ném ta tiêu cục nhưng là xong liền tại đại gia nôn nóng thời khắc tiểu ân công xuất hiện trẻ tuổi tiêu sư truy hỏi tiểu ân công thế nào tiểu ân công đi ngang qua chúng ta tiêu đội nghe nói chuyện này nhìn thấy ta đương ra mặt buồn rời rượi lập tức liền quyết định ra tay giúp ta đoạt lại tuyết sâm nhuộm chúng ta nguyên địa hạ trại chờ đợi hắn tự mình đuổi theo đám k i a cướp tiêu người đêm đó vào lúc canh ba tiểu ân công liền giúp ta tiêu cục đoạt lại tuyết sâm cũng tính là bảo vệ ta phủ viễn tiêu cục b ắ t cơm cho nên ta tiêu cục trên giới người đ ề u gọi hắn là tiểu ân công trẻ tuổi tiêu sư nghe những n à y chuyện cũ mới hiểu được qua tới đương ra vì sao lao sư động chúng như thế phóng tầm mắt nhìn tới đương ra đã là cầm tay đồng hành. mang theo một cái thanh sam đen áo khoác thiếu niên sải bước vào tiêu cục người thiếu niên này mày kiếm mắt sao thân hình cao ngất người đeo một đỏ sẫm hờ gỗ xa xa nhìn tới tư thế anh ù n g phong thần t u ấ n tú mà thiếu niên sau lưng đi tới cái kia mũ m ả n h bạch đi nữ tử càng làm cho một đám tiêu sư đều nhìn ngây người mặc dù mũ m ả n h bên dưới có lội trắng che mặt mọi người nhìn không rõ nữ tử dung mạo bất quá chỉ là nhìn lấy nữ tử như liếu l ắ c nhẹ tư thế đã nhộm chúng tiêu sư cảm thấy miệng đắng lơi khô đều nhìn cái gì nhìn cái gì huynh đệ vợ không thể lấn đều lăn đi, đi làm việc tôn đầu nhi người phân phó p h ò n g bếp chỉnh mấy cái thức ăn ngon lại phân phó c á c chính đi vọng tiên lâu đem ta t ổ n cái kia h ả o t i ể u đều chuyển về tới hôm nay ta muốn cùng tiểu ân công không say không về mặt vàng hán tử chính dẫn cô tiêu tiến vào tiêu cửa nhìn thấy thủ hạ các tiêu sư nhìn chăm chú nữ t ử áo trắng nhìn không c h ư ớ c mắt mặc dù thường ngày mặt vàng hán tử cùng tiêu cục tiêu sư cùng đám chân chạy như huynh đệ người nhà đồng dạng mà dù sao cô gái mặc áo trắng này là tiểu ân công thế tử sợ các huynh đệ của mình mất lễ độ lúc này mới quát mắng mọi người mọi người cũng không sợ nhà mình tổng tiêu đầu nhao cười lấy theo mặt vàng hán tử phân phó, ai đi ngươi nhìn ta đám huynh đệ này n g ư ơ i chớ nên để ý chính là trong tiêu cục đều là hán tử trong ngày thường rất ít nhìn thấy nữ tử lại là ngươi mực này mỹ mạo nữ tử bọn hắn không có ý đồ xấu một huynh đệ đến tiêu cục liền xem như đến nhà ta cái này tiêu cục trên dưới mấy chục miệng cũng đều tính là một huynh đệ cứu xuống một huynh đệ một mực an tâm ở lại mặt v à n g hán tử nói dẫn cố tiêu cùng giang ngưng tuyết vào tiêu cục sành chính cố tiêu c ư ờ i khổ lo lắng sau lưng giang ngưng tuyết dưới cơn nóng giận kinh h ồ n kiếm ra khỏi vỏ phá phủ viễn tiêu cục dư quang liết tới gặp giang ngưng tuyết tựa hồ cũng không nổi giận lúc này mới yên lòng lại. Hùng đại ca, ngươi qua k h á c h khí là ta hai người q u ấ y g i à y đại ca cố tiêu liên tiếp chắp tay cười nói ngươi nói gì vậy ta nói qua tiêu cục trên giới đều ghi nhớ một huynh đệ tới tăng bắc thành đây t i ự u hai ngày trước lao trần liền là ngươi vì hắn vận công chữa thương cái kia còn tại trước mặt ta nhắc tới à, nói cái gì lần sau ra tiêu định muốn đi tìm ân công hạ là ca đây không phải muốn cái gì tới cái đó ngươi liền tới tăng bắc ta đã n h ư ợ n g người đi gọi lao thẩm một huynh đệ đợi một lát mặt vàng hán tử hàn huyên vội vàng sai xử mọi người vì cố tiêu châm trà rót nước hai người chính hàn h u y n lúc liền gặp bên ngoài phong bước nhanh chạy đi vào một cái mặt tròn đại hán bụng méo eo tròn, một é o tròn, m thân tiêu sư kỉnh sam đều bị hắn viên k i ê u bóng bảy cái bụng trống sắp vỡ ra như là mặt vàng hán tử đ ồ n g dạng hai tay cổ tay mang theo một đôi bọc đinh bao cổ tay nhìn thấy cố tiêu một mặt dữ tợn t r ê n cơ hồ tìm không được trong mắt nhỏ nhất thời chứa chút hứa tinh lánh dưới chân nhanh chóng chạy mấy bước hướng cố tiêu hai tay ô m quyền một gối quỳ xuống nói ân công ở trên chịu trần đồng chí một bái thân thể mới quỳ một nửa tự cảm giác bị một cỗ đại lực nâng đỡ ngừng lại quỳ xuống chi thế trần đồng chí ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên chính nâng lên cánh tay mình ngăn trở chính mình q u xuống thân hình trong sảnh còn lại mọi người đều bị thiếu niên này thân thủ c h â n kinh trần đ ô n g chí cái kia mập mạp thân thể tối thiểu cũng có hai ba trăm cân vừa rồi trước mắt mọi người một hoa thiếu niên này liền nhờ lên trần đ ô n g chí quỳ xuống chi thế có thể thấy được võ nghệ độ cao mới biết ngày ấy trở về những kia tiêu sư trong miệng lời nói thiếu niên này võ nghệ cao cường xác thực không có cái gì khoác lác chi ngại trong sảnh mọi người gặp người thiếu niên bên mép lún đồng tiền hơi hiện mở miệng cười nói trần đại ca mấy năm không thấy ngươi lại mập không ít nha vốn có chút thương cảm trần đồng chí nghe được lời này cất tiếng cười to cũng lại không xoắn suýt cái gì lễ nghi phi p h phi p đứng thẳng người nói ân công không thích những lễ tết i này ta tự không làm sau đó vô vỗ chính mình cái kia căng tròn b ụ n g lại nói nâng ân công phúc ta từ lúc ngày ấy về sau ăn được ngủ được vạn sự bình an không phải sao nhà ta bà nương đều nói lại như thế ăn xuống trong nhà đều không có lương thực dư sống qua ngày trong sảnh mọi người nghe xong đầy sảnh tuổi to tự liền một mực thanh lãnh tư thế gian g ngưng tuyết che kín g ò má l ụ i trắng bên trên cũng hiện lên một chút đường cong những này tiêu cục hán tử dưới cái nhìn của nàng đều là chút tính tình thật người bởi vậy tại lúc trước mặt vàng hán tử hiểu lầm nàng là cố tiêu chi vợ lúc cũng không hề tức giận cổ chi thánh giả sớm có nói nói phụ lòng phần lớn là người đọc sách trượng nghĩa phần lớn là giết chó thế hệ ra ngưng tuyết nhìn lấy trong sảnh những n à y cao r ộ n g cười to hán tử trong lòng cũng dâng lên một chút tấm áp được rồi lão trần mùng một tết tới gần trong tiêu cục cũng không quá đại sự ngươi tựu thoải mái ăn thoải mái uống say hôm nay ta cùng ngươi bà n ư ớ n ó i liền ở tại trong tiêu cục không cần về nhà chúng ta nhưng muốn đem ơn đem một huynh đệ bồi tốt lạc mặt vàng hán tử cũng tiến lên vỗ trần đồng chí bà vai cười nói nghe đến nhà mình tiêu đầu nói đến mở rộng ăn mở rộng uống trần đồng chí cặp tia mắt nhỏ đều thả ra ánh sáng tới Chính muốn mở miệng, lại nghe được nghe muốn miệng, mở ở lại t ạ i tiêu cục chữ, vội nói, khoát tay nói, vậy cũng không được. Nhà ta t cục chữ, cũng được, bốn bà vàng không nhà Nương mấy ngày vậy mấy r ư ớ mới c cái bởi vì n à y đông ê m muốn chưa ta về ngủ, lại muốn cùng lại ly hôn à, k h ô n trí ở về nhà nhưng không、được. Trần Đông h được. c lời nói này lại đem trong sảnh mọi người chọc cho cười to không chỉ không chỉ mặt vàng h ắ n tử tự liền một đám chân chạy các tiêu sư nhao nhao mở miệng cười nhạo trần đông c h í sợ vợ trần đông c h í đỏ mặt tròn lại hiện ra một mặt tiêu n ạ o ngược lại cười nhạo lên trong sảnh mọi người tìm không được bà nương trong lúc nhất thời phủ viễn tiêu cục trong sảnh phi thường náo nhiệt mọi người chính ồn ào lúc lao tôn đã chiếu theo tổng tiêu đầu phân phó làm xong cơm nước các chính cũng đúng vào lúc này chạy về đem xe ngựa ngừng lại hô hào trong sảnh mọi người đến đây chuyển r ư ợ u cố tiêu theo cái này trung môn hướng ra phía ngoài nhìn tới khá lắm chính thấy đám này trong ngày thường áp tiêu các h á n tử hoặc ôm hoặc l á n h hoặc sách hoặc nhấc đem tràn đầy một xe ngựa vọng thiên lâu rượu ngon thành đàn n h ấ t vào trong sảnh lao tôn cũng đã hô hào sau b ế p chuyển bàn rời ghế cầm chén lấy búa vô cùng náo nhiệt không cần một khắc bốn khô bốn tươi bốn mức kẹo bốn mặn bốn lạnh bốn điểm tâm gà con ngăn tương vị thịt khô trứng mối bao tử phơi mùi thịt tràng bẩy đẩy trong sảnh ba bốn cái bà lớn nhất thời cả phòng phiêu hương. mặt vàng hãn tử nhìn trận thế này cười nhuộm một tiếng nhi lên bàn đến lạc một đám tiêu cục các hãn tử đáp lời một tiếng sau đó nhân thủ một đàn vọng thiên lâu rượu ngon tới gần trước b à n một h u y n h đệm đệ bội đệ mời mặt vàng hán tử thấy mọi người vào chỗ một tay một dẫn hướng cố tiêu cùng giang ngưng tuyết mở miệng nói hùng đại ca cái này cố tiêu gặp mặt vàng hán tử như thế long trọng trong lòng hơi có chút không có ý tứ vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn một vinh đệ ngươi không nhuộm chúng minh đệ gọi ngươi h n công ngươi cũng đừng đối chúng ta khắc khí mặt vàng hán tử hành tẩu giang hồ nhiều năm sao có thể nhìn không ra cố tiêu tâm tư lập tức mở miệng ngừng lại cố tiêu hào sảng c ư ờ i nói thấy mọi người tình chân ý thiết như lại từ chối liền có chút d a vẻ g ỡ ép lập tức vỗ tay c ư ờ i nói vậy ta t i ể u quấy g i à y hùng đại ca chỉ mong huynh đệ tại ta tiêu cục ở lâu đi xuống mới tốt mặt vang hãn tử cùng cố tiêu cầm tay vào chỗ lại hô hào ra ngưng tuyết ngồi tại cố tiêu bên thân sau đó hô hào mọi người ngồi xuống một tay một c ầ m đem cái tia giày nặng t i ể u vào rượu nhấc lên đơn trưởng đẩy ra vào rượu g à y rán mọi người thấy thế cũng là nhao động thủ làm theo trong nháy mắt cái này cả phòng mùi rượu bốn phía như có đi ngang qua chó mèo hoang ngửi được cái này bốn phía mùi rượu đều sẽ say nã g trên mặt đất vì cố tiêu cùng giang ngưng tuyết rót đầy trước mặt chén rượu mặt vàng hán tử lúc này mới vì chính mình rót rượu mọi người cũng là nhao nhao bắt trước sau đó đứng d ậ y hai tay nâng c h é n nói hôm nay ta phủ viễn tiêu cục đại ân nhân cũng là huynh đệ ta tới ta cái này làm khách cố tiêu ngay sau đó đứng dậy cũng hai tay nâng c h é n đến rượu hướng trong sảnh mọi người đáp lễ giang ngưng tuyết cũng cảm giác lúc này nếu là còn mang theo mũ mảnh khăn che mặt có làm dáng chi ngại vả lại những n à y tính tình thật hán tử cũng để cho giang ngưng tuyết cảm nhận được trong tông môn chưa bao giờ có ấm áp bỏ đi mũ mảnh khăn che mặt giang ngưng tuyết tuy là lãnh đ ạ m t h ầ n sắc thế nhưng nhẹ nhàng bưng lên trước mặt chén l í n rượu củng cố tiêu đứng sóng vai trong chàng nhất thời yên tĩnh trở lại một đám các tiêu sư tròng mắt đều nhanh r ứ t xuống tiểu ân công nương tử cái này dung nhan tựa như không có nhân gian c h i tử có thể hình dung cái gì lông mày thanh sơn mắt ngưng t h ú thủy nhân gian tiết tử tựa hồ cũng không đủ để hình dung nàng đẹp càng là một bộ bạch đi phối hợp nàng thanh thân sắc càng khiến người ta cảm thấy nữ tử này chỉ được trên trời có tuy nói mặt vàng há mà dù sao cũng là vào nam g i a b ắ c nhiều năm lao giang hồ gặp các huynh đệ đều nhìn chăm chú đệ muội nhìn không chớp mắt ho khan mấy tiếng kéo về mọi người suy nghĩ sau đó mở miệng nói các huynh đệ hôm nay niềm vui các ngươi nói c ạ n m ấ y chén ba chén mọi người cùng kêu lên la lên t ố t một chén kính trời xanh chính ư ớ c bên lương không ư ớ c tiên cạn mặt v à n g hán tử hào khí vượt mây nhấc chén ngựa đầu một chén rượu liền đã vào trong bụng cố tiêu cùng trong sảnh mọi người thấy thế cũng là nhấc chén n g a đầu uống hết trong chén rượu hai chén kính hậu thổ tâm nhẹ tiền tài như bụi đất mọi người lại uống gặp cố tiêu cũng là ư ớ n g hết hai chén lại vì hắn đổ đầy chén thứ ba mang theo trong sảnh mọi người hướng c ố tiêu nói ba chén kính ta tiểu ân công m ộ t nhất anh hùng thiên hạ tận mi thấp q hai chương một trăm bốn mươi một có khách đắc tiêu qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị mặt vàng hán tử từng cái vì cố tiêu cùng giang ngưng tuyết giới thiệu phủ viễn tiêu cục mọi người sau đó bưng chén lên hướng giang ngưng tuyết nói đệ muội còn chưa tự giới thiệu ta kêu hùng phong là cái này phủ viễn tiêu cục tổng tiêu đầu ta kính ngươi một chén ngươi nhưng muốn chiếu cố thật tốt ta cái này huynh đệ cố tiêu cho là hùng phong quên chuyện này gặp hắm lại lần nữa nhấc lúc này mới t h ấ p giọng hướng hùng phong mở miệng nói hùng đại ca vừa rồi chưa kịp giải thích vị cô nương này cũng không phải thê tử của tại hạ chúng ta chính vì muốn t r a một số chuyện lúc này mới kết bạn đồng hành hùng phong vừa nghe cô tiêu lời này mới phát hiện cho tới nay đều là chính mình hiểu lầm tuy nói giang hồ nhi nữ không hề giống tầm thường nữ tử như vậy chú trọng danh tiết có thể chính mình đệ muội đệ muội gọi một đường còn gái người ta cũng chưa tức giận đã là cho đủ chính mình mặt mũi vô vô đầu não nhanh chóng hướng giang ngưng tuyết tả lỗi giang ngưng tuyết sớm đã biết đám này hán tử đều là tính tình trung nhân cùng hùng phong gật đầu ra hiệu cũng không để ý sau đó hùng phong lại chuyển hướng cố tiêu hỏi một huynh đệ ngươi nói là muốn tới t r a một số chuyện không biết các ngươi tới tang bắc thành muốn t r a chút gì nếu là cần ta giúp đỡ có thể tuyệt đối đừng k h á c h khí cố tiêu hơi chút suy nghĩ vô luận là t r a diệt khẩu liếu phiêu phiêu hung khí thanh t i nhiễu còn là tìm kiếm tiến vào mộ dung cốc biện pháp muốn gặp chúng dưng bút đều muốn trước đi hà gia trong lòng quyết định chủ ý mở miệng nói không giấu giếm hùng đại ca lần này ta cùng rằng cô nương tới tang bắc thành nghị muốn đi hà gia không biết hùng đại ca đối hà ra sự tình hồng phong long mày lập tức liền cao lại gặp một bên các huynh đệ uống chính tại hưng thú liền hướng cô tiêu cùng giang lương tuyết ra hiệu ngay sau đó đứng dậy mang theo hai người tới sành chính bên ngoài cố tiêu đi theo hùng phong ra sành chính gặp cái này hào sảng hát tử xoa xoa tay nhũ mày như có việc khó nói hiếu kỳ hỏi hùng đại ca thế nào vừa nghe hà ra có này tư thế hùng phong lại liếc nhìn trong sành ăn uống các h u y n h đệ lên mắt tựa như hạ quyết tâm mở miệng khuyên cô tiêu nói một h u y n h đệ nghe đại ca một lời khuyên cái này hà ra cũng không giống như ngươi thấy dạng kia cái này hà ra không đi cũng thế cố tiêu gặp hùng phong vừa nghe hà ra sắc mặt đại biến trong đó nhất định có chính mình không biết nội tỉnh liền hỏi hùng đại ca nơi nào lời này hà gia vì sao có thể nhượng đại ca như thế kiên kỵ tăng bắc thành quan phủ cùng bách tính đều nói hà gia tốt nhưng bọn hắn đều quên hà gia cũng không phải ta tăng bắc thành người mà là mấy năm trước mới dần dần phát tải bây giờ nội thành hà gia đại trạch cũng là về sau mới xây thành mà lại ngoài thành hà gia biệt viện tại mấy năm trước còn cứ gọi là phong gia bảo hùng phong trầm giọng mở miệng nói cố tiêu cùng g i a ngưng tuyết liếc mắt nhìn nhau biết hùng đại ca nói như vậy nhất định là biết cái gì bí mật không muốn người biết thế là mở miệng hỏi hùng đại ca ngụ ý là mấy năm trước tăng bắc thành nơi nào có cái gì hà gia khi đó tăng bắc thành chỉ biết phong gia phong gia cũng không ở tại nội thành mà là một mực cư trú n g o à i thành trong núi phong gia bảo bên trong cũng không biết thế nào trong vòng một đêm phong gia bảo t i ể u đội chủ nhân mà người nhà họ phong từ đêm kia về sau liền không có tin tức mà hà gia sau đó cũng thay thế phong gia tại t ă n g bắc thành địa vị càng làm ấ y năm này hà gia biệt viện hàng năm bày lôi càng là đầu gió vô lượng hùng phong hướng cố tiêu hai người nói ra cố tiêu kinh lịch liễu trang sự t ì n h lại nghe hùng phong n g ữ khí thuận theo hùng phong mà nói hỏi hùng đại ca có ý tứ là nói cái này hà gia là dùng c h ú ố không thể gặp người thủ đoạn theo người nhà họ phong trong tay đoạt lấy phong gia hết thảy trong này nội tỉnh ta cũng không lý giải cũng không dám nói có thể ta cuối cùng áp tiêu nhiều năm hạng người gì đều gặp ta có thể chắc chắn một điểm liền là cái này hà ra người cũng không phải giống bách tính trong miệng nói như vậy ôn hòa đối l á i người một huynh đệ còn nhớ rõ hai năm trước những cái kia tuyết s â m sao đương nhiên nhớ được ngày đó ta du lịch trải qua gặp hùng đại ca vẻ mặt buồn thiệu cố tiêu hơi hơi hồi tưởng nhớ lại ngày đó c h i tình mấy quả tuyết s â m mà thôi tuy là c h â n quý nếu thật là ném ta phủ viễn tiêu cục cũng có thể bồi thường nổi một huynh đệ có thể biết vì sao ngày đó ta như thế phát sâu chỗ vì không chỉ có là ném tiêu càng l à vì ta phủ viện tiêu cục trên dưới hơn trăm cái người tính mệnh suy nghĩ một phen hùng phong còn là quyết ý như thật b ẩ m báo chính vì không nguyện tiểu ân công cùng hà gia có bất kỳ dính dáng cố tiêu không nghĩ tới ở trong đó còn có ẩn tình thế là hướng hùng phong hỏi chẳng lẽ vì cái này còn con mấy khoả tuyết sâm chủ hàng này còn muốn giết người hay sao hùng phong nhìn quanh xung quanh xác nhận trong tiêu cục người không người nghe đến đệ thấp một chút thanh âm hướng cô tiêu nói ra những n à y tuyết sâm chính là hà gia đến đây n â tiêu ngày đó tới ta tiêu cục nâng tiêu chính là hà gia đương nhiệm ra chủ đệ, đệ hà gia lão tổ ba trai bên trong nhị nhi tử hà trọng ngày ấy, Ta g hùng phong tựa như lòng còn sợ hai nói ra cố tiêu hỏi vội hà trọng nói cái gì hùng phong trầm giọng nói hắn nói hàng hòa ném liền muốn ta phủ viễn tiêu cục khoảng một trăm linh nhân khẩu tính mệnh cố tiêu hơi giận nói tựu tính hắn hà ra chính là tang bắt thành danh môn thế nào lớn lối như thế hùng Chi hùng đại ca còn chưa đáp lại chuyện này. Hùng Đại đ chưa á phong lại c u y này. ệ n Hùng h p trả lời một h u y n h đệ lời nói này chính là ngày đó trong lòng ta suy nghĩ đã chuyến tiêu này có lớn như vậy phong hiểm ta tự nhiên là không nguyện tiếp xuống có thể cái kia hà trọng nói xong lời này về sau thả xuống có chứa tuyết xâm hộp gấm cùng một thỏi vàng về sau liền đứng dậy rời đi mặc cho ta đuổi theo nói tận lời hay cũng hoàn toàn không để ý tới thẳng đến lên ngựa rời đi cũng không tại nói nhiều một câu cái kia sau đó thì sao ta không dám đắc tội hà ra chỉ có thể kiên trì tiếp nhận này tiêu vì không nhượng đại ra bởi vậy lo lắng cũng không đem hà trọng lời nói nói cho mọi người nói xong những này hùng phong mặt lộ ra lo lắng hướng cố tiêu nói ra một huynh đệ nghe ca ca một lời khuyên như ngươi muốn điều tra sự t ì n h dính dáng đến hà gia còn là không nên đi t r e o trọ tốt hà gia người khẳng định không giống các dân chúng trong miệng dạ n g kia cũng không phải hiền lành cố tiêu giờ mới hiểu được vì s a o ngày đó ném tuyết sâm hùng phong biểu hiện như thế thất hồn l ạ c p h á c h có thể lâm nhi cùng lý thúc mất tích đến nay không có đầu mối còn có diệt khẩu liêu trang chủ thanh t i nhiễu muốn t r a những này á t cần muốn đi hà gia quay đầu liếc nhìn một bên lẳng lặng lắng nghe ra n g ngưng tuyết gặp nang vẫn là lạnh lùng thản nhiên t ầ n sắc trong lòng hơi suy nghĩ một chút mở miệm trấn an hùng phong nói, hùng Đại ca, ta biết ngươi vì tiểu đệ an nguy suy nghĩ có thể ta muốn tìm người chỉ có thông qua hà gia mới có thể tìm được không biết hùng đại ca có thể hay không vì tiểu đệ chỉ điểm một hai hơi chút suy nghĩ hùng p h o n g mở miệng nói ngày mai chính là hà gia mở lôi này g mấy năm này hà gia dựa dẫm cái này biệt viện lôi đài chiêu mộ không ít giang hồ h ả o thủ vì lưu lại những người này vì hà gia sử dụng không chỉ dùng vàng bạc cung phụng càng là có cầu t ấ t ứng dùng một huynh đệ thân thủ lấy xuống cái này tam giáp chi vị cũng không phải việc khó ngược lại khi đó muốn tra cái gì tự nhiên là thuận tiện rất nhiều hùng đại ca nếu ta muốn đi hà gia lôi đài cần làm sao tham gia cố tiêu nghi đến trước mắt cũng chỉ có biện pháp này ổn thỏa nhất thế là liền mở miệng hướng hùng phong thỉnh giáo tham gia hà g i a lôi đài phương pháp theo ta được biết hà g i a ở trong thành đại trạch phía trước dự lấy cái cao mấy trượng cây gỗ cái này đ ỉ n h phía trên treo lấy cái tơ vàng bệnh thành cái sọn phàm là nghĩ muốn tham gia hà g i a lôi đài giang hồ cao thủ chỉ cần theo hà g i a chạch phía trước báo lên tính danh hà g i a hạ nhân tự sẽ đem báo danh người tính danh dùng chu sa viết tại thiết bài phía trên báo danh người cần dựa vào bản thân bản sự đem thiết bài phóng vào cái này sọn tơ vàng bên trong liền xem như đ ạ được tham ra lôi đài tư cách bất quá liền xem như báo lên tên nghe nói hà gia cũng sẽ căn cứ thân thủ của người cho người phân chia ra đủ loại khác biệt tới bất quá cái này cụ thể sự t ì n h t a tiệu thật không biết cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết nghe biện pháp này t h ầ m than hà gia nghĩ ra cái này phương pháp quả thật không tệ chủ cao mấy trượng nếu muốn đem thiết bài phóng vào trong đó nhất định cần không yếu khinh công nội lực mới có thể làm được dùng cái này phương pháp tự nhiên là sẽ đem những cái kia nghĩ muốn thừa nước đục thả câu người ngăn tại đạo thứ nhất cửa ải bên ngoài hùng phong tiếp tục nói đợi ngày mai mở lôi về sau hà gia liền sẽ mở rộng hà gia bảo sân môn chỉ cần là tính danh tại cái này thiết bài phía trên liền có thể đi ngoài thành hà gia bảo tham gia lôi đài nguyên lai như thế không biết hôm nay có thể còn kịp tiến đến báo danh cố tiêu n g n g đầu gặp đã tới lúc x ế y trưa nếu là ngày mai liền muốn mở lôi vậy hôm nay còn cần chạy tới báo danh mới được một huynh đệ yên tâm chỉ cần hôm nay trưa qua hà gia y nguyên sẽ có người canh giữ ở báo danh chỗ đợi chút cơm nước xong xuôi ta vì một huynh đệ dẫn đường đi tới hà gia báo danh hùng phong lời còn chưa dứt lại gặp trong sảnh một người ôm lấy v ò rượu vật ra vừa đi vừa la lên một huynh đệ ta nói làm sao tìm không được ngươi nguyên lai ngươi cùng đương ra ở chỗ này lời hong tiếng vẽ à tới, tới tới chúng ta lại uống mấy chén người tới chính là trần đồng chí hãn tại trong sảnh tìm vui lường này không thấy tiểu ân công thân ảnh liền ra sảnh tới tìm người gặp đương gia cùng tiểu ân công nói chuyện chính vui vẻ liền tiến lên lôi kéo cô tiêu cánh tay muốn về trong sảnh lại thật tốt uống hơn mấy chén có thể thấy được đương ra vẻ mặt buồn thiệu trần đông chí say rượu trong mắt nhỏ mang theo nghi hoặc thầm nói đây là thế nào chẳng lẽ là tiểu ân công có cái gì n h ư ợ n g đương ra khó xử thỉnh cầu không thành không đúng nha dùng đương ra tính tình t i ê u tính tiểu ân công có gì phân phó đương ra cũng sẽ làm theo không lầm mới đúng trần đông chí mặc dù người méo có thể tâm tư nhanh nhẹn đang suy nghĩ làm sao mở miệng lúc lại gặp một nữ tử vòng qua tiêu cục đi tới trong tiêu c ụ nữ tử này ước chừng hai bốn hai năm niên kỷ thân mang một bộ màu mực á o lông dùng lụa đen che mặt xa xa nhìn tới thanh cao h u y ể n chuyển một đầu tóc đen dùng châm ngọc vén lên thân hình tha t h ư ớ c đi tới mọi người trước người một đôi linh động con người nhẹ nhàng lướt qua hùng phong cố tiêu mấy người sau cùng ánh mắt của nàng rừng ở hùng phong trên thân hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hùng phong nhẹ nhàng mở miệng nói ta nghĩ áp tiêu cố tiêu dù đ ố i cái này nữ tử che mặt có chút hiếu kỳ có thể trước đó nghe hùng đại ca nhấc lên qua cái này tiêu hành quy củ chính mình cũng không tiện nghe nhiều đúng lúc trần đồng chí cũng tại Cố t i những năm qua mùng một tết tới gần người làm ăn này nên trở về hương hồi hương theo lý thuyết tới cái này áp tiêu khách nhân cơ h i đã không có mặc dù có chút nghĩ hoặc bất quá mở cửa kinh doanh tiêu cục có người áp tiêu tự nhiên nghĩ muốn tiếp xuống đơn này xin ý vị phu nhân này tại hạ chính là phủ viên tiêu cục tổng tiêu đầu hùng phong nếu là nơi này bất tiện phu nhân có thể hướng hậu đường một lần hùng phong gặp nữ tử này đem tóc đen vân lên tự nhiên là cho rằng nàng đã gả làm vợ người gặp nàng khí chất xác nhận đại gia danh môn không dám thất lễ liền mở miệng thỉnh nữ tử hướng nghị sự hậu đường nói chuyện không cần ta cái này đồ vật ngược lại cũng đơn giản hôm nay thỉnh cầu tổng tiêu đầu át phải áp tới ngoài thành hà g i a bảo bên trong áo lông nữ tử mở miệng nói ồ đã chính là gia thành phu nhân chỉ cần thuê chút cu ly đưa tới là được không cần tiêu cục ra mặt như thế còn có thể tiết kiệm không ít bạc hùng phong nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ hôm nay thật là kỳ quặc sự tỉnh một bộ tiếp một bộ trước là tiểu ân công muốn đi hà ra cái này không biết từ đâu tới nữ tử lại muốn áp tiêu đến hà gia thế nào đều đổi tại cái này mùng một tết phía trước hà gia lôi đại này quả nhiên là kỳ quái tột cùng mà thuê mơn ư chút cu ly đưa tới so với áp tiêu có thể tiện nghi nhiều mà lại tăng bắc thành an ninh trật tự luôn luôn không sai lại là hà gia đồ vật tự nhiên sẽ không có người dám động thổ trên đầu thái thuế h ù n g phong cho là nữ tử quanh năm không xuất ra cửa không hiểu những này môn đạo liền mở miệng hào ý nhắc nhở vừa dứt lời liền gặp được nữ tử đầu ngón tay theo trong tay h á o rút ra sau đó một cái ra hiệu túi nhỏ thuận thế ném về phía chính mình hồng phong theo bản năng rỗi tay tiếp được ra hiệu túi nhỏ vào tay nặng nề g h vừa tới tay hùng phong t i u biết cái này trong túi có chứa không ít bạc mang theo hiếu kỳ hùng phong mở ra ra hiệu túi nhỏ túi đầu nhìn tới không nghĩ tới cái này trong túi lại chứa mấy thỏi kim nguyên bảo mỗi cái đều có mười lượng lớn nhỏ q hai chương một trăm bốn mươi hai sự tình có kỳ vặc tựu i tính áp tiêu cũng dùng không được như thế hùng phong nhìn thấy nhiều như thế vàng chính muốn nói cho cô nương không cần nhiều như thế tiền bạc nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn tới trong t r à n g này nơi nào còn có cô nương thân ảnh chỉ còn lại một cái tứ phương hộp gỗ lẳng địa nằm ở trong sân thật là kỳ quái cô nương này thừa dịp chính mình túi lâu lúc lạng yên không tiếng động liền rời đi hùng phong đi tới cái này hộp gỗ vây quanh hộp gỗ cẩn thận dò xét một phen hộp gỗ rất là bình thường chính là hộp gỗ phía trên đan sen kể sát hai đạo giấy niêm p h ò n g bên trên dùng chu sa viết một hàng chữ nhỏ hà ra láo tổ thân mở hùng phong âm thầm nghĩ hoặc cái này hộp gỗ không giống vật quý giá hết lần này tới lần khác nữ tử này cho nhiều như vậy tiêu lợi sự tình gia khác thường tất cọi yêu hùng phong cũng không muốn tiếp xuống lấy việc làm nhưng nữ tử đã ly khai tiêu cục theo tiêu hành quy củ cô chủ này phạm là thả xuống tiêu lợi cùng hàng hóa mà tiêu cục cũng không cự tuyệt vậy liền co hùng phong không nguyên do mắt phải t r ự c n h ả vội vàng đuổi theo tiêu cục đảo mắt một vòng ngoài cửa chỉ có vội vã người đi đường lại không gặp cô nương này thân ả n h đang lúc hùng phong lo sợ bất tán lúc trần đông c h í nâng cao hắn viên kia quần quận cái bụng một tay ôm lấy vỏ rượu đỏ bừng cả khuôn mặt lại tới tìm đường g i trở lại uống rượu ta nói đương ra làm sao qua mấy ngày liền làm mùng một tết ngày vui treo lấy vẻ mặt buồn t h ị u tới tới tới chúng ta tới cái nhất túy giải thiên sầu trần đông trí tìm một vòng thẳng đến phủ viên tiêu cục ngoài cửa chính mới tìm đến n h ữ mày suy tư hùng phong không nói lời gì kéo lên hùng phong cánh tay liền phải trở về uống rượu. Lao trần, cái này hùng phong trong lòng không cầm được chủ ý liền đem trong tay ra hiệu túi nhỏ cho lao trần nhìn một chút muốn nghe một chút ý kiến của hắn lao thiên gia của ta nhiều như thế vàng ta nói đừng ra vừa rồi ngươi giấu lấy chúng ta đi đoạt tiệm bạc ca lao trần đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú ra hiệu trong túi vàng chừng tăng tròn h ư ớ n g hùng phong mở lên đùa dỡn hùng phong liếc nhìn lao trần cười nói nếu là có cái này đoạt tiệm bạc can đảm ta còn không bằng vào rừng làm cướp bất đại gia hỏa khổ cực như thế áp tiêu lao trần nhìn thấy cái tia hột gỗ không đây là khách nhân cho tiêu lợi lao trần vừa nghe lập tức tới hứng thú tạm đem trong ngực đến gần cái kia hộp gỗ rỗi tay liền đem hộp gỗ nhấc lên n í c h lại gần người người một cỗ nồng đậm mùi thuốc theo trong hộp gỗ chui vào lao trần xoắn m ũ i khu khu h o ắ c cái này vị gì như thế s ợ n g ư ờ i lúc nói chuyện trần đông trí lại thoáng nhìn trên hộp gỗ hai đạo giấy niêm phong bên trên hà gia l á o tổ thân m ở nét chữ nhất thời nghi ngờ nói ta nói đương ra thứ này là đưa đến hà gia hùng phong khẽ gật đầu trả lời không sai chuyện này quá mức kỳ quặc liền tại t ă n g bắc thành hắn vì sao không đi thuê mớn chút cu ly giao hàng người đưa tới hết lần này tới lần khác muốn tới tìm tiêu cục các tiêu cái này có cái gì vừa rồi ta nghe thấy đậm đặc mùi thuốc đoán chừng là cái gì khó được d ự liệu đương ra không có nghe nói sao cái này mùng một tết phía trước chính là cái kia hà gia l á o tổ sinh nhật nhất định là giao hảo người đưa tới thọ lễ lại lo lắng những cái kia cu ly tay chân bụng về làm hỏng lúc này mới tìm tới chúng ta tiêu cục bực này việc làm lại cực kỳ đơn giản không cần đương ra ra tay ta tự mang hai cái huynh đệ đi một chuyến hiện tại xuất phát đoán chừng buổi tối liền có thể chạy về lao trần vỗ ngực cười nói cái này đưa tới cửa sinh ý không thể tốt hơn lại không cần ly khai tan bắc chỉ cần đưa đến hà gia đến lúc này một hồi một túi vàng tịu tới tay tròn vẹn đương u ổ i tại tết t ăn phía r ớ c cho đ ra cái này đưa tới cửa vàng không cần thì phí lại nói coi như cho các minh đệ phát chút ăn tết chi tiêu cũng tốt trần đông c h í thật không nghĩ nhiều như thế chỉ nghĩ lấy việc này cũng không cái gì độ khó lập tức kéo lên cuống họng hướng trong chính s ả n h uống rượu say sưa mọi người la lên lao chiêm tiểu đàm tới công việc bồi ta đi một chuyến được được trần đông c h í vừa dứt lời trong s ả n h hai người ứ n g tiếng mà ra chính là cố tiêu lúc đến thấp giọng trò chuyện trẻ tuổi tiêu sư cùng tiên niên hữu k ỳ hơi dài chân chạy hai người ra s ả n h chính nghe lão trần đại khái nói việc này tình huống lao chiêm vỗ một bên tiểu đàm b ả vai hướng hùng phong mở miệng nói đương ra muốn ta nói lao trần nói không sai việc này có thể có cái gì nguy hiểm thật tốt tiểu đàm mới vừa vào nghề chuyến này ta cùng lao trần mang lên tiểu đ á m nhượng hắn cũng luyện tay một chút ngươi liền đồng ý thôi hùng phong tuy là phủ viễn tiêu cục tổng tiêu đầu có thể hắn trong ngày thường đem những ngày thủ hạ tiêu s ử đám chân chạy đều xem như người nhà của mình h ư n h đệ cũng tôn trọng ý kiến của bọn hắn nhìn thấy bọn hắn đều muốn tiếp xuống đơn này sinh ý chính mình cũng không tốt lại quá nhiều ngăn trở hơi chút suy nghĩ t r â m giọng mở miệng nói đã các ngươi đều nói như vậy ta cũng liền tiếp xuống lấy sinh ý các ngươi lần này đi nhớ kỹ ta nói hà ra hỏi tới các ngươi chỉ nói tiếp tiêu giao hàng hoàn toàn không biết gì khác vô luận hà gia lưu các ngươi mà lại chớ lâu thả xuống tựu lao trần ba người gặp đ ư ờ n g gia quyết định chủ ý lại không ngăn cản lập tức cười nói ngươi t i ể u yên tâm trăm phần đ ư ờ n g ra chúng ta ba người này liền xuất phát buổi tối liền có thể chạy về một bên lão chiêm cũng phụ h ò a nói đúng vậy à đ ư ờ n g ra có lao trần cùng ta ngươi liền yên tâm đi bồi tiểu ân công chúng ta đi đi liền hồi tiểu đ a m tự vào tiêu hành đây cũng là lần thứ nhất r a tiêu nóng lòng muốn thử hướng hùng phong trào từ b ê n nói đ ư ờ n g ra yên tâm đi theo trần đại cùng chiêm đại lại là tại cái này tăng bắc thành bên trong sẽ không có cái gì nguy hiểm chúng ta này liền xuất phát ba người nói xong liền đi dẫn ngựa lấy tiêu kỳ các vật hướng mắt mang lo lắng hùng phong chắp tay một lễ ngay sau đó chở mình lên ngựa vung vẩy d o i ngựa ba người hướng trong thành hà g i phương hướng mà đi nhìn chăm chú ba người bóng lưng từ từ đi xa hùng phong lúc này mới nghĩ tới tiểu ân công còn tại trong sảnh lại không suy nghĩ lao t r ầ n ba người hùng phong xoay người trở lại tiêu cục trong chính sảnh cố tiêu gặp hùng phong trở về đứng dậy nên đón lại nhìn thấy hùng phong như có tâm sự vội vàng thấp giọng hỏi hùng đại ca đây là thế nào hùng phong không nghĩ ân công vì tiêu cục lo lắng cố nặn ra vẻ tươi cởi mở miệch nói vô sự vừa rồi tiếp suy ý đã để lao trần bọn hắn đi xử lý tới tới tới chúng ta tiếp tục uống rượu cố tiêu nhìn thấy hùng phong thân sắc biết chuyện này không hề giống hắn nói đơn giản như vậy nhưng người khác việc nhà đã không nguyện nói nhiều chính mình cũng không tốt hỏi nhiều tại mọi người nâng ly cạn chén lúc tất cả mọi người đã uống bảy tám phần men say hùng phong biết cố tiêu còn muốn đi hướng hà g i a lôi đài báo danh thay cố tiêu ngăn lại phần lớn rượu mang theo men say phân phó hạ nhân v ị cố tiêu cùng răng cô nương chuẩn bị gian phòng cố tiêu cùng răng cô nương chuẩn bị gian p h ù n g cố tiêu cùng răng sau đó lại hướng tiêu cục mọi người dò hỏi hà g i a vị trí cùng ra ngưng tiết một đạo tạm biệt phủ viễn tiêu cục mọi người nhìn hà g i a phương hướng mà đi hà gia đại trạch vị trí tăng bắc thành nam từ lúc hà gia thay thế phong gia tại tăng bắc thành địa vị trải qua nhiều năm kinh doanh đã là càng làm càng lớn cũng không như lúc t r ư ớ c phong gia đồng dạng một mực ở tại ngoài t h à n h phong gia bảo bên trong mà là đồng thời tại tăng bắc thành nam chọn một chỗ đem xung quanh đây rất nhiều trạch viện dần dần thu vào hà gia đến bây giờ tăng bắc thành nam đã có một nửa tận quy hà ra tất cả mà hà gia đại trạch càng là khí phái phi phạm vẹn vẹn phòng khách đã không giới trăm gian bất quá hôm nay hà ra trước cửa lại là tiếng người huyên áo chính vì lại đến cái này mỗi năm hà g i a lôi đài tuy nói lôi đài thiết lập tại tang bắc thành bên trong hà ra đại trạch môn phía trước giang hồ tan khách xem náo nhiệt mách tính đã đem hà g i a trước cửa vây nước chạy không lọt một căn cao mấy trượng cọc gỗ dựng thẳng trước cửa tơ vàng đ a n bệnh mà thành cái sọ treo ở cái đỉnh vây xem bách tính h i ế p mắt nhìn tới cái này sọt tơ vàng bên trong đã là đựng không ít tiết bài cố tiêu có chút hiếu kỳ theo tiến tăng b ắ c thành lúc nhìn thấy nhiều như vậy giang hồ khách cái này sọt tơ vàng bên trong dù có không ít tiết bài so với trong thành này nhìn thấy giang hồ khách thậm chí còn không bằng một hai phần mười chẳng lẽ cái này mấy trượng vậy cao làm khó nhiều người như vậy cố tiêu như thật nghĩ đến sau đó nhìn về hà gia đại trạch hà gia đại trạch phía trước giam ba chương bản gỗ hướng ngang xếp thành một hàng bản gỗ hậu phương chính là hà gia các viện quản sự nhao nhao chấp bút chờ đợi chờ đợi đến đây báo danh tham gia giang hồ khách nhóm. mà hà ra bọn hạ nhân đều là tay cầm phát đao phân lập hai bên tại phía sau bọn họ càng là dựng lấy hơn mười cái thân mang cầm y người những người này thần tính khác nhau ngồi thẳng cùng ghế bành phía trên chỉ có một điểm tương đồng chính là bọn hắn trong đôi mắt ngạo nghệ thân s ắ c nghĩ tới giang ngưng tuyết nâng lên thua ở thành t i nhiễu bên dưới cao thủ hàm khí cố tiêu vội vàng tại những này cầm y nhân bên trong tìm kiếm cái kia cụ tay t nam tử thân ảnh nhìn mấy vòng đều không có phát hiện cái kia cụ tay t nam tử đành phải coi như thôi nhìn thấy sao mấy cái kia mặc áo gấm chính là năm chiếc tam giáp cao thủ nghe nói bọn hắn bây giờ đều, ăn hà cung phủ, nửa đời sau đều không cần、bưởng. cũng không phải sao nghe nói hà gia mỗi tháng cho bọn hắn phát lệ bạc tựu i có t r ă m lượng nhiều ai ai ta có một cái thân thích tại hà gia trong đại trạch làm giúp việc biết lúc ta có thể nghe nói không chỉ tiền bạc hà gia còn cho những này giang hồ khách mỗi người đều đưa một chỗ viện nhỏ còn có hạ nhân tỷ nữ hầu hạ lấy có thể phong khoáng c h ớ nói ngươi nhìn lại có người đi báo danh cố tiêu cùng giang ngưng tuyết trên trong đám người nghe lấy bên cạnh các dân chúng nghị luận nghe đến vây xem người nói có người báo danh thuận theo mấy cái này bách tính chỉ hướng nhìn tới chính thấy một cái đầu mang non lá theo vợ trường đao h á tử từ trong đám người đi ra đi tới hà gia quản sự trước người ôn quyền hành lễ ta là tới báo danh trong đó một cái quản sự cười nhẹ nhàng đứng dậy một lễ sau đó từ phía sau sọt tơ vàng bên trong lấy ra một khối thiết bài sau đó chấp bút cười nói tráng sĩ còn mời lưu lại tính danh nam cảnh tạ lao tam n ó l à hán tử ôn quyền một lễ chấp sự nghe nói hơi hơi gật đầu sau đó chấp bút dính đầy đỏ thấm tại thiết bài chính giữa trang trọng viết xuống tạ lao tam chi danh sau đó hai tay đem thiết bài cùng kính đưa cho non lá h á tử mở miệng nói tráng sĩ vô luận pháp gì chỉ cần đem này bài phóng vào trước cửao cao đỉnh chóp sọt tơ vàng bên trong l i ề nó x là hán o tử thật có hử lệnh tư cách tuy là thân hình cường tráng thoạt nhìn có chút cường tráng vụ về có thể vọt lên chi thế lại là linh xảo trong trước mắt nó là hán tử tay liền muốn chạm đến sọt tơ vàng đang lúc dân chúng vây xem nhóm muốn mở miệng lớn tiếng khen hay chi dấu vết lại gặp hà ra trước cửa đám kia cầm y nhân bên trong có người phát ra một thân nhẹ nhàng địa cười lạnh sau đó một viên hòn đá gào thét mà đi nó là hán tử chính nói là chính mình đã muốn thành công lại nghe được sau lưng như có ám khí đánh lén mà tới mắt thấy chính mình liền muốn đem thiết bài phóng vào cái sọt bên trong không nguyện thất bại trong căng thớt a y vẫn là đem thiết bài tận lực vươn hương cái k i a sọt tơ vàng bên trong mà đổi thành một tay tắt trở tay rút đau trong thai nghe tiếng b i ệ a vị muốn dùng trong tay đơn đao ngăn cản viên k i a đánh lén ám khí Quy 2 chương 143, Ngày chương tại các dân chúng kinh hô bên dưới n ó n l á hán tử từ không trung rơi xuống trên mặt đất trong tay thiết bài cũng chưa phóng vào cọp cao đỉnh c h ó t sọt tơ vàng bên trong nằm trên mặt đất n ó n l á hán tử chậm chốc lát mới phí sức bỏ người lên nhìn một chút trong tay gãy làm hai đoạn đơn đao trong hai mắt sớm đã không có mới đầu báo danh lúc phần kia tự tin thay vào đó chính là thật sâu k i ế n kỵ n ó n l á hán tử đem trong tay đao gãy thu vào v à o đao hướng đám kia quản sự sau lưng cầm ý người chắp tay một lễ sau đó oán hận mở miệng nói ta tài nghệ không bằng người không lời nào để nói ngày khác trở lại linh giáo nói xong hán tử kia liền đi vào đám người, li khai nơi đây. dân chúng vây xem tự nhiên chưa nhìn rõ ràng cái này trong đó xảy ra chuyện gì có thể cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết lại nhìn rõ ràng cái k i ê u bên phải lên cái thứ ba cầm y người phát ra hòn đá á m khí tại nón la hán tử trong tay thiết bài liền muốn chạm đến sọt tơ vào lúc đánh vào nón la hán tử đơn đ a o phía trên đơn đ a o này cùng cục đá kia va nhau không nghĩ tới lại là đơn đ a o bị hòn đá nhẹ nhõm đứt thành hai đoạn bất quá có tốt đúng là có đơn đ a o cản trở hòn đá kinh lực mặc dù bị hòn đá đá n h trúng sau lưng từ không trung rơi xuống cái này nón la hán tử cũng chưa nhận đến nội thương nghiêm trọng lúc này mới có thể l ê n ổn lý khai nơi này cố tiêu cùng da ngưng tuy đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương suy đoán cái này ném hòn đá k i n h lực chi xảo nhìn chút liền là thiện dùng ám khí người mà cái kia thua ở thành ty n h i ê u thủ hạ vị kia cũng là sử dụng ám khí cao thủ nhưng cố tiêu lập tức liền từ bỏ cái suy đoán này chính vì trong chàng này áo cấm người không có người nào là cụt tay rất tự nhận cũng nói vị tiêu cao thủ cũng không tại những người này trong đó cố tiêu đem ý nghĩ của mình cáo chi g i a ngưng n g tuyết g i a ngưng n g tuyết cũng đối cố tiêu nghĩ cách rất là đồng ý đã như vậy vậy liền theo kế hoạch mà làm tôi trước đi báo danh hà ra lôi đài và hà ra lại đi dọ xét vừa rồi cái kia nón lá hán tử đã là tại cố tiêu trước mắt làm mẫu một lần báo danh phương pháp cũng đồng d ạ n g nhượng những cái kia bản lĩnh không đủ giang hồ tán khách trung ước nhìn tới có thể hay không đem báo danh thiết bài thuận lợi phóng vào s ọ t tơ vàng bên trong chính là hà gia đạo thứ nhất khảo nghiệm các dân chúng nhìn thấy trước cửa đã không người nào báo danh cái này náo n h i ệ t cũng nhìn hồi lâu liền muốn ai đi đường đấy vừa đúng lúc này thấy đám người bên trong một cái thanh sa máo tròn đen người đeo hộp gỗ thiếu niên ngẩng đầu mà ra hướng hà gia đại trạch môn tiến lên đi đám kia quản sự chính dao đầu nói nhỏ còn tại cười nói luận lấy vừa rồi cái kia nón lá hán tử không biết tự lượng sức mình v â n v â n lại nghe được vây xem các dân chúng phát ra trận trận gieo họ các quản sự nhao nhao ngầm đầu lại gặp một cái mày kiếm mắt sao thân hình cao ngất thiếu niên đi tới trước bản các quản sự gặp người thiếu niên khuôn mặt t u ấ n tú thân hình cao ngất không giống hạng người vô năng chỉ nghe thiếu niên mở miệng nói tại hạ mộ danh đến đây người thiếu niên thanh e m không lớn nhưng nhượng đang muốn rời đi các dân chúng nhao nhao tới hưng tú h không chỉ có là các dân chúng tự liền đám kia cầm y nhân cũng đều đối người thiếu niên tới hưng tú vừa rồi dựa vào hòn đá đem nón lá hán tử đánh rơi nam tử ước chừng ba mươi tuổi tội tác dưới c ầ một m đám dâu dê mắt ngưng tinh quang nhìn chăm chú người thiếu niên nhìn hồi lâu thở dài một tiếng nói đáng tiếc theo đứa nhỏ này thân hình bộ pháp nhìn tới nội t ì n h thật là vững chắc lời còn chưa dứt lại nghe được một tiếng cười mị chuyển tới chính là cùng tên này dâu dê nam tử sánh vai mà ngồi một cái khắc cầm y người nếu là chỉ nghe tiếng cười còn tưởng rằng là cái vũ mị nữ tử có thể thuận theo tiếng cười nhìn tới lại là một cái son dày phấn đầm nam tử phát ra tiếng cười người này cùng dâu dê sánh vai mà ngồi tất nhiên là đem dâu dê lời nói nghe cái rõ ràng lập tức che miệng cười khẽ. nam tử này n ù n g trang tựa như đang cởi nạo dâu dê đồng dạng càng cười càng không ngừng được sau đó càng là cởi hò khan không ngừng thế nào tiếu diêm la ngươi là đang cởi thiếu niên này còn là đang cởi ta dâu dê hai mắt r u lên trong mắt bắn ra một chút s ắ c ý. ta nào dám cởi thiên thủ như lai phiền đại hiệp phiền đại hiệp một tay ám khí danh chấn giang hồ ta cũng không dám cởi ngươi năm ngoái nếu không phải phiền đại ca thủ hạ lưu t ì n h nô ra đầu này mặt nhỏ nhưng là bàn giao tại trên lôi đài cái này đ ù n trang nam tử âm dương k h á i khí âm điệu thường nhân nghe nhất định có khó chịu hư lạnh một tiếng dâu dê nghe được t i ế u diêm la lời trong lời ngoài miệng mai chi ý năm ngoái lôi đài dâu dê một tay ám khí tại t i ế u diêm la trong tay chưa chiếm đến bất kỳ tiện nghi cuối cùng thua ở t i ế u diêm la trong tay không thể tiến vào k h ô i thủ tranh đoạt lại bên trong bây giờ t i ế u diêm la nói như vậy chính là chọc tại dâu dê trong lòng chỗ đau đ ỗ n g nhiên khẽ vô ghế ngồi tay vịn dâu dê bỗng nhiên đứng dậy khí đỏ lên khuôn mặt mở miệng nói t i ế u diêm la một tay kiếm trong quạt năm ngoái tại hạ còn chưa linh giáo tận hứng chọn ngay không bằng đụng à y chúng ta tại hôm nay lại đỏ sức một phen như thế nào tiểu diêm la cười lạnh một tiếng cũng không được bộ cũng là đồng thời đứng、dậy. còn ẩ m ý t r lại cầm y mọi người gặp trong t r à n g này thiếu niên còn chưa báo danh phía bên mình người ngược lại là trước muốn nội đấu chính thấy c ẩ m y nhân bên trong một cái mặt vương hán tử chậm dãi đứng dậy hướng dâu dê cùng tiếu diêm la nhàn nhạt mở miệng nói nhiều người nhìn như vậy năm nay lôi đài còn chưa bắt đầu hai người các ngươi cũng có chút lòng dạ thành thời không sợ ném hà ra mặt mũi sao nếu muốn đấu đợi đến ngày mai mở lôi về sau ta bồi hai người các ngươi tiếp vài chiêu làm sao vốn là dương cung b ạ t kiếm dâu dê cùng tiếu diêm la hai người nghe đến cái này mặt vương hán tử mở miệng nhất thời như bóng xì hơi dâu dê sắc mặt âm tình bất định nhưng vẫn là căm giận ngồi xuống mà tiếu diêm la lại là nhét lên thoa đầy son phấn miệng cười nói kim đại ca mở miệng nô ra nào dám kim đại ca b ớ t giận b ớ t giận theo tiếu diêm la cũng ngồi đám này c ẩ m y nhân lại đem ánh mắt chuyển hướng quản sự trước mặt c h í n h báo danh thiếu niên áo xanh quản sự vẫn là lấy lễ đối đãi tại cái kia thiết bài bên trong viết xuống lương châu một nhất tính danh sau đó đem thiết bài cùng kính đưa cho thiếu niên áo xanh đa Thiếu niên áo xanh tiếp xuống thiết bài, tại xanh chúng niên bài, xuống dân áo vừa â y mấy xem ánh mắt mong chậm ánh cái bên trong, hướng trượng hà trước tới. cao đợi đi rãi ra cửa, cọc kêu v rồi lắng lại dâu dê cùng tiếu diêm la tranh đấu mặt vương hán tử sáng ngời có thần hai mắt theo thiếu niên bước chân di động nhẹ nhàng v ố t v u ố t trước ngực dâu dài h ư ớ n g bên thân một đám c ẩ m y nhân mở miệng nói lần này vị huynh đệ nào nguyện ra tay thử một chút người thiếu niên này mặt vương hán tử vừa dứt lời một tên c ẩ m y nữ tử mở miệng nói kim đại ca lại để tiểu n ộ i đi thử xem người thiếu niên này thân thủ ân tiểu n ộ i ra tay ta tự nhiên yên tâm bất quá hạ thủ cần lưu ba phần tình diện c h m y nữ tử họ phương tên nguyễn hoa dù xuất thân bần hàn nhưng lại thiên phú cực cao tuổi nhỏ lúc từng cứu một cái vân du bốn phương ni cô không nghĩ cái này ni cô lại truyền nàng một quyển tàn phá kiếm phổ dựa vào nửa sách kiếm phổ phương n g u y ệ t hoa quả thực là luyện ra một tay khoai kiếm cảnh phá đăng đường tại năm ngoái hà ra lôi đài phương nguyễn hoa càng là dựa vào khoái kiếm trong tay cuối cùng đoạt quán quân thành hà gia cung phụ bất quá phương n g u y ệ t hoa làm người chính trực khinh thường tại tiếu diêm la thiên thủ như lai chờ từng có tiếng xấu giang hồ khách nhập bọn muốn rời khỏi hà gia lại bị kim đại ca cho khuyên xuống tới vị này kim đại ca gọi là kim bất di là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ một trong trong tay phán quán bút sinh tử bộ nhuộm bao nhiêu hảo hán vì đó không lưng tự liền trùng dương bút cũng đem hắn ghi vào làng tuyệt bảng đôi nhưng là có thể vào cái này làng tuyệt bảng đôi đủ thấy hắn đã có thể được xưng cao thủ một từ vị này kim đại hiệp một mực chưa từng phụ thuộc bất luận tông b ấ n gì có thể hắn thiết diện vô tư tính cách Giang hồ hán hồ hảo cũng ù dùng n tán thưởng. Năm không phương pháp nào, nhuộm vị này kim đại Hiệp không tiếp tự hạ thân phận, căng nguyện vào hà gia, trở thành cung phụng đứng g Gia Gia, Gia biết tiếp tự trở pháp Hà Hiệp hạ Hà Hà Kim đó Đại đầu. vào loại vị c chính là có kim bất di gia nhập mới để cho hà gia lôi đài danh tiếng dần lên chiêu mộ nhiều như vậy giang hồ hảo thủ kim đại ca yên tâm tiểu mội tự nhiên rõ phương nguyện hoa hướng kim bất di ô m quyền một lễ sau đó chậm rãi theo tròng c h u ngồi đi tới hà gia quản sự sau lưng chậm đợi cố tiêu ra tay cố tiêu hướng trong chàng cọc cao đi dư quang lại gặp cầm ý nhân bên trong đi ra một nữ tử đứng ở quản sự sau lưng từ lúc nhìn thấy nón lá hán tử hà tràng cố tiêu biết cái này có cao thí luyện nhìn như đơn giản thực ra là muốn tại đám này cầm ý nhân trong tay tìm được cơ hội đem thiết bài phóng vào sọt tơ vàng bên trong mới có thể qua ải mang theo ý đề phòng cố tiêu n g n g đầu trông thấy cái kia sọt tơ vàng đang theo gió lắc nhẹ trong đan điền nội lực dâng lên mà ra thân hình như do c u ố n h ư ớ n g cái kia sọt tơ vàng nhảy lên mà đi chi này bút tới cực nhanh đồng thời mang theo tiếng x é gió so với vừa rồi d â u dê ném ra hòn đá tuy nói x ả o kình không đủ có thể h ậ n chứa lực đạo lại lớn thêm không ít t i ê u liền dưới trận đứng tại bách tính giữa đám người rang ngưng tuyết thấy thế mũ mảnh bên dưới mắt lạnh bên trong cũng lộ ra mấy phần v ẻ tàn t h ư ợ n g có nón lá hán tử vết xe đổ vây xem bách tính tự nhiên cho rằng thiếu niên này cũng không cách nào tranh né tại mọi người kinh hô bên dưới thiếu niên thân hình đã nhanh nhẹn rơi xuống mọi người ngưng mắt nhìn tới chính thấy trong tay thiếu niên chính cẩm vừa rồi cầm ý nữ tử ném đi chiếc bút kia mà trong tay thiết bài đã không thấy ngầm đầu nhìn tới gặ Rơi vào yên tĩnh. ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo phương n g u y ệ t hoa bị thiếu niên tay này công phu kinh diễn đến vây xem bách tính chưa từng thấy rõ phương nguyện hoa lại nhìn đến rõ ràng thiếu niên vọt lên lúc đối mặt chính mình nhận chưa kiếm ý một chiều liền đầu cũng không quay chính là hai ngón tận ra đem chiếc bút kia nhẹ nhàng kẹp lấy ra tay chi tinh rượu đối nội trưởng lực kim h h ô n n g tự ê n n h bất di nhìn ư lấy thiếu niên lật định đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen hay trong lòng thấm than võ lâm danh môn tử lệ khinh thường tới cái này hà ra lôi đài mà giang hồ tăng khách lại chưa từng gặp có người dễ dàng như thế đem thiết bài phóng vào sọt tơ vàng bên trong thiếu niên này tuổi còn trẻ lại có như thế v õ cảnh tạo hóa nhìn hắn mặc dạng ẩn dị cũng không giống du lịch danh môn t ử đệ thực là khó được n h â n tài theo kim bất di đứng dậy vỗ tay vây xem bách tính cùng hà gia quản sự lúc này mới phản ứng lại nhao nhao là thiếu niên khen ngợi mà thiếu niên tắc hướng kim bất di khẽ gật đầu sau đó đi hướng phương nguyện hoa đem trong tay bút lông đưa trả sau đó mở miệng hỏi quản sự nói tại hạ đã báo lên tên còn mời cáo chi lúc nào mở lôi quản sự quay đầu nhìn về kim bất di chỗ gặp kim bất di ánh mắt ra hiệu vội vàng định b ỡ lấy từ phía sau lấy ra cái nặng trịch túi nhỏ giao cho cô tiêu nói thiếu hiệp hào công phu đây là ta hà ra một điểm tâm ý thiếu hiệp có thể tự đi ngoài thành hà gia bảo trong túi đồ vật có thể để thiếu hiệp thông suốt không trở ngại tự sẽ có người dẫn ngươi ở lại thiếu hiệp nếu là không nguyện cũng có thể tại trong thành này tự tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm ngày mai giờ ngọ chính là hà gia mở lối này còn mời thiếu hiệp chớ nên lỡ hẹn q hai chương một trăm bốn mươi bốn tiêu đã đưa đến cố tiêu tiếp xuống túi nhỏ hướng quản sự ô n quyền một lễ mở miệng nói đa tạ nhắc nhở tại hạ tất nhiên tới đúng lúc nói xong lại hướng ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm dò xét phương n g u y ệ t hoa cùng kim bất di một lễ sau đó liền xoay người đi vào đám người ly khai hà ra đại trạch môn phía trước kim bất di nhìn lấy thiếu niên mang theo mũ mảnh nữ t ử áo trắng rời đi bóng lưng hơi chút suy nghĩ hướng bên thân cầm y nhân bên trong một nam tử mở miệng nói bộ huynh đệ còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến đi theo thiếu niên kia nhìn một chút hắn là lai lịch thế nào bị kim bất di gọi là bộ huynh đệ nam tử chính nhắm mắt thưởng thụ lấy ngày đông khó được dương quang nghe đến kim bất di gọi chính mình mở ra hai mắt lười biến nói kim đại ca chính là một cái tầm thường sơn còn cần chúng ta đại ca coi trọng như vậy kim bất di nhẹ nhàng lắc đầu nói thiếu niên này tuyệt không phải đồng dạng giang h ồ khách chúng minh đệ bên trong tiểu số ngươi cước lực tốt nhất thay đại ca đi một chuyến n h a muốn nói ta bộ đại ca liền là giá đỡ lớn tự liền kim đại ca có chuyện nhờ cũng không cho mặt mũi tiểu diêm la cái kêu âm dương quái khí ngữ điệu chuyển vào trong thai mọi người họ bộ nam tử nghe nói cũng không để ý tiểu diêm la bới móc lời nói mà là dỗi lưng lười biếng đáp được, được nếu là kim đại ca phân phó ta sao có thể không nghe ta này liền đi kim đại ca yên tâm liền tốt đợi tiểu đệ xác minh hư thực tự tới hướng đại ca phục mệnh dâu dê gặp họ bộ nam tử chưa từng phản ứng tiếu diêm la thừa cơ c h â m trọng nói bộ huynh vạn sự cẩn thận huynh đệ chúng ta đồng khí liên t r ì như cần giúp đỡ cứ mở miệng chớ nên bởi vì một số tiểu nhân nói chút bới móc lời nói tự động nóng nảy còn chưa chờ kim bất di cùng họ bộ nam tử mở miệng tiếu diêm la trước ngày lên ngươi nói ai là tiểu nhân dâu dê cười lạnh nói ta cũng không có nói ai ta chính là nói cái kia bất nam bất nữ đồ vật g i a n giác một tiếng tiếu diêm la dưới thân ghế dựa nhất thời chiên ă m xẻ bảy chính thấy tiếu diêm la âm trầm cười nói t ố à cái kia nô ra nhưng muốn lĩnh giáo một chút thiên thủ như lai cao chiêu dâu dê cũng không yếu thế đem bàn tay thon d à i k h a đ ả o lòng bàn tay hiện ra hai thanh hơn t ấ c d à i tiêu bạc cái này tiêu bạc mũi lao phía trên càng là lập lòe xanh biếc chi s á c nhìn một cái liền biết mũi tiêu nhúng kịch độc lúc này phương miệt hoa cũng là theo quản sự nơi đó hồi cầm ý nhân vị trí gặp dâu dê lại cùng tiếu diêm la lẫn nhau sạt lên vội vàng tiến lên q h u ế c h lên giải ngược lại là họ bộ nam tử một mặt thẳng nhiên mắt ngậm lười biếng nhìn lấy mấy người dù lười đi quản dâu dê cùng tiếu diêm la đấu võng m ồ có thể dư quang lại một mực t i ế t lấy thiếu niên đi tới góc đường thân ảnh không biết suy nghĩ cái gì mắt thấy hai người tranh cãi càng liệt p h ư ơ n g nguyệt hoa cũng không khuyên nổi muốn động tay hai người kim bất di một tiếng giận hét đủ rồi dâu dê cùng t i ế u diêm la nghe đến kim bất di phát hỏa biết rõ chọc giận vị này thành danh đã lâu kim đại hiệp là kết cục gì hai người tự giác ngậm miệng lại không nhiều lời thấy hai người lại không tranh đấu kim bất di sắc mặt hơi h o á n hướng họ bộ nam tử mở miệng nói bộ huynh đệ đi à còn có cùng thiếu niên k i a đồng hành nữ t ử áo trắng cùng nhau điều tra rõ ràng trở về báo ta họ bộ nam tử hơi gật đầu thu hồi lười b i ế n thần sắc hởi cầm y ngoại bảo lộ ra bên trong mặt tầm thường bách tính phục x ư c ngay sau đó đi vào vây xem trong đám người k ba, ba người này h ắ đều là một thân tiêu hành ăn mặc người đầu lĩnh là cái mặt tròn đại hán bụng béo đeo tròn một thân tiêu sư kình sam đều bị hắn viên kêu bóng bảy cái bụng trống sắp vỡ ra mà phía sau hắn dựng lấy một cái tay nâng hộp gỗ trẻ tuổi tiêu sư cùng một cái tay cầm tiêu kỷ tuổi hơi lớn chân chạy ba người chính cung kính đứng tại dưới đường hướng công đường tay cầm kim trượng lao giả hành lễ chỉ nghe mặt tròn đại hán ôn quyền một lễ cung kính mở miệng nói hà gia lão tổ ở trên phủ viện tiêu cục trần đ ô n g chí mang theo tiêu sư làm vũ chân chạy chiêm tường cho lão tổ thỉnh an công đường chống trượng mà ngồi hà gia lão tổ xa xa nhìn tới đã là mặt mũi nhăn nheo g i yếu không chịu nổi hết lần này tới lần khác cặp kia v ẫ n đục hai mắt bên trong lộ ra từng tia thông minh lanh lợi trần đồng chí bị hắn nhìn tới n ư ớ mắt liền cảm thấy chính mình bị cái này lão tổ nhìn tấu hành lòng lễ bên tay phải người kia đồng dạng cẩm ý hoa bảo lại sinh mắt thứ nguy kẹt khiến người kinh sợ mặc dù dung mạo khác biệt quá lớn lại đồng dạng sinh lưng hùm vai gấu vai hùng khó ngăn chính là hà gia lão tổ tiểu nhi tử hà quý cái này hai huynh đệ dung mạo khác biệt quả thực không giống như là nhẹ giọng huynh đ ệ nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đều là hà gia lão tổ c h i tử không thể không nói hà gia có thể tại tang b ắ c thành có nơi đây vị cùng hà gia chiêu hiền đ ạ i sĩ không thể tách rời lại nói là nho nhỏ tiêu cục đến đây hà gia lão tổ lại là lễ đại cực kỳ chính thấy hà gia lão tổ nỗ lực đứng dậy tại hà gia hai tử nâng đỡ chậm rãi đi xuống bậc thềm tới gần trần đông trí trước người đánh giá cái này phủ viễn tiêu cục mặt tròn hắn từ m ộ t phen sau đó chậm rãi mở miệng nói phủ viễn tiêu cục tiểu lão nhân như nhớ không lầm là thành tây cái kia hùng tiệu tử mờ a nghĩ tới ta mang theo ba cái nhi tử mới tới tang bắt l còn từng cùng hùng tiểu tử có qua mấy lần gặp mặt từ đó về sau cũng có ít năm không thấy hồi lao tổ mà nói chúng ta mấy người thật là hùng tổng tiêu đầu môn hạ trần đông c h í như thật đáp hà gia lão tổ còn lương thân thể lại nhìn nhìn trần đông c h í sau lưng láo chiêm cùng đ à m vũ sau đó hỏi các ngươi đến đây cần làm chuyện gì hôm nay mạo m g ộ i đến thăm chính vì hôm nay có người tới tiêu c ụ c c á c tiêu mà thu hàng người chính là lao tổ ngài trần đông c h í hướng hà gia lão tổ cung kinh đáp ồ thành tây này đến ta hà gia đại trạch bất quá mấy canh giờ liền xem như theo hà gia đại trạch đến ta cái này biệt về tới cũng bất quá nửa ngày quan cảnh cố chủ là người nào muốn đặc biệt thuê mướn tiêu cục á p tiêu mà tới hà gia lão tổ chống lấy q u ả trượng vòng quanh trần đ ô n g chí ba người vừa đi vừa chậm rãi mở miệng nói tuy là ngữ khí h ò a hoãn nhưng lại n h ư ợ n g trần đ ô n g chí cảm thấy áp bách m ư ợ i phần cũng không trách hà gia lão tổ hoài nghi liền xem như vật quý giá cũng không cần đến tiêu hành vận chuyển mà lại chính là một cái không đáng chú ý tứ phương hộp gỗ nói ánh mắt ra hiệu hà khôi hai huynh đệ theo đàm vũ trong tay tiếp lấy hộp gỗ lao tổ run run g i y g i y tay giơ lên đem cái t i ê hộp gỗ giấy niêm phong vấn mở, mở hộp ra hướng vào trong nhẹ nhàng dò xét lên mắt ngay sau đó cặp kia vẫn đục hai mắt đ n g nhiên co lại t i ể u liền cầm kim trượng g i à n mua tay đều có chút khé run hà gia lão tổ thu hồi ánh mắt đem hộp gô khép lại xoay chuyển nhìn về trần đ ô n g chí ba người trần đ ô n g chí không nghĩ nhiều như thế chỉ nghĩ lấy nhanh chóng đưa xong giao công tác trở lại lại cùng tiểu ân công thoải mái uống một phen liền lưu cái tâm nhãn chưa đem nữ tử kia ăn mặc tướng mạo cao chi mà là kéo cái dối đáp hồi lao tổ mà nói tại hạ cũng chưa từng nhìn thấy người cố chủ kia chỉ có nhà ta tiêu đầu gặp qua người kia, đã tiêu đã đưa đến tại hạ liền trở lại phụ mệnh hà gia lão tổ nghe trần đồng chí nói như thế Cấp c hùng phong trong miệng cái tiêu ngang ngược hà gia ba c r a i lại là một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng mắt ứng bên trong lạnh leo trận lóe ngay sau đó thấp giọng lĩnh mệnh mà đi hà gia lão tổ hài lòng khét lợi hướng trần đông trí ba người nói không biết ba vị có thể nguyện bán tiểu lão nhân cái này tình bọn lưu lại hơi uống mấy chén rượu n h ạ t lại hồi tiêu cục phục mệnh trần đông c h í ba người hai mặt nhìn nhau tiêu hành đem hàng hóa đưa đến thu hàng chủ hàng cảm thấy tiêu hành một đường gian khổ thỉnh chút rượu nhạt cũng số thường thấy có thể chuyến tiêu này đã không gian khổ trên đường cũng không có hiểm trở muốn nói khó khăn không ngoài liền làm mấy người chạy đến nội thành hà gia đại trạch thăm dò lúc nghe hà gia hạ nhân nói lên hà gia lão tổ cùng gia chủ đã đi hướng ngoài thành hà gia bảo lúc này mới quay đầu ngựa lại chạy chuyến ngoài thành mã thôi bất quá trần đông trí nghĩ lại hà gia đại hộ nhân ra trong ngày thường tại tang bắc thành bên trong cũng thường đi c h ú t chuyện tốt bây giờ thu đến tiêu v ậ t liền nghĩ lấy đền đáp một phen cũng thuộc bình thường hùng chi hà ra lão tổ tự thân mời nếu là không cho mặt mũi này hùng đương ra cùng phủ viên tiêu cục sau đó ở trong thành khó tránh khỏi bị hà ra khó xử nghĩ đến chỗ này trần đông c h í liền hướng hà ra lão tổ cung kính một lễ trả lời đã là lao tổ mời trần mô không dám không nghe theo nghe đến trần tiêu đầu nói như thế đàn vũ cùng lao chiêm hai người cũng là học theo răm rắp chắp tay ô quyền hướng hà ra lão tổ không mình hành lễ hà ra lão tổ cười gật gật nói tốt mà lại theo ta đi a nói xong hà gia lão tổ hay còn xoay người chống lấy cái k i a hổ đầu kiếm trượng bước chân tập tĩnh hướng hậu đường đi tới trần đông c h í thấy thế liền muốn theo kịp lại bị sau lưng đàm vũ kéo lại cánh tay trần đông c h í quay đầu tới thấp giọng nói thế nào tiểu đàm trần đại ca ta luôn cảm thấy chuyện này không đúng còn nhớ do chúng ta xuất phát phía trước đương g i a từng dặn dò qua vô luận hà gia làm sao lưu ta đều không cần đáp ứng thả xuống đồ vật tự đi đàm vũ tuy là vừa vào nghề có thể trước khi đi hùng phong bàn giao còn tại bên thay gặp trần tiêu đầu theo hà gia giữ lại chi ý mặc dù ở trước mặt khó nói phá lúc này lại bắt một cơ hội dùng đương ra lời nói tới khuyên trần đ ô n g chí chân chạy lao chiêm cũng là đồng ý tiểu đàm châu nói cùng nhau tới khuyên trần đ ô n g chí trần đ ô n g chí trong lòng cũng biết có thể hiện tại đã là đâm lao phải theo lao l à n h phải thấp giọng khuyên hai người nói hà gia chính là tang bắc đại hộ chúng ta nếu là quét nhân ra mặt mũi sau này ta phủ viễn tiêu cục ở trong thành thế nhưng là khó mà đặt chân yên tâm có ta tại một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc chúng ta chính ngồi tạm chốc lát t i ể u đi cho đủ hà gia mặt mũi liền thành lại nói tiểu đàm vợ ngươi không phải mới vừa cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tự sao đều là chỗ cần dùng tiền một hồi nếu là hà gia cho khen thường bạn ngươi t i ể u thành thất cất cho nhà ngươi nhi t ử mua chút ăn mặc chi tiêu cũng tốt nghe đến trần đại ca nói như vậy tiểu đàm cùng lao chiêm cũng không nhiều lời ba người liền tại trần đ ô n g chí dẫn dắt bên dưới hướng hà ra lão tổ phương hướng đi tới đem đi ra sành chính lại gặp đã có hạ nhân ở bên ngoài cung kính chờ đợi ba người hướng ba người không mình hành lễ hạ nhân túi đầu phía trước dẫn đường dẫn ba người hướng hà ra biệt viện bên trong một chỗ sân nhỏ đi tới mặc dù trần đ ô n g chí mấy người tới lúc t i ể u cảm giác hà ra bảo n h ộ n người nhìn dối mắt bây giờ tại hạ nhân dẫn đường bên dưới mới vừa trông thấy cái này biệt viện hữu vĩ xây dựa lưng vào núi năm bước một cắt m ư ơ i bước một việ hành lang heo man hồi hiên giang cao m ổ cùng với trong núi sương mù dần thăng tựa như tiên cảnh đồng dạng nhuộm mấy người nhìn l â y dại chiêm đại ca cái này có thể thật như tiên cảnh đồng dạng nha hôm nay thật làm cho ta mở rộng tầm mắt đàm vũ trận to hai mắt nhìn lấy bực này cảnh đẹp trong lúc nhất thời dừng bước c à m thắn nói lao chiêm mặc dù cũng bị cái này cảnh đẹp dẫn dắt có thể hắn còn từ đầu đến cuối nhớ được hùng tiêu đầu châu nói nhẹ dọn gọi tiểu đàm nói đ ừ n g nhìn đi mau chúng ta đi nhanh về nhanh cũng đừng làm cho tổng tiêu đầu lo lắng lao chiêm nói đúng lắm chúng ta đi thôi trấn đông trí quanh năm đi theo hùng phong sông sáo bên ngoài cũng là kiến thức rộng rãi mặc dù bị hà ra biệt viện mỹ cảnh t r ấ n trụ nhưng rất nhanh liền thu hồi tâm thần cũng nói như vậy đến q hai chương một trăm bốn mươi lăm trong hộp vật gì tại hạ nhân dẫn đường bên dưới trần đông c h í ba người không nhớ rõ chính mình đi qua bao nhiêu hành lang xuyên qua bao nhiêu gian phòng thẳng đến một chỗ không đáng chú ý gian phòng phía trước hạ nhân mới dừng lại bước chân ra hiệu ba người đã đến địa phương trần đông c h í hiếu kỳ cái này đại h ộ nhân ra mời tại chỗ không bởi vì nên là tráng lệ sao vì sao cái nhà này thoạt nhìn suy bại không chịu nổi đành phải mở miệng hỏi hạ nhân nói xin hỏi các hạ lao tổ là muốn để chúng ta ở chỗ này cùng hầu sao cái kia hạ nhân thoạt nhìn như có chút khẩn trương cái này trong ngày mùa đông cái chán lại đổ mồ hôi hột chỉ nghe hắn khẽ run mở miệng nói khách nhân không cần hỏi nhiều lao tổ cùng gia chủ đang chờ ba vị tuy nói chúng ta thân phận địa vị thấp kém có thể tìm như thế cái địa phương còn nói cái gì m i tiệc khó tránh khỏi có chút xem thường người đàm vũ trẻ tuổi n ó n g tính mang theo bất bình thấp giọng mở miệng trần đông c h í cuối cùng nhìn quen đại trang diện lúc này đã cảm giác sự tình có k ỳ p cặc đ ừ n g lại đàm vũ nói tiếp chính muốn hướng cái kia hạ nhân tiếp tục dò hỏi một hay lại gặp cái kia hạ nhân cũng bị cái gì đáng sợ sự tình vú đến đợi trần đông chi cùng đà chạ trần đ ô n g chí định thần nhìn lại chính là hà gia lao tam hà quý chính thấy hắn cặp kia mắt tương chính không có hảo ý nhìn lấy chính mình ba người mắt nhỏ xoay chuyển trần đ ô n g chí vội vàng thay đổi mặt mày tơi tán hướng hà quý liên tiếp hành lễ nói hà tam gia tốt chúng ta ba chính mình đi vào liền tốt sao dám phiền hà tam g i a tự thân nên đón không nói một lời theo hà quý nham hiểm ánh mắt lướt qua ba người lúc này mới lạnh lùng nói làm sao ba vị đây là muốn đi chỗ nào trần đông c h í trong lòng nhanh trí hướng hà khôi hai h u y n h đệ làm lên ó i hồi tam g i a mà nói nhỏ ba người chậm nhớ tới trước khi đi nhà ta tổng tiêu đầu từng bàn giao chúng ta ba người một kiện khắc cực kỳ trọng yếu sự tình tam g i a ngươi nhìn ta cái này dù một đầu não thế nào t i ể u đem chuyện này quên không phải sao nhỏ lúc này mới nghĩ tới cái này liền muốn chạy về tiêu cục một bữa cơm canh giờ chậm trễ không được cái gì đại sự ngươi cũng không cần sốt ruột đại ca nhà ta đã được lao tủ mệnh vô ngựa chạy tới phủ viên tiêu cục đi mời các ngươi hùng tiêu đầu tới hà ra bảo tụ lại hà quý âm h à n ánh mắt rơi tại trần đông c h í ba người trên thân không chỉ n h ư ợ n g ba người dùng mình một cái lại nghe hà lao tam nói như vậy chỉ có thể mang theo đảm vũ cùng lao chiêm hai người q u e n người lại đi trở về gian kia trước phòng hà quý đi theo ba người sau lưng gặp trần đông c h í cái kia tay run run y xoa lên cửa phòng chậm chạp không nguyện đ ờ i ra liền mở miệng nói ra trần tiêu đầu nhà ta lão tổ liền tại bên trong chờ đợi mời tiệc ba vị còn mời nhanh chóng vào phòng ngồi xuống a trần đông trí gặp tình hình này đành phải kiên trì hai mắt nhắm lại mở cửa phòng hai mắt nhắm chặt trần đông c h í chưa từng cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt dẫn vào mi mắt lại là một chương hơn trượng bàn lớn phía trên bảy đầy sơn hào hải vị mỹ vị hà gia lão tổ đang ngồi ở chủ vị phía trên ánh mắt lạnh lùng nhìn trần đông c h í trần đông c h í gặp cũng không như chính mình nghĩ như vậy thoáng an tâm sau đó hướng sau lưng đồng dạng kinh ngạc đàm vũ cùng lao chiêm dùng cái mắt ba người chậm rãi đi vào trong phòng ngồi đi hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chính là nhàn nhạt làm thủ thế ra hiệu ba người ngồi xuống mắt thấy đã là không cách nào chối tử sau lưng hà quý cũng là bày ra một bộ không dung ba người không nghe tư thế trần đông c h i đành phải cùng đi tới bên cạnh bàn cùng hà ra lão tổ đối diện ngồi xuống lão tổ vận đục hai mắt theo ba người khuôn mặt lướt qua sau đó hướng ba người sau lưng dựng lấy hà quý mở miệng nói ngươi đi biệt viện trước sân môn nên đại ca ngươi hắn như trở về liền đem hắn đưa đến chỗ này tới cần tuân phụ thân chi mệnh hà quý lĩnh mệnh mà đi trần đông c h i không dám nói nhiều đành phải cùng đ à m chiếm hai người thành thật ngồi tại vị bên trên trần đông tri dư quang thoáng nhìn cái kia lão tổ bên thân trên chỗ ngồi chính thả xuống chính mình ba người mang tới cái kia h ộ gỗ không nguyên do một trận hoảng hốt trần đ ô n g chí ba người chỉ có thể cố giả bộ chấn định liền như thế lẳng lặng chờ đợi mà cùng ba người ngồi đối diện nhau lão tổ lại là dị thường chấn định hoàn toàn không có chính đường bên trong cái kia vẻ g i à n mua không chịu nổi bộ dạng chính là một tay không ngừng v ố t bên thân tọa bên trên cái kia và gỗ ước chừng qua nửa canh giờ có lẽ là ngồi thời gian lâu dài lão tổ chống lấy kim trượng chậm dãi đứng dậy tại trong sảnh vòng quanh vòng tròn chậm dãi đi lại lên kim trượng từng lần chống tại mặt đất tiếng va chạm văng lên phách gõ tại trần đồng chí ba người trong lòng nhịp chống đ ồ n dạng nhựa ba người hoảng hốt không thôi trần đồng ch chính mình ba người trước mặt chỉ là một cái túi xuống lao giả vì sao lại vẫn là như thế kinh hoàng liền tại hà gia lão tổ đi đến thứ m ộ ư ơ i vòng thời điểm trần đ ô n g chí ba người sau l ư n g đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra một đạo nham hiểm thanh âm theo đó chuyển tới vào trong phòng cha đại ca trở về hà gia lão tổ nghe nói dừng lại bước chân ánh mắt chưa từng di động nửa phần chính là mang theo bi thương mở miệng nói trở về t h ủ tốt trở về t h ủ tốt nhượng hắn mang người kia tới gặp ta à. đúng hà quý tuân mệnh mà ra không bao lâu tại trần đồng chí ba người kinh ngạc trong ánh mắt chính thấy hà khôi xách lấy một cái máu me khắp người hắn tử sài bước mà tới Hán trong ử kia vết thương chịt, chẳng à này là nhà n đen khuôn mặt, không khỏi mở miệng kinh、hô. Tổng tiêu đầu. Trần Đông chí ba người đông nhiên đứng dậy, vạn vạn không nghĩ tới cái này. Vết thương chẳng chị, hán tử lại là nhà mình tổng tiêu đầu, hồng đầy đầu. đầu, dậy, máu mặt, mở cái tiêu tiêu khỏi hô. Chí chịt h tới vết tử lại ba p t r o ngày n g thường tổng tiêu đầu cùng đại gia tình như h u y n h đệ phủ viễn tiêu cục mọi người cảm tình cũng là cớ tốt nhìn thấy tổng tiêu đầu dạng này bộ dáng trần đ ô n g chí ba người nhất thời đỏ trong mắt hướng hà khôi quát lên vông ra nhà ta tiêu đầu đàm vũ dù vừa vào n ề trong ngày thường hùng phong rất là trông nom với hắn biết vợ hắn mới sinh hải tử trong ngày thường luôn luôn sai người cho hắn trong nhà lén lút nét h chút bạc đàm vũ mấy lần cự t u y ệ t ngược lại là bị hùng phong giáo dục một phen nói cái gì nữ nhân gả cho ngươi không dễ dàng sinh hải tử không thể để cho nhân ra chịu khổ mới vào nghề tiêu sư lương thăng ít hắn là biết đến lại khổ cũng không thể khổ hải tử tại hùng phong nhiều lần kiên trì bên dưới đàm vũ ngậm lấy nước mắt lúc này mới thu xuống thế gian cảm tình liền là như thế thuần túy đàm vũ còn chưa tới kịp báo đáp hùng phong bây giờ gặp tổng tiêu đầu không biết sinh tử bộ dáng trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên liền muốn tiến lên theo hà khôi trong tay đoạt lại tổng tiêu đầu lại bị trần đông c h í rối tay ngăn lại đàm vũ trên cổ gân xanh đều bạo đi ra hướng trần đông c h í quát lên đông c h í ca ngươi làm cái gì trần đông c h í dáng người dù béo cũng là nhìn thấy tổng tiêu đầu máu me đ ầ y mặt bộ dạng cực kỳ tức giận có thể hắn còn bảo lưu lấy vẻ thanh tình hắn là biết tổng tiêu đầu thân thủ cái này hà khôi quần áo sạch sẽ đã n h ư ợ n g tổng tiêu đầu dạng này bộ dáng thân thủ của hắn tuyệt không phải chính mình ba người có thể địch ngăn cản muốn hành sự lỗ mãng đàm vũ cùng lao c i ê m trần đông trí kiểm lén lựa giận hướng đối diện chống lấy kim trượng mà không biểu tình hà ra, ngài đây là ý gì lộ bộp lộ bộp hà gia lão tổ tựa như bị trần đông trí câu nói này đâm trúng về cười do a người tiếng cười chuyển khắp cả phòng ngực cười lấy cười hà gia lão tổ cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt trợt lại nhất thời chuyển thành bi thương đ ố n g nhiên xoay người cặp kia v ẫ n đục hai mắt đã tràn đầy bi thương nước mắt có lẽ là bi thương quá độ n h ư ợ c hà gia lão tổ tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt vận m è o dị thường chính thấy hà gia lão tổ chậm rãi đi tới vừa rồi ngồi xuống chỗ nâng lên mạch máu đều có thể thấy rõ ràng dàn mua tay hơi nước hộp gỗ cái kia hộp gỗ miệm nhi bấm mở bên trong bỗng nhiên chứa càng không có b ấ trong kỳ mùi máu phần tương tự. Cái này, cái này. Trong lúc nhất thời trần đông c h í cũng không biết nên mở miệng như thế nào nữ tử kiên nâng phủ viễn tiêu cục đưa đến hà ra vậy mà là trong đầu dối bời còn tại nỗ lực hồi tưởng có trần h ể đông trí lúc này mới hối hận không nghe đương ra khuyên nhủ ham muốn nữ tử kia ra hiệu trong túi vàng bạc lần này dứt họa vào thân khó lòng rái bày ngay sau đó nhìn về sau l ư n g dựng lấy hà khôi hà quý hai h u n h đệ hai người đã là đầy mặt bi thương mắt ngậm sát ý hướng chính mình ba người tiếp cận trần đông trí lúc này mới nghĩ tới chính mình ba người đem hột gỗ giao cho hà gia lão tổ lúc sắc mặt của hắn khẽ a biến nguyên lai、like、như thế khi đó hắn liền phát hiện trong h ộ p gỗ chứa chính là mình nhi tử thủ cấp thẳng đến đem mấy người dụ tới biệt viện chỗ này hoang vu phong nhỏ mới đ ố i mấy người làm khó dễ phần này ẩn nhẫn phần này tâm cơ hiện tại nghĩ tới quả nhiên là cực kỳ đáng sợ việc đến nước này trần đông c h í biết đã là hết đường chối cãi trong hoảng loạn trong đầu một mảnh hỗn loạn cái này áp tiêu nữ tử đến cùng là người nào nàng lại cùng hà ra đến cùng có loại nào thù hận n h ư ộ n hắn không tiếc đắc tội tăng bắt thành bên trong có thế lực nhất gia tộc mặc dù trần đông trí không rõ nguyên do có thể phía sau hắn hà khôi hà quý hai người cũng không nghị cư như thế mà bông tha ba người hà khôi đã là vận lực trong tay Mắt chúng ta cũng không biết áp tiêu người là người nào càng không có liên lạc chi pháp chỉ biết nàng nàng là nữ nhân người tại chính đường bên trên không phải từng tại tiểu lão nhân nói qua chưa từng thấy qua cố chủ sao vì sao lúc này lại nói cố chủ là nữ tử tiểu lão nhân là như thế dễ lựa sao hà gia lão tổ lúc nói chuyện chính thấy cái kia giả mua bàn tay lăng không vung lên trong nháy mắt một cỗ trưởng phong tử trong lòng bàn tay hắn bắn ra cái này trưởng phong tới cực nhanh cho nên trần đ ô n g chí vừa nhìn thấy hà gia l á o tổ huy trưởng n g ự ợ c cựu cảm giác một cỗ đại lực đánh tới ngay sau đó trần đ ô n g chí cả người như là một khối dính nước rẻ rách bị người dùng lực vung ra trên tường đồng dạng cả người bay ngược ra ngoài đem sau lưng mặt tường đụng ra một đạo long xuống phúc trần đ ô n g chí thân thể mập mạ p tầng tầng nện ở mặt đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hiện tại nghĩ nói sao g i à n mua thanh em lần nữa chuyển tới trần đ ô n g chí nằm dạp trên mặt đất chỉ cả m thấy lục phủ ngũ tặng đều muốn tản ra tới h ắ n cũng muốn nói có thể hắn đã đem lời nói thật đều nói hà gia người không tin phải làm sao mới ổ đây nhìn một bên không biết sinh t còn có muốn tiến lên hỗ trợ tiểu lao ta nói, ta nói. nhân tung hoành c h giang hồ mấy chục năm còn chưa có người dám cùng tiểu lao nhân có kẻ mặc cả hà ra lão tổ áp lấy nộp khí vần đục hai mắt nhìn chằm chằm trần đồng chí mở miệng nói q hai chương một trăm bốn mươi sáu phế tích gặp vỡ khôi nhi cho ta bẻ gãy tay chân của hắn nhìn hắn còn có thể ra điều kiện sao hà gia lão tổ giàn mua thanh â m vang vọng cả gian gian phòng hà khôi trong mắt không nỡ thần sắc trợn l o e lên nhưng vẫn là đi hướng trần đ ô n g chí theo một trận gân cốt đứt gãy thanh â m vang lên trần đ ô n g chí tiếng tê thảm vang vọng toàn bộ gian phòng mà hà quý nam hiểm ánh mắt nhìn về trên mặt đất tê gạo không ngừng mập mạ lại lộ ra một chút tàn nhẫn nghiền ngẫm tiêu d u n g thế nào hiện tại nghĩ nói sao hà gia lão tổ chậm rãi đi đến trần đ ô n g chí bên thân g i a k i m trượng túi người xuống nhìn lấy thống khổ khuôn mặt đều có chút vặn vẹo trần đồng chí khoan thai mở miệng nói dù là đau đầu đầy mồ hôi đã gần như hôn mê trần đ ô n g chí trong mắt nhỏ y nguyên lộ ra kiên định thân sắc cắn răng mở miệng nói chỉ cần lao tổ đáp ứng điều kiện của ta ta liền đem lão tổ muốn biết nói thẳng ra nếu không liền xem như g i ế t chúng ta ta cũng một chữ không nói hà gia lão tổ tràn đầy nếp nhăn trên mặt âm tình bất định quay đầu liếc nhìn trong hộp gỗ nhị nhi tử hà trọng t h ủ cấp v ẫ n đục hai mắt bên trong mới tiêu đi xuống cái kia ti c ử u hận chi hỏa lại lần nữa dấy lên chật bàn tay t ẩ n ra trưởng phong đống nổi nói hay không hà gia lão tổ trưởng theo tiến tới chính một trưởng trần đồng chí lại huệ ra mấy cái máu tươi đã là có chút lật lên m ạ nhãn vẫn như trước là cắn chặt hầm răng không nói một、lời. gặp trần đ ô n g chí tuy là người béo t h ể khờ lại có bực này ngã cốt hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt có chút chuyển động ngay sau đó đưa mắt nhìn sang một bên lao chiêm cùng đàm vũ hai người đàm vũ trẻ tuổi huyết khí phương cương nhìn thấy hà ra loại thủ đoạn này đối đai trần đ ô n g chí sớm đã làm u ố n rách cả mỹ mắt t i ế p rằng chính mình bị hà quý điểm huyết đạo không thể động đậy thái dương gân x a n h hiện thị rõ trong ánh mắt tràn đầy h o p h ấ n giận hà gia lão tổ nhìn lấy đàm vũ bực này bộ dáng biết coi như mình đối với hắn dùng đồng dạng thủ đoạn cũng là hỏi không ra cái gì hữu dụng đầu mối quay đầu liền đi hướng lao chiêm gặp lao chiêm tuy là đồng dạng oán gi Có t、e、hà ể con gia lão tổ hai mắt chăm chú nhìn lao chiêm mang theo lùi bức ánh mắt ngữ khí hỏa hoãn mở miệng nói chỉ cần ngươi nói cho lão phu lão phu cam đoan mấy người các ngươi nhất định có thể yên ổn đi ra hà gia bảo cho tới mấy người các ngươi thương hà gia biệt viện tự sẽ tìm người là các ngươi chữa trị mà bạc càng là không nói chơi hà gia lão tổ không có nhìn lầm người lao chiêm đích thật là sợ chỉ là bởi vì hắn là trong nhà duy nhất trụ cột bên trên có cha mẹ bên dưới có thế nữ lao chiêm không thể đem tính mạng của mình ném ở nơi này nhưng nhìn lấy tay chân đứt đoạn chân đ ô n g chí lao chiêm né tránh ánh mắt trong nháy mắt biến thành kiên định tân sắc cắn răng nghiêng đầu đi ngậm miệng không nói cũng không trách lao chiêm mạnh miệng bọn hắn xác thực không biết á p tiêu người đến cùng là ai cũng không biết hà gia lão nhị thủ cấp tại sao lại xuất hiện tại cái này trong hộp gỗ hà quý thấy thế đương thời liền muốn học theo răm giáp phế lao chiêm hai tay hai chân lại bị hà gia lão tổ g ơ tay ngược lại gặp mấy người kia bực này tư thế hà gia lão tổ trong lòng biết ép hỏi thêm nữa cũng không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn nhi tử t h ủ nhất định n g u y n báo nhưng là mấy người kia mệnh còn phải lưu lại nếu không không có cách nào biết được càng nhiều manh mối ánh mắt xoay chuyển hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt bên trong tựa như nghĩ đến cái gì mở miệng phân p h ó nói ngày mai biệt viện lôi đài bình thường tiến hành trước đem mấy người kia hảo hảo trông giữ lên vô luận là người nào muốn xông ta hà gia hạ thủ mấy ngày này chính là hắn tốt nhất hạ thủ thời cơ chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thọ là được hà quý nghe đến phụ thân lợi này lập tức vội la lên phụ thân chẳng lẽ nhị ca thủ không bảo a Tam đệ, lời của phụ thân nói ngươi nghe không hiểu sao hà khôi l i ế c nhìn tính tình gấp gáp đệ đệ hắn cũng biết báo thủ sự tình gấp không được phụ thân hạ thủ đã là như thế hùng mấy người kia vẫn là không có nhận tội hoặc là bọn hắn xác thực không biết chuyện hoặc là liền là những người này chuẩn bị đến đầy đủ sớm đã nghĩ đến kế sách tương đối nhìn lấy trần đồng chí mấy người thảm trạng hà khôi ánh mắt khé động lập tức mở miệng nói ra ngươi là ai ít đến giáo hơn ta ngươi bất quá là phụ thân nhặt được một đứa cô nhi chăng cái gì đại ca bộ dáng lao tử chỉ có một cái ca ca đó chính là hà trọng ngươi cái này hà quý trong miệm bất bình đã là bột miệm nói ra lời còn chưa dứt liền gặp được phụ thân hai mắt lăng lệ thẳng nhìn chính mình hà quý chỉ cảm thấy lỡ lời hừ lạnh một tiếng lại không lên tiếng quý nhi ngươi muốn h ả o h ả o cùng đại ca ngươi học một ít muốn vững vàng được rồi trước tiên đem mấy người kia áp đi h ả o h ả o trong giữ hà gia lão tổ dư quang nhìn thấy hà khôi t h ầ n sắc sau đó thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng phân phó hà quý nói nhìn lấy tiểu nhi tử dẫn người đem phủ viễn tiêu cục mọi người mang đi hà gia lão tổ trên mặt lại hiện ra bi thương thân sắc quay đầu nhìn về trong hộp gỗ hà trọng thù cấp một lát sau hà gia lão tổ tâm tình hơi định quay đầu hướng hà khôi mở miệm nói lôi đại sự tỉnh c hồi u ẩ n nào? bị thế h phụ thân lời nói năm nay lôi đài báo danh giang hồ cao thủ có ba mươi mốt vị vừa rồi ta xuống núi chào cái kia phủ viễn tiêu c ụ c hùng tiêu đầu đi ngang qua chúng ta đại trạch liền thuận miệng hỏi kim bất di nói cho ta hôm nay có còn có một người báo lên tên ba mươi hai người chi số đã đủ hà khôi suy nghĩ một phen như thật bầm báo mắt thấy lại tới mùng một tết cái k i a đan hoàn chuẩn bị tốt thỏa đáng sao hà ra láo tổ c h ố n g t r ư ơ n g hỏi phụ thân cái k i a đan hoàn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ lôi đài về sau liền có thể đúng hạn giao cho trùng dương tiên sinh hà khôi nói từ trong ngực móc ra cái nho nhỏ thổi mở ra miệng túi nhất thời hương đan đời phòng nhớ kỹ chúng ta muốn làm chính là vì chủ nhân tụ lại có thể dùng nhân tài đợi đến chủ nhân đến tới chúng ta thời gian khổ cực tựu i t i n h chấm dứt cũng không ngừng lão nhị đưa đầu này tính mệnh hà gia lão tổ chống lấy quả trượng nước mắt tuân đầy mặt nói hà gia lão tổ bi thương chật lại nghĩ tới cái gì t hướng hà khôi lại hỏi ngươi đi bắt cái này hùng tiểu tử không có lưu lại nhược điểm gì phụ thân c ứ yên tâm hà nhi làm chuyện cẩn thận vô cùng cái t i ê phủ viễn tiêu cục trên t h ớ i chưa từng lưu lại người sống hà khôi trong mắt do dự trợt l o a lên sau đó mở miệng trả lời người cùng trọng nhi Ta là yên tâm, láo tam trọng lại láo làm lúc yên động, mức quá việc, có lúc quá mức xúc hà i tại, ngươi đã không c n gia muốn n hảo hảo dạy g ư ơ t m đệ đệ, chớ nhếu nên dẫn suất l o ạ đại n hỏng Hà sự. ra l á o tổ nói lại đi hướng có chứa hà trọng thủ cấp h ồ gỗ tay giơ lên lần nữa xoa xoa trong hộp người thủ cấp phân phó sau lưng hà khôi nói hung thủ kia tuyển tại mùng một tết phía trước độc thủ mấy ngày này tất nhiên sẽ lựa dịp lại hướng ta hà gia hạ thủ từ mai ngươi thêm nhiều nhân thủ át phải cho ta bắt giữ hung thủ kia hà khôi nghe phụ thân nói lên mùng một tết đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi tựa như nhớ ra cái gì đó mở miệng hướng hà gia lão tổ nói phụ thân không bằng chúng ta còn là đi trước đi bắt cái kia lời còn chưa dứt liền gặp hà gia lão tổ nguyên bản vần đục trong mắt một đạo lệnh leo ánh mắt loay qua sau đó giàn mua thanh nhâm chuyển vào hà khôi trong hai đúng ngày đó phong ra sự tình ngươi không phải cũng nói làm rất sạch sẽ sao hôm nay cái này phủ viên tiêu cục ngươi cũng nói làm rất sạch sẽ hà khôi không nguyên do một trận hoảng hốt hắn biết do hà gia lão tổ tính t ỉ n h vội v a n g mở miệng nói ngày đó sự tình làm rất sạch sẽ thỉnh phụ thân yên tâm hà gia lão tổ thu hồi lăng lệ ánh mắt lại biến trở về lúc trước cái kia vẻ giàn mua chi dạng hướng hà khôi mở miệng nói khôi nhi ngươi nhớ kỹ đối với người khác nhân tử liền là tản nhận với mình nhi tử nhớ kỹ hà khôi cung kính nói ngày mai lôi đài sự t ì n h ngươi phải cẩn thận mà làm năm nay tham gia những n à y giang h ồ người trong cũng có danh môn tử đ ệ ngươi phải cẩn thận hành sự hà gia láo tổ lại nói nhi tử cần tuân phụ thân dạy bảo những người này nội t ì n h cơ bản đều đã thăm dò rõ ràng chính là hà khôi muốn nói lại thôi chỉ là cái gì hà gia láo tổ mở miệng nói hôm nay buổi trưa có người thiếu niên tại phương nguyện hoa thủ hạ nhẹ nhõm đem danh thiếp phóng vào sọn tơ vàng bên trong ta đã sai người hỏi qua kim bất gì h ắ n đ ô i thiếu niên này thân phận cũng là không biết gì cả hà khôi như thật á p ồ có thể tại phương n g u y ệ t hoa thủ hạ nhẹ nhóm đất thủ thật là không sai nhìn tới cái này tề vân võ lâm nhân tài xuất hiện lớp lớp à, thiếu niên kia loại trang phục nào hà ra lão tổ nheo lại v ẫ n đ ủ hai mắt như có suy nghĩ hài nhi hỏi qua thiếu niên kia thân mang một cái màu than áo choàng bên trong mặt thanh sam sau lưng c o n lấy một cái hộp kiếm hà khôi còn chưa có nói xong chỉ nghe răng rắc một tiếng lão tổ kim trượng bên dưới nền gạch tận nức không khỏi kinh ngạc hỏi phụ thân đây là thế nào lão tổ cũng không mở miệm qua hồi lâu mới tiếp tục mở miệm nói trùng tiên dương n i s hà t ớ ra i s o Nghe phụ thân nhắc phụ lão tổ hướng hà khôi chậm rãi mở miệng hướng lao tổ một lễ hà khôi cung kính lui ra hướng trong biệt viện đi tới ly khai lúc hà khôi rõ ràng có thể cảm giác được lao tổ ánh mắt một mực trăm chú tự mình có ảnh thẳng đến ly khai nơi này t r o n g thấy hà khôi bóng lưng hoàn toàn biến mất tại biệt viện bên trong lão tổ khẽ vớt ve trong hộp hà trọng đầu người trong mắt sát ý trợ hiện nhàn nhạt mở miệng nói trọng nhi n g ư ơ i h ã y kiên nhận chờ đợi đợi đến ngày ấy phụ thân tất báo thủ cho ngươi lại nói hà khôi ly khai lão tổ tầm mắt thuận theo biệt viện bên trong đường nhỏ liền đi vòng qua tiểu đạo đi tới cái này hà ra biệt viện cánh bắc một chỗ phế tích xuyên hành không lâu tới một chỗ t ĩ n h lặng trong rừng vừa đứng vững tự nghe đến sau lưng tay h á o thanh n m văng lên một cái nữ tử á o đen cũng tại trong rừng đợi đã lâu xác nhận hà khôi tới về sau xung quanh xác thực không người truy tung lúc này mới hiện、thân. người so ước định một nửa canh giờ nữ tử một thân màu mực áo lông lụa đen che mặt không thấy chân dùng một đầu tóc đen dùng châm ngọc vén lên rõ ràng là phủ viễn trong tiêu cục gáp tiêu người lao tặc kia lưu thêm ta nửa canh giờ hà khôi nhẹ nhàng mở miệng nói hà khôi vừa dứt lời lại gặp nữ tử đầy đầu tóc đen lại không rõ mà động vén lên tóc đen châm ngọc chẳng biết lúc nào đã tại nữ tử trong tay theo nữ tử tóc đen lướt lên trong rừng này tuyết động giống bị ngoại lực khói động đổ rào rào lay động tại không chúng ôn tích mà lên theo nữ tử tóc đen lướt lên sợi tóc của nàng lại dần dần dài ra mà sợi tóc mỗi dài một phần. cái này trong rừng trong đống tuyết kiếm khí liền càng đậm một phần theo nữ tử sợi tóc lướt qua thân cây những c ả n h cây này cùng nhau bẻ gãy giống bị cực kỳ sắc bén lưới bén chặt đứt. hà khôi thần sắc như thường chính là nhắm mắt đứng chắc tay mặc cho nữ tử sợi tóc lướt qua bên thân chốc lát sau trong rừng này kiếm khí biến mất hà khôi mở ra hai mắt nữ tử đã dùng trong tay c h â m ngọc đem tóc đen vấn lên người muốn ta làm sự t ì n h ta đã làm tốt lúc nào có thể g i ế t cái kia láo cầu nữ tử trong mắt hận ý càng đậm mặc dù là lụa đen che mặt cũng là che không được sự thủ hận của nàng liêu phiêu phiêu chính là một kh Ta m u ố nữ dùng liều phiêu phiêu chết đổi một người tín nhiệm, chúng ta thủ nhất định nguồn báo, bất quá còn cần lưu thêm láo tặc kia mấy ngày tính mệnh. liều lưu láo phiêu phiêu đổi kia quá chết thủ thêm tặc một ta bất mấy báo, tử nhìn lấy hà khôi thần tình do xét chót lát rút về ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng chúng ta như thế đối đ a i phủ viễn tiêu của người cùng năm đó lao cậu có gì khác yên tâm ta đã có thể đưa ngươi hẩn giấu nhiều năm lao tặc kia đều chưa từng phát giác phủ viễn tiêu của người ngươi làm sao biết ta không thể đem bọn h ắ n cứu đúng ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện hà khôi tiếp tục nói chuyện gì nữ tử lụa đen bên dưới thú mi cao lại ngày mai mở lôi về sau tìm một cơ hội đem hùng phong đám người cứu đi hà khôi nghiêng đầu suy nghĩ mở miệng nói q hai chương một trăm bốn mươi bảy trong túi ngọc bài lại nói cố tiêu cùng giang ngưng tuyết rời hà gia đại trạch hai người đi tại t ă n g bắc thành đường lớn phía trên nhìn lấy đầy đường đều là hà gia cờ xí cố tiêu không khỏi cảm thán hà gia lại t ă n g bắc thành chi thế lực khó trách người đều nói t ă n g bắc đã gần như là hà gia chi thành người bước kế tiếp làm sao tính toán giang ngưng tuyết tại cố tiêu bên thân gặp thiếu niên n g ậ m miệng trầm tư hoàn toàn không có trên đường đi tinh quái bộ dáng không khỏi mở miệng hỏi cố tiêu trong lòng còn tại nghĩ đến vừa rồi những cái kia thân mang cẩm ý hà gia cung phụng đã trùng dương không có xuất hiện tại hà gia đại trạch trước mắt chỉ có tìm tới trùng dương bút mới có thể tìm đến tiến vào mộ d u n g cốc chi phương pháp còn có cái kia thanh t i nhiễu dùng vừa rồi cái kia ngăn trở chính mình nữ t ử thân thủ cùng nội lực đến xem nên không phải đem liếu phiêu phiêu diệt khẩu người cố tiêu trong lòng còn tại lo lắng lâm nhi cùng lý thúc còn có xích thiên nhai một đ o à n người lại bị giang ngưng tuyết lời nói đánh gãy cố tiêu rút về suy nghĩ áng chừng trong tay gấm lụa tối nhỏ mở miệng nói cố tiêu nói mở ra trong tay hà ra cho gấm lửa túi nhỏ bên trong nằm lấy mấy thỏi bạc bất quá có một vật thật là trói mắt kia là một viên tư phương ngọc bài nhìn liền là thượng đẳng chất ngọc chế thành ngọc bài chính giữa hà chữ đều hiện lộ rõ ràng hà i a tại tang bắc thành địa vị cái này hà ra ra tay quả nhiên p h o n g khoáng cố tiêu đem trong tay gấm lửa túi nhỏ giao cho bên cạnh giang ngưng tuyết nhìn túi gấm bên trong bạc sợ là đủ tầm thường nhân ra sinh hoạt không ngắn thời gian g i a n g ngưng tuyết nhẹ nhàng lắc đầu ngay sau đó trả lời nếu như thế vậy chúng ta liền đi hà gia bảo đã thương định lại không đợi lâu hai người liền hướng tăng bắt thành bước ra ngoài ra khỏi thành hướng qua đường người nghe ngóng hà gia bảo phương hướng hai người lái ngựa hướng hà gia bảo mà đi thằng đến cố tiêu cùng g i a n g ngưng tuyết thân ảnh biến mất dần một cái trên mặt mang theo lười biếng nam tử trong miệng ngậm một căn có khô nửa nằm tại một nhà dân nóc nhà nhàn nhã phơi nắng gặp hai người này cưỡi ngựa bóng lưng đi xa chính là hướng đi hướng hà gia bảo phương hướng đem trong miệng ngậm lấy có khô phun một cái xoay người Gì gì h nghi nghi o mới đến không chân gì ư núi đã nhìn thấy hà gia cao lớn cửa lầu lúc trước tại lương châu lúc cố tiêu liền kiến thức qua liêu trang hùng vĩ lần này gặp lại cái này hà gia bảo mới biết liêu trang cùng cái này hà gia bảo so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu lại không nói xa xa nhìn tới tại trong núi này trong mây mù dần ẩn dần hiện khoảng một trăm vị lạc t ê u vẹn vẹn là cái này cao mấy trượng biển hiệu đã lộ ra ra hà gia bảo khí thế biển hiệu dùng cọc gỗ bách là địa đinh bốn cái cường tráng cọc gỗ dùng kẹp cắn đá bao k h o a cọc gỗ toàn thân đều dùng sân quét sát luyện chế tạo vòng sắt trói buộc tứ trụ đ ỉ n h chóp dùng đèn lồng chuẩn cùng hiên lầu đấu cùng liên thông mờ hơi ủy vểnh bên dưới chính là mạ vàng tấm bạc lớn biển bên trong hà gia bảo ba chữ to tại d ư ờ n g quang chiếu rọi lấp lánh dặn rỡ chăm chú nhìn lại ba chữ này càng là dùng vàng dòng chế tạo dù là da ngưng tuyết dạng này danh môn tử l Tinh mâu nhìn chăm chú Hà mâu giang bảo b ả hiệu suy ngưng h thần, cho ĩ xuất sau một càng Giang n đó làm lời g tuyết kém c h ú thực từ trên n là vô ngữ người khác nhìn thấy hà gia bảo cái này cửa lầu khí thế tự thân khí thế đã yếu ba phần đây cũng chính là hà gia phí sức phí tiền chế tạo lấy cửa lầu dù ý mà tiểu tử này lại nhìn chằm chằm nhân i a bảng hiệu bên trên vàng l i ê n tại cố tiêu cùng giang ngưng tuyết hai người ghìm ngựa rừng chân nhìn lấy cái này hà ra biển vắng lúc lại nghe thấy trong rừng ba đạo tiếng tay hảo văng lên cố tiêu theo tiếng nhìn tới gặp ba người thân ảnh vọt ra trong rừng sau đó theo hà ra cửa trong lầu đi ra ba người phục sức trang phục tương tự khác biệt duy nhất chính là ba người áo ngoài nhan sắc một người mặc vàng một người mặc bạc một người tắc mặc màu đồng bọn hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cố tiêu hai người trong đó thân mang màu vàng áo ngoài người hương c ố tiêu cùng giang ngưng tuyết mở miệng q u á lớn lớn mật tác nhân quang thiên bạch nhật dám xông vào hà gia bảo cố tiêu chính muốn đem hà nhưng không nở trong ba người người m à c áo bạc nghiêng một đôi mắt tặc nhìn chăm chú giang ngưng tuyết đánh giá một phen không đợi cố tiêu hai người mở miệng vượt lên trước mở miệng vô luận người nào tự tiện xông vào hà gia bảo theo quy củ ta đều mớn xoát người cố tiêu là biết giang ngưng tuyết động một chút lại rút kiếm tính tình nhìn thấy cái kia sinh ra một đôi mắt tặc người đầy mặt không có h ả o ý bộ dáng không khỏi có chút thở dài hôm nay người này sợ là muốn đụng đến giang ngưng tuyết cái này cộng d â m cứng quả nhiên còn chưa chờ người này c ẩ thân giang ngưng tuyết lòng bàn tay k h a nâng chính nhẹ nhàng một trưởng lướt qua trước người người này trưởng phong nâng lên tuyết động lao thẳng hắn đầy người đều là mẹ hắn ngươi lại dám người này giận dữ chan đầy cẩn thận phủi đi đ ầ y người tuyết động chỉ sợ làm bẩn hắn cái k i a một thân n g â n ý n a làm dáng liền muốn hướng muốn c ố tiêu hai người đ ộ n g thủ một cái tay ngăn cản hắn trong ba người tuổi tác hơi dài nam tử nhìn ra hai người này không tầm thường hướng c ố tiêu cùng ra ngưng n g tuyết ôm quyền một lễ mở miệng nói hai vị ta cái này huynh đệ không giữ mồm giữ miệng chỗ thất lễ ta thay hắn hướng hai vị xin lỗi bất quá hà gia bảo thật có quy củ phạm vô cớ người xông vào đều muốn chặt chẽ kiểm tra như hai vị vô ý đi ngăn qua còn mời hai vị như vậy quay đầu huynh đệ ta ba người tuyệt không khó xử hai vị Cố tiêu thấy người này thần tình không giống vừa rồi người t kia vô rồi vừa lễ, áo n lòng thầm nói, g thầm đi chính muốn vàng tìm cũng h không bởi vì giang ngưng tuyết thân thủ cao minh tự hiện ra e sợ mà là ngẩng đầu tiến lên tiếp tục nói thiếu hiệp nghĩ muốn tham gia lôi đài c ầ người t kia t nhìn thấy ngọc bài nhất thời sắc mặt ngưng lại chỉnh trọng tiếp xuống cẩn thận nhìn kỹ một phen lập tức trên mặt mang theo tôn trọng hướng cố tiêu không mình hành lễ không nghĩ tới thiếu hiệp lại cầm chính là ngọc bài nhị đệ nhanh cho thiếu hiệp cùng cô nương xin lỗi nếu không bị ra chủ biết ngươi lãnh đ ạ m ngọc bài khác nhân ngươi cũng biết hạ chẳng người kia hướng sau lưng vừa rồi đối g i a ngưng n tuyết miệng ra cợt nhả lời nói mắt tặc người q u á t lên mắt tặc người nhìn thấy ngọc bài sớm đã không lo được chính mình ngân y bên trên tuyết động hai chân mềm lún lập tức quỳ d i ả m xuống đất t hướng i a ngưng n tuyết liên tiếp túi đầu thiếu hiệp cô nương là tại hạ có mắt mà không thấy thái sơn còn mời tha ta ngạo mạn chi say cố tiêu không biết cái kia quản sự cho ngọc bài lại có như thế công hiệu quay đầu nhìn về giang ngưng tuyết mũ mảnh bên d tự a hầu ngân y người bồi tội trước đó đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu kỳ thật cố tiêu cũng muốn trừng trị cái này mở miệng cợt nhà ra ngưng tuyết ngân y người bất quá chuyến này mục đích lại là vì trùng dương bút cùng thanh t i nhiễu đã là làm xong điệu thấp hành sự tính toán người này cũng không phải phạm vào cái gì tội không thể tha ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái cố tiêu xoay đầu lại hướng ngân y người mở miệng nói đã ngươi đã thành tâm xin lỗi nhà ta tỉ tỉ liền lại không truy cứu ngươi cợt nhà chi tội đa tạ thiếu hiệp đa tạ cô nương thiếu hiệp đối nhỏ ở tỉnh như là tái sinh phụ mẫu nhỏ đối thiếu hiệp cùng cô nương lòng kính trọng như là nước sông quần quận, liên người này nghe đến cố tiêu cùng cái tiêu mũ mảnh nữ t ử áo trắng lại không truy cứu liên tiếp túi đầu tạ ơn trong miệng kéo trường thiền cảm ơn lời nói thẳng đến bị cố tiêu giơ tay đánh gãy lúc này mới im miệng cố tiêu tự xưng là tài ăn nói cao minh không nghĩ tới tại cái này hà ra bảo bên ngoài vậy mà gặp được bực này ăn nói lung tung hạng người nghe hắn càng nói càng thái quá đành phải phất tay ngừng lại hắn lời nói ngân y nam tử bên thân đứng thẳng kim ý h ắ n tử cũng hướng cố tiêu hai người liên tiếp chắp tay cảm ơn cố tiêu gặp ba người này và t á o chỗ dùng hắc kim sợi tơ thêu lên một cái nho nhỏ chứ hà trong nháy mắt c còn nghĩ thỉnh ba vị chỉ điểm mức hay cố tiêu mở miệng hướng ba người nói thiếu hiệp có lời nhưng hỏi không sao ta ba người biết gì nói đấy kim y hán tử ô n quyền trả lời ngọc bài này đến cùng có tác dụng gì cố tiêu hỏi hồi thiếu hiệp mà nói tại ta hà gia bảo bên trong cùng sở hữu kim y hộ viện tám người ngân y hộ viện mười sáu người còn có đồng y hộ viện ba mươi hai người đều là những năm qua hà gia đối đại chúng ta không tệ liền xem như thua lôi đài cũng chưa đổi chúng ta ly khai nhuộm ta lưu lạc giang hồ mà là căn cứ chúng ta trên lôi đài thành tích cho chúng ta hộ viện chức vụ kim y hán tử em hay nói huynh đại ngọc bài sự tình cùng ngươi nói đến cùng có liên quan hơn gì vì sao ngươi muốn nói những này kim y n g h ĩ ngân ý sự tình cùng ta nghe cố tiêu cũng không phải nghĩ vô lý đánh gãy kim y hán tử lời nói mà là cố tiêu trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lâm nhi đám người mất tích sự tình cùng thành ti nhiễu diệt khẩu sự tình lúc này mới ngăn cản kim y hán tử nói tiếp đó là bởi vì chúng ta tại báo danh tham gia lôi đài lúc kim đại ca liền dựa theo chúng ta thân thủ phát cho chúng ta bất đồng phẩm chất lệnh bài ta h à ra lôi đài cùng mở bốn trận mà ngay lấy ô kim y hắn tự nói mở hơi cố tiêu thế mới biết trong tay mình ngọc bài đại biểu cái gì mở miệng hướng kim y hắn tự hỏi cầm ý cung phụng liền là hà gia đại trạch môn phía trước đảng kiệa cầm y người sao không sai bọn hắn chính là khóa chức hà gia lôi đài tam giác người cũng là khiêu chiến cung phụng sau khi thành công thành hà gia cung phụng táo thủ kim y hắn tự nói trong mắt không khỏi toát ra hướng tới thân sắc nguyên lai như thế khó trách cho ta cái này gấm lụa t ú i nhỏ lúc đám tiêu cầm y nhân bên trong có người mặt lộ ra bất bình có người ánh mắt sáng rực cố tiêu bừng t ỉ n hiểu h ra nói k i a là tự nhiên những cái k i a cung phụng đều biết cái này túi gấm bên trong chứa chính là cái gì không chỉ như thế tay cầm ngọc bài người cũng là bọn hắn tiềm ẩn đối thủ nếu thiếu hiệp ngươi đánh vào tam giáp liền có khiêu chiến bọn hắn cơ hội kim y hán tử nói thẳng đa t ạ tại hạ đã biết như vậy tạm biệt ta cùng tộc tỷ này liền đi tới trong bảo lặng lợi ngày mai mở lôi cố tiêu đã lý giải rõ ràng ngọc bài này tác dụng liền nghĩ lấy cùng ba người tạm biệt chạy tới thiếu hiệp đợi chút như được không bỏ ta ba người nguyện vì thiếu hiệp dẫn đường nhượng cố tiêu có chút ngoài ý mớn cái này kim y hán tử nếu là cái này tạm cái kim y hộ viện bên trong một người địa vị tự nhiên không tính thấp lại cang nguyện làm cái này dẫn đường người cố tiêu chính nghi hoặc lúc cái kia kim y hán tử tựa như nhìn ra thiếu niên lo lắng mở miệng nói thiếu hiệp không cần lo lắng thửa ra chủ từng truyền hạ l ệ n h tới p h à m cầm ngọc bài lấy đương cùng cung phụng không khác chúng ta lo lắng thiếu hiệp không biết lúc này mới muốn vì thiếu hiệp dẫn đường vậy liên vất vả ba vị hơi chút suy nghĩ cố tiêu nghĩ đến trên đường đi còn có thể thăm dò trùng dương bút cùng thanh ti nhiêu sự tỉnh liền đồng ý dẫn đường sự tỉnh mấy người lập tức khởi hành hướng hà gia bảo bên trong mà đi trên đường đi cố tiêu nghĩ tới r i n g ngưng tuyết nhắc tới tại hà gia trên lôi đài thua ở thanh ti nhiễu bên dưới cái k i a cao thủ hàm khí ta còn có một chuyện thích giáo hà gia cung phụng bên trong nhưng có một người cụt tay ngươi là nói lữ đại ca hắn từ lúc cụt tay về sau t i ể u du du trong nhà sau đó càng là đi không từ giã không người biết hắn đi chỗ nào không nghĩ tới manh mối liền như thế đ o ạ n cố tiêu thầm than bất quá người này lời nói cũng không thể tin hoàn toàn cựu tính như hắn nói như vậy thanh ti nhiễu cùng mộ dung cốc manh mối chỉ có thể ký thắc vào vị k i a trùng dương tiên sinh trên thân q hai chương một trăm bốn mươi tám che giấu thân phận trên đường đi cố tiêu không ngừng theo ba người trong miệng thăm dò lấy liên quan tới hà gia bảo hết thạy cũng biết ba người này đều là từ nhỏ lưu lạc giang hồ một trận giang hồ báo thủ nhượng ba người dưới cơ duyên xảo hợp quen biết mặc dù tính cách khác biệt nhưng ba người trí khí hợp nhau sau cùng ba người quyết ý kết làm khác họ huynh đệ trong giang hồ phiêu bạt mấy năm về sau liền hẹn nhau cùng phó hà gia lôi đài nghị muốn mưu một phần đường ra ba huynh đệ trên lôi đài đem hết toàn lực dù cuối cùng không thể xông vào tăng giáp thu được khiêu chiến c u n g phụ n g cơ hội thế nhưng mò được cái hà gia hộ vệ việc làm cho dù không bằng c u n g phụ n g địa vị cao nhưng cũng không cần lại lưu lạc giang hồ ba huynh đệ ngược lại là an tâm tại hà gia ngây người ra hà gia vì đem những này đến đây tìm nơi nương tựa giang hồ khách phân chia ra tới tự dùng phục sức trang phục tới phân biệt địa vị của bọn hắn cao thấp theo thứ tự là cầm ý c u n g phụng sau đó chính là vàng bạc màu đồng áo ngoài hà gia hộ viện cái này hộ viện bên trong tắc dùng màu vàng địa vị cao nhất trái lại màu đồng thấp nhất nếu là vì hà gia lập xuống công lao tắc sẽ tăng lên quần áo chi xác ba huynh đệ bên trong phải kể tới đại ca hạc bất phảm võ nghệ tối cao đã có sơ khuy định phong trí cảnh tại năm đó hà gia trên lôi đài kém chút giết vào tăng giáp cũng thu hoạch hà gia ban tặng kim ý ấy, mà nhị đệ nhậm bất an tam đệ hồ bất cụ không bằng đại ca võ cảnh đành phải làm cái bạc đồng ý tầm thường hộ viện không có bối cảnh không có nhân mạch t i ê u tính hạc bất phảm có kim ý tại người tại hà gia mọi người hoặc là những cái kia hà gia cung phụng trong mắt cũng chỉ là đem bọn hắn xem như hạ nhân sai sử thời gian lâu dài ba huynh đệ trong lòng cũng dần sinh bất bình càng là cái kia mới lên cấp cung phụng tiếu diêm la bởi vì một chút chuyện nhỏ ba huynh đệ đắc tội hắn, bị hắn trước mọi người nhục nhã. càng là bởi vì đắc tội tiếu diêm la hạc bất phàm ba người bị điều đi thủ hộ hà g i a cửa lầu hạc bất phàm không phải không có nghĩ tới thoát ly hà g i a mang lên hai vị huynh đệ lần nữa bước lên giang hồ đường có thể giang hồ trên đường tràn ngập một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến tàng khốc cực nhỏ lợi nhỏ liền sẽ ngơi lừa ta gạt tính toán nhị đệ háo sắc tam đệ thích cờ bạc đây đều là hành tẩu giang hồ tối kỵ hạc bất phàm mỗi lần nghĩ tới những thứ này liền lại có chút lửa bước hôm nay gặp đến tay cầm ngọc bài đến đây tham gia lôi đài cố tiêu cái này khiến hạc bất phàm lại lần nữa nhìn bất quá lúc này nàng đã thành cao cao tại thượng cung phụng không phải ba huynh đệ có thể trèo nhân vật thiếu niên này vừa đến đây hà gia bảo bây giờ nhìn tới so với thoát ly hà gia không bằng đánh cược một thanh cùng thiếu niên này lấy lỏng thiếu niên này nếu là có thể trên lôi đài sông vào tăng giáp t i ê u tính hắn không thành cung phụng có hắn làm chỗ dựa chính mình ba huynh đệ sau này tại hà gia thời gian cũng sẽ dễ chịu không ít vạn nhất hắn có thể trở thành cung phụng kia chính mình ba huynh đệ sau này liền sẽ không lại bị người bắt nạt nghĩ đến đây hắn bất phàm lại nhìn phía cái này thiếu niên áo xanh trong miệng hắn tộc tỷ vừa rồi thân thủ đã đủ thấy đăng đường góc ả n h thiếu niên này có thể thu được ng tự nhiên vo cảnh lại không cái tiêu mũ mảnh nữ từ bên dưới thế là mở miệng hướng thiếu niên nói thiếu hiệp ngày mai chính là mở lôi đại ngày ngươi nhưng tính bên trên sau cùng đến tới một vị tại hạ nhìn ngó canh giờ xác nhận sẽ không có người đến cố tiêu nghĩ muốn thăm dò trùng dương bút phải chăng đã tại hạ gia bảo bên trong có thể lại lo lắng trực tiếp mở miệng đi hỏi thăm dò ý vị quá nồng dẫn tới hoài nghi n h ư n g đầu suy nghĩ mở miệng hướng hạc bất phàm hỏi xin hỏi huynh n à y ngày mai mở lôi nhưng có cái gì giang hồ danh sĩ đến đây kỳ thật cố tiêu lời này tại h ạ bất phàm nghe tới vẫn là thăm dò ý vị mượi phần tốt tại hạc bất p h ẳ m chính nói là thiếu niên sơ xuất giang hồ nóng lòng thành danh liền cười lấy trả lời thiếu hiệp muốn nói giang hồ danh sĩ người nào không biết hà gia cùng trùng dương tiên sinh giao hảo trùng dương tiên sinh mỗi năm đều tới là ta lão tổ chức sinh nhật lại nói t ê u tính không b ằ n g trùng dương tiên sinh ta hà gia c u n g phụng ngồi ngôi đầu thiết diện phán kim đại hiệp cũng là thần châu lăng tuyệt bảng bên trên thành danh đã lâu nhân vật có hắn hai vị tại thiếu hiệp ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần ngươi đánh vào tam g i á p lại được kim đại hiệp bằng lòng cái này lăng tuyệt bảng bên trên tất có một chỗ của ngươi nói như vậy trùng dương tiên sinh đã đến hà gia bảo Cố t i ê hạng bất, bất phạm như thật đáp trong lòng thầm than những ngày thiếu niên anh tuyệt tám mươi chín phần mười đều là hướng phía có thể vào làng tuyệt bảng đơn mạc tới người tới tự nhiên đều muốn gặp trùng dương tiên sinh bất quá năm nay lại có cái tia hai phái tử đệ đến đây còn là muốn khuyên thiếu niên này cẩn thận mới lạ quyết định tâm tư hạng bất phạm tiếp tục mở miệng nói tại hạ còn nghị khuyên thiếu hiệp một câu mặc dù ngươi được ngọc bài nhưng vẫn là phải cẩn thận những năm qua các môn phái đều chưa từng phái người tới tham gia hà gia bảo lôi đài chính là sai người đến đây là lao tổ trúc thọ bất quá năm nay lại là kỳ quái như thủy kiếm tông cùng n ị c h đao môn thế mà đều sai phái đệ tử đến đây tham gia hà gia lôi đài nói đến chỗ này hạc bất phàm tự mình nói nhỏ không biết là lao tổ ngày mừng thọ mặt mũi quá lớn còn là năm nay anh ly đại hội muốn cử hành những này danh môn mượn lấy hà gia lôi đài đi thí luyện tử đệ cố tiêu chỗ nào nghe gặp hạc bất phàm những lời này đây trong đầu nghĩ đều là tìm tới hoàn toàn không quan tâm hạc bất phàm nói tới những môn p h á i kia ngược lại là một mực giữ im lặng tại cố tiêu bên thân đồng hành gia ngưng n g tuyết nghe đến kim y nam tử nâng lên như thủy kiếm tông cùng lịch đao m ô n lúc mũ mảnh bên dưới mắt lạnh hơi ngưng lại ngay sau đó khôi phục như t h ư ờ n g cố tiêu cũng là chưa từng phát giác mà là truy đổi hạc bất phàm hỏi huynh đài có thể hay không là tại hạ dẫn đường đi hướng thanh thu huyện đi gặp một lần trùng dương tiên sinh còn chưa chờ hạc bất phàm mở miệng bên cạnh ngân y nhận bất nan đoạt tới, tới mở miệng nói thiếu hiệp cái này trùng dương tiên sinh đại ca không biết có thể ta lại biết hắn người này cổ quái vô cùng lại không nói chính là năm ngoái kim đại ca tại hắn thanh thu huyện trước cửa khổ đợi một đêm lão gia hỏa này đều chưa từng mở cửa gặp hắn cố tiêu hiếu kỳ cái này nhậm bất nan lại là làm sao biết được sự tình như thế có thể còn chưa chờ đến cố tiêu đặt câu hỏi cái kia đồng y hồ bất cụ đoạt tại cố tiêu trước người hỏi đúng thế nhị ca lần trước ta ca ba người uống rượu lúc còn từng nói đến chuyện này về sau ngươi nói đến chỗ mấu chốt liền say ngã đến cùng vì sao cái kia trùng dương tiên sinh chưa từng phản ứng kim đại ca ngươi lại là làm sao biết chuyện này nhậm bất nan thần bí hướng chu vi đảo mắt một vòng xác nhận nơi này không có người khác lúc này mới hạ thấp giọng hướng chính mình hai vị huynh đệ cũng cô tiêu mở miệng nói hắc hắc nói lên ta là thế nào phát hiện ngày ấy ta đi nhìn lén tiểu ngọc lúc tắm rửa lại gặp kim bất di thần thần bí bí đi thanh thu huyền muốn nói tới tiểu ngọc nha thế nhưng là ta h à ra bảo bên trong số một số hai mỹ nhân cái kia ra thịt thổi qua liền phá thân thể kia chật chật mới đầu cố tiêu hiếu kỳ n g h e lấy có thể nhậm bất nan lại càng nói càng thay quá mắt thấy liền muốn nói đến càng quá đáng chỗ thoáng nhìn một bên giang ngưng tuyết lại có rút kiếm chi thế cố tiêu vội vàng ho khan hai tiếng đánh gây nói nước bọn bay thẳng nhậm bất nan cũng là cảm thấy mỹ đệ nói có chút quáo nó h ắ c bất p h à m vội vàng mở miệng nói nhị đệ ngươi thế nào nói nói lại đi trệ nói trùng dương tiên sinh nhìn ta đầu này lại nói ngã rẽ trùng dương tiên sinh kim bất di đúng nói đến ngày ấy ta nhìn thấy kim bất di trộm đi thanh thu huyện nói là cầu kiến trùng dương tiên sinh thật không nghĩ đến hắn ở trước cửa nói nhỏ vài câu liền lập tức quỳ xuống hắc ngươi nói có kỳ quái hay không càng kỳ quái chính là à cái kia trùng dương tiên sinh liền cả cửa đều chưa mở tự nhượng chúng ta kim đại hiệp quỳ như vậy về sau ta trộm ngay ngóng kim đại hiệp thế nhưng là quỳ một đêm ba nhậm bất nan nói k i a gọi một cái sinh động như thật nói đến mấu chốt thời gian lại vẫn mô phỏng lên kim bất di thần thái cố tiêu nghe cũng kêu một cái tập trung tinh thần một bên giang ngưng tuyết nghe đến nhậm bất nan nói lên kim bất di kỳ quái cử động tú mi cao lại ra hiệu cố tiêu thoáng rời xa ba người sau đó t h ấ p g i ọ n g h ư ớ n g cô tiêu mở miệng nói kim bất di trên giang hồ dành xương thiết d i ệ n phán rất là công bằng chính trực cũng là lang tuyệt bảng bên trên nhân vật năm đó còn tại giang hồ lúc rất nhiều trong giang hồ tiểu môn tiểu phái gặp được tranh chấp lúc đều sẽ mời hắn đi làm cái chứng kiến ta thực sự không nghĩ ra là cái gì n ư ợ n g hắn không tiếp từ bỏ tô nghiêm nghe g i a ngưng n tuyết nhắc lên kim bất gì, cố tiêu hồi tưởng hồi lâu mới nghĩ tới hà gia đại trạch bên ngoài cầm ý nhân bên trong cái kia dẫn đầu người cố tiêu thực sự vô pháp đem cái kia trên mặt mang theo chính nghĩa mặt vương hán tử cùng quỳ gối trùng dương bút ngoài cửa một đêm người liên hệ với nhau trong đầu đang suy nghĩ lại nghe g i a ngưng n tuyết tiếp tục mở miệng nói như thủy kiếm tông cùng lịch đao môn bên trong nhận biết ta người rất nhiều ta chuyến này cũng không muốn muốn bạo lộ hành t u n g ngươi nhưng có biện pháp gì cố tiêu liền nghĩ tới chỉ tô mai lắc đầu nói nếu ta cái kia tỉ tỉ ở đây cái này đều không phải việc khó nhưng bọn hắn trước đây tại tiểu lâu phong tử mất tích đánh giá giang ngưng tuyết thân này bạch dĩ mũ mảnh tựa như nghĩ đến biện pháp chỉ nghe cô tiêu nói ngươi cái này trang phục s á t thực quá trói mắt ta ngược lại là có cái biện pháp bất quá lại muốn hủy khuất ngươi một thoáng đợi lắm nữa giang ngưng tuyết một đôi mắt lạnh quan sát cô tiêu một phen sau một lúc lâu thấp giọng nói tự nghe ngươi c ô tiêu không nghĩ tới chính mình còn chưa nói ra phương pháp giang ngưng tuyết liền như thế tín nhiệm chính mình tinh quái p h ụ thể mở miệng chế nhạo nói tục ngữ nói tốt muốn xinh đẹp một thân hiếu ngươi cái này một thân áo trắng xinh đẹp là xinh đẹp có thể quen thuộc người của ngươi liền một chút liền có thể nhìn ra ngươi tới lại nói một đường đi tới nhìn ngươi xuyên rất ít cô nương già còn là muốn nhiều xuyên chút nói đem chính mình màu than áo t r o à n g thời khoác ở trên người g i a ngưng n tuyết che khuất g i a ngưng n tuyết tràn đầy tư thế xa xa nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một cái thân mặc áo t r o à n g người mà không phải lúc trước nữ t ử áo trắng theo áo t r o à n g lên thân g i a ngưng n tuyết chỉ cảm thấy mang theo thiếu niên nhiệt độ cơ thể áo t r o à n g bên trong ấm áp như xuân tự liền chính mình q u n h năm nghiên cứu h à n ngạo quyết lạnh leo tâm mạch đều muốn bị phần này nhiệt độ che nóng g i a n g ngưng tuyết trong lúc nhất thời không phân rõ đến cùng là cái này áo choàng còn là thiếu niên này để cho mình trong lòng ấm áp chẳng trề ân như vậy người k h á c liền sẽ không dễ dàng như vậy nhận ra ngươi cố tiêu cũng không có chú ý tới g i a n g ngưng tuyết biểu tình mà là tự mình nói lại nhìn về phía g i a n g ngưng tuyết mũ mảnh cùng trong tay kinh hồng kiếm chống lấy cái c ầ m hơi chút suy nghĩ r ồ i tay đem g i a n g ngưng tuyết mũ mảnh lấy xuống nhất thời như t h á c nước tóc dài theo mũ mảnh bên trong rơi là tạ m à xuống rơi là tạ vai cố tiêu rỗi tay đem cái này đẩy đầu tóc đen làm cho lộn sụt chút vừa lúc có thể che kín chương tia lạnh lùng như băng mạ sinh xoay tay lại theo chính mình và táo bên trên lui lại một khối màu xanh đen và rách lại tại giang ngưng tuyết che mặt l ụ i trắng bên trên tăng thêm một tầng phen này thao tác xuống tới cái k h ư bạch tí nhẹ nhàng đầu đội mũ mảnh giang hồ nữ hiệp đã không thấy thay vào đó chính là một cái thân mặc áo choàng thân hình nhỏ yếu che mặt giang hồ khách tốt cái này liền không sai bị lắm cho tới kinh hồng kiếm nha cố tiêu đem phía sau đoạn nguyện hộp kiếm lấy xuống vỗ nhẹ h ô n thể miệng hộp đ b n g mở cố tiêu hướng giang ngưng tuyết nói rằng cô nương như tín được liền đem kinh h ồ n kiếm tạm giấu vào cái hộp kiếm của ta bên trong thôi giang ngưng tuyết mắt cũng k hạc ô n miệng, g mở h thiếu chương phá Hạc o xảo. niên. Quy 2 chương 149, dùng vụng bất phà ba người dẫn thiếu niên cùng cô nương một đường giới thiệu cuối cùng là tại trạm vạn thời gian chạy tới hà gia bảo bên ngoài cùng tại biển hiệu phía trước bất đồng khoảng cách gần cảm thụ hà gia bảo、hồng、vĩ lại là một phen dạng khác tâm tình xây dựa l ư n g vào núi viện phòng t r ẳ n g trịnh à n h lang như l ũ a quấn tầm đó mây mù bay lên tốt một phen nhân gian tiên cảnh bộ dáng cố tiêu không ngừng được lũ lưỡi hạc bất phà mắt thấy cố tiêu bực này bộ dáng trong lòng càng thêm chắc chắn tiểu tử này cũng không phải là danh môn tự lệ bởi như vậy hắn nếu có thể cầm xuống cung phụng chức vị hơn phân nửa nhi sẽ lưu tại hà gia khi đó hắn liền là chính mình ba huynh đệ chỗ dựa ngược lại là cùng thiếu niên này đồng hành nữ tử một bộ thản nhiên t h ầ n sắc tựa như chưa từng chút nào bị hà gia bảo cảnh tượng đà động xa xa một chỉ h ắ c bất phàm hướng bên thân thiếu niên mở miệng nói thiếu hiệp hà gia biệt viện cùng chia bốn huyện phân dùng hoa triều khối hạ thanh thu mai n g u y ệ t mệnh danh hà gia lão tổ c ù n g ba vị gia chủ cùng ở tại hoa triều huyện bên trong sở hữu hà gia cung phụng tắc quanh năm ở tại mộ hạ huyện bên trong mà thanh thu huyện chỉ có tại trùng dương tiên sinh đến ta hà gia bảo lúc mới sẽ mở ra trong ngày thường cũng không người cư trú chính là hạ nhân trận có quét dọn mà thôi sau đó hạc bất p h à m liền nghĩ tới cái gì hướng c ố tiêu tiếp tục mở miệng nói sở hữu tham gia hà i a lôi đài người trong giang hồ đều được can bài tại mai n g u y ệ n truyện bất quá lao tổ từng truyền hạ lệnh tới tay cầm ngọc bài người tắt vào cung phụng chỗ ở mộ hạ huyện cư trú cái k i a lôi đài lại tại nơi nào c ố tiêu nghe hạc bất p h à m lưu loát nói một hơi chưa từng nâng lên lôi đài sự tỉnh liền mở miệng hỏi thiếu hiệp nhìn thấy cái này bốn huyện cùng đây trong đó cái tia một p h i ế rộng lớn chỗ a đó chính là hà ra lôi đài vị trí nghe thiếu niên nhắc lên lôi đài n h ậ m bất nan vội vàng tiến tới góc mặt mở miệng giải thích mùa đông t r ạ m vạng cảnh đêm s ớ m hàng cố tiêu n h a o mắt lại thuận theo nhậm bất nan chỉ hướng nhìn tới cuối cùng là tại từng kia trong mây mù nhìn thấy cái kia n h ư ợ c n h ư ợ c như ngầm hiện lôi đài vị trí mấy người chính giữa lúc trò chuyện lại nghe được một tiếng cười nạo t r u y ề n vào trong thai mọi người theo đó t r u y ề n tới chính là mấy người trào phúng ngôn ngữ ta nói thế nào hôm nay tổng cảm giác chỗ nào q u á i quái vốn là có cái này rất phong cảnh người xuất hiện tại hà gia cái gì hương giã thôn phu cũng hướng muốn tới hà gia bảo thử một chút thật là khiến người ta mất h ư n g đây cố tiêu mấy người nghe nói theo tiếng nhìn tới chính thấy một khuôn mặt tuân tú c ư ờ i thất đầu cao ngựa lớn công tử ca trang phục nam tử trẻ tuổi tại mấy tên tùy tùng chen trúc bên d ư ớ i theo một phương k h á c hướng hướng hà ra bảo trước cửa mã tới trông thấy cái này công tử ca cố tiêu không khỏi nghĩ tới hoành hành lương châu sau cùng chết thảm tại lĩnh châu đô hộ t ì bên trong liễu giật mà sau đó cùng lâm nhi tại lương châu ngoài thành tiệm nghỉ chân gặp gỡ trang cảnh hiện lên trước mắt cố tiêu trong lúc nhất thời giật mình ngẩng đầu nhìn về bầu trời dần thăng vầm trăng sáng cũng kia t h â than lâm nhi các ngươi nhất định chờ đợi ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi gặp thiếu niên áo xanh cũng không mở miệm phản bác công tử ca kia còn nghĩ là chính mình mọi người chi thế kinh hãi cái này chưa thấy qua tràng diện hương dạ thiếu niên lại cười lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng nói đã có tự mình hiểu lấy còn không cho bản công tử tránh ra người đều nói chó ngoan không cản đường bên cạnh tùy tùng trông thấy cái này thiếu niên áo xanh tựa như không có nghe được nhà mình công tử nhượng hắn nhường đường ngôn ngữ nhất thời cảm thấy tranh công cơ hội tới thúc ngựa tiến lên hướng nhìn trời ngẩn người thiếu niên k ê u ầm lên tiểu tử ngươi nghe đây không công tử nhà ta gọi ngươi né tránh Cố tiêu tựa nhưng bị c ô thiếu ử này gợi lên gợi k o ả n g t h ờ gian này tới cùng trung đụng đủ loại, đắm chìm tại trong hồi ức, cũng không nghe tới nhi loại, tại hồi này chìm ức, lâm đắm đủ đ n công tử này người tử h ầ cao niên g Nhưng kêu la. h t ế u n i áo xanh phản ứng tại cái này người hầu cùng hắn chủ nhân trong mắt chính là thiếu niên hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt không khỏi giận dữ công tử kia hướng cố tiêu bên cạnh người hầu q u á t lên lại dám bỏ qua ta cho ta giao hấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng được chủ nhân lệnh cái kia tùy tùng tựa hồ biến thành bông ra phần cổ vòng cổ ác huyền diện mục dữ tợn vung lên roi ngựa trong tay k u ấ t hướng người thiếu niên hạc bất phàm thấy thế cả kinh thất sắc Thiếu niên này tựa hồ niên này n a đ gặp ngẩn người xuất thần, hoàn toàn không có phát giác cái kia vung hướng chính mình doi ngựa,、cái、này hà Gia ban cho ngọc bài người, nếu là tại hà Gia bảo trước cửa bị đánh, chuyến nhưng là chuyện lớn. giác g trước cười cái kia doi cái bài tại đi, xuất phát thế hà cho hà bảo là là có cửa ra ra bị công tử này một thân ăn mặc cũng không giống tầm thường nhân d â ra chính mình cái này kim ý hộ viện chỉ sợ là đắc tội không nổi nhưng coi như như thế cũng không thể trơ mắt nhìn lấy thiếu niên bị roi ngựa quất chúng hắc bất phàm hối hả ra tay tại người hầu vung lên roi ngựa liền muốn rơi xuống lúc cầm cổ tay của hắn tuy là ra tay ngăn trở hắc bất phàm trên mặt lại treo lấy lấy lòng tiêu dùng hướng cách đó không xa trên lưng ngựa công tử ca mở miệng nói đều là hà gia khác h nhân còn mong công tử thủ hạ lưu t ì n h chớ nên tổn thương hỏa khí công tử kia nhàn nhạt, nhạt liếc mắt hạc bất phàm kim y dỉa cười lạnh nói một cái kim y nô tải còn dám cản ta người kim bất di đây gọi hắn đi ra gặp ta nghe đến công tử này nhắc lên kim bất di danh h à o hạc bất phàm trong ngực bay lên có chút tức giận lại ngạnh xinh xinh nén trở về vẫn là treo đầy nét cười mở miệng nói công tử hà tất phải như vậy đây kim đại ca hắn còn tại tang bắc thành bên trong đón chừng chậm chút thời điểm liền sẽ trở lại trong bảo ngài nếu là s ấ t ruột không bằng đi trước đi đến mộ hạ huyện nghỉ ngơi một phen làm sao hạc bất phàm sở dĩ không nói mai người thuyền đều là bởi vì công tử này nói tới kim bất gì, chỉ sợ bởi vậy đắc tội kim bất gì, hạc bất phàm lấy lễ đối đãi có thể cái này công tử ca lại là một bộ không đông tha bộ dạng ngươi tính là thứ gì còn dám đối b ả n công tử khoa tay mỗi chân b ả n công tử muốn ở đến chỗ nào còn cần nghe theo sắp xếp của ngươi hay sao công tử kia gặp hạc bất phàm mặt mày tươi tắn nên đón càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước vậy ngươi lại tính là cái đồ vật gì một tiếng phản trào phúng thanh â m truyền vào trong chàng trong thai mọi người câu nói này vừa ra không chỉ hạc bất phàm ba huynh đệ c h ấ n kinh cái cảm t i ê u liên một bên công tử ca đều chưa từng nghĩ đến thế mà có người dám m a n g chính mình nhìn thấy là cái kia ngẩn người thiếu niên mở miệng công tử ca không thể tin vào thái của mình mang theo tức giận mở miệng hỏi thiếu niên ngươi nói cái gì cố tiêu trừ võ cảnh bên ngoài t ự số cái miệng đó sắc bén vô cùng vừa rồi đắm chìm trong hồi ức cố tiêu bị hạc bất phàm cùng mấy người đối thoại kéo về suy nghĩ nghe đến công tử ca kia ngang tàng h ứ n g hách cố tiêu trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái trước như thế điệu bộ công tử lúc này thi thể đều đã tại lĩnh châu không biết nơi nào vừa lớp nghe đến hắn nhiều lần khó xử tại hạc bất không khỏi mở miệng phản trào phúng công tử này bây giờ nghe đến hắn lại mở miệng hỏi chính mình không khỏi cười nói ta chỉ nghe nói qua con nhà giàu đều thích nghe a duôn định hót lời nói không nghĩ tới ngươi ngược lại là khẩu vị đặc biệt ưa thích nghe người khác mắng ngươi đã ngươi như thế thích nghe ta t h i u lại mắng một lần bất quá nghĩ lại còn có g i a ngưng n g tuyết cô nương này ở bên mình nếu là miệng phun ô h ế lời nói khó tránh có mất phóng nhã nghiêng đ ầ u tới cố tiêu tỉ mỉ suy nghĩ hướng công tử các kia đ ộ u bệnh miệng dù chưa lên tiếng nhưng là cái kia từ thiếu niên khẩu hình công tử ca cùng các tùy tùng trong nháy mắt minh mạch cố tiêu trong miệ người dám mắng mẹ ta công tử ca giận dữ c h ậ t phát lực thân hình bóng nổi chân đạp tiên ngựa nhảy lên thật cao hướng thiếu niên nào h tới không thể không nói cái này công tử ca võ nghệ đích sắc không yếu người trong nghề có hay không vừa ra tay liền biết hạc bất phàm kinh ngạc công tử này thân thủ định không phải tầm thường con nhà giàu cái này con nhà giàu có rất ít có thể an luyện võ cảnh tuyệt đối trên mình không khỏi vì người thiếu niên kia lao vệ mồ hôi công tử ca cái này trưởng thế tới cũng không nhanh thậm chí còn có chút mềm mại nhưng là cái này trừng pháp nhuộm cố tiêu bên cạnh rang ngưng tuyết có chút biến sắc cẩn thận ứng đối đây lại như thủy kiếm tông thu thủy trưởng giang ngưng tuyết thấp dọn g hướng thiếu niên mở miệng nói cố tiêu tuy là trên miệng phản trào phúng công tử ca nhưng muốn nói lâm trận đối địch chưa từng chủ quan lại được giang ngưng tuyết nhắc nhở như thủy kiếm tông tề vân trong trốn võ lâm hai kiếm ba đao như thủy kiếm tông cố tiêu thầm nói đồng thời xoay người v ọ t lên chân đạp t i ê n ngựa thân hình như gió cuốn mà lên hai thân ảnh tại không trung đan sen cố tiêu trưởng phong lăng lệ công tử trưởng lực mềm mại chạm nhau bên dưới cố tiêu chỉ cảm thấy chính mình song trưởng đập vào một đầm bình tĩnh trong hồ nước chính mình trưởng lực trong nháy mắt bị hồ nước này hóa giải. mà gợn sóng khuấy động ra đụng bờ mà về đối phương trưởng lực như được hồ nước vang vọng trợ lực lại mượn lấy chính mình t r ư ở n g phong dư lực phản công mà tới cùng hắn nói là cùng đối phương liệu trưởng không bằng nói là tại cùng chính mình liệu trưởng dưới kinh ngạc cố tiêu đành phải mượn lực thối lui mà công tử ca kia thấy mình một trưởng chiếm một chút ưu thế thừa thế mà truy cố tiêu trong lúc nhất thời vô pháp tìm đến công tử này t r ư ở n g pháp kẽ hở đành phải thi triển đạp tuyết b ả y thầm tạm thời tránh mũi nhọn ta không nhìn lầm ngươi tiểu tử này chỉ biết ngoài miệng khoe o a n g động thủ chỉ có trốn chạy phần công tử ca kia trường pháp mặc dù tinh diệu, khinh công lại không bằng cố tiêu đuổi theo hồi lâu thấy đối phương thân pháp mau lẹ thực sự vô pháp đuổi kịp đối phương trong cơn giận dữ đành phải mở miệng trào phúng cố tiêu cũng không bởi vì đối phương trào phúng t i ể u loạn tâm tính hồi tưởng lại công tử này vừa rồi trừng pháp đối phương nhìn như trưởng lực mềm mại thực ra là dùng mượn lực chi pháp đem địch nhân nội lực hợp lực mà về dùng đến chính là vô thượng lấy đạo của người trả lại cho người chi pháp đã hắn muốn mượn lực vậy liền nhượng hắn vô lực có thể mượn cố tiêu quyết định tâm tư thoáng thả chấm bước chân nhìn chuẩn cái này công tử ca đã gần trước người bỗng nhiên dừng lại thân hình thuận thế quay người ra quyền công tử ca kia dưới cơn thịnh nộ lại đuổi theo cô tiêu hồi l tự nhiên chưa từng đề phòng chợt thấy thiếu niên xoay người v u n g quyền nghĩ muốn tránh né đã là không kịp lại đem vận hết chân khí thu thủy trưởng dơ cao nên tiếp thiếu niên quyền này trong lòng cười nói ta như thủy kiếm tông trưởng pháp chính là sợ ngươi không ra nội lực ngươi này cũng đưa tới cửa chạm đến thiếu niên năm đ ấ m lúc công tử ca mới phát giác chính mình nghĩ lầm rồi đối phương quyền này bên trên lại không có ẩn chứa một tiêu nội lực chính là đơn thuần dùng lực ra quyền tăng thêm công tử ca quản tính trí lực quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào công tử ca song trưởng lòng bàn tay đại lực bên dưới mang theo công tử ca song trưởng đánh vào công tử ca trên mặt cố tiêu từ nhỏ ở trên vô quy sơn rèn thể tu hành một thân g â n quốc không nói mình đồng ra sát cũng không yếu tại một chút ngoại môn cao thủ chính như cô tiêu dự liệu thu thủy trưởng tinh diệu ở chỗ mượn nội lực đối phương mà phát chặt chẽ vững vàng một q u y ề n n h ư ợ công tử ca trên mặt nhất thời n ở hoa cái k i a tung to em mà ra máu m u i liền là chứng minh tốt nhất một kích thành công c ô tiêu cũng lại không truy kích mà là nhìn lấy ô mặt m lăn lộn công tử ca nhẹ nhàng lắc đầu công tử ca từ nhỏ tới lớn chỗ nào nhận đến qua bực này cản trở nhìn chính mình lòng bàn tay một bãi máu tươi hai mắt bên trong đều đã tràn ngập tơm á u hướng vây đem lên phía trước đám người hầu kêu ầm lên cho ta giết tiểu tử này theo công tử hô to đám người hầu nhao nhao rú đem thiếu niên đoàn đoàn vây quanh thiếu niên không chút kinh hoàng chính là nhàn nhạt liếc qua che mũi công tử chế nhạo nói dùng tay cậy trở lại nếu không tại chốc lát nữa nghiêng lỗ mũi vào cửa cũng không tốt nhìn cho ta r ó c xương lóc t h ị t h ắ n nghe đến thiếu niên mở miệng cười nhạo công tử ca kia nhất thời khí k i ế p nổ bát r ư ợ n g không lo được chính mình còn tại lỗ mũi chảy máu nhất thời từ dưới đất nhảy vọt mà lên hướng đám người hầu cao r ộ n g đều to nói nghe nhà mình chủ nhân phân phó đám người hầu lập tức liền muốn đọc thủ đúng vào lúc này lại nghe được hà ra bảo cái kia dày nặng đại môn chậm rãi mở theo bên trong đi ra một người vỗ tay cười nói Ai có thể nghĩ tới? danh chấn thiên hạ như thủy kiếm tông thu thủy trưởng bị người thiếu niên cho phá đi tốt một cái dùng vụng phá xảo thú vị thú vị cực kỳ à. q hai chương một trăm năm mươi tiên thú sư hổ mọi người tạm dừng theo tiếng nhìn tới chính thấy hà ra trong cửa lớn đi ra người này tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu tiên phong đạo cốt thân hình vĩ ngạn ba sợi dâu dài theo gió m à động vừa rồi phách lối kiêu ngạo cũng yếu mấy phần ngon miệng bên trong đối cố tiêu như cũng là không công tha tiên sinh tiểu tử này lại dám đánh tổn thương ta còn mời tiên sinh vì ta chủ trì công đạo một đám người hầu gặp nhà mình công tử đối với người này thật là tôn trọng cũng không dám lỗ mãng đều hạ thấp binh khí thủ ở một bên người này nhìn thấy cái này công tử ca đối chính mình không mình hành lễ có chút không người đáp lễ sau đó chưa đang nhìn công tử này một chút theo bên cạnh hắn trực tiếp mà qua hướng chúng người hầu vây quanh thiếu niên mà đi đi tới thiếu niên bên thân đánh giá thiếu niên một phen người này hướng thiếu niên mở miệng nói người thiếu niên có thể hay không cho tại hạ biết tính danh cố tiêu gặp người này tinh thần phấn chấn trong lúc giơ tay nhắc chân cũng nổi danh sĩ phóng phạm lập tức ôm quyền hành lên ó i tại hạ họ mục tên đơn một cái chữ nhất một nhất tên họ này ngược lại là đặc biệt ngươi cũng là hướng phía hà g i a cái này lôi đài mà tới sao người này lại hỏi cố tiêu chỉ cảm thấy người này nói chuyện quả thực là hỏi thừa câu này chính mình nếu không phải hướng phía tham gia lôi đài đến đây làm gì tới cái này hà gia bảo lại nhìn hắn tại cái này mùa đông khắc nghiệt còn nhẹ g i a o động cọt lông thực là có chút cổ cổ quái quái ngược lại là cùng thượng quan nhân luôn có chút tương tự bất quá nhìn tại hắn vừa rồi mở miệng vì chính mình giải vây phân thượng cố tiêu còn là cùng kính trả lời không sai tại hạ đích thật là vì tham gia lôi đài mà tới người này đong đưa cọt lông một đôi mắt tựa như muốn đem cố tiêu nhìn thấu đồng dạng tới lui quét mắt thiếu niên khuôn mặt một lát sau thu hồi ánh mắt l â y quặt cười nói tự hướng phía ngươi vừa rồi phá thu thủ thủy trưởng loại kia thân thủ đã không cần lại đến cái này hà ra lôi đài chứng minh chính mình nói đến chỗ này người này chợt câu chuyện xoay chuyển lạnh nói mở miệng nói ta cùng hà chi đạo chính là nhiều năm trí dao vô luận ngươi lần tới chỗ cầu là gì an phận liền thôi nếu làm hư ta lão hữu ngày mừng thọ cũng đừng trách ta không nể mặt mũi cố tiêu không nghĩ tới người này vừa rồi mở miệng vì chính mình giải vây lời này chuyển hướng lại miệng nói ra uy hiếp lời nói không khỏi cười lạnh nói văn bối không rõ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy bất quá văn bối cố tiêu lời còn chưa dứt chính thấy người này đã là đong đưa trong tay quạt lồng xoay người rời đi ly khai lúc hướng cách đó không xa che mũi công tử ca mở miệng nói thương không có gì đáng n g ạ i theo ta đi thôi nếu là tại hà gia bảo p h á tướng người cái k i a phụ thân lại muốn tới tìm ta hỏi tội công tử ca nghe đến người này lời nói hung tận liếc nhìn trong chàng cố tiêu tựa như không cam tâm hướng trong chàng cầm kiếm mà đứng đ ắ m người hầu la lên không nghe thấy tiên sinh phân phó sao thu l i u thu theo ta và bảo cố tiêu cười lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng lại bị bên cạnh hạc bất phà ba huynh đệ nắm chặt liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu nhuộm cố tiêu trớn lên lại đi dây dưa nhìn lấy bên cạnh hạc bất phàm ba huynh đệ lắc đầu liên tục khẩn thiết bộ dáng cố tiêu cuối cùng là từ bỏ lại tiến lên dây dưa chi ý mặc cho cái này quạt lông nam tử đem công tử ca kia một đoàn người mang đi công tử ca nhìn cách đó không xa tại hạc bất phàm đám người ngăn trở bên dưới cố tiêu hận hận quẳn g xuống một câu chờ xem về sau liền theo cái kia quạt lông người vào hà r a bảo xuyên qua tầng, tầng liền hành lang công tử ca kia tựa hồ còn chưa từng từ vừa rồi bị đánh trong đau đớn chậm quạt ớ i hướng về phía trước đi lấy quạt lông nhân đạo tiên sinh vừa rồi vì sao không ngươi còn dám nói b ậ y nếu không phải ta được tin tức tới k p lúc chỉ sợ thua thiệt là ngươi nha quạt lông nam tử nhìn công tử ca bộ kia không hăng hái bộ dạng lạnh lùng mở miệng nói hắn chẳng qua là nhất thời may mắn chỉ bằng ta như thủy kiếm tông công phu sao sẽ dễ dàng thua ở hắn loại này sơn giã tuân phu công tử ca như có k h n g phục thiếu niên kia vô luận võ cảnh thân pháp còn là lâm trận đối địch chi kinh nghiệm ngươi đều không bằng hắn lại đấu tiếp thua thiệt chỉ có thể là ngươi còn có cha ngươi đã cho ta truyền thư tay nhuộm ta hảo hảo trông nom với ngươi tối nay ngươi tựu tạm dừng tại ta huyện bên trong cũng là không cần đi chậm chút thời điểm Ta l công Hà g tử lời nói là vừa rước tự bị quạt lông người dơ tay đánh gãy liếc nhìn công tử này sau lưng người hầu một chút quạt lông người ngừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn tới chính thấy đã đến một chỗ trước cửa xuyên qua nguyệt môn này hướng vào trong nhìn tới mơ hồ có thể thấy được lang phòng vòng tuyển mai công sơn vẽ tại cái này đêm đầu bên dưới lộ ra một cỗ tao nhà yên tĩnh mà n g u y ệ t môn phía trên t ắ c viết ba cái t ả ý hành thư thanh thu huyền lại nói c ô tiêu hiếu kỳ suy nghĩ hạc bất phàm nghe ngóng nói người này đến cùng là ai nói chuyện ngược lại là không chút k h á c h khí rõ ràng là công tử kia khiêu khích ở phía trước nếu không phải hạc đại ca ngăn trở với ta định muốn tiến lên đòi một lời giải thích tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu tiên quan lâm p h ạ m tự xưng là trùng dương bút trong tay g i a ngưng n g tuyết thanh âm lạnh lùng theo mấy người sau l ư n g chuyển tới cố tiêu cả kinh nói ngươi là nói hắn là hạc bất phàm tiếp lấy lời nói tới cô nương nói không sai hắn chính là nhà ta lão tổ trí hữu phổ lăng tuyệt bảng tiên nhân trùng dương ti thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cố tiêu trong lòng không khỏi kinh hỷ nguyên lai hắn liền là trùng dương tiên sinh chỉ cần hắn chịu nói kia dĩ nhiên liền có thể tìm tới mộ dung cốc hạ lạc liền có thể tìm đến lâm nhi cùng lý t h u ố c còn có thiên ngai đại ca đám người hạ lạc g i a ngưng n g tuyết ngược lại là đem c ố tiêu thần tình đều nhìn tại trong mắt tự nhiên là đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ lập tức mở miệng nói vừa rồi ngươi đắc tội công tử kia là trùng dương bút bạc cũ như thủy kiếm tông tông chủ thủy thiên nhạc con một thủy thương lan nếu là nếu là nhưng hạc bất p h ả m ba người lại theo cái kia trùng dương tiên sinh trong miệng nghe đến hắn nâng lên thiếu niên này không cần lại đến hà gia lôi đài chứng minh chính mình lời nói chỉ là cái này một câu đơn giản tại hạc bất p h ả m ba người nhìn tới chính là đối thiếu niên vô thượng tàng dương chính mình ba huynh đệ dù có vàng bạc đồng ý tại người có thể nói đến cùng không thành công phụng tại hà gia người trong mắt chính mình ba người còn là hạ nhân mà thôi t i ê u tính thiếu niên này đắc tội trùng dương tiên sinh bên người công tử có thể theo hạc bất p h ả m nhìn tới đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dạy hoa trên cấm càng khiến người ta ký ức sâu sắc tiểu tính thiếu niên này vì chuyện này không có cách nào trở thành hà gia công phụ dù hắn vừa rồi hiện ra thân thủ cùng tuổi tác sớm muộn tất thành lăng tuyệt bảng bên trên nổi tiếng nhân vật không bằng đến đây tự bái tại môn hạ của hắn trong lòng hạ quyết tâm hạc bất phàm hướng thiếu niên mở miệng nói tiểu huynh đệ ta dù không biết ngươi muốn tìm trùng dương tiên sinh có chuyện gì có lẽ ta có một pháp có thể để ngươi tận nguyện cố tiêu đang suy nghĩ làm sao có thể theo trùng dương bút trong miệng hỏi ra mộ d u n g cốc bên dưới rơi nghe hạc bất phàm nói như vậy ngay sau đó mở miệng nói hạt đại ca có phương pháp hạc bất phàm mở miệng nói có là có bất quá còn phải nhìn thiếu hiệp chính mình lại bao lớn bản lĩnh hạt đại ca chỉ giáo cho. Cố tiêu hỏi, mỗi năm hà gia lôi đài tại tranh gia tam g i á p về sau nhuộm cái này tam g i á p người chọn một cung phụng đối chiến như tam g i á p thắng chọn sẽ thay thế cung phụng chi vị đồng thời cũng sẽ thay thế người này tại làng tuyệt bảng đơn bên trên xếp hạng nếu là cung phụng thắng tam g i á p người liền sẽ trở thành giống chúng ta huynh đệ loại này vàng bạc đồng ý hộ viện chứ những quy củ này còn có một hạng vô luận là cung phụng còn là hộ viện chỉ cần có thể làm đến hà gia lão tổ liền sẽ đáp lại người này bất kỳ hứa hẹn vô luận là muốn vàng bạc tài bảo còn là bí tịch võ công hà gia chắc chắn sẽ hết sức mà làm a là chuyện gì có thể nhuộm hà gia làm xuống như thế hứa hẹn không chỉ cố tiêu tự liền ra ngưng tiết cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này một đôi mắt lạnh bên trong lại cũng lộ ra một chút hiếu kỳ thân sắc cũng không trách hai vị hiếu kỳ huynh đệ ta ba người cũng là vào hà gia về sau mới trong lúc vô tình biết được chuyện này hắc bất phàm đã quyết ý muốn hướng thiếu niên này lấy lỏng đơn giản tự giao đáy hắc bất phàm thần thần bí bí hướng chu vi nhìn một chút hạ thấp giọng hướng thiếu niên nói ra thiếu hiệp có thể từng nghe tới sư hổ thú sư tử ta nghe qua lão hổ ta cũng nghe qua nhưng sư hổ thú ta ngược lại là đồi hồi nghe nói cố tiêu không biết hà gia lão tổ hứa hẹn cùng sư hổ thú có liên quan gì hắc bất phà Trên p h ố nghe đồn, n ă m đó từng có tiên nhân lâm p h ạ m du lịch nhân g i a n nhiều năm, động pháp n h t r ê n trời khai n thiên nhanh phản liên nhân giai đạp tiết lộ muốn trở lại cựu tiêu dùng địch tà ma liền tại tiên nhân kia đạp lên tiết lộ làm phép thu trận lúc bên cạnh tiên sư trợt làm khó dễ cắn đứt tiên giai nhảy xuống tiên nhân kia tuy là tức giận tọa kỵ tự ý rời đi có thể cựu tiêu nguy hiểm cần chính mình đành phải vẫn tùy hắn ly khai nghĩ đến đợi đến cựu tiêu tà ma tận t r ừ n g à y lại đến thu cái này n g h ị ệ t trướng nhưng không nghĩ tiên nhân cái này vừa đi chiến tử cựu tiêu hắn tọa hạ tiên sư liền thành vật vô chủ từ đây tiêu giao nhân gian càng cùng phạm trần hổ cái mến nhau sinh hạ sư hổ c h i tử gọi là sư hổ thú mà cái này sư hổ thú tương truyền có mấy phần tiên gia tri lực phạm trần rất nhiều hung thú đều không thể địch nếu là có thể thu phục con thú này liền như cùng nhiều một cái tuyệt thế cao thụ ở、bên. cố tiêu cùng giang ngưng tuyết nghe hai mặt nhìn nhau tựa như nghĩ đến cái gì cố tiêu mở miệng hướng hạc bất p h à m hỏi chẳng lẽ nói cái này sư hổ thú thiếu hiệp suy nghĩ không sai tương truyền năm đó tiên nhân quay về cựu tiêu chi địa liền tại t ă n g bắc mà nghe đồn cái này sư hổ thú chính là cư cùng hà gia bảo vị trí chỗ này trong núi hạc bất phàm soạt khẳng định nói nguyên lai như thế khó trách hà gia hàng năm tổ chức lôi đài chiêu mộ giang hồ cao thủ sợ chính là che giấu cố tiêu tự lẩm bẩm không giấu giếm thiếu hiệp hà gia lão tổ từng lập quy củ phàm là vào hà gia c u n g phụng cũng hoặc hộ viện chỉ cần có thể ở trong núi này tìm đến sư h ổ thú chi hạ lạc cùng hạ phục vô luận nhắc tới điều kiện gì hà gia đều sẽ toàn lực thỏa mãn mà lại mỗi năm lôi đài về sau hà gia đều sẽ phái đại lượng nhân thủ đi hướng sau núi hắc bất phàm nhìn lấy thiếu niên gan từng chữ một cùng lúc đó hà gia biệt viện bên trong gian tia t ĩ n h lặng trong phòng nhỏ hà gia lão tổ chính nuốt trong hộp gỗ hà trọng đầu lâu lẩm bẩm tự nói trọng nhi phụ thân tuyệt sẽ không để ngươi chết o a n ngươi trên trời có linh cũng muốn phù hộ vi phụ cùng đệ đệ ngươi để chúng ta thuận lợi hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ còn có ngư vị kia đại ca hắn ngược lại là thông minh lanh lợi cảm thấy chuyện gì đều tại trong tính toán của hắn người này à nhưng không phải liền là vong ân phụ nghĩa sao năm đó phụ thân lưu lại hắn một cái mạng lại không nghĩ rằng hắn như thế vong ân phụ nghĩa nói xong những n à y hà gia lão tổ chống trượng đứng dậy từ trong ngực tìm tòi hồi lâu móc ra một vật phóng vào chứa đựng hà trọng đầu người trong hộp gỗ sau đó chậm r i hướng ngoài cửa đi tới tại cái này trong phòng lửa đèn lúc sáng lúc tối chiếu dọi tại chứa đựng đầu người trong hộp mới gặp vừa rồi lao tổ phóng vào trong hộp là vật gì kia là một viên tầm thường cờ tướng quân cờ đỏ thâm xe chữ chiếu tại vân gỗ Trường xe hùng phong, n xe a mộ trinh bắt tiên thông. Hà gia tổ mùa thanh theo mùa cái bóng biến mất tại cái này trong tiêu tan. ra chiến người giảm giới người giản giản cái biến cái phong, vạn bóng này phòng, dần dần tiêu tan. Quy hai chương hà cho Hà khẽ mặc cười. lão mùa âm mùa m Quy hạ huyền cố tiêu tại hà gia an bài trong phòng tuy nói là luân phiên đi đường thân thể sớm đã huệ phải không chịu nổi có thể lâm nhi cùng lý thúc đám người mất tích còn có cái k i a thanh ti nhiều sự tình càng ở trước mắt cố tiêu hoàn toàn không có ngáy ngủ liền đứng dậy ra g a phòng tại cái này mộ hạ huyền bên trong đi dạo lên vừa lúc gặp giang ngưng tuyết cũng tại cái này huyền bên trong hãy còn đứng thẳng chính nhìn chăm chú hà ra biệt viện sau núi tựa như tại dư vị hạc bất p h ạ m vừa rồi tại hà ra biệt viện trước cửa nói tới liên quan tới sư hổ thú truyền thuyết dưới trăng giai nhân áo trắng tròn đen quay đầu nhìn lấy cô tiêu nhẹ nhàng mở miệng nói hạc bất p h ạ m nói tới ngươi tin không cô tiêu nghĩ tới hư không h u y ễ n cảnh bên trong sư phụ của mình xích hà còn có thiên ngai đại ca nói lên mặc môn tổ sư c h ạ m lòng sự t ì n h cười khổ nói nguyên bản ta không tin quỷ thần cách nói có thể theo ta sau khi xuống núi gặp gỡ sự tỉnh chỗ nghe thấy nghe lại khiến người không thể không tin ta trước đây cũng vẫn nghĩ không thông hà ra hàng năm mở lôi để bạt giang hồ cao thủ như thế nhìn tới hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này sư hổ thú nguyên nhân giang ngưng tuyết khẽ gật đầu nói cố tiêu cao mày nói ta còn có một điểm chưa từng nghĩ thông đã hà ra lão tổ cùng trùng dương bút giao hảo cái kia trùng dương bút lại nhận biết nhiều như thế giang hồ danh hiệu dùng trùng dương bút mặt mũi nếu có thể thỉnh những cao thủ này ra tay cái kia sư hổ thú chẳng phải là thúc thủ chịu c h ó i cái này cũng là ta chăm mối khó giải địa phương mà lại cái này sư hổ thú cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi vì cái này liền như vậy hưng sư đọc chúng hao phí vô số tiền tài thực là quá trò đùa giang ngưng tuyết cũng là cao mày nói hai người chính lúc nói chuyện lại n g h e được mộ hạ huyện ngoại nhân tiếng ở mỹ ngay sau đó một nhóm cẩm y nhân ngang nhiên vào huyện người đầu lĩnh chính là t ă n g bắc thành bên trong hà gia trước cửa mặt vương hán tử kim bất di theo sát phía sau chính là tiếu diêm la thiên thủ như lai phương n g u y ệ t hoa đám người tiếu diêm la chính treo lấy khiến người buồn nôn tiêu dung hướng phía kim bất di định nói kim đại ca ngày mai chính là mở lối ngày năm nay ta hà gia bảo sợ là lại muốn danh tiếng vang xa mọc ra dâu dê thiên thủ như lai phiền tại khí chính là một mặt cười l ạ n h mở lối ngày càng là mang ý nghĩa h u n h đệ chúng ta trong mấy người có người muốn bị người mới thay thế tiếu diêm la ngày mai ngươi cũng phải cẩn thận mới là t i ế u diêm la vừa nghe chính là âm dương quái khí trả lời h ư h ư chỉ sợ phiền đại hiệp mới muốn cẩn thận năm nay nhưng có như thủy kiếm tông cùng nịch đao môn cao thủ thăm ra chúng ta cái này cùng phụng chi vị đợi đến ngày mai về sau có hay không thuộc về tại chúng ta còn chưa biết được đây bất quá ta ngược lại là phân phó n h ợ n g người tại mai người tuyển bên trong chọn một chỗ yên t ĩ n h chỗ cho ta phiền đại hiệp lưu lại được rồi được rồi, trở lại chuyện chính ngày mai mở lôi các ngươi muốn h ả o hào chuẩn bị sớm chút nghỉ ngơi đi thôi kim bất di vẫn là lần kia công bằng chính chữ thái độ ngừng lại tiểu diêm la cùng phản tại khí tranh cái sau đó Kim、bất、Di lại Bất chuyển hướng phương nguyệt hoa một b ê nhàn mang t e o Hoa, quan Nguyệt nay nói, ngươi cũng mệt mỏi, còn tâm mệt hôm mỏi, l m u ố nhạt g ỉ ngơi thật tốt. lần này nếu có thể thủ được cung phụ chi vị, sau này liền có thể an chi đợi thật tốt, thể thủ thể tâm t phụ sau có được có vị, i Gia. Hà Phương g n u y ệ Hoa nhàn nhạt gật đầu nói phải nàng bên thân cái kia lười biếng bộ dáng nam tử một mặt nụ cười ý vị thâm trường tiến đến kim bất di bên thân nói kim đại ca ta hôm nay cũng mệt nhọc không ít ngươi thế nào không nhượng ta cũng nghỉ ngơi thật tốt kim bất di biết người này đã sớm nhìn ra chính mình đối phương n g u y ệ n hoa tâm ý vì che giấu lung túng cười nhạo người này nói tiểu tử ngươi không l ờ i b i ế n cũng không tệ còn cần nghỉ ngơi thật tốt sao được rồi đều tán đều tán mấy người lúc nói chuyện đã đến mộ hạ huyện bên trong một đám c ẩ m ý cung phụng đều nhìn thấy cái này tại huyện bên trong đang cùng g i a ngưng n g tuyết trò chuyện cố tiêu có lẽ là cố tiêu ban ngày tại hà gia đại trạch môn phía trước báo danh lúc cho một đám c ẩ m ý cung phụng lưu lại ấn tượng quá sâu nhìn thấy cố tiêu mọi người nhao nhao gật đầu ra hiệu mà cố tiêu cũng nhất nhất đ á p lễ chính thấy kim bất di đi tới cố tiêu trước người c h ắ p tay nói ta còn nghĩ thiếu hiệp này g mai giờ ngọ mới sẽ chạy tới không nghĩ tới, tới nhanh như vậy hôm nay đã đến còn muốn đa tạ kim đại hiệp chỗ cho ngọc bài mới có thể để cho tại hạ và ở cái này mộ hạ h u ệ n bên trong Cố kim bất di n hướng cố tiêu đáp lễ đồng thời cung cáo chi cố tiêu cái này hà ra biệt viện quy củ ngụ ý chính là để cố tiêu thành thành thật thật ở tại mộ hạ huyện bên trong thứ đâu tới cỡ này q u ý củ ta sao không biết một đạo trầm ổn thanh lâm chuyển vào trong thai mọi người tại hà gia người nào không biết kim bất di địa vị người này dám ở vạn chúng chú mục bên dưới bác kim bất di mặt mũi thực là lớn mật can dỡ người nào dám đối kim đại ca nói như thế tiếu diêm la trong giang hồ dạo chơi nhiều năm thật không dễ dàng mò được cái hà ra c u n g phụng chức vụ tất nhiên là đem cái này cung phụng chi vị coi như c h â n bảo trong ngày thường càng là biến đổi pháp lấy lòng kim bất di mà cái này mộ hạ huyện bên trong cư trú đều là hà ra c u n g phụng kim bất di chính là mọi người đứng đầu nghe được có người dám đối kim bất di nói năng lô mãng tiếu diêm la cái kia sắc nhọn giọng nói liền lập tức phản kích có thể tiếu diêm la quên trong n à y thường những n à y hà ra công phụng tất nhiên là chỉ nghe lệnh kim bất di mà gần đây là hà gia lôi đài mở lôi này g tay cầm ngọc bài người cũng sẽ hạ sạp tại mộ hạ thuyền bên trong theo tiểu diêm la nói mọi người theo tiếng nhìn tới chính thấy cái kia dưới hiên đứng đấy một cái áo s á m nam tử người này giữa hai lông mày ẩn chứa một cỗ lăng lệ chi ý sống mũi cao thẳng cái chán cột u lấy màu s á m băng chán vàng dòng chế tạo một viên nho nhỏ đ à o chữ k h ẳ n g tại bôi t r á n chính giữa mà cái hông của hắn chính nghiêng cắm vào một thanh thân đao hẹp dài mà lại thẳng tắp đơn đao nhìn thấy người này trang phục tiểu diêm la vừa rồi cái kia vênh vang đắp ý bộ dáng, nhất thời không thấy bóng dáng thay vào đó lại là trong mắt thật sâu kiên、kỳ. nguyên lai là lịch đao môn lịch đao chủ tọa hạ đại đệ tử là kim mô đường đột kim bất di không hổ là lăng tuyệt bảng bên trên thành danh đã lâu nhân vật tuy nói đối phương một tia tình diện đều không có cho chính mình lưu nhưng là kim bất di trên mặt lại nhìn không ra mảy may vận sóng ngược lại là đầy mặt tiểu dung hướng áo xám nam tử chắp tay nói áo xám nam tử còn không thèm chú ý kim bất di hàn huyên lời nói một đôi màu nâu đậm con ngươi lướt qua kim bất di rơi tại phía sau hắn tiểu diêm la trên thân thẳng nhìn vị này hà ra cung phụng là đứng ngồi không yên một lát sau thu hồi ánh mắt áo xám nam tử đi tới cố tiêu trước người hướng p h áo xám nam tử nhàn nhạt mở miệng giữa hai lông mày cố kia lăng lệ chi ý thẳng bức thiếu niên mà ánh mắt liếc qua cũng không ngừng liếc nhìn một bên g i a n g ngưng tuyết cố tiêu thế mới biết nguyên lai hà ra bảo trước cửa cái kia cùng chính mình giao thủ công tử ca kêu thủy thương lan lại gặp người này khí vũ bất p h ạ m mới gần trước người mình tự có một cố lăng lệ đao ý phả vào mặt mà một bên g i a n g ngưng tuyết nhìn thấy người này tựa như có chỗ k i ê n kỵ t h ư ơ n g chính mình sau lưng hơi lùi nửa bước t hướng phía trước nửa bước cố tiêu ngăn tải ra ngưng tuyết trước người che lại áo xám nam tử ánh mắt trên thân thanh ý quyết chân khí nương theo lấy kiếm ý mà ra. áo s á m nam tử vốn là nhìn ra ngưng tuyết lại cảm thấy một cỗ kiếm ý phả và o mặt hơi lui hai bước áo s á m nam tử một đôi mắt mang theo một chút kinh ngạc nhìn chăm chú thiếu niên ngay sau đó áo s á m nam tử màu nâu đậm trong mắt hiện lên từng tia chiến ý bàn tay nhẹ dơ lên chậm rãi vua hướng bên hông trôi này lần đ à o cố tiêu ánh mắt khẽ rời nhìn chăm chú áo s á m nam tử bàn tay sau đó thanh xam trong tay áo kiếm chỉ đã ra nhưng ngay khi cố tiêu ngưng thần để phòng lúc cái tiêu áo s á m nam tử t r ợ t đem vua hướng vừa chạm đến trường đao bàn tay rút về sau đó hướng cố tiêu sau lưng ra ngưng tuyết có chút nhưng đầu t hướng cô tiêu mở miệng nói ngày mai lôi đ à i tốt nhất n g ư ờ i ta không muốn gặp ỡ nói xong lời này áo xám nam tử lại không đợi lâu trực tiếp đi vào mộ hạ huyện bên trong nhìn thấy áo xám nam tử ly khai kim bất di căng cứng thần kinh tựa như bông u lòng một chút t hướng cô tiêu cùng giang ngưng tuyết tạm biệt về sau liền cùng một đám cung phụng trở về phòng của mình hôm nay sắc trời s á c thực đã không còn sớm ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi giang ngưng tuyết ngữ khí như c ũ lãnh đạm nhưng lại nhiều hơn một phần quan tâm nói xong giang ngưng tuyết không đợi cô tiêu hoàn hồn xoay người tự mình hướng chính mình gian phòng mà đi giang ngưng tuyết không nói có thể cố tiêu nhưng nhìn ra vừa rồi nam tử kia nhìn về giang ngưng tuyết á n h mắt n mẹ bén phát giác hai người này nhất định có cố sự bất quá giang ngưng tuyết đã không muốn nói chính mình cũng liền bất tiện mở miệng đi hỏi cố tiêu cùng giang ngưng tuyết là cùng nhau đến đây hà gia hạ nhân cũng tự nhiên đem hai người gian phòng an bài kể cùng một chỗ cố tiêu gặp giang ngưng tuyết một thân một mình phía trước nhưng không nguyện cùng người nói chuyện đành phải lặng lẽ theo sau lưng bồi tiếp nàng đi hướng hai người gian phòng không bao lâu đã đến trước cửa phòng cố tiêu chính muốn mở cửa đi vào lại nghe giang ngưng tuyết nhẹ giọng gọi chính mình cố tiêu hiếu kỳ hỏi làm sao giang cô nương hắn xác nhận, nhận ra ta giang ngưng tuyết túi đầu k h ẽ nói cố tiêu gặp nàng túi đầu vì che giấu thân phận bị chính mình thoáng đẩy loạn tóc đen che khuất khuôn mặt không nhìn rõ ánh mắt của nàng nhưng từ trong giọng nói của nàng tựa như nghe được manh mối hắn là người nào cố tiêu mặc dù theo kim bất di trong miệng biết được cái này háo xám nam tử chính là nghịch đao môn đệ tử mà giang ngưng tuyết lại là lang vân kiếm tông đệ tử hai người này sẽ có cùng dình dáng cố tiêu không khỏi mở miệng hỏi giang ngưng tuyết ngẩng đầu nhìn về cố tiêu tinh mâu gặp thiếu niên thần sắc khân thiết không còn ý gì khác mở miệng nói tể vân trong trốn võ lâm hai kiếm ba đao một mực là ta lang có thể như thủy kiếm tông cùng ta lang vân kiếm tông tranh đoạt kiếm tông đứng đầu đã có nhiều năm bất quá mấy năm gần đây như thủy kiếm tông chi thế càng lớn lang vân kiếm tông dù người ở bên ngoài nhìn tới còn là vững vàng ép lại còn lại một kiếm ba đao kỳ thật đã hơi rơi xuống hạ phong vì cùng như thủy kiếm tông đối kháng sư phụ ta liền nghĩ đến dùng thông gia chi pháp lôi kéo ba đao trong tông môn lịch đao môn cùng ngự như thủy kiếm tông nói đến chỗ này giang ngưng t u y ế t không có tiếp tục nói nữa mà cố tiêu nhất thời minh bạch áo s á m nam tử vì sao vừa rồi một mực chăm chú g i a ngưng n g tuyết lại đối chính mình tràn ngập lý nguyên lai là cái này duyên cớ g i a ngưng n g tuyết cùng cái này áo s á m nam tử như có h ữ nước cũng khó trách áo s á m nam tử làm này tư thế gãi gãi đầu cố tiêu nguyên nghĩ đến tại tới hà gia bảo điệu thấp điều tra tiến vào mộ dung cốc chi pháp xác thực không nghĩ tới trước sau c ũ n g như thủy kiếm tông cùng lịch đao môn dây dựa không rõ g i a ngưng n g tuyết gặp thiếu niên tựa hầu nghĩ sai liền mở miệng giải thích nói sư phụ thật có nhuộm ta đi thông gia nghĩ cách có thể ta cự tuyệt về sau lão nhân ra ông ta liền từ bỏ ý nghĩ này bất quá cái này vũ văn thác lại không biết từ chỗ nào biết được sư phụ ta từng động đậy nài niệm lại mang theo x í n h lễ tới cửa cầu hôn sư phụ lao nhân ra ông ta sợ ta ở trước mặt cự tuyệt chọc cho hai nhà khó coi liền tìm cái cơ chi nhượng ta mang theo một mấy vị sư minh đệ đi quan ngoại trước hay nhiệm vụ tạm lánh chuyện này không nghĩ tới tại đây lại gặp đến hắn cố tiêu còn nghĩ là giang ngưng tuyết đã là cùng cái này vũ văn thác có hô nước n g u y ê n lai là cái này áo xám nam tử một bên tình nguyện lập tức cười nói cái này tình yêu nam nữ quan tâm ngươi tình ta nguyện như ngươi không nguyện còn có thể ép buộc không thành yên tâm chúng ta đã là bằng hữu nếu là hắn dây dưa với ngươi ngươi lại không tốt ý tứ mở miệng ta tự giúp ngươi nói rõ với hắn g i a ngưng n g tuyết nhìn lấy thiếu niên chứng chặt đàng hoàng kéo ống tay nóng lòng muốn thử bộ dáng lại nghe được thiếu niên trong miệng bằng hữu hai chữ trong lòng ấm áp bay lên không khỏi che miệng khét cười cứ việc g i a ngưng n g tuyết tóc đen hơi loạn không phấn trang điểm có thể nụ cười này lại khiến người như đông tắm gió xuân hạ uống sưng ơ lạnh thẳng thấm nội tâm cố tiêu trong lúc nhất thời nhìn l ê y người tựa như theo trước mắt nữ tử này trong tới cười nhìn thấy l i u trang bên ngoài gió tuyết trong miếu cái tiêu cười tươi như hoa t i ế u nữ q hai chương một trăm năm mươi hai bí tham thanh thu trở lại trong phòng giang ngưng tuyết, cầm gương đồng lên. trong kính nữ tử mày như đ e n nhạt mắt ngưng thu thủy mùi cao môi mỏng trên mặt hoa đào n ở rộ hơi lộ đỏ ửng g i a ngưng n g tuyết tựa hồ cảm thấy chính mình qua nhiều năm chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy cười cho dù là chính mình trộm chạy ra khỏi nhà bái nhập lang vân kiếm tông thành kiếm lang vân quan môn đệ tử chính mình cũng chưa từng có hôm nay dạng này hôm nay trước đó chương này kiểu nhan còn như là cái kia vạn niên huyền băng đồng dạng lạnh lẽo hôm nay cũng đã có từng k i a huyết sắc vận khí hàn ngọc quyết vận hành một cái tiểu chu thiên phát giác cũng không có cái gì dị thưởng lần nữa cầm lấy bên tay gương đồng vớt ve trong kính cái kia gi g i a ngưng tuyết tự mình nói ra ta đây là làm sao lại dư vị lên vừa rồi thiếu niên kia trong miệng bằng hưu hai chữ vị này tại l a n g vân kiếm tông dùng lạnh lùng như băng nói năng thận trọng tiên tử sư thị vầng c h á n bông u xuống lúc này cảnh tượng nếu là l a n g vân kiếm tông một đám đệ t ử gặp sợ là muốn leo lên tông môn đ ỉ n h phong hảo hảo nhìn một chút cái này mặt trời là không phải đánh phía tây nhi đi ra một cái khác trong phòng cố tiêu cũng như trước đó đồng dạng khó mà ngủ say trong đầu một mực đang nghĩ lấy làm sao cha đến mộ dung cốc hạ lạc liền như thế chằn trọc ướp chừng nửa canh giờ cố tiêu nghiêng t a i nghe đến ngoài cửa có nhẹ dõng bước phòng hành lang. kim bất di không phải nói cái này hà gia bảo ban đêm có cấm đi lại ban đêm quy củ sao nhìn đã gần giờ tí h đến cùng là ai cố tiêu nghĩ hoặc xoay người xuống rừng sạp đem áo ngoài mặt tốt bước nhanh tới bên cửa sổ đem cửa sổ hiên đẩy ra một đạo nho nhỏ k h ẽ hở thướng ra phía ngoài nhìn tới chính thấy một cái quen thuộc bóng lưng chính bước nhanh hướng mộ hạ huyện bước ra ngoài là hắn cố tiêu không khỏi thấp giọng thì thầm nói chính vì người này chính là cáo chi cố tiêu hà gia bảo có cấm đi lại ban đêm quy củ kim ấ t di mắt thấy kim bất di liền muốn ra mộ hạ huyện cố tiêu nghĩ tới hạc bất phản ba huynh đệ cáo chi liên quan tới kim bất di cùng trùng dương Bút tầm đó sự tình. không biết bọn hắn sẽ hay không nhấc lên mộ d u n g cốc manh mối cố tiêu suy nghĩ mở cửa phòng len lén đi theo kim bất di mà đi trong lòng biết cái này hà gia bảo bên trong cao thủ tụ tập cố tiêu khó tránh gây thêm rắc rối cố tiêu chưa từng thi triển khinh công mà l ạ i ép lại tiếng bước chân xa xa đi theo kim bất di một đường bám theo cố tiêu không khỏi hiếu kỳ cái này hà gia bảo ra đại nghiệp đại không cần nói trên con đường này t i ê u liền hà gia biệt viện ngoài cửa lớn cũng chưa thấy một cái hộ viện người thủ hộ chẳng lẽ tự không s ợ có tặc nhân đem xông sao nghĩ tới hà gia hạc bất phàm ba huynh đệ giấu ở lầu bài chỗ tối thủ hộ cố tiêu một đường đi tới cẩn thận dò xét lấy xung quanh phải chăng có trạm gác ngầm thủ hộ có thể một đường theo kim bất di đi tới xác thực chưa từng tra đến trạm gác ngầm cùng thủ vệ cố tiêu theo kim bất di đi xuyên qua hà gia bảo bên trong xuyên qua các nơi hành lang đ ì n h viện ước chừng đi nửa canh giờ tại một chống n g u y ệ t môn phía trước kim bất di cuối cùng là dừng bước kim bất di ngẩng đầu nhìn về n g u y ệ t môn phía trên thanh thu huyện ba chữ cặp kia tràn ngập chính nghĩa trong mắt lộ ra mơ hồ kiến kỵ lấy lại bình tĩnh kim bất di cảnh giác hướng sau lưng nhìn tới gặp đen nhánh đường đi bên trên cũng không có người truy tung sau đó run dày áo bảo kim bất di lúc này mới ngẩu đi vào thanh thu cố tiêu trong, hiện hiện trong lòng thầm nói kim bất di chuyện gì đi cầu trùng dương bút hắn mới lười đi quản bất quá hắn nếu là có cơ hội cầu trùng dương bút mà miệng nói không chắc có thể theo bọn hắn trong miệng thăm dò một chút mộ dung cốc hạ lạc quyết định tâm tư cố tiêu còn là quyết ý bốc lên phong hiểm xông một lần thanh thu huyền nhiều lần xác nhận cái này xung quanh cũng không chạm các ngầm cố tiêu con g e o mượn lấy cảnh đêm m h i ệ m hộ, xoay người vào thanh thu huyện tường viện này bên dưới đều là ngày đông tàn lùi lùng tây chống vắng chỉ có thân cảnh còn tốt cố tiêu thanh s a m không hiện cùng cảnh đêm tưng dung đứng bước tư thế cố tiêu đưa mắt hướng thanh thu huyện bên trong nhìn tới vừa lúc nhìn thấy kim bất di đi tới một chỗ chỗ quẹo thân hình chui vào vội vang đề khí khẽ bước đi tiến lên tại cái tia chỗ q u o quay thân dựa tường thò đầu nhìn tới cảnh đêm bao phủ xuống lan tuyệt bảng bên trên thành danh nhiều năm kim đại hiệp chính quỷ gối một chỗ khép kín trước cửa phòng không nói một lời mà gian phòng kia bên trong lửa đèn lấp lóe một đạo lay quạt thân ảnh làm nổi bật tại gian phòng kia s o n g cửa sổ phía trên biết được tiên sinh hôm nay đến hà gia bảo bất di chuyên tới thăm hỏi còn mong tiên sinh có thể nể mặt gặp một lần k i m bất di thẳng tắp quỷ gối trước phòng cung kính mở miệng mỗi năm đều làm phiền kim đại hiệp tới thanh thu huyện bên trong cái này kêu ta sao dám thừa nhận cố tiêu nghe đến trong phòng người mở miệng chính là trước đây hà gia bảo ngoài cửa uy hiếp qua chính mình người cũng chính là cái kia danh x ư n g tiên quan trùng dương trong tay ghi chép nhân gian các chuyện trùng dương bút tiên sinh qua k i ê m tốn tại hạ bình sinh rất là ngưỡ ngộ tiên sinh trong phòng người nghe nói châm n g mặc chốc lát chợt kẹt kẹt một tiếng cửa phòng b n m mở gặp tình hình này quy xuống đất hồi lâu kim bất di trong mắt kinh hỉ trợt loay lên liền vội vàng đứng lên phủi đi và táo bên trên tuyết động không người đi vào Ở bên ngoài nhìn tiên r ộ cố t u k h ô g lang tuyệt bảng gọi trùng dương khỏi kia nhân liên tại cái cái tiên lắc là tục, đầu tuyệt bên trên này vật vị sinh trước mặt, lại như thế thấp như kém, gặp lại hắn đồ ã vào giàn phòng, cố tiêu vội vàng vào vô vô vô vọt vệnh giàn phòng, động thân lên. Không lưng ngân, ngảy nghe lấy trong phòng động tiêu tiến tiêu chi hai, Tiên sinh, thân lên. huyện, nhắc lên chân tận thanh đến tĩnh. đạp đạp phía khí, cố cố tước, trước cửa tuyết tầm tuyết đ lấy ra, sổ, vật kia liên quan đến kim mố qua nhiều năm danh dự còn mong tiên sinh giờ cao đánh khẽ Kim Đại Hiệp, tại hạ nhiều đã theo lão tổ bàn giao lắng lại năm đó sự kiện kia nói bóng nói gió những năm gần đây cũng vì hà gia xuất lực không ít còn mong tiên sinh nhìn tại những chuyện này trên mặt tại lao tổ trước mặt thay kim mô nói n g ọ n kim đại hiệp không cần nói nhiều như vậy đi những năm gần đây thông qua lôi đài hà gia đã là chiêu mộ đến không ít hảo thủ lần này lại có như thủy kiếm tông cùng lịch đao nhóm đệ tử đắc ý đến đây chỉ cần xúc sinh kia hiệt hơn người chỉ cần như thế như thế loại này loại này cố tiêu tại bên cửa sổ chỉ nghe hai người thanh â m càng thêm nhỏ r ộ n g nghe đến phía sau đã là dần không thể nghe thấy vừa nghĩ lại ních lại gần chút nghe cái tỉ mỉ s ắ c thực không ngờ một tiếng quát mắng đánh gãy cái này trong n g u y ệ n bình tĩnh người nào thủy thương lan tại hà gia bảo ngoài cửa bị cố tiêu một q u y ề n đánh trúng mặt nhuộm người hầu cho chính mình thoát thuốc liền nghĩ lấy tới trùng dương tiên sinh trong phòng tỉnh an vừa ở vào trùng dương tiên sinh chỗ ở trong viện liền gặp được một cái hắc ảnh chính tại dưới chân tường lén lén lút lút nghe lén lấy cái gì lúc này liền cao giọng quất lên nếu là lặng lẽ thối lui lại sai người đến bắt cố tiêu tất nhiên không chỗ có thể trốn có thể hắn lô mãng tính tình cao dọng một lượng đánh cỏ động rắn c h ì n h thấy bóng đen kia xoay người liền đi thủy thương lan vội vàng đ o ạ n tới t i ề n đến trùng hợp kim bất di cùng trùng dương tiên sinh mở cửa kiểm tra lại gặp thủy thương lan đuổi theo bóng lưng hà gia bảo ban đêm sở dĩ không phòng ngự chính vì hà gia tại tang bắc thành bên trong không ai dám trêu chọc càng bởi vì hà gia mỗi năm lôi đ à i nhuộm rất nhiều giang hồ tán khách có chỗ dựa vào cho nên chưa bao giờ có trộm đêm sự tỉnh mà trùng dương bút chỗ ở thanh thu h u ệ n trong ngày thường người t i ệ u t h c ít càng là không người canh gác thủy thương lan tuy là cao dọng kêu la có thể vàng bạc đồng y hộ viện đều tại cách nhau rất xa mai nguyệt huyện bên trong những người này đều biết trùng dương tiên sinh yêu thích tiến tĩnh không dám tại đêm khuya quấy nhiễu bởi vậy cố tiêu một đường bút tẩu cũng không có người xuất hiện ngăn trở nhưng dù cho như thế cố tiêu cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp mặc dù sau lưng một đường đuổi sát chính mình thủy thương lan khinh công kém xa chính mình cũng có cảnh đêm h i ể m hộ hắn chưa từng nhìn thấy chính mình khuôn mặt có thể hắn dạng này dây dưa nếu là kinh động đến hà ra người chính mình sớm muộn bị người phát hiện có chút hướng phía sau lướt qua chính thấy thủy thương lan xa xa theo sau lưng không có chút nào ý tứ bông thà nhìn về phía trước chính thấy kim bất di đã chẳng biết lúc nào canh giữ ở thanh thu huyện n g u y ệ n một chỗ cố tiêu làm sao biết kim bất di mỗi năm mắt tới thanh thu huyện bái hội trùng dương tiên sinh cái này trong huyện đại lộ tiểu đạo sớm đã biết rõ nghe đến thủy thương lan cao giọng kêu l à t i ê u biết có người lẻn vào liền đi tắt tiểu đạo canh giữ ở thanh thu huyện cửa chỗ mắt thấy phía trước có chặn đường phía sau có truy binh muốn thoát thân sợ là có chút khó lúc này mới mới vừa vào hà gia bảo còn chưa t r a đến mộ dung cốc cùng thành ty nhiều manh mối cố tiêu trợ nghĩ đến trong ngực mình có lâm nhi cho mê t u n hoàn nhảy vọt lên huyền tường cố tiêu chậm lại thân hình sờ tay vào ngực dùng đầu ngón tay vân vê ra hai khỏa. kim bất di thế nhưng là lao giang hồ xa xa nhìn bóng người kia chậm xuống thân hình trong lòng thầm kêu không tốt chính muốn lên tiếng hô hoán thủy thương lan cẩn thận nhưng lúc này đã m u ộ n chính thấy trong bầu trời đêm hai tiếng pha không hai viên nửa chỉ lớn nhỏ viên đạn phân biệt hướng thủy thương lan cùng chính mình bay tới không biết phải chăng là có đ ộ c kim bất di không dám chủ quan dùng chân trống lên mặt đất trong tuyết động một khối đá vụn mũi chân một í c h c ụ c đá vụn kia liền n h ê n lấy khỏa kia viên đạn mà đi thủy thương lan tuy là lỗ mãng nhưng cũng không đốc nhìn thấy như có ám khí bay tới một tay phất lên trong tay áo t h y thần tiêu n ê n lấy cái kia ám khí bắn ra vành theo khối đá cùng phi tiêu đồng thời đánh trúng mê tung hoàn hai đoàn xương khói theo cái này viên đạn bên trong bắn ra thủy thương lan cùng kim bất di quanh thân khoảng một t r ư ợ n g c h i địa nhất thời bị cái này xương khói bao phủ thủy thương lan lo lắng cái k i a tặc nhân thừa dịp xương khói đánh lén mình lập tức ngừng lại truy kích thân hình ngưng thần đề phòng kim bất di tại giang hồ nhiều năm chỉ trong chốc lát đã biết cái này xương khói chính là mê hoặc địch nhân tác dụng cũng không độc thế là v ậ n hết nội lực vung lên ống tay áo nội lực đột nhiên xuất hiện đem xương khói sơ tán đang nhìn hướng vừa rồi người bí ẩn kia đứng thẳng đầu tường sớm đã không có bóng người chỉ còn lại hắn sau lưng nhưng bị vây ở trong x ư ơ n g khói thủy thương lan nhảy vọt mà lên kim bất di nhảy vọt đến đầu tường chính muốn đem thủy thương lan theo cái này trong x ư ơ n g khói kéo ra lại nghe trong x ư ơ n g khói tiếng xé gió sông tới mặt có chút như g đầu né tránh trong x ư ơ n g khói thủy thương lan am khí kim bất di hướng trong x ư ơ n g khói trầm g i ọ n g nói thủy thiếu tông chủ là ta kim bất di nói xong kim bất di trưởng phong đống nổi đem vây k h ố n thủy thương lan x ư ơ n g khói sơ tán kim đại hiệp cái tia tặc nhân đây thủy thương lan lo lắng nói chạy trốn thủy thiếu tông chủ có thể thấy được cái tia tặc nhân bộ dáng kim bất di mở miệm hỏi thủy thương lan nỗ lực hồi tưởng dù không thấy người kia tướng mạo có thể luôn cảm thấy quần áo của hắn có chút quen mắt vỗ mạnh một cái đầu não thủy thương lan đông nhiên nói là trước cửa tiểu tử kia là cái kia mặc áo xanh tiểu tử kim bất di cũng nhớ tới người bí ẩn kia thân hình cùng thiếu niên kia có chút tương tự ánh mắt k h ẽ động mở miệng nói bắt tặc bắt t ă n g vận đã là không có ở trước mặt bắt lấy người này lại sao có thể vọng kết luận thủy thương lan biết kim bất di lo lắng liền nói ngay tiểu tử kia mới tới hà gia bảo đối trong bảo con đường cũng không quen thuộc chỉ cần chúng ta hiện tại chạy tới hà gia bảo có cấm đi lại ban đêm quy củ Hắn nếu không nếu tại r o do n phòng, chúng ta có lý do xuống hắn, g có ta tiểu sau đó lý l trụ chậm giải thẩm giải vấn. kim bất di không nghĩ cùng h thủy thương lan trước sau chặn đường bên dưới cố tiêu dựa vào hai khỏa mê tung hoản cuối cùng là thoát khỏi hai người không ngừng bước gấp hướng lấy mộ hạ huyện chạy về cố tiêu trong lòng biết nếu là hai người không công tha cấm đi lại ban đêm quy củ bên dưới hai người này truy t r a ra chính mình lại không trong phòng tất nhiên sẽ dẫn tới người khác hoài nghi không thể trì hoãn canh giờ cố tiêu trong lòng thầm nói dưới chân cũng không dừng lại hướng mộ hạ thuyền chạy như bay có thể cố tiêu cuối cùng không quen hà ra bảo bên trong con đường lúc đến một đường đi theo kim bất gì, hiện tại muốn phản hồi lại bị hà ra bảo bên trong đường vòng có chút mơ mơ màng màng cũng không dám thuận theo đại lộ mà đi lo lắng kinh động hà ra người cố tiêu đành phải dựa vào trong ký ước mộ hạ thuyền phước vị một đường tìm tòi mà đi ước chừng sau nửa canh giờ t í n bởi vậy thủy thương lan vào mộ hạ huyện về sau liền thúc giục kim bất di tốc cha cái kia thiếu niên áo xanh chỗ ở gian phòng gặp thủy thương lan một bộ đạo khách thành trùi bộ dáng kim bất di sắc mặt có chút khó coi có thể thủy thương lan phía sau có như thủy kiếm tông cùng trùng dương tiên sinh k i chỉ chỉ lúc này thủy thương lan lòng tràn đầy nghĩ đến báo hà i a trước cửa một quyền mối thủ chỗ nào nghe vào kim bất di nói tới cao giọng đều la liền hướng thiếu niên áo xanh gian phòng đi tới cối hạ trong viện cư trú đều là võ nghệ cao cường hà ra cung phụng tự liền một tia động tĩnh tất cả mọi người có thể phát giác húng chi thủy thương lan bực này chẳng trợn đồ nào không chỉ có là phương nguyện hoa thiếu diêm la các cung phụng tự liền n ị c h đao môn vũ văn t h ắ n cũng bị động tĩnh này đánh thức mọi người mở cửa phòng kiểm tra thấy là thủy thương lan vũ văn thắng tằm mi cao lại như thủy kiếm tông tắc cùng lang vân kiếm tông trong bóng tối tranh đoạt khôi thủ chi vị n ị c h đao môn cùng lang vân kiếm tông đã tính được là minh hữu thân phận bởi vậy n ị c h đao môn cùng như thủy kiếm tông quan hệ có thể nghĩ có thể biết bất quá hắn không phải là vì mình mà đến vũ văn t h ắ n cũng không để ý chính là dựa ở cạnh cửa nhìn trong mộ hạ huyện náo nhiệt ngược lại là một đám hà gia cung phụng nhao nhao ra g a phòng đi tới kim bất di bên thân do hỏi đến cùng x ả ra đại sự gì Kim bất không Di tiết Bất nghĩ lời ộ chính cáo chi mình do đêm thanh thu huyện sự tình, liền n đêm mọi do sự g ư chính có lúc chạy cha Thủy Thương、lan、phát hiện có người đêm tối thăm dò thanh thu huyện, hoài nghi là mộ hạ huyện Lan người người trong làm, lúc này mới chạy tới cha rõ chuyện này. là là làm, Lời tối tới mới đêm mộ dò rõ vừa nói ra mộ hạ huyện bên trong vây xem cung phụng đều sôi trào cái này thủy thương lan tuy nói là quý khách như thủy kiếm tông cùng trùng dương tiên sinh cùng lão tổ chính là trí Chí hữu nhưng coi như có người đêm tối thăm dò thanh thu huyện quái n h i u trùng dương tiên sinh muốn t r a chuyện này cũng muốn hà ra đi cha mới là hắn một ngoại nhân đi tới mộ hạ huyện bên trong đây coi là cái gì Tứ kim ệ c đại á cung phụng trong hiệp ngươi nhìn thấy không tiểu tử này quả không tại trong phòng có thể kết luận đêm đó sông thanh thu huyện liền là tiểu tử này nhìn thấy thiếu niên không tại trong phòng thủy thương lan hưng phấn lộ rõ trên mặt lần này có thể mượn lấy cơ hội này báo hà ra bảo trước cửa một tiễn mối thủ sẽ hay không đi nhà xí t r o nha g đ nhìn tới nha vị này một tiểu huynh đệ cũng thật là trích không sạch sẽ cái này tội lỗi đây thiếu diêm la thanh nhâm âm dương quái khí từ trong đám người chuyển tới d ù n g ta tới xem thiếu niên kia không giống tạp nhân cái này trong đó phải chẳng có hiểu lầm gì đó ban ngày được kim bất di dặn dò đi lần theo người thiếu niên lười biếng nam tử ngáp ngáp nói ra kia chẳng phải nhất định biết người biết mặt không biết lòng kim bất di gặp tình hình này n h ữ n mày ho khan vài câu nói nếu như thế mọi người cũng không cần nghỉ ngơi đều đi các quyển điều tra một phen tìm tới thiếu niên kia ta này liền đi bẩm báo ra chủ cùng lao tổ mọi người gặp kim bất di lên tiếng đành phải âm thầm nói câu suối q u ẩ y liền muốn động thân diên phần mình đi điều tra vũ văn thác theo tại trên k u n g cửa nhìn phần này náo nhiệt lại nghĩ tới cùng cố tiêu cùng tới nàng Không khỏi h có c ú thiếu bận n tâm, ì n gần về sát t h niên k i áo, áo xanh chính lấy đồ lót thân quát thanh sam theo cái này trong phòng xoa nhập nhẻm mắt ngái ngủ mà ra nhìn thấy mọi người kỳ quái ánh mắt thiếu niên ngáp ngáp mở miệng nói chư vị đây là thế nào dạng này tình cảnh nhuộm mọi người ngây người nguyên địa thủy thương lan lại là đặt cửa lại chạy đi dò xét x u n g khí ngút trời nhà xí lúc này cảm thấy mình giống như là vai hề đồng dạng phẫn nộ quát ít đến bộ này ta lại hỏi ngươi ngươi vừa rồi đi nơi nào người thiếu niên trên mặt mang theo vô tội mờ mịt trả lời vừa rồi cùng kim đại hiệp phân biệt về sau ta liền đến đồng hành hảo hữu trong phòng dạ đàm chính là hôm nay đi đường quá mức mệt mọc không nghĩ tới tại nàng trong phòng ngủ say vừa rồi các ngươi ồn ào ta mới vừa tỉnh lại đánh giám ta nhìn rõ ràng cái t i ê tặc nhân rõ ràng là ngươi bây giờ lại xảo ngôn thiện biện g ư ơ i cũng nói nếu là ngươi, đồng hành bạn bè, sao có thể vì ngươi làm chứng gọi hắn đi ra đối chất thủy thương lan sao cam tâm bỏ qua cái này tới tay trả thù cơ hội liền muốn vào phòng tìm thiếu niên trong miệng đồng hành bạn bè đi ra đ ố i chất có thể còn chưa chờ đến cố tiêu ra tay ngăn trở mọi người liền gặp một đạo áo xám thân ảnh chật lóe một người ngăn tại cửa phòng trước đó mọi người định thần nhìn lại mới nhìn rõ ràng người vừa tới không phải là người khác chính là nghịch đao môn vũ văn thác vũ văn thác ngươi muốn làm gì thủy thương lan nổi giận nói vũ văn thác giữa hai lông m à y ẩn hàm nộ khí mở miệng lại là ổn trọng bình tĩnh nơi này là hà gia bảo không phải ngươi như thủy kiếm tông mọi người gặp cái này vũ văn thác tại cùng thiếu niên lúc mới gặp như còn có chút một mép nhưng bây giờ lại chủ động đứng ra bảo vệ thiếu niên không khỏi hiếu kỳ những người này làm sao biết vũ văn thác bảo vệ cũng không phải thiếu niên này mà là thiếu niên sau lưng trong phòng người không sai chỗ này không phải như thủy kiếm tông thế nhưng không phải n ị c h đa môn mau mau tránh đứng ra nếu không bản công tử thu thủy trưởng nhưng không nông trường ngươi thủy thương lan cả giận nói vũ văn thác không có cũng có bị thủy thương lan hai câu ba lời tự trọc giận chính là nhẹ nhàng trả lời thu thủy trưởng là hà gia bảo bên ngoài bị thiếu niên này tam quyền lưỡng cướp h á vỡ cái kia đồ b ả trưởng phát sao tốt, tốt, tốt. thủy thương lan tức giận ngược lại cười liền nói ba chữ tốt có thể song trưởng bên trong lại là chân khí dần ngưng một cỗ mềm mại chi lực lướt qua mọi người khuôn mặt mộ hạ huyện bên trong hà gia cũng vụng dù đều là giang hồ t ă n g khách thế nhưng đều là trong giang hồ sông sáo một chút thời gian cao thủ mắt thấy thủy thương lan trưởng lực dần ngưng tất cả đều biến s ắ c như thủy kiếm tông thu thủy trưởng sớm đã vang danh tiến h ạ càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là vũ văn thắc trong miệng chỗ nói nghe n g ự a khí của hắn thủy thiếu tông chủ như cùng thiếu niên tại hà gia bảo bên ngoài tựu từng giao thù qua mà lại hắn thu thủy trưởng giống bị thiếu người khác có lẽ sẽ khiếp sợ thu thủy trưởng chi h uy có thể vũ văn thác sẽ không chính thấy vị này nịch g h đao môn tông chủ đắc ý đệ tử mặt không đổi s ắ c giữa hai lông mày lại lăng lệ h i ể n thị rõ trong n y mắt mộ hạ thuyền bên trong gió lạnh nổi lên b ụ n phía vũ văn thác đao ý c u ố n lên đầy h i y n tuyết động giống như đầy trời màu trắng khói lửa tại không trung chìm nổi dập dờn mắt thấy hai đại tông môn đắc ý đệ tử liền muốn tại hà r a bảo bên trong động thủ kim bất di lo lắng chuyện này làm lớn chính muốn tiến lên ngăn trở lại nghe vũ văn thác cùng mộc nhất sau lưng trong phòng chuyến ra một nữ tử thanh lanh thanh âm mục tiêu hiệp thật là cùng ta theo a nữ k h tử lên tiếng ban đầu bạo nộ thủy thương lan trong nháy mắt bình tĩnh lại chừng lớn hai mắt nhìn nhìn cổ tiêu lại đem ánh mắt chuyển hướng vũ văn thắc thanh âm này thủy thương lan không thể quen thuộc hơn được tề vân võ lâm hai kiếm ba đao môn nhân người nào không biết kinh hồng tiền tử danh hảo lại có ai người không biết lịch đao môn tông chủ tọa hạ đệ tử đắc ý nhất vũ văn t h á c cầu hôn sang ngưng tuyết không thành sự tình một lát sau thủy thương lan tản đi trong bàn tay thu thủy trường thế khắp nơi đều là trào phúng thần sắc nín cười hướng vũ văn thắm nói thôi thôi nguyên lai、like、như thế khó trách vũ văn huynh muốn che chở căn phòng này tại hạ chính là thay vũ văn huynh bất bình nhà người cái này là một nhân tài thế mà bại bởi cái sơn g i ã t i ể u tử nói xong thủy thương lan cười to xoay người tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cũng không quay đầu lại ly khai mộ hạ tuyển mọi người không rõ vì sao hai người này liền muốn lúc đọc thủ chính là trong phòng nữ tử một câu nói liền nhuộm một đao một kiếm hai phe dừng đấu mà vị này như thủy kiếm tông thiếu tông chủ vậy mà lại không chấp nhất đêm đó sông thanh thu h u y ề n sự tỉnh cười to rời đi lại đem ánh mắt chuyển hướng vũ văn thác chính thấy hắn t ầ m mi nhữ chặt song quyền nắm chặt một đôi lăng lệ con mắt chăm chú nhìn chăm chú bên thân thiếu niên người ta tầm đó thật không có khả năng sao vũ văn thác từ thiếu niên trên thân rút về ánh mắt hướng trong phòng nhẹ nhàng mở miệng nói ta n g h i nói sớm đã nói qua không cần lại hỏi trong phòng nữ tử lạnh lùng mở miệng nói vũ văn thác thu hồi ánh mắt lại không nhiều lời chính là liếc mắt cô tiêu sau đó ngẩng đầu ly khai lưu lại một bên vỏ đầu cười khổ thiếu niên kim bất di dù cũng không tin thiếu niên này nhưng không cách nào bắt đến người này được điểm lại gặp vũ văn thác có bảo vệ chi ý đã thủy thương lan đều lại không truy cứu chính mình sao lại cần lại đi chấp nhất chuyện này hối hộ t i ê u tính trùng dương bút cùng chính mình âm mưu sự tình bị hắn nghe đến lại như thế nào chỉ cần không ảnh hưởng chính mình cùng người kia kế hoạch l i ề n tốt đều tan thôi ngày mai mở lôi có đại gia bận rộn nghĩ đến đây kim bất di mở miệng cho lui mọi người sau đó hướng thiếu niên ôm quyền nói một thiếu hiệp hôm nay hiểu lầm có nhiều đ á c tội ngày mai mở lôi nghỉ ngơi thật tốt nói xong kim bất di mang theo mọi người tàn đi không bao lâu chỉ còn cố tiêu đứng tại nữ từ trước cửa phòng ngắm nhìn một phía gặp đã không người cố tiêu lúc này mới thở phào một hơi hướng trong phòng khe nói đa tạ giang cô nương vì ta giải vây nếu không nguyên lai、like, đương cố tiêu tìm đường chạy về mộ hạ huyện lúc gặp thủy thương lan cùng kim bất di hai người so với mình trước đến thủy thương lan càng làm ộ t cước đạp ra cửa phòng của mình mắt thấy đã là không cách nào cố tiêu lại gặp giang ngưng tuyết đẩy ra cửa sổ hướng chính mình liên tục vây tay lập tức minh bạch giang cô nương ý tứ cố tiêu lập tức không lưng chui vào giang ngưng tuyết trong phòng nguyên lai、like、giang ngưng tuyết cũng phát giác kim bất di âm thầm ly khai mộ hạ huyện g đi cửa cửa hai n người thừa u ế t tâm n b dịp thủy thương lan khắp nơi sông loạn điều tra thời khắc nhanh chóng thương định kế thoát thân sau đó chính là vũ văn thác bảo vệ cùng thủy thương lan rằng co lại đến thủy thương lan cũng phát giác rang ngưng tuyết thân phận giang ngưng tuyết cũng không lo được thủy thương lan nhìn thấu chính mình thân phận sự t ì n h lập tức mở miệng hướng c ô tiêu hỏi thế nào có thể từng điều tra đến mộ dung cốc tin tức q hai chương một trăm năm mươi b ố hoa triệu mật đ à m không có bất quá tựa hồ kim bất di có nhược điểm gì nắm ở trùng dương bút trong tay mới không thể không nghe lệnh hà gia sau đó bọn hắn lại nâng lên như thủy kiếm tông cùng lịch đao môn thủy thương lan cùng vũ văn h ắ c sau đó ta t i ể u nghe không rõ bọn hắn đã nói những gì cố tiêu trả lời giang ngưng tuyết tú mi cao lại nàng cũng cảm thấy kỳ quái những năm qua tông môn đều chỉ là sai người đưa chút hạ lễ hơi tỏ tâm ý có thể năm nay không chỉ vũ văn thác đại biểu lịch đao m ô n tới tự liền luôn luôn tự cho mình quá cao như thủy kiếm tông cũng để cho thiếu tông chủ thủy thương lan tự mình đến đến hà gia bảo nhìn tới trong này sự tình cũng không đơn giản giang ngưng tuyết thầm nghĩ lại nghĩ tới vì sao sư phụ lão nhân gia ông ta vì sao không có sai người đến đây cuối cùng lăng vân kiếm tông còn là t ề vân võ lâm đao kiếm đứng đầu cái này nhưng không phù hợp sư phụ lão nhân gia ông ta hình thức chu toàn tác phong giang ngưng tuyết trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư cố tiêu gặp giang cô nương túi đầu trầm tư chính nói nàng còn đang vì vũ văn thác sự tình cùng đồng môn mất tích sự tình phi não mợ miệm nói giang cô nương yên tâm chúng ta đã đến hà gia bảo vô luận như thế nào ta đều sẽ tra đến vào cái k i a m ộ dung cốc biện pháp còn có vũ văn thác sự tình đã ngơi không n g u y ệ n ta nghĩ không người có thể ép buộc với ngươi giang ngưng tuyết gặp thiếu niên nghĩ lầm vốn định giải thích có thể lại nghe được thiếu niên an ủi mình lời nói trong lòng ấm áp bay lên chính là túi đầu trả lời đa t ạ cố tiêu ngẩng đầu nhìn trời gặp canh giờ đã là không sớm ngày mai chính là hà gia bảo mở lôi ngày cùng giang ngưng tuyết tạm biệt trở về phòng của mình nghỉ ngơi mộ hạ huyện sóng gió nho nhỏ cuối cùng là đi qua tạm thời không đề cập tới lại nói hoa triệu viện bên trong một phương tiểu viện chính có một người bước nhanh hướng trong nội viện mà tới cùng hà gia bảo bên trong những khác biệt huyện bất đồng cái này hoa triều huyện bên trong dù đồng dạng t i n h mịch lại khắp nơi lộ ra quỷ dị kiếm ăn mèo hoang vạn mèo thân thể theo bên ngoài nhảy vào hoa triều huyện tường dọc theo tường viện khắp nơi ngửi lấy cảnh giác quan sát chốc lát tại một chỗ chân tường tựa hồ tìm đến đồ ăn m ù i vị vừa muốn mở miệng hô hoán đồng bạn nhưng không ngờ đạp chúng cái gì cơ quan chính thấy gặp hàn quang trận lóe thân mèo nhất thời một phân thành hai phút tung tóe xuất ra đạo đạo vết máu nhất thời mất mạng tại chỗ k ó trách hoa triều h u ệ n bên trong không người canh gác lại như thế tính m ị khắp nơi đều có cái này đòi mạng cơ quan cảm Chính đi xuyên qua hoa xuyên đi triều qua lúc ạ đạp i tinh chi triều tiếp ngoài. đều chưa từng phát động, không bao lâu đã đến đường phát chính chỗ cơ chưa khách chính thất không hoa huyện quan từng bên là lâu l một vị, bao này chính đường bên trong đen đ ú t s á n g trưng một vị g i á n mua láo giả tay cầm kim trượng ngồi thẳng nội đường nhắm mắt dưỡng thần tràn đầy nếp nhăn trong tay chính vớt vớt một viên mới tinh quân cờ lao giả tuy là cao tuổi có thể quân cờ lại tại đầu ngón tay linh hoạt quay cuồng hoàn toàn không giống người già như thế dạng kia hủ c ù không chịu nổi đúng tại người này xuyên qua tầng tầng cơ quan đi tới cái này chính đường lúc trước lão giả hai mắt chậm rãi mở ra đầu ngón tay quay c u ồ n quân cờ rơi vào trong lòng bàn tay v ẫ n đục con mắt nhìn lấy ngoài phòng mở miệng nói lão bằng h ư u lần này chuyện này làm rất tốt nếu là chủ nhân biết nhất định tán dương với ngươi mở miệng người chính là tại hà gia chân chính người trường khống hà gia lão tổ hà c h i đạo mà xuyên qua tầng tầng cơ quan đi tới hoa t r i ề u huyện bên trong tự nhiên chính là hà gia lão tổ trí h ư u viết lên lăng tuyệt bảng trùng dương bút nghe đến hà gia lão tổ mở miệng tán dương trùng dương bút lập tức không có trước đây tại hà gia bảo trước cửa nghe đến trùng dương bút dạng này trả lời hà gia lão tổ tựa như phi thường hài lòng chậm rãi mở miệng nói nghe nói tối nay có người thừa dịp cảnh đêm nghe lén bất quá bị như thủy kiếm tông thiếu tông chủ phát hiện chúng dương bút gặp lão tổ hỏi tới thanh thu huyện sự tình thái dương đều đã xuất mồ hôi kim bất di lại đi bãi hội ngươi lao tổ tựa hồ cũng không để ý có người đem tối thăm dò thanh thu h u y ề n sự tỉnh mà là lời nói xoay chuyển đem chủ đề dẫn tới kim bất di trên thân t r ú n g dương bút trên mặt vội vàng treo lên đ ị n h b ợ tiểu dung cung kính trả lời hắn còn làm muốn cầu ta đem năm đó ghi chép thành sách chứng cứ cùng cái kia chính mắt trông thấy người giao cho hắn lao tổ ở trên tại hạ nơi nào sẽ nhận lời hắn chính là phân phó hắn hảo hảo là lao tổ làm việc lời còn chưa dứt đã bị hà ra lão tổ phất tay đánh gãy liếc mắt thân thủ nâng quả lồng không hình hành lệ trùng dương bút một chút nhẹ giọng mở miệm nói Ngồi đi, nghe lão tổ thường ngồi vị này viết lên lăng tuyệt bảng đơn giang hồ danh sĩ lúc này mới cẩn thận từng ly sắt bên lão tổ hạ thủ bên cạnh ngồi xuống chính là hắn như c ũ không dám vung lòng thân thể thẳng băng thân thể chính là t ò a hạ nửa người đã x u ấ t sinh kia hiển lộ hành tung quyết không thể lại thất thủ mượn lực của ngươi thỉnh động như thủy kiếm tông cùng nịch đao môn đến đây tương trợ chỉ cần bắt được cái k i a n g h ệ t xúc lao phu liền có thể hoàn thành sứ mệnh t r ú n g dương tiên sinh ngươi cũng có thể được đến thứ ngươi m ớ n há chẳng phải song toàn lao tổ nhìn chăm chú trùng dương bút mở miệng nói chúng dương bút nghe đến lao tổ nói chính mình có thể được đến n h ĩ mớn nịnh mợ tiế đúng đúng đúng lao tổ lên tiếng ta liền tức khắc độc thân đi như thủy kiếm tông cùng lịch đao m ô n một chuyến cái này hai phái tông chủ cũng là nhìn tại trên mặt của ta phái gia đắc ý nhất người đến đây chính là vạn nhất tại bắt x u ấ t sinh kia lúc tổn thương hai người này sau này ta tại t ề vân võ lâm chuyện này làm xong không cần chờ chủ nhân đến tiểu lão nhân tự mang ngươi đồng quy lại như thế nào đến lúc đó vinh hoa phú quý sẽ còn thiếu ngươi sao hà gia lão tổ tựa như nhìn ra trùng dương bút trong lòng lo lắng không nhanh không chậm mở miệng nói ra trùng dương bút nghe nói hết sức vui mừng lập tức đứng dậy hướng lao tổ bài nói đa tạ lao tổ thành toàn mấy năm này ta đã vận dụng sở hữu giang hồ quan hệ thăm dò phải chăng có người từng thấy phong gia hậu nhân kết quả lại là không thu được gì theo ta nhìn tới nàng sớm đã không tại nhân thế thôi chúng dương bút trả lời chủ nhân từng cùng ta nói qua vạn sự đều muốn làm sạch sẽ nếu là lưu lại phần đôi nhất định trêu chọc vô tận phiền thoái từ trên xuống n dưới hà ra lão tổ trầm t i ọ n g hơi dừng lại đem trùng dương bút trên mặt thần thái đều nhìn rõ ràng sau đó tiếp tục nói lao phu đi sự tình nếu là tiết lộ cùng lắm thì mang theo nhi tử đi thẳng một mạch nhưng là trùng dương tiên sinh nhưng là trùng dương bút nghe hà ra lão tổ lời nói tới một nửa liền n g ậ p miệng lại không nhiều lời lập tức minh bạch hắn y ở ngoài lời vừa biến mất mồ hôi lạnh lập tức lại hiện lên ở thái dương vội mở miệng nói thỉnh lão tổ tin tưởng tại hạng ta đã tận lực đi t r a hiện tại cũng không c h ứ n g cơ chứng minh người kia liền là phong gia hậu nhân mà lại năm đó vừa hiện thân về sau người kia liền như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt nhìn chăm chú trùng dương bút nhìn hồi lâu tựa như tại xác nhận hắn có không nói dối một lát sau lão tổ rút về ánh mắt hướng trùng dương bút mở miệng nói còn có năm đó miêu ra sự tình ngươi có thể từng cha đến chút manh mối nghe đến hà gia lão tổ nhắc lên miêu ra trùng dương bút lúc này mới nghĩ tới, gấp hướng lấy lao tổ nói lao tổ ta đã chiếu theo lão tổ phân phó đi năm đó miêu ra di chỉ cũng phân phó người khác đi hỏi ý xung quanh nhân d â ra đứa bé kia liền làm miêu ra người nghe đến đứa bé kia làm miêu ra người câu nói này hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt bên trong nhất thời tinh quang trận lóe chỉ nghe cái này hoa triệu h u y ệ n chính đường bên trong vang vọng hà gia lão tổ cóc cóc tiếng cười nhìn tới lao phu còn chưa m ắ t mở chỉ nghĩ lấy làm miêu minh lưu h ậ u không hưởng công hắn cứu ta một mạng không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ tự có như thế tâm kế quả nhiên rất là không đơn giản chúng dương bút không biết là chuyện gì nhượng lao tổ như thế cất tiếng cười to có thể chúng dương bút lại cảm thấy sống lưng phát lạnh không dám nói nhiều hà gia lão tổ vươn tay ra hướng tay phải kim trượng nhẹ kích mấy cái gõ bên dưới kim trượng phát ra quỷ dị thanh âm thanh âm mới vừa rơi ngoài cửa lập tức lóe ra một cái vải đèn c h e mặt người đi gọi quý nhi đến đây hà gia lão tổ nhẹ dọn g mở miệng phân phó người bịt mặt cũng không mở miệng chính là hướng hà gia lão tổ một lễ sau đó bước nhanh rời đi chúng dương bút không khỏi kỳ quái chính mình đang đường cành tu vi theo đạp và hoa triệu viện lên lại không chút nào từng phát giác người này tồn tại lúc này hoa triệu viện một cái khác viện trong phòng một cái thân mặc cầm ý miệng vông mũi rộng hát tử đạt bước đi tới bản sách của mình bên cạnh ở trên bản sách một trận tìm tòi theo hốc tối bên trong lấy ra cái gấm bao lụa bọc vợt sau đó hơi có chút run dày tay đánh mở gấm lụa một phương bài vị hiện lên ở gấm lụa bên trong kỳ quá i là cái này bài vị phía trên cũng không bất luận người nào chi tính danh miệng vông mũi rộng hát tử run dày nâng lên bài vị mặt tây mặc quỳ hướng bài vị một dập đầu trong lòng mặc nghiệm nói phụ thân mẫu thân miêu ra liệt tổ liệt tông ở trên nhân kiệt nhẫn nhịn gian khổ nối giáo cho giặc nhiều năm chỉ vì tìm một cơ hội làm miêu ra hơn trăm cái tính mệnh báo thủ tiếc rằng lao t n h ba g i t chỉ có một đầu miệng vông múi rộng hán tử trong lòng lại nói nhiều năm bố cục cuối cùng là n h u ộ g ta tìm đến lần này dịp tốt nhân kiệt đã là dết lao tặc một tử miêu ra tiên tổ ở trên phù hộ nhân kiệt bắt lấy cơ hội này một cách thành công chính tay đâm tử ra ba giờ đầu xong miệng vông múi rộng hán tử thu hồi cái kia không có chữ bài vị đang lúc hắn dùng gấm lụa đem bài vị cẩn thận gói ký lúc lại nghe ngoài cửa tiếng bước chân tiếng gần vội vàng nhanh chóng đem trong tay bài vị bao khóa tốt nhét về bàn sách ốc tối bên trong tự nghe tiếng gõ cửa đã văng lên hà quý thanh âm theo đó chuyển tới hà khôi phụ thân gọi người giả trang ra một bộ ngái ngủ thanh âm hà khôi đem quần áo trên người giải khai khoác ở sau lưng mở miệng nói là tam đệ à, tới tới đem tóc của mình thoáng làm loạn hà khôi chậm rãi đi tới trước cửa lần nữa kiểm tra chính mình quên thân xác nhận cũng không k ó ổn lúc này mới mở cửa phòng hà quý một đôi mắt tướng tới lui quét lấy hà khôi thấy mình vị này đại ca một bộ còn ngái ngủ bộ dáng cười lạnh nói hà khôi phụ thân cứ gọi người ta cùng đi chính đường nói là trùng dương tiên sinh đến hà khôi giả trang ra một bộ kinh ngạc thân sắc mở miệng nói trùng dương tiên sinh đến ta thế nào không biết tam đệ đi trước ta thu thập một phen này liền đi đừng để phụ thân cùng trùng dương tiên sinh chờ lâu hà quý lạnh lùng liếp mắt hà khôi trực tiếp thẳng rời đi đưa t i ễ n hà quý hà khôi vào phòng nhanh chóng đem quần áo của mình chỉnh lý tốt nghĩ đến vừa rồi hà quý thần thái lông mày níu chặt theo bản sách ốc tối bên trong lấy ra cái nhẫn bích ngọc ánh mắt khé động đem cái kia nhẫn bích ngọc đeo vào ngon cái phía trên vừa xoay người như lại cảm giác không ổn nhẹ nhang lắc đầu sau đó đem cái tia n h ẫ n bích ngọc lấy xuống thả lại hốc tối bên trong ngay nắn g quần áo kéo mở cửa phòng ngầm đầu hướng hoa t r i ề u huyện chính đường đi tới q hai chương một trăm năm mươi năm trước mặt giò xét hoa t r i ề u huyện bên trong hà quý đã chiếu theo phụ thân phân phó đi tìm hà khôi tới trong huyện nói chuyện hà gia lão tổ tựa như hồi ức tựa hồ nói ra hướng trùng dương bút mở miệng nói nam đó lao phu mang theo hai tử tự bác mà tới từng bước từng bước kinh doanh lên hà gia bảo dạng này gia nghiệp miêu gia phong gia những n à y ngã tại lao phu giới trượng giang hồ hảo hán không phải số ít chỉ cần có thể hoàn thành chủ nhân dặn dò nhiệm vụ cho dù là làm lại nhiều ác gặp lao tổ cũng không mở miệng ngăn chặn chúng dương tiên sinh không người mà lui ra hoa triệu huyện cửa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm thầm nghĩ trong lòng ta biết được quá nhiều hà gia sự tình chờ ta cầm tới thuốc kia phối phương từ đó về sau cũng không cần lại thu đến lao già này kiềm chế trong lòng đang suy nghĩ nhưng không ngờ sau l ư n g kim trượng chống địa nương theo lấy loạn trọn bước chân thanh em tới gần nhưng đầu nhìn tới hà ra lão tổ chẳng biết lúc nào đã là đi tới bên cạnh mình một đôi vẩn đục hai mắt đang đánh giá lấy chính mình t r u n g dương bút trên mặt hiện ra hoảng loạn t h ầ n sắc gấp hướng lấy lao tổ không mình hành lễ lại nghe lão tổ giả nua thanh em v ă n g lên ta đã để khôi nhi chuẩn bị tốt tiên sinh tương lai một năm cần chi dược tiên sinh cứ việc yên tâm đa tạ lão tổ t r u n g dương bút tận lực biểu hiện ra túi đầu nghe theo tư thế chỉ sợ nóng lao tổ một cái không cao hứng chính mình phúc thọ hoàn liền chịu cắt xén. Loại kia ăn mòn tâm cốt đau tuyệt không phải người thường có thể chịu được ta lại hỏi ngươi có thể từng tìm tới người kia hạ lạc hà gia lão tổ mở miệng hỏi lao tổ là chỉ t r u n g dương bút cung kính hỏi cái kia thân mang thanh sang người hà gia lão tổ ngược lại là không có che giấu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái này cũng là chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ phải đi hoàn thành nhiệm vụ những năm này ta tìm khắp các nơi đều chưa từng tìm tới người này bằng dáng chắc hẳn năm đó đánh một trận xong hắn cũng quý ẩn thôi t r u n g dương bút nghĩ tới lao tổ bàn giao chính mình một chuyện khác chính là tìm kiếm năm đó cái kia thân mang thanh sang dù lực lượng một người lui tấn quốc trích tiên cảnh đạo huyền trân nhân kể vân hộ quân tô sư chính là qua nhiều năm chính mình vô luận là dùng hết loại phương pháp nào đều chưa từng phát giác người này nửa điểm hành t u n g hắn liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng đành phải mang theo thấp thỏm tâm tình hướng lao tổ như thật b ẩ m báo hà gia lão tổ nghe nói cũng không biểu hiện ra cái gì tâm tình chính là nhàn nhạt mở miệng nói lao phu ngược lại là có thể cho ngươi một đầu manh mối còn mời lao tổ chỉ điểm bến mê tại hạ tức khắc đi cha dùng tại hạ trong giang hồ danh vọng cùng nhân mạch nhất định là rất nhanh liền có tin tức t r u n g dương bút trong lòng r u lên chính mình nối hà ra tác dụng chính là hắn trong giang hồ nhân mạch nếu là chính mình không có tác dụng chỉ sợ sẽ rơi cái chim tận cung g i ấ u hạ tràng vội vàng mở miệng hiện lộ mình tin tức linh thông còn có thể dùng đến chỗ của mình hà gia lão tổ mở miệng nói nghe nói hôm nay có cái thân mang thanh sam tiểu tử tại n g u y ệ t hoa thủ hạ báo lên tên có phải hay không thật là như thế tại hạ cũng nghe nói chuyện này tiểu tử kia không chỉ tại phương n g u y ệ t hoa trong tay báo t h à n h tên hắn còn tại hà gia bảo trước cửa nhẹ nhóm phá thủy thương lan thu thủy t r ư ở n g chúng dương bút nghĩ tới thiếu niên kia dùng vụ n g phá xảo phá thu thủy trưởng tình hình trùng hợp hắn cũng là một bộ thanh sam chẳng lẽ hắn cùng lão tổ muốn tìm người có quan hệ sao chúng dương bút nghĩ như vậy nói Thủ tông tông p hà ư ơ gia Nguyệt h lão tổ người lao mắt chọc lời này vừa ra thật là một lời thẳng trúng mấu chót chỗ t h ú n g dương bút tính là minh bạch lão tổ ý tứ vội vàng mở miệng nói tại hạ minh bạch ta này liền an bài không không không, ta cái này liền tự mình đi cha thiếu niên này lai lịch người khác tại hà gia bảo còn cần phí tâm tư đi cha sao hà gia lão tổ, tổ cùng trùng dương bút chính lúc trò chuyện liền gặp hà quý bức nhanh hướng sành chính đi tới hướng hà gia lão tổ mở miệng nói phụ thân ta đã chiếu theo ngươi phân phó đi gọi hà khôi đến đây hắn vừa dậy nói là một hồi liền tới hà gia lão tổ nhìn lấy hà quý vừa rồi vẩn đục trong mắt sắc bén thần sắc hoàn toàn không thấy ngược lại là lộ ra một chút từ ái chi quang cuối cùng hà trọng sau khi chết hắn liền chính thừa lại cái này một cái con ruột quý nhi ngươi lại theo trùng dương tiên sinh chức vào sảnh chính chờ đợi ta tại đây chờ đại ca ngươi vi phụ cùng hắn có lời m u ố n đảm hà gia lão tổ thu hồi ánh mắt áp lấy tâm tình hướng hà quý phân phó nói hà quý nào biết hà gia lão tổ tâm tư hắn thấy phụ thân vô luận việc lớn việc nhỏ đều giao cho hà khôi cái này nhặt được hải tử tới làm ngược lại chính mình cùng nhị ca hai cái này con ruột bị phụ thân bỏ không một bên nhị ca tức không nhị nổi n hướng phụ thân cứng lấy cái việc làm ngược lại đưa tính mệnh tại hà quý nhìn tới phụ thân của mình đã làm ắ t mờ lại nghe được phụ thân để cho mình trước tiên ly khai muốn cùng hà khôi đ à m thương lượng trong lòng ghen tị chi tình đã là kìm nén không được t h ấ p giọng thì thầm nói chuyện gì đều muốn cùng hà khôi thương lượng hắn bất quá lạ lời còn chưa dứt cựu nghe đ ù n g một tiếng một tiếng tắt hai vang dội vang lên hắn cũng là lão phu nhi tử đại ca của ngươi như lại ra lời này vi phụ định không tha thứ ngươi hà ra lão tổ lần nữa giơ bàn tay lên rõ ràng là đánh nhi tử dư quang cũng không ngừng địa liếc nhìn hà quý sau lưng trong bóng tối một cái thân hình tráng kiện hắn từ bước nhanh đi ra trong miệng không ngừng kêu la phụ thân không thể hà quý bộ mặt gò má k hà ô n cần g ra lão tổ trên mặt thông minh lanh lợi chi quang t h ợ t lóe lên chậm rãi thu về bàn tay thở dài một tiếng nói thôi thôi chúng dương tiên sinh quý nhi hai người các ngươi trước đi à nhậu ta cùng khôi nhi đơn độc nói chuyện nghe đến p h ụ thân dạng này nói hà khôi trên mặt mang theo kinh hỉ quay đầu hướng hà quý mở miệng nói tam đệ nhanh đa tạ phụ thân hừ hất ra hà khôi ân cần tay hà quý hừ lạnh một tiếng hướng trong sảnh đi tới t r u n g dương bút nhìn thấy phụ tử bất hòa trắng cảnh hận không thể chính mình không ở chỗ này có thể hết lần này tới lần khác t r u n g quanh nơi này không chỗ có thể trốn đành phải lúng túng đứng ở nguyên địa gặp hà quý ôm hận mà đi gấp hướng hà gia lão tổ cùng hà khôi một lễ đ u ổ i sát hà quý bước chân mà đi bây giờ cái này hoa t r i ề u huyện sảnh chính bên ngoài chỉ còn hà khôi cùng hà gia lão tổ hai người hà gia lão tổ có chút thở g i i nói ai ta giả trọng nhi đã chết quý nhi lại dạng này không hăng hái chỉ có ngươi có thể nhuộn vi phụ yên tâm hà khôi nghe hà gia lão tổ dạng này nói liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hà gia lão tổ cánh tay nói phụ thân yên tâm có hài nhi tại định sẽ không để cho phụ thân cùng tam đệ thân hố nguy hiểm còn có làm hại nhị đệ hung thủ hài nhi cũng định đem hắn bắt được giao cho phụ thân thiên đao và quả cũng tế nhị đệ trên trời có linh hà gia lão tổ nghe hà khôi nhấc lên hà trọng hai mắt bên trong vần đục biến mất âm tàn thần sắc chật lóe xoay chuyển lại hồi phục lúc trước vần đục bộ dáng xoay chuyển lại hồi phục lúc trước vần đục bộ dáng xoay h u y ể n lại hồi p h ụ lúc trước vần đục bộ dáng vỗ nhẹ hà khôi đỡ hướng chính ì n h tay mở miệ nói c h u y n à y sau này h a n ó vì phụ suy đi nghĩ lại còn là không nói cho hắn là tốt để tránh hỏng đại sự phụ thân có chuyện cứ việc phân phó nhi tử cái mạng này là phụ thân nhạc về lại truyền nhi tử một thân võ nghệ liền xem như muốn nhi tử cái mạng này nhi tử cũng tuyệt không nhớ mày hà khôi đỡ lấy hà ra lão tổ g i à n mua tay thần tình thân thiết t ố t t ố t t ố t hà ra lão tổ v ẫ n đục trong mắt như có hóng ánh c h ấ p động sau đó giọng nói vừa chuyển trầm giọng mở miệng nói thứ nhất chính là liên quan tới sốc sinh kia chúng ta bố cục nhiều năm như vậy cuối cùng phát hiện một chút đầu mối cũng không n ư ở n g lao phu dùng nhiều như thế giang hồ cao thủ mệnh tới dẫn hắn mắc câu cho đến hôm nay trong tay chúng ta lực lượng nên là đủ cùng nó đối kháng ta nghĩ đợi đến lôi đài về sau từ ngươi tự thân dẫn người lên núi đi tìm x ú t sinh kia vô luận hy sinh bao nhiêu mạng người cũng muốn đem nó cầm xuống hà khôi mẩn ra ngay sau đó gật đầu nói phụ thân dặn dò hài nhi ghi nhớ đợi đến lôi đài ngày về sau ta mang theo hà ra những n à y cùng phụng lên núi lần này định muốn bắt được cái này sư hổ thú tới dâng cho phụ thân sư hổ thú thích nhất dùng người luyện võ chân khí trong đan điền làm thức ăn những cái kia vàng bạc đồng y phế vật tại ta hà ra ăn uống chùa đã có không ít năm tháng ngươi lần này đi đều mang lên dù bắt con mồi cũng c nên chút đúng không? hà ú ú t mũi nhự đ gia lão tổ t hai â m trầm mở miệng t nói. Đúng, chính là, ta đem những n g ư ờ này đều mắt đi, người phụ thân bên khéo ô n n g g ư động nhìn về hà khôi hai mắt sau đó hiện ra một phen giàn mua bộ dáng còn lương thân thể tiếp tục nói chuyện thứ hai này chính là lần này trùng dương tiên sinh mang về một tin tức ta nghĩ cùng khôi nhi nói một chút hà khôi lập tức không mình hành lê nói xin nghe phụ thân dạy bảo năm đó à ta mang theo trọng nhi quý nhi du lịch tứ phương đoạn đường này gian khổ liền không nhắc tới ta còn nhớ rõ ngày đó cũng là mùng một tết phía trước hôm nay à tự a hồ tận lực tại cùng ta đối nghịch rơi xuống đầy trời tuyết lớn ta mang theo hai cái hải tử liền muốn té xịu tại trong gió tuyết trùng hợp một hộ ra ngoài săn thú họ miêu đại hộ nhân ra nhìn thấy ta liền hảo ý đem ta cùng ngươi hai cái đệ đệ mang về thôn trang gia đình này hảo tâm à ta cùng vị trang chủ kia nói chuyện thật vui cùng chung trí hướng trang chủ này không chỉ phân phó vì chúng ta chuẩn bị phong phú đồ ăn còn c h i kỷ vì chúng ta thu thập sòng qua đêm gian phòng nói đến cái này hà gia lão tổ liếc nhìn tỉ mỉ lắng nghe hà khôi một chút sau đó tiếp tục nói ra ta cũng vừa nghĩ tạm dừng một đêm về sau liền lưu lại chút vàng bạc đền đáp người nhà này có thể hết lần này tới lần khác trời xanh không phù hộ người hảo tâm người nhà này phát hiện bọn hắn không nên nhất phát hiện sự tình bất đắc dĩ vi phụ chỉ tốt độc thủ diệt cái này trong trang khoảng một trăm nhân khẩu miệm hà gia lão tổ nói đến đây liền lại không nói tiếp chính là một đôi mắt đục dần lộ sắc ý bình tĩnh nhìn lấy trước mặt hà khôi nhìn h thấy hà khôi thần tình hà gia lão tổ tựa như quên đi mất con thống khổ cất tiếng cười to nói con ta không sai rất được vi phụ chi truyền a bất quá lần này trùng dương tiên sinh tới lại nói cho vi phụ một tin tức Nhìn lấy Hà, hà lấy nói nói, không i nghĩ tới hà gia lão tổ lại là một bộ lơ đánh bộ dáng khoát tay nào nói không vội vã đợi đến bắt lấy cái kia sư hồ thú vì phụ liền sẽ tự thân tìm đến đứa bé kia chấm dứt năm đó ân đoán được rồi không còn sấm sủa ta cũng mệt mỏi người đi trong sảnh nói cho trùng dương tiên sinh cùng quý nhi để bọn hắn riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi vâng hà khôi cung kính hành lễ đưa mắt nhìn hà ra lão tổ c h ố n g lấy kim trượng run run dậy dậy đi vào hậu đường thẳng đến không nhìn thấy thân ảnh hà khôi như cũ bảo trì hành lễ tư thế không núp đ í c h nếu là có người tự bên dưới mà nhìn mới có thể phát hiện hà khôi vừa rồi cái k i a bình tĩnh như nước thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ý cười trong mắt đã tràn đầy hận ý ngập trời bình ổn hô hấp rộn rộn rộn cường hành ngất xuống vừa rồi cắn chặt hàm răng mà chạy ra máu tươi một lát sau hà khôi cuối cùng là bình phục tâm tình ướn thẳng xuống lưng sửa sang lại quần áo hướng hoa quy chương bởi vì hôm i niên. ế h nay là hà gia bảo mỗi năm mở lôi ngày ở vào mai nguyện tuyển bên trong chờ đợi tham gia lôi đại giang hồ khách cũng đều nóng lòng muốn thử có người lao sạch lấy trong tay binh khí có người còn tại vận công đ i ề u tước đều tại là đạp lôi làm lấy cuối cùng chuẩn bị chỉ cần có thể đứng đến sau cùng vậy liền mang ý nghĩa không cần lại chịu đựng trong giang hồ gió táp mưa xa thời gian đối những này không có môn phái có thể theo giang hồ khách tới nói có ngói che đầu còn có cơ hội đạp lên thần châu lăng tuyệt bản đơn đây chính là bọn hắn kết cục tốt nhất mai nguyện tuyển bên trong hạc bất phàm ba huynh đệ cũng thức dậy sớm nhìn lấy những n à y nóng lòng muốn thử giang hồ khách nhóm hạc bất phàm nghĩ tới chính mình ba huynh đệ tham gia lôi đài lúc cũng là như thế mang theo nhất chiến thành danh ý niệm có thể thẳng đến chân chính đạp lên lôi đài. mới mặc phàm, biết núi này bên ngoài có núi, nhân ngoại khỏi thiếu niên kia, bên bất thể này nhân nhân. Không lắng lên kia, hắn nghệ lo có đài, có hữu dù võ đại ế quyết hết n trên cảnh cũng không phải quyết định hết thể nhân thể tố. lôi lúc đài, phải đ có võ ca cái này sáng sớm nghĩ gì đây một hồi chúng ta ba huynh đệ còn muốn đi lôi đài vừa rồi gia chủ đã sai người c h u y ể n tới lời nhắn nhuộm chúng ta vàng bạc đồng y hộ viện đi chỗ lôi đài năm nay có như thủy kiếm tông cùng lịch đao môn người tại những n à y giang hồ khách nhóm nghĩ vào l ă n g t u y ệ t bảng chỉ sợ là khó lạc hô bất cụ nhìn đại ca trầm tư bộ dáng mở miệng nói nghe đến tam đệ nói như vậy nhầm bất nan một đôi mắt tặc bên trong lộ ra ý cười tiến tới góp mặt cười nói bất kể hắn là cái gì như thủy kiếm tông cùng lịch ba môn chúng ta ba huynh đệ qua cuộc sống của mình dù sao đói có cơm ăn lệnh có áo mặc mỗi tháng còn có bạc hoa một hồi chỉ coi đi xem cái náo n h i ệ t chính là hai vị huynh đệ ở bên ngươi một lời ta một lời trò chuyện h ắ c bất phàm lại không cho là như vậy mặc dù bọn hắn đã là mặc vào hà ra vàng bạc đồng ý ý ỉa có thể tiếu diêm la loại kia lòng dạ hài hỏi có t h ù tất báo chi đồ lại sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn ba huynh đệ nếu là hôm nay tiếu diêm la bại ném cung phụ chi vị c ò tốt như hắn thắng ngồi vững vàng cùng phụng chi vị cái kia sau này hắn ba huynh đệ thời gian nhưng là không còn tốt như vậy qua chính mình ba người cũng không phải võ nghệ siêu phàm hạng người dù cho chính mình mặc áo vàng so với cung phụng hà gia tự nhiên sẽ không để ý ba cái hộ viện nghĩ tới những thứ này hắn bất p h à n g không nguyên do một trận tâm t h i ề n mở miệng ngừng lại hai vị huynh đệ ồn ào được rồi nhị đệ tam đệ chúng ta một hồi tìm một cơ hội lại đi gặp gỡ ngày hôm qua một thiếu hiệp đại ca vì sao còn muốn đi gặp hắn chúng ta h ô m qua lại dẫn đường lại giới thiệu còn chưa đủ nhận t ì n h sao đừng quên tiểu tử này hôn qua thế nhưng là đắc tội như thủy kiếm tông thiếu tông chủ a hô bất cụ mở m i ệ n h nhắc nhở n h â m bất nan cũng là phụ hòa nói đúng vậy a đại ca vì cái không có tông môn t i ể u tử đ á c tội như thủy kiếm tông thế nhưng là được không bù mất a h ạ c bất phàm làm sao không biết như thủy kiếm tông tại võ lâm địa vị kia là hai kiếm ba đao bên trong gần với cùng lăng vân kiếm tông tồn tại mà lại mấy năm gần đây đã có găng sức đuổi theo chi thế đ á c tội như thủy kiếm tông xác thực không phải cử chỉ sáng suốt có thể ba người tại hà gia địa vị mà nói nếu là không tìm một cái chỗ dựa sớm muộn cũng là không ở được chính như tại hà gia bảo ngoại sơn môn nghĩ như vậy không bằng đánh cược một thanh dù thiếu niên thân thủ bực này cùng không sợ thủy thương lan thái độ phía sau tất có có thể theo chỗ dự nghĩ đến đây hắn bất phà mở miệng hướng hai vị huynh đệ giải thích một phen tính là lắng lại hai vị huynh đệ lời bán hắn giận sau đó ba người thừa dịp không người chú ý ly khai mai n g ư y i t u y ề n đi hướng mộ hạ huyện thông hướng hà ra lôi đài phải qua trên đường chờ đợi cố tiêu cùng giang ngưng tuyết hai người lại nói cố tiêu bên này đêm qua sóng gió nho nhỏ cũng không nhượng cố tiêu cảm thấy lo lắng ngược lại là một phen d à y vò nhượng hắn lại mệt nhọc bên dưới ngủ chân thật mặc dù trong lòng nhưng ghi nhớ lấy lâm nhi đám người mất tích sự tỉnh bất quá cố tiêu cũng biết chuyện này không vội vàng được đành phải từng bước suy nghĩ biện pháp đồng dạng dậy sớm cố tiêu đem than tăng thêm đêm qua mở giấc tính là đem linh châu đến nay l u ô n phiên mệt nhọc điều chỉnh qua tới thở ra một ngụm c h ọ c khí cố tiêu chỉ còn chờ hôm nay b u ổ i t r ư a hà ra lôi đài mở lôi mở cửa phòng đi t ớ i sắt vách g i a ngưng n g tuyết trước cửa gõ nhẹ cửa phòng mới phát hiện g i a ngưng n g tuyết như sớm đã không tại trong phòng cố tiêu đành phải một người tại mộ hạ h u y ệ n bên trong đi dạo lên lúc này lại gặp một cái tuổi cùng chính mình tương tự thiếu niên chậm rãi vào mộ hạ h u y ệ n thiếu niên này tại cái này giá lạnh thời tiết trên thân lại chính lấy đơn bạc q u ầ áo vải dưới chân mặc một đôi động nát dày vải Tiểu liền hạ thân cái quần đều đã rách rơi không chịu nổi mắt cá chân đều đã bị khí trời rét lạnh đông đỏ bừng muốn nói toàn thân trên dưới rất là chống lạnh t i ể u số trên cổ vây quanh cái k i a lông n u n g gió khăn cùng che chở hai tay của hắn b a o tay cứ việc thời tiết rét lạnh như thế cũng không thể n h ợ n m thiếu niên thẳng tắp thân hình thoáng uốn lượn thiếu niên bước chân vững vàng một thân quần áo vải một mạc bộ dáng cùng giường cột chạm chỗ khắp nơi cầm tú mộ hạ huyện so sánh không ăn c ư ớ p có thể thiếu niên cũng không bởi vậy tự lộ ra e sợ ngược lại là cặp kia như là chó sói sắc bén trong ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc nhưng là như thế che chở cổ của mình cùng hai tay không khỏi hiếu kỳ nhìn hướng trong tay hắn đ ổ vận kia là một căn quét sơn đen dài ba thước tiêu hỏa côn cùng thiếu niên thân này trang phục phối hợp ngược lại cũng không đột ngột chính là thiếu niên này nhắc lấy tiêu hỏa côn bộ dạng tựa như là nhắc lấy một thanh trường kiếm đồng dạng thiếu niên liền như thế một bước một tấn đi tại mộ hạ huyện bên trong s ắ c bén ánh mắt nhìn thẳng phía trước kiên định mà lại thong d o n g đi mỗi một bước trên thân kiếm ý tắc thịnh một phần thẳng đến cảm nhận được tới từ cố tiêu trúng m ụ lúc này mới liếc mắt chấm tới hai cái tuổi tắc tương tự thiếu niên bốn mắt nhìn nhau quần áo vải thiếu niên tựa như theo cách đó không xa thành sam thiếu niên trên người cảm nhận được cùng chính mình đồng dạng kế i bí trong mắt chiến ý hiện lên tay trái nhấc lấy thiêu hỏa côn tay có chút nắm chặt cố tiêu nhìn thấy quần áo vải thiếu niên khẽ nâng tay trái thiêu hỏa côn trong mắt vẻ cảnh giác loay qua chính mình dù cùng cái này q u ầ n á o vải thiếu niên cũng không quen biết nhưng là hắn trong mắt chiến ý nhưng nhượng cùng là người thiếu niên cố tiêu nhất thời cũng lên một chút hiếu thắng tri tâm đang lúc cố tiêu cùng cái này q u ầ n á o vải người thiếu niên cách không nhìn n h a lúc kim bất di cái kia uy nghiêm thanh em trở tới cái này lên tốt ngươi đến người tựu tới, tới, tới, tới ta vì ngươi giới thiệu một chút kim bất di đã sớm ở chỗ tối nhìn thấy hai cái này thiếu niên tại mộ hạ v i ệ n gặp gỡ bất quá hắn cũng không có lập tức hiện thần thẳng đến nhìn thấy hai người như có động thủ chi thế lúc này mới mở miệng ngăn chặn tựa hồ đêm qua cũng không phát sinh đêm tối thăm dò thanh thu huyện sự t ì n h đồng dạng kim bất di quen thuộc đi đến hai vị thiếu niên bên trong mở miệng vì hai người giới thiệu nói hà ra biệt viện lôi đài cùng thiết bốn lôi đối ứng phân phát ra bốn khối ngọc bài đường ngọc bài chính là cái này bốn lôi thủ lôi người đương chịu năm nay sở hữu báo danh giang hồ khách khiêu chiến nói xong nhìn về bên sân hai cái thiếu niên lại mở miệng nói tính đến một thiếu hiệp thủy thiếu thông chủ v tại tăng t h ê m vị này nghĩ tới cái này quần áo vải thiếu niên báo danh lúc c h ẳ n g cảnh xưng ơ chính mình cũng không họ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao giới thiệu ngược lại là quần áo vải thiếu niên cũng không bởi vì kim bất di không có giới thiệu chính mình mà tức giận ngược lại là thần sắc như thường chậm rãi đi tới cô tiêu trước người chậm rãi theo găng tay kêu bên trong rút tay ra ngoài chủ động đưa tay nói ta gọi tiểu kiệt cố tiêu c ú i đầu nhìn về quần áo vải thiếu niên vươn hướng tay của mình trắng mất thoát l dài tự liền móng tay cũng tu bổ chỉnh chỉnh tề, tề ngược lại cùng hắn cái này một thân trang phục cũng không đáp bất quá thiếu niên này đưa ra thiện ý cố tiêu cũng treo lên tiểu dung. r ồ i tay cầm tiểu kiệt tay nói tại hạ mục nhất đơn giản hô h ả o hai vị thiếu niên tính là quen biết được rồi hai vị đã quen biết kim mộ cái này liền cáo tử hai vị xin cứ tự nhiên bất quá còn cần nhớ được giờ ngọ thỉnh đúng lúc đi tới lôi lại chỗ đến lúc tự sẽ có hà ra hộ viện đến đây vì hai vị dẫn đường kim b ấ t di chắp tay một lễ hướng hai cái thiếu niên ô m quyền một lễ sau đó cất bước hướng mộ hạ v i ệ n bước ra ngoài tiểu kiệt kỳ quái danh tự ngươi họ gì đã quen biết cố tiêu liền cùng quần áo vải thiếu niên bắt chuyển lên tiểu kiệt sắc bén ánh mắt chợ tảm đạm mở miệng nói ta không có họ mặc dù tiểu kiệt không có nói nhiều Có thể cố ó thể c tiêu theo t hắn o n ảm đạm r cười nói hắn dù không giống mình thường kiếm nhưng từ ngươi cùng hắn tản ra khi thế ta nhìn ra nó sắc bén tiểu kiệt nghe nói trong mắt sắc bén tản đi thay vào đó là tràn đầy vẻ mừng rỡ giơ lên trong tay thiêu hòa côn tiểu kiệt mở miệng nói ngươi là người thứ nhất không có cười nặng nó người cố tiêu cười nói một cái kiếm khách kiếm không nên bị cười não tiểu kiệt cũng cười cố tiêu không nghĩ tới vừa rồi thiếu niên này toàn thân lộ ra khiếp người k h í thế cười lên lại như cái hồn nhiên ngây thơ h ả i tử bên thai chỉ nghe tiểu kiệt nói ta nghĩ bằng trong tay kiếm chém hết thế gian chuyện bất bình cố tiêu giống bị tiểu kiệt hào nôn lay động mở miệng hỏi cho nên ngươi mới sẽ đến hà gia bảo tới tiểu kiệt cũng không che giấu thế gian này quá nhiều người xem từ h người cho nên mới muốn nổi danh có tên dù cho không cần độc thủ cũng có thể ngăn trở một trận sắt l ụ nếu là vô danh ngươi lời nói tại người khác trong thai cũng bất quá là đi ngang qua c h ó hoang thả một cái rắm m à t h ô i nghe người khác nói lên hà ra bảo cái lôi đ à i này chỉ cần thắng ta tự có cơ hội thành danh thành tên ta nói chuyện người khác liền sẽ nghe cố tiêu cười tiểu kiệt lời tuy thu có thể câu câu đều là thực ngôn trong giang hồ du lịch cũng nhiều năm rồi cố tiêu lần thứ nhất nhìn thấy như thế thuần túy người không chút nào che giấu chính mình thế là cười nói hy vọng ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi đợi đến khi đó ta mời ngươi uống rượu tiểu kiệt nhìn lấy trước mặt người l ồ n lửa mở miệng nói uống rượu còn cần chọn thời điểm chúng ta hiện tại liền đi cố tiêu mặc dù không thích uống rượu nhưng lại ưa thích giao dạng này thuần túy bằng hưu thế là mở miệng cười nói tiểu kiệt hồi ngược lại cũng thành thật ta không có tiền cố tiêu không khỏi mỉm cười hà ra cho ngọc bài còn không cho bạc tiểu kiệt nói sư phụ từng nói cho ta thu chỗ tốt của người khác đều là muốn dùng những thứ đồ khắc trả không phải mình kiếm được tiền ta không tiêu nói quả thật từ trong ngực móc ra hà ra cho cái kia gấm lửa túi nhỏ mở túi ra bên trong vàng bạc quả nhiên không chút nào đ ộ n g cố tiêu nghĩ tới hắn vừa rồi nói hắn không có tiền lại là sáng sớm mới đến hà gia bảo cái này trời đông giá rét khó có thể tưởng tượng cái này đêm tiểu kiệt l ạ như thế nào vượt qua tựa như nhìn ra c ố tiêu nghi hoặc tiểu kiệt sán lạn tiêu dung lại hiện lên khuôn mặt ta có tay chân tự nhiên có thể tìm đến ăn bên ngoài có tuyết tự nhiên là có uống b ậ t cười lớn cố tiêu kéo lên tiểu kiệt cánh tay nói đi đi đâu lên lôi đài phía trước cũng nên nét đầy cái b à o tử không phải không phải mình kiếm được ta không ăn yên tâm đi theo ta đi chính là q hai chương một trăm năm mươi bảy phong gia địa chỉ cũ tăng bắc thành thế núi cùng nhạn bắc tương liên vô luận là lúc trước phong gia bảo còn là bây giờ hà gia bảo đều là xây dựa l ư n g vào núi hoa triều mộ hạng thanh thu mai nguyện bốn huyện chia d ã trong bảo mà bốn huyện trong đó để chống trăm trượng chi địa chính là hà gia lôi đài vị trí không thể không tán thưởng hà gia t à i đại khí thô ở trong núi này biệt viện thế mà có thể vận dụng tài lực x u ấ t r a như thế bằng p h ẳ n g chi địa xuyên qua ba tòa biển hiệu xa xa có thể thấy hà gia lôi đài bốn cái mười trượng vâng lôi đài song song xếp tại bên trong mỗi cái lôi đài đều là đài cao xây dựng câu lan ngoại tứ tinh tế nhìn tới chính thấy cái này xây dựng lôi đài gạch đá đều dùng đất nghệ đắp lên trên lôi đài hà gia thuê thợ khéo dùng sợi bông tơ t ầ n biên chế mười trượng địa y che tại bên trên mỗi mới địa y bên trong đã kim tiến tú hà chữ trong đó đều hiện lộ rõ ràng hà gia tài đại khí thô. tứ phương lôi đài đông nam tây ba cánh đều dùng ngọc thạch xếp trồng thành bậc mà cánh bắc tắc dùng gạch xanh đắp lên thành chữ độ tường n g ó i sám che tại bên trên mặt tường chính giữa thợ đá dùng truy đ ủ k h o a n k h ắ c chạm k h ắ c ra thật to lôi chữ ở bên trên lôi trống binh khí chiến đồng lá cờ đầy đủ mọi thứ chỉnh t ề bày đặt lôi đài một góc cao vút mấy trượng có cao cắn bên trên màu tương viền vàng đại kỳ bị gió đông thổi bay phất phới nhuộng người đã mo a nhìn không rõ cái này trên lá cờ dùng kim tuyến thêu chữ hạ mà cái này trong đó một cái trên lôi đài một vị mặt vương hán tử chính ngẩu nhìn canh giờ mặt trời cao chiếu đã đem tới buổi、trưa. dưới trận hà gia hạ nhân cùng vàng bạc đồng ý bọn hộ viện đang vì sắp mở ra lôi đài bận rộn mặt vương hán tử chính là hà gia cung phụng đứng đầu kim bất di hắn nhìn mặt trời còn chưa tới mở lối lúc thoáng nhìn lôi đài một góc buộc lấy nho nhỏ lùa đỏ ánh mắt khé động theo trên lôi đài chậm rãi đi xuống dặn do chính tại bận rộn mọi người một phen về sau liền tự mình hướng phía sau lôi đài mới mà đi cái này phía sau lôi đài mới chỗ thông chỗ cũng không phải hà gia bốn trong n g u y ệ n bất kỳ một huyện mà là cái này lúc trước phong ra quanh năm cư chú chỗ cũng là thông hướng hà gia bảo sau núi bên trong phải qua đường kim bất di trong ngày thường hắn cũng thường xuyên chịu hà ra chi mệnh dẫn người đi tới sau núi vô luận là hạ nhân còn là bọn hộ viện cũng đều biết bởi vậy không người đi chú ý kim bất di lúc này đi hướng phong ra địa chỉ cũ kỳ quái cử chỉ kim bất di bước vào hậu v i ệ n tại tràn đầy cho đùi phong ra địa chỉ cũ bên trong bước nhanh mà đi không bao lâu t i ể u đi đến một chỗ phế tích chỗ dù đã rách tạc tơi nhưng từ chỗ này phế tích xót lại gạch xanh n g ó i xám vẫn là có thể nhìn ra cái này di chỉ lúc trước chỗ cư trú phong ra cũng là phú quý tri cư một khối ngã l ệ trên mặt đất trên tấm biển còn có thể ẩn, ẩn nhìn ra hắn lúc trước vi quang phong gia bảo ba cái rắn g i ỏ i chữ lớn mơ hồ có thể thấy được mà một bên trong cửa thạch sư như cũng mở ra miệng rộng uy nghiêm mười phần kim bất di cũng không để ý cái này tiêu điều cảnh tượng mà là thỉnh thoảng nhìn quanh sau lưng quan sát phải c h ẳ n g có người đi theo chính mình quan sát chốc lát vững tin không người đi theo chính mình về sau kim bất di lúc này mới cất bước đi vào trong phế tích dù đã thành phế tích cái này nhà hoang bên trong thủy tạ lang đỉnh đầy đủ mọi thứ chính là hoang phế thời gian lâu không người xử lý lộ ra tiêu bại không chịu nổi kim bất di tựa như đôi cái này nhà hoang rất quen thuộc ở trong đó xuyên hành không lâu liền tới đến một chỗ trước phòng tinh tế quan sát tắt có thể thấy rõ cái này trước cửa phòng tựa hồ cùng cái khác trước phòng mạng nhện r ă n g đầy bất đồng mặc dù cũng là đổ nát không chịu nổi nhưng cũng không có mạng nhện bụi bặm lần nữa quay đầu nhìn về sau l ư n g đường đi chưa từng nhìn thấy bất kỳ khả nghi kim bất di lúc này mới yên tâm quay đầu dỗi tay đẩy ra cái kia tàn phá cửa phòng tiến vào trong phòng tựa hồ bên trong nhà này cũng không cái gì đặc thù bốn phía có thể thấy được ngã lệch trên mặt đất bàn ghế tàn phá rèm cửa sổ rơi lạ tạ trên đất tạp vật tự liền bàn ghế trên mặt đất thật dạy bụi bặm cũng hiện lộ rõ ràng căn phòng này đã là nhiều năm chưa từng có người cư ngụ. kim bất di tựa hồ cực kỳ quen thuộc cẩn thận q u a n người đóng lại cửa phòng sau đó cẩn thận di chuyển bước chân không đi chạm đến cái này trong phòng bất kỳ một chỗ thẳng đến cái này trong phòng mục nát trước kệ sách r ồ i tay tại giá sách lớp ngăn bên trên nhẹ nhàng k h ẽ đẩy chỉ nghe k é t kéo một tiếng giá sách này nhất thời hướng trong tường l o m xuống tối lui theo giá sách tối lui giá sách về sau xuất hiện cái một người có thể vào ám đạo móc ra trong tay áo cây châm lửa kim bất di thân ảnh chậm rãi chui vào ám đạo hắc ám bên trong ban đầu giá sách chậm rãi khôi phục nguyên dạng bên trong nhà này lại biến trở về ban đầu suy bại bộ dáng theo kim bất di tại cái này ám đạo bên trong dần đi Ám đạo phần chính u ố i n ư hướng bước cũng có chân, cuối. c ánh đèn sáng lên, trong kinh ánh đèn ra tăng nhanh bước chân, không phần lóe, ám thấy thế, hỉ hơi h đã đi tới ám đạo lâu Kim Di tới mắt Bất bao ra thấy ám đạo phần cuối không gian sáng tỏ thông suốt rất nhiều một cái mật thất xuất hiện tại kim bất di trước mặt mà mật thất này bên trong chính có một người đứng chắp tay đưa lưng về phía ám đạo lối vào mà bên cạnh hắn còn đứng thẳng một vị trên mặt mang theo lụa đen nữ tử nhìn thấy người này bóng lưng kim bất di mở miệng cười nói ta còn nghĩ là ta tới sớm không nghĩ tới các người đều đã đến đứng chắp tay người kia nghe đến là kim bất di mở miệng xoay người lại hướng kim bất di mở miệng cười nói kim hình Cũng không p hà ả i l c huynh ú n g ta tới sớm, mà là tới ế chút. thất ánh Trong mặt thất lúc sáng lúc tối đệ n i n g lời h ấy sai rồi ta cũng không giống như ngươi trong ngày thường hà ra người để phòng ta không thua gì ngươi thật không dễ dàng đến mở lôi ngày lại muốn đi cùng cái kia trùng dương tiên sinh trước mặt diễn kịch so với ngươi tới ta có thể mệt nhọc rất nhiều kim bất di nói ánh mắt cảnh giác liếc nhìn hà khôi bên cạnh nữ tử mặc dù biết hà khôi mang tới người nhất định là người có thể tín nhiệm được có thể lặn vào hà ra nhiều năm kim bất di còn là quen thuộc đi cảnh giác nhìn lâu nữ tử mấy lần hà khôi thấy thế hướng kim bất di khẽ gật đầu ra hiệu nữ tử là đáng tin người sau đó thu hồi t i ể u d u n g nghiêm mặt tiến lên hướng kim bất di túi đầu liền bái kim bất di vội vàng tiến lên nâng lên hà khôi nói hà huynh đệ ngươi là làm cái gì không phải đã nói rồi sao giữa chúng ta cần gì làm những này giang h ầ nghi thức xã giao kim đại ca vì ta đại thủ c a n nguyện tự rơi danh tiếng vì thân theo tặc bực này đại nghĩa ta một đời này làm trâu làm ngựa đều không đủ để báo đáp kim đại ca ân tình hà khôi bất chấp kim bất di ngăn trở chính mình quỷ xuống chi thế quả thực là mượn bái kim bất di biết rõ chính mình cái này huynh đệ tính t ì n h nếu không theo hắn sợ là không được đành phải theo hắn tâm tư nhượng hắn bái ba bái về sau vội vàng đỡ dậy hà khôi hôm nay chính là mở lối ngày hà huynh đệ vì sao gấp gáp như vậy gọi ta đến đây ban đầu ta chính nói lao tặc này đã hạ thấp đối ta cảnh giác không nghĩ tới hắn lại trong bóng tối nhượng chủng dương bút truy cha năm đó miêu trang sự tỉnh mà lại thật ngượng hắn phát hiện một chút manh mối hà khôi đi xong lễ liền nghĩ lấy kim bất di mở miệng nói thẳng n h u lại mi kim bất di hiển nhiên cũng không ngờ tới sự tình đã qua đi nhiều năm hà r a lão tổ y nguyên còn nhớ rõ năm đó miêu trang chuyện cũ suy tư chốc lát mở miệng nói ngươi là nói hà c h i đạo lao tặc k i u y nguyên đối ngươi tràn ngập đề phòng hắn không phải đã đem vị trí g i a chủ truyền cho ngươi hà khôi trầm giọng nói hà c h i đạo chuyển ta vị trí gia chủ chẳng qua là vì chờ hắn hoàn thành bắt lấy sư hổ thú về sau có thể toàn thân mà lui một đạo đường lui thôi đêm qua hắn ngay trước trùng dương bút cùng hà quý trước mặt đem ta gọi đến hoa triệu h u y ề n bên trong càng đem t r a sử còn có miêu ra người sống trên đời tin tức cáo chi ta kim bất di hỏi vội lao tặc phát hiện thân phận của ngươi hà khôi nói nên còn không có ta nghĩ hắn cũng chỉ là hoài nghi cũng không có chứng c ứ lúc này mới dùng biện pháp này dò xét với ta kim bất di thở dài nói năm đó ngươi miêu ra bị hắn một đêm hạ i tận như thế đại t h ủ ngươi đều có thể ẩn nhẫn nhiều năm cũng là khó khăn cho ngươi nói kim bất di lời nói xoay chuyển lại mở miệng nói hà huynh đệ ta xem ra chỉ sợ cái kia lão cậu đã là biết được thân phận của ngươi nếu không cái kia lão cầu t u y ệ t sẽ không như thế dò xét với ngươi đêm qua gọi ngươi tìm đến liền chính là nói chuyện này sao ngươi còn nhìn ra manh mối gì hà khôi nói đêm qua lão tặc còn nói liên quan tới sư hổ thú sự t ì n h ban đầu tính là phát hiện một chút tung tích hắn cũng ngược lại là bảo trì bình thản g có thể h ô m qua lại phân p h ó ta nhuộm ta tại lần này lôi đài về sau liền mang lên sở hữu hà ra cung phụ cùng hộ viện đi hướng đi phía sau tìm đến sư hổ thú vô luận bỏ ra cái giá gì đ ề u muốn đem sư hổ thú bắt sống ta suy đi nghĩ lại thực sự không cầm được chủ ý lúc này mới tìm kim h u n h t h lượng kim bất di nói ngươi lo lắng không tệ lao tặc này luôn luôn bảo trì bình thản chẳng biết tại sao lần này hắn gấp gáp như vậy ngươi không thể khinh thường qua nhiều năm như vậy chúng ta chỉ từ lao tặc này sau lưng cha được kim n a m môn cho tới lao tặc này từ đâu mà tới lại vì sao một ý muốn bắt sư hồ thú lại không có tiến triển mà lại chẳng biết tại sao muốn hướng phong g i a hạ thủ hà khôi cũng là đồng ý kim bất di nghĩ cách theo lao tặc này đem qua cùng chính mình trò chuyện trong lời nói nghe được một chút manh mối năm đó người nhà của mình là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy lúc này mới dẫn tới họa sát h ơ n có thể đến cùng là cái gì không nên nhìn thấy độ v ậ có thể nhượng lao tặc này quyết tâm tàn nhẫn muốn làm cái tiêu diệt môn chuyện tại đây liền xem như vị sư hổ thú lại vì sao nhất định muốn đối phong ra hạ thủ đây một bên nữ tử áo đen mở miệng nói nếu như lao tặc là vị sư hổ thú mà tới có lẽ ta biết hắn tại sao muốn đối ta phong ra hạ thủ nữ tử áo đen lời nói nhượng kim bất di cùng hà khôi hai người ngần ra đồng thời nhìn về nữ tử áo đen chính thấy nàng chậm rãi mở miệng nói ta phong ra ở bề ngoài là tăng bắc thành bên trong thời đại kinh thương thế ra thực ra lại là sư hổ thú thủ hộ giả nữ tử áo đen lời nói này nhượng hà khôi rơi vào năm đó trong hồi ức năm đó hà gia lão tổ cưỡng chiếm phong gia hà gia lão tổ mang theo hai t ử thừa dịp cảnh đêm tại phong gia bảo bên trong gặp người tự giết hà khôi cảm thán phong gia cùng chính mình miều trang gặp cảnh như nhau thiết rằng chính mình vô lực cứu người đành phải ngây người nguyên địa lại ngoại ý muốn phát hiện một nữ tử mang theo cái tiểu cô nương hướng trong một gian phòng bỏ chạy mắt thấy hà chi đạo đã là r ế t đỏ cả mắt hà trọng cũng đồng thời nhìn thấy nữ tử kia hành tung liền muốn đuổi theo tiến đến giết hai mẹ con này hà khôi không nỡ lòng sinh một kế xung phong muốn đi kết thúc hai mẹ con này hà trọng vừa vặn cũng muốn dò xét một thoáng phụ thân mới thu vị này nghĩa tử liền đồng ý hà kh năm đó còn là người thiếu niên hà khôi không để ý tới những n à y điên cuồng trốn chạy người chính là nhấc lấy đao truy hướng về đôi này mẹ con cuối cùng tại căn phòng này bên trong phát hiện các nàng mẫu thân chính muốn đem nữ hoa nhét vào mất thất lại nhìn thấy thiếu niên sách đao vào cửa phòng vội vàng khẩn cầu hà khôi bỏ qua nữ hoa hà khôi đóng lại cửa phòng đang suy nghĩ muốn thế nào cứu hai mẹ con này lúc ngoài cửa hà trọng thanh â m đã tới gần bất đắc gì hà khôi đành phải nói cho nàng thân thế của mình chính mình hiện tại cũng vô lực bảo hộ mẹ con các nàng hai người nữ nhân thấy thế biết đã không có thời gian suy tính mắt thấy trước mặt thiếu niên không giống người xấu Nếu vừa dứt lời cựu nghe ngoài cửa hà trọng thanh nhâm cái kêu mang theo cởi tản nhận tiếng văng lên liền tại cửa phòng bị hà trọng đá văng trong nháy mắt nữ nhân dẫn hết một tiếng ngay sau đó nên tiếp hà khôi trong tay binh khí tại hà khôi kinh ngạc ánh mắt bên dưới nữ tử chậm rãi ngã tại trong ngực mình một đôi tay nhưng thật chặt n ắ m chặt góc áo của mình mang theo dao p h o ánh mắt nhìn chằm chằm hà khôi hai mắt hà trọng vào cửa liền nhìn thấy chính mình vị này đại ca cả người l à huyết mà nữ tử kia đã là chết tại trong tay hắn cất tiếng cười to liên tiếp tán dương hà khôi tâm ngoan thủ lạc có hà gia người phong phạm có thể hoàn toàn không có chú ý tới hà khôi trong mắt cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt tuy nói tìm khắp phong gia bảo đều chưa từng phát hiện nữ hoa kia hạ lạc hà trọng nghĩ đến một cái nữ hoa hoa tự tính chạy thoát lại có thể lật được nổi sóng gió gì liền như thực báo cho hà chi đạo lại không để ý đêm đó về sau lại không có tang bắc thành bên ngo có nghe đồn người nhà họ phong lây nhiễm bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử cũng có nghe đồn nói người nhà họ phong chính là nhiều lần làm ác lục lâm trùm thổ phỉ bị người cựu gia trả thù mà chết mà không qua bao lâu t ă n g bắc thành bên trong liền nhiều một cái hà gia ngoài thành phong gia bảo cũng rất nhanh thành hà gia độ vật thành bây giờ hà gia bảo rút về suy nghĩ hà khôi mở miệng hỏi nữ tử áo đen nói phong cô đ ư ơ n g ngươi là nói phong gia là sư hổ thú thủ hộ giả nữ tử áo đen nhàn nhạt, nhạt nhìn hà khôi mặc dù biết hắn là ân nhân cứu mạng của mình đối chính mình cũng có nuôi dưỡng tri ân cũng không có khi nhìn thấy hắn Liền q hai l chương h một trăm năm mươi tám phòng tối thương nghị nói như vậy truyền thuyết kia là thật hà khôi đêm qua nghe hà gia lão tổ nhấc lên lôi đài về sau chính là bắt lấy sư hổ thú lúc bây giờ nghe đến nữ tử nhấc lên phong gia chính là sư hổ thú thủ hộ giả tựa như minh bạch hà gia lão tổ dù ý duy nhất nhượng hà khôi không nghĩ ra chính là hà c h i đạo trảo sư hổ thú đến cùng có tác dụng nữ tử trầm tư nói ta cũng là nghe trong nhà trưởng bối nhấc lên bất quá khi đó ta tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ chỉ nhớ rõ năm đó nghe cha mẹ ta n h ắ c lên qua sư hổ tiên thú xác thực tồn tại mà lại t i ể u phong ra bảo phía sau trong núi sinh hoạt cho tới cái kia tiên thú truyền thuyết ta cũng không biết là thật là giả sau đó nữ tử trầm tư chốc lát tiếp tục nói ta phong ra có lưu tổ h ấ n muốn đợi đời thủ hộ sư hổ thú ta mơ hồ nhớ được lao tặc kia năm đó từng vào phong ra bảo bãi phòng cha mẹ của ta nghĩ vào ta phong ra bảo tạm dừng mấy ngày cha ta nhìn ra hắn không có hảo ý l một ứ lát sau nữ tự ổn định tâm tình tiếp tục mở miệng nói căn cứ ta phong ra tổ tiên chỗ chuyển sư hổ thú thích nhất dùng người luyện võ chân khí trong đan điền làm thức ăn cho nên nhà ta tiên tổ vì thủ hộ tiên thú lúc cũng không bị tiên thú gây thương tích cho nên chuyển xuống độc môn công pháp để phòng ngừa tiên thú đã thương người ta nghĩ lao tặc kia đối ta phong ra độc thủ trừ sư hổ tiên thú chính là vì môn công pháp này có công pháp này muốn bắt sư hổ thú liền nhiều hơn mấy phần năm chắc hà khôi lưng cong hà ra người nuôi lớn nữ tử này tự nhiên biết nàng nói tới công pháp chính là diệt môn ngày ấy phong gia nữ chủ nhân nhét vào nữ v a i trong tay quyển bí tử kia có thể kim bất di nhưng không biết phong gia còn có bực này nội tình chỉ là năm đó cùng hà khôi giang hồ c h ợ t gặp ý hợp tâm đầu nghe đến hà khôi n h ắ c lên hà ra làm ác kim bất di còn trẻ chưa thành danh lúc đã từng chịu qua phong gia tri ân lòng hiệp nghĩa kim bất di lập tức quyết định muốn cùng hà khôi một đạo diện trừ hà ra khi đó kim bất di dù tại giang hồ có chút danh tiếng lại đạp lên lăng tuyệt bản đơn so với hà gia hai người còn là lộ r a thế đơn l ư ợ bạc thế là tiệu cùng hà khôi định xuống khổ nhục kế sách nhuộm hà gia bắt lấy chính mình nhược điểm áp chế thuận thế vào hà gia làm cái k i a cung phụng đứng đầu tìm kiếm gì tốt muốn diệt trừ hà gia phụ tử một mực nghe hà khôi nhắc lên phong gia còn có một vị hậu nhân còn tại nhân gian tại hà gia nhiều năm vì để tránh cho hà gia người hoài nghi kim bất di cực ít cùng hà khôi gặp mặt bây giờ nghe hà khôi một mực s ư n g hô n ữ tử này là phong cô nương lại nghe nàng nhắc lên phong gia đủ loại vững tin nàng liền là hà khôi trong miệm còn tại nhân gian phong gia hậu nhân thế là tiến lên mở miệm nói phong cô nương năm đó ta còn trẻ lúc. xông sáo giang hồ người không có đồng nào đói là tại phong gia bảo trước cửa là phong lão trang chủ thưởng ta một bữa ăn no lại cho lộ phí lộ phí bực này ân tình ta một mực ghi nhớ trong lòng năm đó nghe phong gia xảy ra chuyện ta luôn luôn mong muốn t r a do nội tình có thể tra hồi lâu chưa từng thu được một tiêu manh mối còn tốt tại giới cơ duyên xảo hợp trợt gặp hà huynh đệ thế mới biết phong gia sự t ì n h nội t ì n h người yên tâm ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể diệt trừ lao ta kia vì phong gia báo thủ phong cô nương cũng một mực biết vị này kim bất di là hà gia công phụng đứng đầu cũng biết hắn là lang tuyệt bảng đơn bên trên thành danh đã lâu cao thủ hà khôi qua nhiều năm cũng không hướng nàng nói rõ kim bất di thân phận mỗi lần đương nàng nhìn thấy vị này giang hồ danh hiệp c a n nguyện làm hà ra c h ó s ă n lúc từng không chỉ một lần nghĩ muốn ra tay giết hắn hôm nay gặp mặt không nghĩ tới vị này kim bất di thế mà chỉ là vì phụ thân năm đó một bữa cơm tri ân t i u c a n nguyện vứt bỏ chính mình cố gắng nhiều năm được đến danh tiếng vào hà ra đương một đầu chó săn vì phong gia báo thủ đây là cỡ nào lòng dạ trong lòng cảm động đ ộ i vàng không người phất một cái hành lễ nói kim đại hiệp như thế đại nghĩa tiểu nữ từ không thể báo đáp tri nguyện kiếp sau làm châu làm ngựa dùng báo kim đại hiệp đại ân kim bất di tiêu sái cờ nói không cần phải nói những này đúng phong cô nương vừa rồi nhấc lên phong gia thủ hộ tiên thú thân phận cùng cái tia công pháp bí tịch không biết bí tịch này hiện tại nơi nào lại là hạng gì công pháp mới có thể trị lại cái tia sư h ộ tiên thú gặp kim bất di nhấc lên phong cô nương khẽ mỉm cười cũng không mở miệng mà là t h ầ m vận chân khí sau đó rút ra vén lên đầy đầu tóc đen châm cài đầu tóc xanh như suối sợi tóc dần tăng không bao lâu bên trong mật thất này đã là chân khí nổi lên một phía nữ tử sợi tóc dần tăng không bao lâu bên n g mật t à đã là chân h lên m phía nữ tử s ợ ó c đen lướt qua mặt tường nhưng lưu lại đạo đạo kiếm chém vết tích. Thanh năm đó tám tay la hán tay là ngươi đoạn kim bất di b u ộ c miệng nói ra nhớ tới năm đó trên lôi đài tám tay la hán một tay ám khí tuyệt k ỹ danh chấn hà ra lôi đài nhất cử đoạt lấy khôi thủ c h i vị nguyên bản muốn vào mộ hạ huyện trở thành hà ra cung phục hắn không biết từ chỗ nào biết được trùng dương bút bình luận thanh ti nhiễu khinh thường hắn nói s ằ n g nói bậy nói thanh ti nhiêu chính là có tiếng không có miếng v â n v â n lại nói này khí bất quá là tiểu nhi chơi đùa đồ vật phong cô nương thu nội lực toàn bộ mái tóc khôi phục như chỗ lại dùng trong tay cây chân quận lên đẩy đầu tóc đen hướng kim bất di mở miệng nói năm thứ hai ta công pháp tiểu thành liền ra tay dạy dỗ h mở miệng khiển trách một phen nói phong cô nương liếc nhìn một bên hà khôi hà khôi thở dài nói cũng không phải ta muốn khiển trách với n g ư ơ i chính là n g ư ơ i ra tay quá mức lỗ mãng còn tốt lao tặc cũng chưa gặp qua thành ti nhiễu nếu không chỉ bằng ngươi tùy tiện ra tay tất nhiên tiết lộ thân phận phong cô nương biết hà khôi chỗ nói đều là đúng cũng không phản bác mà là lặng lẽ gật đầu kim bất di nghe nói nghĩ tới tám tay la hán thua ở thành ti nhiễu bên dưới tình hình hướng hà khôi mở miệng nói cùng hứng đệ đã phong cô nương tu luyện thành ti nhiễu đã có sở thành không bằng ba người chúng ta thừa dịp này lần mở lôi này người nhiều mà lại tạm thời khác tìm một cơ hội liên thủ lấy lao tặc kia tính mệnh làm sao hà khôi nói không có đơn giản như vậy ta ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể một kích lấy xuống lao tặc kia tính mệnh dùng ta xem lao tặc này đã là khí nhân cảnh đình mà lại đã có nhiều năm chưa từng nhìn thấy hắn ra tay v à không vào c h i thiên cảnh còn chưa thể biết được ta ba người nếu là một kích không chúng đánh cỏ động rắn chỉ sợ lao tặc này như vậy bỏ chạy khó tìm nữa hắn dừng một chút hà khôi tiếp tục nói bất quá hôm qua hắn cứ gọi ta phân phó lôi đài về sau bắt lấy sư hồ thú lại do xét với ta ta nghĩ chúng ta cũng phải đem kế hoạch trước thời hạn bởi vậy mới đưa kim huynh cùng phong cô nương gọi tới thương lượng trước a hai thai có cô nói, nói. một Kim Bất Di đồng thời mở miệng nói, xin lắng nghe. Hà khôi mày mở miệng biết thế Bất thời t kế, không Khôi như Phong nghe. Hà nhớ nào. nương cùng đồng xin lắng Di vị ý đây ta đã dùng kế kích thích hà trọng đi tìm lao tặc đòi hỏi việc làm phong cô nương cũng chiếu theo kế hoạch giết hà trọng ta vốn nghĩ chọc giận lao tặc nhượng hắn phái ra hà quý dẫn người đi tìm hung thủ dạng này hà ra bảo bị liền chỉ còn hắn một người đến lúc đó ba người chúng ta lại tìm cách liên thủ giết chi không nghĩ tới chết một đứa con trai lao tặc đều không trúng kế có hà quý canh giữ ở bên thân lại có nhiều như vậy hà ra hộ viện cùng cúng p n g chúng ta không có cách nào đọc thủ lần này hắn đã đánh bạc hết thảy nhượng ta tại lôi đài về sau dẫn người bắt lấy sư h ộ thú đồng thời mang lên sở hữu hà ra cung phụng cùng hộ viện bất quá cái này cũng cho chúng ta một cái cơ hội tốt ta sẽ dùng đồng dạng phương pháp kích cái k i a hà quý cùng ta cùng đi phong cô nương chỉ cần mai phục tại tiến đến bắt lấy tiên thu trên đường chúng ta trước lấy hà quý tính mệnh đến lúc đó lao tặc liền là một người cô đơn theo ta quan sát lao tặc này năm đó cùng phong bảo chủ một trận chiến bị nội thương không nhẹ những năm này cũng có khi phát tác mỗi lần bệnh cũ tái phát lúc công lực của hắn liền sẽ giảm nhiều liền cần hà quý vì hắn nấu thuốc mấy năm trước ta mượn lấy ra ngoài cơ hội được một loại độc dược đến lúc hà gia bảo bên trong c h ỉ còn hắn một người lại tìm cơ hội hạ độc đến hắn độc phát lúc chúng ta lại độc thủ nhưng có chín thành phần thắng phong cô nương nghe nói mở miệng nói lao tặc kia liền nhi t ử chết đều chưa từng trung kế muốn cho hắn hạ độc chỉ sợ khó a vừa dứt lời t i ể u nghe một bên kim bất di cười nói phong cô nương ngươi khi ta cái này hà gia cung phụng đứng đầu tại hà gia nhiều năm là chẳng làm sao lao tặc cảnh giác mỗi ngày ba bữa cơm đều muốn phái chuyên gia chế món ăn ta mấy năm nay tới ta dựa vào cái này cung phụng thân phận ăn bài chút hầu hạ người cũng không phải là v i khó cái này, năm, là giác, cơm, cái này hạ độc sự tỉnh ba ở trên người này, năm, là giác, cơm, ta hà khôi tiếp lấy lời nói tới tiếp tục nói trừ chuyện này còn có một chuyện muốn cùng hai vị thương nghị những năm gần đây ta không ngừng điều tra hà gia phát hiện hà gia lão tặc trong bóng tối còn cùng kim đao môn có dính dáng phong cô nương nghe đến nơi này mở miệng hỏi ngươi là nói giết ta phong gia bảo khoảng một trăm i miệng hung thủ trừ hà lao tặc còn có kim đao môn hà khôi hướng phong cô nương mở miệng nói ta cũng không thể khẳng định phong gia bảo sự tình là kim đao môn sai sự nhưng là ta có thể xác định một điểm lão tặc cùng kim đao môn có không thể cho ai biết chi bí chính như ta trả đến lương châu liễu trang liền là kim đao môn trong bóng tối duy trì bởi vậy Ta n g hà ĩ đợi lao tặc n y đến đi tội về sau, khôi i m Đao n g nói nếu kim hình cùng ngươi ta khẳng định không nghĩ tới mấy ngày trước đó linh châu n g o ạ i thành có một trận ám sát mà cái này chuyện ám sát chính là ta trong lúc vô tình nhìn thấy kim đao môn môn chủ cùng cùng lao tặc thư từ qua lại mà thư này sau cùng chính là kim đao môn chủ cáo chi hà lao tặc nếu là ám sát thất bại liền muốn diệt khẩu tiến đến hành thích người mà đi làm cái này chuyện ám sát chính là liễu trang trang chủ liễu phiêu phiêu kim bất di nghe đến nơi này chầm chốc lát mới tỉnh hồn lại không khỏi than thở thật độc kế sách lại dùng toàn bộ liễu trang người tính mệnh tới làm cái kia ve s ầ u thoát s á t phương pháp như thế liền sẽ không có người đem cái này chuyện ám sát liên tưởng đến một người chết trên thân cái này liễu phiêu phiêu ám sát là ai hà khôi lắc đầu nói trong thư cũng không đề cập ám sát người là ai ta tra được chuyện này về sau phải làm phiền phong cô nương đi một chuyến linh châu trong bóng tối điều tra phía sau biết được liễu phiêu phiêu thất thủ thế là ta vì lấy lao tặc tính mệnh về sau có thể thuận lợi bái nhập kim đao môn tiếp tục điều tra liền nhượng phong cô nương động thủ lấy cái kia liều phiêu phiêu tính mệnh dùng làm ngày sau bái nhập kim đao môn nhập đội kim bất di không nghĩ tới phong gia bảo thảm án phía sau còn có bực này dính dáng thì thầm nói phong gia bảo sư hổ thú liêu trang linh châu ám sát kim đao môn cái này trong đó đến cùng có cái gì dính dáng hà khôi cũng là không rõ cái này trong đó dính dáng đành phải lắc đầu nói ta cũng không nghĩ ra cái này trong đó có cái gì dính dáng bất quá lúc này chúng ta nếu đã thương định lấy lao tặc kia tính mệnh phương pháp chúng ta tự chia ra hành động phong cô nương cùng kim bất di gật đầu đồng ý vô luận hà ra phía sau có phải hay không là kim đào môn sai sự trước mắt vẫn là muốn chức cầm xuống cái kia hà lao tặc lại nói đang lúc ba người tại mật thất này thương nghĩ lúc lại nghe ngoài mật thất một trận giày đ ặ c tiếng trống vang tận mây xanh tự liền mật thất này bên trong đều nghe rõ ràng muốn mở lôi hà khôi cùng kim bất di nhìn chăm chú một chút sau đó mở miệng nói ba người bước nhanh đi tới ám đạo p h ầ n cối u quan sát lấy ám đạo bên ngoài không người mới mở ám đạo đại môn ba người tạm biệt về sau theo kế chia ra rời đi q hai chương một trăm năm mươi chín hà ra từ phương dưới lôi đài ngân y hộ viện m ộ ư ơ i sáu người đồng y hộ viện ba mươi hai người phân biệt đem lôi đài một mực bảo hộ mà tám vị kim y hộ viện thần tình trang nghiêm hai người một tổ tay cầm dù i trống chia dãy trên lôi đài bốn tòa lôi đài hai bên cũng là đồng dạng xếp trồng hai tòa đài cao trên đài cao bày đặt một dây ghế bành không cần nghĩ cũng biết kia là thuộc về hà gia người cùng hà gia cung phục vị trí ngay đông buổi trưa mặt trời trên không chiếu người lười biếng có thể tại cái này hà gia bảo bên trong không có người cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái chính vì hôm nay lại đến hà gia bảo lôi đài mở lôi này một đám báo danh giang hồ khách đã chiếu theo hà gia quý củ đi tới ở vào hà gia bảo bốn huyện chính giữa dưới lôi đài hà gia lôi đài đối với những này xuất thân bần hàn không có danh môn phù hộ giang hồ khách tới nói không chỉ có là trải qua c ơ m ngon áo đẹp cơ hội càng là có thể n h ư ợ n g bọn hắn có thể một đêm dưng d à n h thậm chí đạp lên cái kia thần c h â u lăng tuyệt bảng đơn tiên dài nhìn lấy cái kia bốn tòa lôi đài cùng mấy chục tên vàng bạc đồng ý hộ viện những vàng bạc này đồng ý cũng không tiến vào ba vị trí đầu cũng không có thu được khiêu chiến hà gia cung phụng cơ hội bọn hắn cũng là đồng dạng trải qua có ngói che đầu thời gian không cần lại vì sinh kế bứa dưới đài đã là báo lên tên giang hồ khách trong ánh mắt giang hồ khách nhóm đều không nói gì chỉ là bọn hắn hơi bước chân phong thả khẽ động ngón tay còn có thỉnh thoảng vô h ư ơ n g chính mình chỗ mang theo binh khí bàn tay đều lộ ra bọn hắn nóng lòng muốn thử tâm thái ngươi nhìn đại ca một thân kim y ỉa trên đài nhiều tinh thần a dưới đài nhậm bất nan lấy tuổi trò đập đập một bên tam đệ hồ bất cụ ních lại gần thấp giọng nói nhị ca ta nhìn ngươi có thực lực này đại ca không phải đã nói rồi sao chúng ta lần này nếu có thể báo lên cái k i a m ộ t thiếu hiệp bắt đ u ổ i sau này chúng ta ba huynh đệ ngày tốt lành liền tới hồ bất cụ thấp giọng trả lời hai người nhìn về trên lôi đài hạc bất phàm, lúc này hạc bất phàm tay cầ trong đầu đang suy nghĩ chính mình ba huynh đệ tại cái này mộ hạ h u y ề n tới lôi đài cuối cùng trên đường đợi dòng d ã một buổi sáng đều không có nhìn thấy m ộ t nhất thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời canh giờ mắt thấy đã nhanh tới giờ ngọ chính mình mấy người đã là gõ qua một trận nhịp trống tính là thông chi hà gia bảo mọi người đã nhanh mở lôi sau đó ánh mắt quét xuống lôi đài tìm tòi đường này cũng chưa từng tìm đến thiếu niên kia thân ảnh thiếu niên này đi nơi nào hạc bất phàm đang suy nghĩ chỉ nghe mấy tiếng tiếng cười văng lên hướng ngoài lôi đài cao lớn lầu bài nhìn tới chính thấy hà gia lão tổ hà chi đạo chống lấy hắn căn hắn kia kim trượng tại ba bảo chủ hà quý nâng mà Hà Gia láo thủy ổ bên t â n một t cái tông chủ vũ văn tông chủ còn có trùng dương tiên sinh có thể như thế cho tiểu lão nhân mặt mũi năm nay hà gia bảo thật là bồng tất sinh huy nha hà gia lão tổ cao tuổi dù có hà quý giữ đỡ nhưng vẫn là một bước dừng lại đi chậm chạp vừa vào lôi đài trong tràng liền gặp hà khôi cùng kim bất di hai người sớm đã chờ đợi tại trước lôi đài hà khôi cùng kim bất di âm thầm trao đổi ánh mắt r i ê n g phần mình thầm nghĩ trong lòng còn tốt đuổi tại lao tặc này đi tới lôi đài phía trước chạy về nếu không dùng lao tặc này cảnh giác tất nhiên sẽ đưa tới hắn hoài nghi một bên trùng dương bút không có đêm qua tại hoa triệu huyện bên trong lần k i a định b ỡ bộ dáng khôi phục cố tiêu đám người tại hà ra vào trước cửa nhìn thấy bộ kia thế ngoại cao nhân bộ dáng l â m đông c h i quý đ ô n g đưa trong tay quả lông v u t v u t râu dài cười nói hà lao huynh ưa thích náo nhiệt không chỉ tại hạ năm nay i ể u liền thủy tông chủ công tử còn có vũ văn tông chủ h á i độ đều đến đây thăm gia mới là cho đủ lao hình mặt mũi một bên thủy thương lan tại hà gia lão tổ trước mặt còn là thu hồi chính mình ngang ngược tính tình đ á p lễ c ư ờ i nói gia phụ luôn luôn nhắc lên lão tổ nói lao tổ chính là thế ngoại cao nhân không nhiễm trần thế không chỉ như thế mỗi năm tại hà gia bảo tổ chức lôi đài quả thật là võ lâm để bạt nhân tài việt thiện đặc mệnh ta mang theo lệ đến đây thứ nhất là vì lao tổ c h ú c thọ thứ hai cũng nhượng ta thông qua lôi đài cùng các vị cao thủ lính giáo thủy thương lan trong miệng nói lính giáo người con mắt là không lừa được người trong mắt của hắn không ai bị nổi thần tình không giờ khắp nào không tại hiện lộ rõ ràng hắn cũng không có đem cái này trên lôi đài bên dưới sở hữu giang hồ khách n h ì n tại t r o n g mắt. Dưới là ô i đ i chờ đợi giang hồ khách nhóm cũng đều tính là trên giang hồ sông s á o chút thời gian người dù có mấy cái sơ nhập giang hồ người mới cũng đều có thể theo thủy thương l a n ngự a khí cùng trong thần thái nhìn ra hắn đối với mình k i n h thường trong lòng âm thầm tức giận có thể thủy thương lan dù sao cũng là như thủy kiếm tông thiếu tông chủ mọi người đành phải nhịn xuống khẩu khí này thầm nghĩ lấy một hồi trên lôi đài lại thật tốt giao huấn vị này danh môn tử đệ ngược lại là nghịch đao môn vũ văn thác tựa tham tràng dự hồ không nguyện tham dự vào tràng này vào lúc nói chuyện hà gia lão tổ đám người đã là đi tới bên cạnh lôi đài quan chiến chi vị tại mọi người chú mục bên dưới hà gia lão tổ run run dày dày chống lấy kim trượng đập lên lôi đài sườn đông đài cao ngồi xuống sau đó hà khôi dẫn trùng dương bút thủy thương lan vũ văn thắc đám người lên đài theo hà gia lão tổ cùng mọi người ngồi một đám cầm ý cung phụ chính là ngồi xuống phía tây trên đài cao hà gia lão tổ vẫn đục hai mắt lướt qua toàn trường hướng dưới trận nhàn nhạt, nhạt mở miệng c ư vị hôm nay lại đến ta hà gia bảo mở lôi thời gian lão phu cảm tạ các vị có thể đến dự đến đây ta hà gia bảo rất cảm thấy vinh hạnh còn mong các vị có thể có cái tốt thành tích nói xong những n à y hà gia lão tổ chống trượng đứng dậy hướng trên lôi đài tám tên kim y hộ viện nhẹ nhàng phất tay trên lôi đài mấy người nhất thời hiệu ý dưới đài một đám giang hố khách chính thấy trên đài kim y thân ảnh biến mất chính tại trong c h ư ớ c mắt liền đã xuất hiện tại sơn son hồng chống phía trước kim y chu truy lôi tại mặt chống phía trên ẩn chứa nội lực tiếng chống đại trấn lần nữa vang tận mây xanh hà gia lão tổ sau đó hướng bên thân hà khôi có chút ra hiệu hà khôi hơi, hơi gật đầu ngay sau đó đứng dậy. trên lôi đài chính nổi c h ố n g kim ý hộ vệ gặp gia chủ đứng dậy lập tức ngừng lại nổi c h ố n g chi thế tiếng c h ố n g biến mất hà khôi ngay ngắn quần áo vận lên nội lực hướng dưới trận giang hồ khách nhóm mở miệng nói chư vị tại hạ chính là hà gia bảo đương nhiệm gia chủ hà khôi chư vị nếu là tới ta hà gia bảo tham gia lôi đài còn có chút quy củ nhìn các vị có thể tuân thủ hà khôi chính là nhàn n h ạ t mở miệng thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền vào tại chàng trong thai của mọi người đủ thấy nội lực thâm hậu trong chàng mọi người nghe hắn tiếp tục nói tại chư vị báo danh lúc ta hà gia đã chọn lựa bốn vị đại chủ phân dùng ngọc bài tặng mà cái này tứ phương l tắt dùng ta hạ ra bảo bốn luyện mệnh danh phân biệt là hoa t r i ề u lôi mộ hạ lôi thanh thu lôi mai n g u y ệ t lôi chư vị có thể lần lượt lên đài khiêu chiến người thắng có thể tiếp tục nên chiến thắng đến chiến thắng thì ngưng sau đó bốn vị này người thắng hai hai đ ố i chiến quyết ra tam g i á p người nói đến chỗ này hà khôi ánh mắt từ dưới trận mọi người chuyển hướng lôi đài phía tây trên đài cao cầm ý cung p h ụ c nhóm tiếp tục mở miệng nói tam g i á p cao thủ như muốn trở thành hà gia cung p h ụ c chỉ cần tại cái này phía tây an vị cầm ý cung p h ụ n bên trong tùy ý tuyển một vị khiêu chiến nếu là thắng tắc có thể nhập ta hà gia bảo trở thành cung p h ụ n nói xong những này hà khôi chầm xuống ngựa khi nói các vị đều là qua ta hà gia bảo lần đầu khảo nghiệm cao thủ ta hà gia bảo từ trước đến giờ chân quý nhân tài hôm nay vô luận thắng bại nếu là chư vị nguyện ý lưu lại ta hà gia bảo nhất định hậu đãi các vị nếu là không nguyện lưu lại ta hà gia cũng sẽ dùng vàng bạc đưa tặng bất quá thi đấu võ nghệ khó tránh khỏi sẽ có gây thương tích nhà ta lão tổ từng nói không nhiễm chuyện giang hồ cho nên còn mời các vị chớ nên đem giang hồ ân o á n đưa đến ta hà gia trên lôi đài đấu võ so tài điểm đến là thôi chớ nên đả thương người tính mệnh nói xong hà khôi một tay dùng tay làm dấu mời hướng lôi đài mượm dẫn mợ miệm nói xin mời bốn vị ngọc bài đài chủ lên đài các vị tay cầm thiết bài có thể tự mình lên đài khiêu chiến hà khôi vừa dứt lời sớm đã kìm nén không được thủy thương lan đã vô bàn đứng dậy thân hình bay vọt lên không theo trên đài cao nhảy xuống thân hình lên xuống lúc chân lúc điểm nhẹ góc lôi đài sơn son trống to mượn lực quay cuồng rơi tại hoa triều lôi phía trên từ trong ngực móc ra viên hướng kia hả ra l á o tổ tự thân giao cho mình tứ phương ngọc bài mang theo khinh thường ánh mắt liếc một vòng dưới trận giang hồ khách nhóm sau đó khiêu khích nhìn về sườn đông trên đài cao vũ văn thác tựa như bị thủy thương lan khiêu khích ánh mắt chọc giận vũ văn thác hừ lạnh một tiếng. thân hình biến mất ở trong sân tất cả mọi người trú mục bên dưới như là lá rụng trong gió nhanh nhẹn bay xuống tại mộ hạ lôi chính giữa dưới trận ban đầu nóng lòng muốn thử giang hồ k h á c h nhóm nghe hà khôi giới thiệu cái này khiêu chiến quy tắc đều hít vào một ngụm khí lạnh nguyên bản còn đối cầm ngọc bài người có chút k h n g phục bây giờ nhìn tới ngọc bài này người không chỉ muốn đối mặt mọi người xa l u ô n khiêu chiến t i ê u tính hắn có thể đứng đến sau cùng muốn trở thành hà gia cung phụng còn muốn tại đám kia dùng khỏe ứng mệnh cầm ĩ cung phụng bên trong chọn lựa một vị đánh nhau như thế nhị tới thực sự là khó khăn tột cùng lại gặp thủy thương lan Vũ Văn càng là tán thưởng danh sư xuất cao đ ộ thân là như thủy kiếm tông thiếu tông chủ cùng nịch đao môn thủ đồ hai người này công phu thực sự kinh diễm trong lúc nhất thời giới trận giang hồ khách nhóm hai mặt nhìn nhau mọi người đều biết hai người này mới bước lên lôi đài nội lực đầy đủ trước lên đài người nếu là khiêu chiến không thành sẽ chỉ là phía sau khiêu chiến người đưa đến tiêu hao cái này đài chủ cho nên ai cũng không nguyện xuất thủ t r ư ớ c là người khác làm áo cưới đã thủy thương lan vũ văn thác chính là danh môn t ử đệ hiện lộ võ cảnh không thấp dưới trận một đám giang hồ khách tự nhiên đưa mắt nhìn sang toà thứ ba toà thứ tư lôi đài có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là cái này thứ ba tòa thứ tư trên lôi đài trống giống tay cầm ngọc bài thủ lôi người cũng không như vũ văn hắc thủy thương lan như thế xuất hiện không chỉ có là những này giang hồ khách nhóm phát hiện trong tràng dị thường trên đài cao quan sát hà gia lão tổ cùng trùng dương bút cũng là hiếu kỳ cái này hà gia lôi đài là một cái ngàn năm một thờ gì tốt vô luận người nào đều không nguyện bỏ lỡ cơ hội này cũng chưa từng có người lỡ hẹn bây giờ cái này chống không thanh thu mai n g u y ệ t lôi nhuộn mọi người trong lúc nhất thời đều chưa từng phản ứng lại xảy ra chuyện gì giang hương tuyết sen lẫn tại giang hồ khách bên trong cũng là tú mi tao lại chính mình cùng theo mục nhất đến đây hà gia người chính nói chính mình là tùy tùng của hắn cũng không nhiều dò hỏi đêm qua sóng gió nhỏ nhỏ cũng không ảnh hưởng đến giang ngưng tuyết nhiều năm tập võ quen thuộc dậy sớm về sau lại mộ hạ trong viện tìm một chỗ nơi yên tĩnh tu luyện thổ nạp chi pháp theo tiếng chống vang lên giang ngưng tuyết cũng là theo một đám giang hồ khách đi tới hà g i a bảo lôi đài hắn đi chỗ nào giang ngưng tuyết tự mình thầm nói đang lúc tất cả mọi người không tìm được manh mối lúc chỉ nghe hà g i a lôi đài cổng trào bên ngoài một tiếng tay háo thanh ầm vang lên sau đó một đạo thanh sam thân ảnh như kiếm ăn cô ương đồng dạng hối hạ má tới q hai chương một trăm sáu mươi trên lôi đài thân ảnh này tới cực nhanh mọi người chỉ cả thanh thu lôi trung ư ờ n g đã hiện hiện thiếu niên tư thế dưới lôi đài giang hồ khách nhóm chăm chú nhìn lại thanh thu lôi bên trên thiếu niên m ả y kiếm mắt sao môi mỏng bên cạnh l ú n đồng tiền lợi hiện một bộ thanh sam người đ e o đỏ sấm hộp kiếm gió đông lạnh leo thổi qua lướt lên thiếu niên màn thầu tóc đen thanh sam vác áo tốt một bộ thiếu niên hiệp khách anh tài hòa quyển có thể lại tinh tế nhìn tới thiếu niên môi mỏng bên cạnh còn mang theo một v ệ nắm đen tựa như là giống như là ăn cái gì than nướng lửa đốt đồ ăn không có l a miệm đang lúc dưới lôi đài giang hồ khách nhóm đang theo dõi thanh thu lôi bên trong thanh sam thiếu tại trang mọi người đều tính được là là võ lâm cao thủ thính lực không yếu n g h e đến sau lưng tiếng bước chân lại lên đều quay đầu nhìn tới lại là một thiếu niên người bất quá cùng cái tia thanh sam thiếu niên bất đồng thiếu niên này lại là một bộ một mạc bộ dáng trên thân chính mặc đơn bạc quần áo vải dưới chân mặc phá động nát g i à y vải cái quần rách rơi không chịu n ổ i mắt cá chân đã bị khí trời rét lạnh đông đỏ bừng chỉ có phần cổ mang theo một cái c h ố n g lạnh c ă n gió g mang theo găng tay hai tay chính n h ấ c lấy căn quét sơn đen tiêu hòa côn Một c á một, một đám giang hồ khách nao nhao vì hắn tránh ra một đầu đường đợi đến áo vải thanh niên đi qua mọi người trước người đại gia mới nhìn rõ ràng áo vải thiếu niên một cái tay khác bên trong đ ố n g nhiên còn xách lấy gặm một nửa đuổi thọ đang nhìn hướng thiếu niên này bên mép cùng vừa rồi thanh thu lôi bên trên cái kia thanh sam thiếu niên đồng dạng bên mép một vệt nắm đen nguyên lai cố tiêu gặp tiểu kiệt b ó i bụng lại quật cường không chịu dùng hà g i a cho b ạ c lòng sinh khâm phục động kết giao bằng hữu ý niệm kết quả là liền lôi kéo tiểu kiệt một đường ra hà gia bảo mặc dù không biết cái này cùng chính mình tuổi tác tương tự thiếu niên muốn làm gì có thể tiểu kiệt lại có thể cảm nhận được hắn thân thiện chi ý mục nhất đem hắn dẫn tới hà gia bảo bên ngoài liền tung người nhảy vào trong rừng không bao lâu một cái kiếm ăn thỏ tuyết liền xuất hiện tại mục nhất trong tay tiểu kiệt gặp hắn sách lấy đã xử lý tốt thỏ tuyết trở về hướng chính mình cười nói đói bụng làm sao đánh lôi tiểu kiệt chính muốn mở miệng cự tuyệt lại nghe m ộ c nhất tiếp tục nói đây cũng không phải là hà gia bảo cho bật mua ta thế nhưng là phí hết một phen khí lực tiểu kiệt hai mắt bên trong lộ ra một chút tính trẻ con nhìn cố tiêu mở miệng nói ta ăn ngươi trả con thỏ không có chỗ tốt cho ngươi cố tiêu lần thứ nhất nhìn thấy như thế cố chấp lại thú vị người thế là hướng tiểu kiệt cười nói ta cũng là nghĩ nhét đầy cái bao tử mà thôi thật không nghĩ lấy muốn ngươi chỗ tốt gì vô quy sơn ba chủ danh tiếng nhưng không hư không cần một khắc động thủ đốt l ử a chi t u i trong rừng mùi thịt một phía tinh q á i giật xuống một đầu đuổi thỏ đưa cho một bên cố chấp thiếu nên nói chỉ có lòng mang ý đồ xấu người. mới sẽ ham muốn hồi báo cùng chỗ tốt mà bằng hưu trước đó lẫn nhau giúp đỡ không cầu hồi báo cố chấp thiếu niên túi đầu nhìn về trong tay ra thịt và nóng xì xì bốc lên dầu đùi thỏ trong mắt tựa hồ hiện ra một nụ cười sau đó nhìn về bởi vì ăn gấp bị thịt thỏ nóng g ậ m chân thanh sam thiếu niên trong đầu hồi tưởng đến hắn vừa rồi nói giữa bằng hưu chợ cười cầm lấy trong tay đùi thỏ tan xuống n à y lên đúng t ê nhanh chóng ăn chúng ta cũng đừng lỡ hẹn ăn no một hồi tốt đánh lôi đài thanh sam thiếu niên đã là ăn đầy miệng là dầu có thể nhưng không quên mở miệng là dầu có thể h ư n g h ô n u n i ệ n nhắc nhở cố chấp thiếu niên nhìn cố chấp thiếu n h niên trong mắt đã tràn đầy ý cười mở miệng lại là dùng cố tiêu lời nói giáo dục cố tiêu bằng hữu trước đó lẫn nhau giúp đỡ không phải sao cố tiêu n cũng không lo được cái gì giữa bằng hữu vội vàng đi đoạt cái kia thì thỏ hai cái tuổi tắc tương tự thiếu niên liền như vậy tại hà gia bảo bên ngoài ăn như gió c n lên có câu nói là cướp tới đồ ăn ăn ngon nhất không bao lâu hai người liền đem thịt thỏ ăn sạch sẽ chỉ còn cố chấp trong tay thiếu niên còn dư lại một cái đùi thỏ đang lúc cố tiêu vắt hết góc nghĩ đến dùng cái gì đạo lý giáo d i ụ c tiểu kiệt muốn đem đùi thỏ nhường cho chính mình lúc lại nghe được hà gia bảo bên trong tiếng chống rung trời đã đến mở lôi canh giờ cố tiêu cùng tiểu kiệt nhìn chăm chú một chút sau đó hai người liền vận công nghĩ đến hà gia bảo lôi đài chạy như điên lúc này mới có mở đầu một màn dưới trận giang n g tuyết nhìn lấy trên đài hai người cảm thán hai người này tại bực này trường hợp còn có thể nghĩ đến ra hà gia bảo chạy trước đi trộm ăn một phen lại chạy về tham gia lôi đài. t h ự c là vâng ngữ tập cùng nếu không phải kiến thức qua cố tiêu trong hộp kiếm trôi này ánh trăng trường kiếm chỉ sợ g i a ngưng n g tuyết muốn hoài nghi cố tiêu mang theo chính mình kinh hồng kiếm chạy cũng khó nói tạm thời không đề cập tới g i a ngưng n g tuyết tại d ư ớ i đài h a y còn nghĩ đến lại nói cố chấp thiếu niên tiểu kiệt đã là một bước một tấn bước lên hà ra mai mượn lôi bốn vị này tay cầm ngọc bài đài chủ đã là toàn bộ đến đâu đủ dưới trận giang hồ khách nhóm cũng bình tĩnh nhìn lấy trong t r à n g bốn vị đài chủ đều mang tâm tư phân tích lên khiêu chiến người nào mới có phần thắng hoa này hướng đài chủ thủy thương lan chính là như thủy kiếm tông, tông chủ thủy thiên nhạc tri tử tuổi còn tr thu thủy trưởng đã có tiểu thành cẳng có nghe đồn nói thủy thương lan đã là đăng đường cảnh định phá cảnh khí nhân chính tại sớm chiều tầm đó lại nhìn cái này mộ hạ đài chủ vũ văn thác lịch đao môn đao chủ thủ đồ một tay lịch đao thuật đã gần đại thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là khó gặp đ ị c h thủ bây giờ chính là tùy y đứng ở mộ hạ lôi bên trong tự i u l ư ợ n g dưới trận một đám giang hồ khách trùm bước hai người này đều là danh môn t ử đ ệ danh tiếng hiển hách mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không nghĩ lên cái này hai lôi đi làm vì người tăng thêm danh tiếng đá kê chân đành phải đưa mắt nhìn sang thanh thu mai nguyệt lôi đài so sánh thủy thương lan cùng vũ văn thác thanh thu mai nguyệt lôi bên trên hai cái thiếu niên ăn mặc giản dị mà lại không phải cái gì danh môn tử đệ đặc biệt là mai nguyệt lôi bên trên thiếu niên kia so với phía trước hai lôi bên trên danh môn tử đệ chỉ có thể dùng một mạc hai chữ để hình dung thế là những n à y giang hồ khác nhóm sáng rực ánh mắt đều căng hướng cô tiêu cùng tiểu kiệt hai người không bao lâu một cái thân hình to con hán t ử trước chui ra đám người hướng sườn đông quan chiến trên đ à i cao hà ra lão tổ cùng trùng dương tiên sinh ôm cử nói nam cảnh trăm cơn đao trịnh bách gặp qua lão tổ trùng dương tiên sinh vừa dứt lời cái này trịnh bách đạp đất mà lên thân hình lên xuống cường tráng thân thể vẹn vẹn nhảy vọt liền lên mai mượt lôi nhìn về cái k i a một thân quần áo vải thiếu niên ô n q u y ề n nói trịnh bách xin chỉ giáo tiểu kiệt tựa như không động này chút giang hồ d ư ờ m ra lễ thiết gặp trịnh bách lên này tự biết hắn muốn khiêu chiến chính mình chưa từng hướng trịnh bách đắp lễ chính là từ trong ngực móc ra một khối vải rách cẩn thận đem cái k i a ăn thừa nửa cái đuổi thọ cẩn thận g ó i kỹ nhét vào trong ngực động tác này lại là n h ợ n g trịnh bách cảm thấy đối phương chưa đem chính mình để ở trong mắt tư lạnh một tiếng dối tay từ phía sau lưng đêm chính mình lừng con binh khí lấy xuống muốn nói tới trịnh bách trăm cân nào cũng dùng r ồ i r à o nội lực vũ động đao này nhưng có trăm cân chi lực cho nên cứ gọi là trăm cân đao trịnh bách tại nam cảnh hơi có chút danh tiếng từng dựa vào trong tay trăm cân đao một người đ ộ c chiến khoảng một trăm sơn tặc toàn thân mà lui khoảng một trăm sơn tặc tất cả đều mất mạng bị trăm cân đao ngang eo mà đoạn dưới trận không ít giang hồ khách đều nghe qua trịnh bách chi danh gặp hắn làm cái này cái thứ nhất lên lôi khiêu chiến người đều là vì hắn lớn tiếng khen hay chính thấy trịnh bách một tay nâng đỡ đại đao s ố n g đao một tay nắm chặt trên thân đao khe hở bày ra cái ảo bộ nâng đao tư thế trái lại cái kia quần áo vải thiếu niên đem đù hai mắt bên trong đã là kiền quyết hiện thị rõ như trong tuyết cô làng nâng lên trong tay căn ngón kia không đáng chú ý tiêu h h ỏ a côn xa xa chỉ hướng chính bách t ố t t cựu n ư ợ n g ta nhìn một chút ngươi có cái gì tư cách làm cái này mai nguyệt lôi đài chi chủ chính bách gặp áo vải thiếu niên cũng không bày ra bất kỳ chiêu số lúc dùng căn kia phá cây gậy chỉ trỏ chính mình lập tức cả giận nói theo dứt tiếng chính b á c h động chính thấy hắn ảo bộ chân sau đạp đất mượn lực thân hình hướng phía trước gấp lùi mà ra tay nâng chất đao dùng lưỡi đao núi nhọn đối địch hướng áo vải thiếu niên đụ tới dưới trận giang hồ k h á c nhóm nhìn thấy chiêu này không khỏi lớn tiếng khen hay. chính bách không hổ là kinh nghiệm đối địch phong phú gặp áo vải thiếu niên thân hình không bằng chính mình cầm tráng liền nghĩ lấy dùng khí lực của mình cấp tới tiên cơ đồng thời dùng đại đao l ư ớ i đao đối địch mượn lấy va chạm chi lực đâu chỉ trăm cân một chiêu này bên dưới sợ là cái t i a áo vải thiếu niên t i ể u tính không thương tổn cũng muốn bị đập xuống lôi đài có thể theo trịnh bách thân hình cùng thiếu niên chạm nhau trong tràng tất cả mọi người kinh ngạc dù là cùng tại trên lôi đài quan chiến thủy thương lan vũ văn thắc củng cố tiêu ba người đều giật mình không thôi chính thấy áo vải thiếu niên như là dưới chân mọc dễ đồng dạng thân hình không chút nào động trong tay căn kia thiêu hỏa c ô n như có ngàn cân chi lực mảy may không phí sức tự ngự lại trịnh bách trong tay trăm cân c h á t đao trịnh bách không hổ là trải qua nhiều lần l i ề u đấu người trong giang hồ gặp thiếu niên nhẹ nhõm hóa giải chính mình một đao còn nghĩ là thiếu niên trời sinh thần lực không chút kinh hoàng bên hông phát lực nâng đỡ c h á t đao cho là quyền tình dùng dậy nặng thân đao thuận thế vạch hướng thiếu niên giữa gáy mà trịnh bách cái kia to con thân thể cũng thuận thế giấu ở c h á t đao dậy nặng thân đao về sau đây là trịnh bách dựa vào thành danh tuyệt chiêu một trong gọi là sống đao dấu người thiếu niên không chút hoang mang cũng không bởi vì trịnh bách chính ổ tay k run, trong Trịnh Thiêu chuyển thuận Côn nhẹ nhàng chuyển động, thuận theo bách hướng tay theo chát đao Hỏa Bách h c vẹt mình thế, thuận mà thuận động, Côn hướng Trịnh chi cách thế, thế Thiêu Hỏa phát giữa gáy lại đao sau đẩy lực lực đó bách chỉ á t Trịnh đao. Bách h c cảm thấy chính mình toàn thân khí lực không cách nào thi triển sau đó trong tay thiếu niên cái kia đen nhánh thiêu hỏa côn chuyển lên một cố đ ạ i lực trong nháy mắt trôi này nam cảnh thành danh hồi lâu binh khí chăm cân đao rời tay mà bay thẳng tắp bay đến cái kia bên bờ lôi đ à i vào lôi ba phần chính bách sông sáo giang h ầ nhiều năm sao có thể trơ mắt nhìn lấy vào hà g a bảo dịp tốt như vậy bỏ lỡ chắc đao rời tay lúc chính bách cường tráng thân hình cũng đồng rạng ngay tại chỗ quay cồn mà ra chất đao vừa cắm ngược vào lôi trịnh bách đã tới trước đao xoay người mà lên thuận thế rút đao lại không lấy tay nâng đao mà là một tay nắm chặt chất đao mượn lấy xoay người mà lên chi lực rút ra chất đao cả người như như con quay phi tốc xoay tròn hướng thiếu niên giữa sân chém tới trịnh bách không phải không có gặp qua mạnh hơn chính mình đối thủ có thể dựa vào chính mình đối địch kinh nghiệm cùng tay này con quay chạm không chỉ một lần chuyển bại thành thắng qua cho nên trịnh bách như cũng là đối chính mình có mười phần lòng tin trong trước mắt như, như con quay xoay tròn trịnh bách đã giết tới thiếu niên trước người theo trước mắt hắn đao thế cái này nam cảnh trăm cân đao quả nhiên không phải chỉ là hư danh xoay tròn chi khoái chỉ có thể nhìn thấy cái kia chát đao tàn ảnh không thấy trịnh bách tư thế một tên lôi đài cố tiêu gặp tình hình này cũng không nhịn được có chút nhữ mày thầm nghĩ trong lòng chỉ sợ cái này trịnh bách đao này t ỉ n h đã xa xa qua trăm cân thầm nghĩ không khỏi lo lắng lên cái này háo vải thiếu niên lên trong tay hắn căn kia quét sơn đen tiêu h ỏ a côn không biết có thể hay không chống đỡ được đao này l i ê n tại cố tiêu lo lắng dưới trận lớn tiếng khen hay thủy thương lan đám người chờ coi trò hay lúc lại gặp trong chàng này một đạo kiếm quang mang theo lăng lệ gió đông đầy trời tuyết động loẹ lên liền biến mất không người nhìn rõ ràng x chỉ cảm thấy cái này gió đông lướt nhẹ qua mặt thổi đến không mở ra được hai mắt đợi đến gió tính t u y ế t tiêu chỉ nhìn gặp thân hình to con trịnh bách ùy xuống đất t h ắ n nhẹ mà hắn dựa vào thành dành trăm cân đao đã là gãy làm hai đoạn lẳng lặng nằm tại trên lôi đài thiếu niên rách dưới ống quần lại bị gió đông thổi lên lộ ra bị đông đến đỏ bừng mắt cá chân c h g kia hơi có vẻ non nớt gương mặt nhi giấu ở khăn gió bên dưới không nhìn rõ thật tình thiếu niên chậm rãi đem tay lại bỏ vào găng tay bên trong trong tay thiêu hỏa côn theo đó chậm rãi thả xuống hướng trịnh bách nhẹ nhàng mở miệm nói Người bạn, quy hai kim bất di thanh em uy nghiêm vang vọng hà ra lôi đài tuyên bố người thắng kim bất di hai mắt nhìn lấy mai nguyệt lôi bên trên áo vải thiếu niên trong mắt vẻ tán thưởng đã là đẻ nén không được thiếu niên này tại báo danh lúc đã nhượng cầm ý cung phụng nhóm quả thực kinh d i ễ m một lần không nghĩ tới cái này trận chiến đầu biểu hiện vượt qua chính mình dự trù lúc này dưới lôi đài cũng không có người lại dám khinh thường cái này áo vải thiếu niên quần áo tạ tơi cũng không có người lại cười nhạo thiếu niên này trong tay căn kia quét sơn đen tiêu hoặc ô n chính bách đã gần đang đường võ cảnh bọn hắn là biết đến có thể tại hà gia đại trạch môn phía trước báo lên tên đã là đối trịnh bách chứng min đồng dạng khiếp sợ quan chiến trên đài mọi người hà ra lão tổ v ẫ n đục hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú áo vải thiếu niên sau đó lộ ra một vệ nụ cười ý vị thông trường chúng dưng ơ bút k h ẽ l â y lấy quả l ồ n g thần tinh nghiêm túc không biết suy nghĩ cái gì một bên khác quan chiến trên đài ban đầu chờ đợi xem náo n h i ệ t tiếu diêm la lúc này đã là không cười được cái này áo vải thiếu niên báo danh lúc tiếu diêm la trầm trọc khiêu khích mười phần xem thường thiếu niên áo quần lam lũ giờ phút này thiếu niên một chiêu đánh bại chính bách sau đó cặp kia sắc bén như là chó sói con ngươi thẳng tắp nhìn về phía mình áo vải thiếu niên nhìn lấy trên đài cao nhẹ giọng lẩm bẩm sư phụ nói không sai chỉ có ngươi để người ta kiến thức đến sự cường đại của ngươi mới sẽ không có người cười nhạo ngươi áo vải thiếu niên chính h a y còn nghĩ đến lại nghe được một bên thanh thu lôi bên trên cái kia thanh sam thiếu niên thanh âm hưng phấn chuyển tới tiểu kiệt khá lắm ta nói cái gì a a no đánh lộn đều nhiều bà phần khí lực thanh sam thiếu niên tại thanh thu lôi bên trên hưng phấn dị thường hướng phía mai nguyệt lôi bên trên áo vải thiếu niên phất tay khen ngợi nghe đến thanh sam thiếu niên thanh âm áo vải thiếu niên trong mắt sắc bén chi sắp biến mất trong mắt lại hiện ra gây lô ý cười mặc dù trong miệng cái gì cũng chưa nói b ấ t quá lại là nhìn lấy thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên k h ẽ gật đầu ra hiệu dưới lôi đài giang hồ khách nhóm lúc này mới ý thức được hà ra lôi đài ngọc bài tuyệt không phải tùy ý cho cái này áo vải thiếu niên ra tay lăng lệ một chiêu chặt đứt trịnh bách chất đao lại chưa từng tổn thương trịnh bách tính mệnh đây cũng không phải là vẹn vẹn võ cảnh áp chế mà là đối nội lực thu phát tự nhiên cùng đối với trong tay binh khí tuyệt đối trường khống mới có thể làm được giang hồ khách nhóm trong mắt nhao nhao lộ ra thật sâu kiến kỵ mắt thấy áo vải thiếu niên không phải kẻ vớ vẩn k ế trong quả là lại đ e h chẳng nhất thời lại lâm vào tính mịch cố tiêu chỗ nào nghĩ đến cái này rất nhiều còn đắm chìm tại tiểu kiệt nhẹ nhõm chiến thắng trong vui sướng dư quang cựu thoáng nhìn dưới trận một người đã là nhảy lên thanh thu lôi đài người này một thân áo đầu đội nón lá đem mặt mũi của mình đều giấu ở nón lá bên dưới nhảy vọt lên đài về sau cũng không sốt ruột xuất chiêu chính là đứng ở nguyên đ ị a chậm đợi thanh sam thiếu niên vì cái kêu mai nguyện đài chủ vui mừng chúc mừng hoàn tất cố tiêu xoay người lại nhìn trước mặt người này chỉ cảm thấy nhận đến hắn n ó n lá bên dưới chuyển tới lạnh leo ánh mắt lại như đ a o xẹt qua chính mình còn chưa đậu thủ đã có như thế khí thế định không phải tầm thường g i a n g h ồ khách cố tiêu trong lòng như là thầm nghĩ s ư n đông quan chiến trên đài hà gia lão tổ gặp đã có người lên thanh thu lôi đài không khỏi đưa mắt nhìn sang thiếu niên này mà một bên trùng dương bút càng là tập trung tinh thần nhìn lấy thanh sam thiếu niên đêm qua hà gia lão tổ bàn giao sự tình càng ở bên hai muốn tìm cái kia mười tám năm trước thanh sang người hành t u n g những năm gần đây trong giang hồ không phải là không có thích m ặ c thanh sang người có thể cái này võ cảnh hành vi đều cùng người kia t r ê n l ệ n h rất xa bây giờ đã lao tổ muốn chính mình chú ý thiếu niên này vừa vặn mượn này dịp tốt hào hào quan sát một phen nếu là có thể tìm được một tia manh mối tất nhiên là không thể tốt hơn thanh thu lôi bên trên đầu đội nón lá người gặp cố tiêu đã là xoay người lại lạnh lùng mở miệng nói trung châu tử ngọ thuật linh giáo cố tiêu gặp người này tuy là vô thanh nhảy lên lôi đài chính mình lúc đó còn đưa lưng về phía hắn là tiểu kiệt lớn tiếng khen hay hắn cũng không đi đánh lén sự tình nên biết cái này trên lôi đài cũng không quy củ không đồng ý đánh lén người này như cũng là trở lấy chính mình xoay người lại làm so tài lễ tiết cũng biết người này làm việc chính là quang minh chính đại c h i đạo thế là thu hồi mặt mày tươi tắn nghiêm mặt ôm quyền nói lương châu mục nhất xin chỉ giáo người kia gặp cố tiêu lễ độ chu toàn khẽ gật đầu ra hiệu sau đó hai tay theo áo dài trong tay áo dối ra vụ hướng phía sau e o tại cố tiêu tinh mục nhìn chăm chú bên dưới từ phía sau lấy ra hai thanh binh khí hướng cố tiêu giơ tay bày ra chính thấy cái này binh khí như là trong đêm trăng huyết lẫn nhau đan sen khe hở chỗ tắt dùng dây đỏ quấn quanh lười trôi Quan c kim, kim, kim bất di cười nói tự ngõ thuật ta trước kia sông xáo giang hồ lúc tự từng nghe tới danh hào của hắn nghe đồn người này bằng trong tay nhật n miệng cẳng không kiếm từng đánh bại nhiều tên trung châu thành danh kiếm khách thế là trên giang hồ liền thay đổi hắn binh khí chi danh dùng tử ngõ thuật chi tính danh vì hắn binh khí mệnh danh nói tử ngõ huyên lương việt việt phân tử ngõ một mái một trống đơn trôi nặng một cân hai lượng ba tiền lúc thi triển mở cùng đàn sen không gần không xa tùy tâm sử dụng biến hóa vào đầu dễ công khó phòng nói xong kim bất di mang theo một chút lo lắng nhìn về thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên chính thấy thiếu niên cũng không bởi vì tử ngọ thuật kỳ quái binh khí mát hiện lo lắng mà là đem tay vô hướng trên thân hộp kiếm dây đeo tháo dây xách hộp chính thấy đỏ sấm hộp kiếm theo thiếu niên trong tay phát lực bay lên cao cao sau đó tự mình rơi tại thanh sam thiếu niên bên thân thanh sam thiếu niên trong bàn tay vận thanh ý g i quyết nội lực vỗ nhẹ h ộ kiếm miệ hộp bấm mở một thanh t á m mặt thanh phong đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong hộp kiếm cái này trường kiếm kiếm quang như t r ă n g kiếm cách phía trên bảo thạch tản ra điểm điểm tinh quang liền tại miệng hộp mở trong nháy mắt cái t i a ánh trăng trường kiếm đã thoát hộp mà ra thanh sam thiếu niên dỗi tay nắm chặt ánh trăng trường kiếm chỗ u kiếm mũi kiếm n g h i ê n g xuống lấy võ giả chi lễ tỏ vẻ từ ngọ cùng thanh sam thiếu niên đối diện mà đứng từ ngọ thuật gặp đối thủ đã là chuẩn bị tốt lại không đợi lâu đem trong tay từ ngọ huyền ư ơ n g việt nắm chặn bày ra cái kỳ quái lên thủ thế cố tiêu gặp hắn hai chân một chiếp một sau chính bày ra một cước khoảng cách hai đầu gối hơi quang cùng bình thường võ giả đại khai đại hợp dưới chân mọc dễ trung bình tấn bất đồng trong lúc nhất thời đoán không được đối phương con đường không dám tùy ý tiến công đành phải cầm kiếm phòng ngự t ử n g ọ thuật thấy thế k h ẽ quát một tiếng thân hình đã nhanh như thiểm điện hướng thanh sam thiếu niên m à đi trong tay t ử n g ọ huyên lương việt một thực một hư một trước một sau đánh thẳng thiếu niên mặt cùng giữa cổ huyên lương việt tới cực nhanh nhanh đến cố tiêu chính tại chớp mắt trong nháy mắt đã cảm thấy từ ngõ huyên l ư ơ n v i ệ nhuệ khí liền muốn dạch thương gương mặt của mình có thể cố tiêu cuối cùng không phải ma mới tiêu tử nâng lên trong tay bạn nguyện nghiêng xuống mà ra cách lại hư thực công tới t ử ngõ huyên lương việt đúng tại hai loại binh khí chạm nhau trong nháy mắt lại nghe răng r ắ c một tiếng cố tiêu dương mắt nhìn lên chính thấy t ử ngõ huyên lương việt tay trái hùng việt hai đầu nít lên nguyệt nha n h ậ nhọn n xích sao chế trụ trong tay mình trường kiếm sau đó t ử ngõ thuật hư thực chiêu số trong nháy mắt thay đổi hậu thủ thư việt biến hư thành thật hướng cố tiêu giữa cổ đ ô n g nhiên vung ra cái này vừa biến chiêu không chỉ dưới trận giang hồ khách nhóm phát ra một tiếng thán phục tự liền quan chiến trên đài cao cẩm ý cung phục nhóm đều hai mắt trận lên nhìn hướng trong tràng mai nguyện lôi bên trên tiểu k từ ngọ huyên ương việt tuy là cận thân binh khí có thể một tấc ngắn một tấc hiểm lại chiếm hết binh khí chi kỳ trang k h u y ế t chế trụ trường kiếm thư viện công kích dưới một k í c h này cái kia thanh sam thiếu niên chỉ có một cái lựa chọn đó chính là q u ă n g kiếm nhảy lùi lại dạng này mới có thể tránh né huyên ương việt một đón chết chắc có thể bởi như vậy không có binh khí tại tay thanh sam thiếu niên cũng chỉ có tay không đối với địch nhân chẳng phải là rơi vào hạ phong s ư ơ n đông quan chiến trên này chúng dưng bút nghiêng đầu hướng đầy hứng thú hà ra láo tổ khẽ nói hà huynh ta nhìn thiếu niên này sợ là mất đua từ ngọ thuật xác thực võ cảnh tinh xảo mà lại giang hồ tranh đ thiếu niên này nên cùng hà huynh muốn tìm người không có gì liên hệ l ờ i còn chưa dứt hà gia lão tổ đã giơ tay đánh gãy trùng dương tiên sinh sau đó giản mua tay xa xa một chỉ thanh thu lôi bên trong nó i ra chưa hẳn thuận theo lão tổ chỉ hướng trùng dương tiên sinh thuận thế nhìn tới chính thấy thanh thu lôi bên trên hai thân ảnh đã tách ra vừa vặn là tại chính mình nghiêng đầu mở miệng trong nháy mắt thiếu niên、ừ. kia đã làm mở ra cái này tất sát c h i cục chỉ đáng tiếc thiếu niên tinh diệu phương pháp phá giải trùng dương tiên sinh cũng không nhìn thấy bất quá dưới trận quan chiến giang ngưng tuyết lại nhìn đến rõ ràng từ ngọ huyên lương việt đích thật là tinh diệu vô cùng một việc khóa địch một việc công kích nhìn như thiếu niên chỉ có quăng kiếm chạy trốn có thể thiếu niên hết lần này tới lần khác tuyển một cái nguy hiểm nhất phương pháp chính thấy thanh sam thiếu niên khuỵu tay trái tật ra liền tại thư việt sắp vạch đến chính mình giữa c ổ lúc tụi t r ò nhẹ giơ lên đậm nện tại sắp d ạ c h thương chính mình thư việt cổ tay một chiêu này quả nhiên là tài cao g à n lớn nếu là lực không bị kịp hoặc là xuất chiêu m u ộ n nửa phần chỉ sợ thiếu niên mạng nhỏ liền muốn bàn giao tại cái này từ ngõ h u y ê n ương việt bên dưới bất quá chính là binh đi hiểm chiêu bên dưới mới có thể thu được cơ hội p h ả n kích cố tiêu một k hữu tay đánh ra thư viện một công tay phải đoạn nguyệt dùng sức dắt lại từ ngõ huyên ương việt lúc này nón lá nam tử đã là môn hộ mở rộng không đợi đối phương phản ứng lại cố tiêu r ỗ i chân uốn gối dùng một cái tất kích đ ỉ n h hướng nam tử n g ư ợ c nón lá nam tử nguyên lai tưởng rằng thiếu niên đã là tránh cũng không thể tránh không nghĩ tới thiếu niên mượn lấy chính mình chiêu số p h ả n kích vừa phản ứng lại ngực một cỗ đại lực chuyển tới nón lá nam tử đã là trúng chiêu liên tiếp hướng phía sau đẩy ra hơn m ư ờ bước lúc này mới ổn định thân hình mà tay trái mình lên ương việt hùng việt đã là rời tay treo ở trong tay thiếu niên trên trường kiếm chính thấy thanh sam thiếu niên huy động t r ư ờ n g kiếm cái kia hùng việt quay tròn bay về phía nón lá nam tử nón lá nam tử xoay người mà lên dùng xảo kình tiếp về hùng việt trong mắt tràn đầy không cam lỏng vận nội lực tại ngực hét dài một tiếng phi thân nhảy hướng thanh sam thiếu niên không chung nón lá nam tử hai tay gấp vùng trong tay h u y ê n lương việt đã như bản kéo bay ra bay về phía thiếu niên cố tiêu nhìn lấy bay tới h u y ê n lương việt không chút hoang mang giơ kiếm ngay ngực hai việt không phải khác theo hai bên đánh tới cận t h â n lúc cố tiêu thân hình như gió quấn đạp đất mà lên tránh né hai việt chủng điệp tướng công một kích thiếu niên lăng không dưới chân không có dễ nón lá nam tử song trưởng gấp ra chụp về phía cô tiêu đỉnh đầu đồng thời cái tia tương giao m à qua huyên ương việt như b ù mẹ dạng đồng dạng vẽ ra trên không trung một cái trọn bay trở về đến nón lá nam tử bên thân nón lá nam tử ngay sau đó mũi chân đ i ể m nhẹ đ ã t r ú n g huyên ương việt bên trong cái này một mái một chống như là mũi tên bắn về phía không trung thiếu niên nhìn thấy chiêu này tự liền thủy thương lan cùng vũ văn t h ắ c đều lông mày cao lại người tại không trung dưới chân không mượn l ự c chỗ muốn tránh né hai cái s á t chiêu đã là khó càng thêm khó sau đó thanh sam thiếu niên lại khiến bọn hắn lần nữa yên lặng chính thấy thiếu niên hai chân lẫn nhau đạp lẫn nhau mượn lực cả người tại không trung lăng không xoay người chân đạp chụp về phía chính mình đỉnh đầu cái kia trường mượn đối phương chi lực thân hình cấp tốc chỉ xuống lại tại h u y ê n lương việt tới ngực trước đó thân hình đã rơi vào giữa lôi đài sau đó xoay người vùng kiếm một đạo lăng lệ kiếm quang trợt l ó i lên chém chúng vừa lướt qua t ử ngõ h u y ê n lương việt song việt bị ánh trăng trường kiếm chém chúng nhất thời bay vào ngoài sân mà thiếu niên cũng không đợi đến nón lán a m tử lại có phản ứng cơ hội thuận thế lại ra một kiếm kiếm khí lăng lệ đánh chúng nón lán a m tử trước ngực lần này nón lán a m tử lại cũng không là liền lùi mấy bước mà là từ không trung rơi xuống lôi đ một lát sau nam tử đứng dậy mới phát hiện thiếu niên vẹn vẹn lấy kiếm khí kích ngực cũng không tổn thương chính mình lập tức hổ thẹn đứng dậy chắp tay nói thiếu hiệp kiếm pháp tinh diệu t u y ệ t luân tại hạ nhận t h u a nói xong nó lá nam tử chậm rãi đi hướng lẳng lặng nằm tại giữa lôi đài tử ngọ huê y lương việt nhặt lên binh khí trực tiếp xuống lôi đài q hai chương một trăm sáu mươi hai hồ điệp song đao t ử ngọ thuật không hổ là cái quang minh lỗi lạc hát tử liền xem như bại cũng là bại đường đường chính chính từ ngọ thuật nhận thua nhận tâm phục khẩu phục vừa rồi cái này thanh thu lôi bên trên thiếu niên bày ra võ cảnh hơn mình xa vừa rồi nếu là thiếu niên lòng dạ áp độc một kiếm tia tựu tính chưa lấy tính mạng của mình để cho mình thân thụ trọng thương cũng là dư s à i có thể thiếu niên còn là lưu thủ cùng hắn liếm mặt lại đi dây dưa không bằng thoải mái nhận vừa từ ngõ thuật xuống lôi đài cự tuyệt hà ra người giữ lại đối mặt hà ra bưng lên và bạc cũng chưa từng nhìn tới một chút mà là trực tiếp ly khai hà ra lôi đài nhìn hà ra bảo bên ngoài đi tới hoa triều mộ hạ lôi bên trên thủy thương lan vũ văn thác, thần xác khác nhau thủy thương lan cao mày không biết suy nghĩ cái gì vũ văn thác ánh mắt rơi tại dưới lôi đài mặc một thân màu than áo choảng sợi tóc lộn xộn che giấu khuôn m nhìn thấy giang ngưng tuyết cái k i a vạn năm không đổi lạnh lẽo con người lại có một tia nhiệt độ vũ văn thác lại nhìn hướng thiếu niên ánh mắt đã là mang theo một tia ghen thị vũ văn thác không có nhìn lầm giang ngưng tuyết lúc này một đôi mắt đang theo dõi thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên nghĩ tới lần đầu gặp hắn tình cảnh cùng hắn l ô mãng xông vào gian phòng của mình hầu tinh bộ dáng còn có mặt đối mặt đối vũ văn thác lúc dứt khoát bảo hộ ở trước người mình bộ dáng mắt lạnh bên trong một tia dạng khác trợt lóe lên tâm tình phức tạp giang ngưng tuyết theo bản năng đi vỗ sau lưng kinh hồng kiếm đầu ngón tay bắt h ụ lúc này mới nghĩ tới chính mình kinh hồng kiế thanh sam thiếu niên đã là đem trong tay t r ư ở n g kiếm kéo ở sau lưng đứng ở trên đài hướng đi xa tử ngõ thuật ôm quyền hành lễ đồng thời hà khôi cao giọng tuyên bố người thắng trận thanh â m cũng đã vang vọng lôi đ à i thanh thu lôi lương châu một nhất thắng dưới đài giang hồ khách nhóm lần này có thể phản khó quả nhiên hà giang ngọc bài không phải tùy tiện cho vốn là nghị thanh thu mai nguyệt lôi bên trên hai cái này thiếu niên cũng không cái gì tông môn bối cảnh so với hoa triệu mộ hạ tính là tốt đánh nhiều hơn không nghĩ tới cái này không bao lâu chính bách cùng tử ngõ thuật hai cái thành danh nhiều năm cao thủ đã bại dưới lôi đài đ a n bước này h g còn h trên lúc, một tiếng vọng ngôn lên. Bản c g ngữ u y ê n l a thực là không có đem mọi người dưới đài để vào mắt mọi người theo tiếng nhìn tới chính thấy hoa triều lôi bên trên như thủy kiếm tông thiếu tông chủ thủy thương lan n g h i ê n g mắt mang theo xem thường ánh mắt liếc qua dưới trận mọi người mở miệng nói ra một đám giang hồ khách tuy nói không tính được đỉnh tiêm cao thủ cũng có trong giang hồ thành danh nhiều năm cao thủ nghe đến thủy thương lan cỡ này khiêu khích lời nói chỗ nào có thể nhịn được khẩu khí này có thể nghị nghị hắn sau lưng như thủy kiếm tông còn có hắn vị tiêu kiếm pháp như thần phụ thân giang hồ khách nhóm lại mạnh mẽ đẻ xuống l ử a dẫn trong lòng sườn tây quan chiến trên đài cao phương nguyện hoa một đôi mắt đã là hiện lên từng tiên ộ khí nàng cũng là giang hồ tán khách xuất thân gặp vị này danh môn tử đệ như thế q u ầ vọng hận không thể nhảy vào hoa t r i ề u lôi bên trên giáo hấn một chút cái này t i ể u tử không biết trời cao đất rộng vừa dùng tay vô hướng bên h ồ n g lại nghe một bên kim bất di thanh âm chuyển tới n g u y ệ t hoa ngươi bây giờ cũng không phải giang hồ khách ngươi phải n h ớ kỹ ngươi bây giờ thế nhưng là hà gia bảo cung phụng đúng nha n g u y ệ t hoa ngươi nếu là tức không nhịn nổi đợi đến cái này thủy thương lan đứng đến sau cùng khiêu chiến cung phụng lúc lại lên đài giáo hấn hắn cũng không một nhà bất quá nha nô gia cũng nhắc nhở ngươi nếu là tổn thương vị công tử này chỉ sợ thủy thiên nhạc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi t i ế u diêm la sớm đã đem phương n g u y ệ t hoa thần sắc nhìn tại trong mắt tự thua ở phương n g u y ệ t hoa thủ hạng t i ế u diêm la trong lòng không giờ k h ắ c nào không tại ghi hận lấy nàng nhìn thủy thương lan đ i ệ u bộ này đ o á n chừng xác nhận có thể đứng ở sau cùng chỉ cần phương n g u y ệ t hoa cùng thủy thương lan giao thủ vô luận thắng bại phương n g u y ệ t hoa đều không chiếm được t ố t tới s ư ờ n tây quan chiến trên đ à i cầm ý cung phụ nhóm đều mang tâm tư mà s ư ờ n đông quan chiến trên đ à i hà gia lão tổ hoàn toàn không để ý thủy thương lan hướng dưới đại hào kiệt khiêu khích n g n ữ một đôi mắt đục chính là tới lui quét mắt thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên trong đầu hiện ra trước khi đi chủ nhân bàn giao lời nói hà k h a n g ư ơ i lần này đi tr Còn có một chuyện, chính là muốn một tìm là đang ế n cái i k cố kiếm h h ấ t lúc c hà m chi đạo trong h a y quốc sư một t đầu tính toán những ngày đầu mối mộ hạ lôi bên trên thủy thương lan lại bắt đầu làm yêu vốn là cái này thủy thương lan gặp t h a n h sam thiếu niên cùng cái kia thiếu niên áo q u ầ n lam lũ đại xuất danh tiếng chính mình cái này đường đường như thủy kiếm tông thiếu tông chủ lại bị không biết chỗ nào nhô ra sơn giã t i ể u từ đoạn đầu gió trong lòng bất bình thủy thương lan lúc này mới mở miệng khiêu khích lên dưới đài một đám giang hồ khách muốn buộc bọn họ ra tay chính mình tốt bày ra bày ra như thủy kiếm tông vô thượng võ học có thể một lượn ngôn ngữ bên dưới dưới đài giang hồ khách nhóm dù trong lòng có nộ lại không người lên đài khiêu chiến cái này khiến thủy thương lan tính toán rơi xuống cái không đỗ kị chi hỏa một khi mở áp liền sẽ như nước sông quần quận kéo dài không rước á c người đám này đám xứng đáng hà lao tổ bàn cho các ngươi bực này thành d à n h cơ hội sao dứt khoát thu thập bao phục lăn ra hà ra bảo được rồi thủy thương lan một lần khiêu khích phải không lại hướng dưới đài miệng phun nói bậy lên có thể còn chưa chờ đến hắn nói xong liền gặp một thân ảnh nhảy lên thật cao sau đó một đạo hùng hậu tiếng người vang lên thủy thiếu tông chủ chớ có không coi ai ra gì lời này vừa ra mọi người đều theo tiếng nhìn tới chính thấy hán tử kêu ba mươi tuổi tội tác lông mày chữ bắt bên d ư ớ i một đôi mắt sáng ngợi có thần thân mang giang hồ kính sam hai bên hông phân biệt cắm vào hồ điệp song đao nhảy lên lôi lại lúc hồ điệp song đao đã nằm ở trong tay. Bắc cảnh, tiến song. xin chỉ giáo lông mày chữ bắt nam tử tay cầm song đao hướng thủy thương lan ôm quyền một lễ mở miệng nói thủy thương lan gặp có người lên này ỉ vào như thủy kiếm tông giang hồ địa vị lại không đáp lễ d ơ trưởng liền hướng lông mày chữ bắt hán tử công tới song đao nam tử gặp cái này danh môn tử đệ lại bất chấp lễ độ vượt lên trước xuất chiêu cũng không kinh hoàng chính là hai cổ tay hơi lợn đem trong tay hồ điệp song đao kéo cái đao hoa hai tay phản cầm hai cánh tay đan sen che ở trước ngực thân hình hơi nghiêng hai chân một trước một sau chính thung lũng bức tư thế hai thanh hồ điệp song đao phản cầm bên dưới dính sát tiến s o n g cánh tay ngoại nhân nhìn tới chính thấy hai tay đ à n sen mà chưa gặp binh khí chiêu này lại gọi là tí tàn g đao tiến s o n g hồ điệp song đao đơn đao nặng một cân bốn lượng lưới dài một mười hai tấc đ ô i rộng m u i hẹp đâm xuyên vô song hình thoi đốc đao chữ vạn hình hộ thủ hồ điệp song đao có lai lịch lớn từng cũng danh chấn võ lâm chính là môn công phu này một sư chỉ truyền một đồ cho nên không có rất nhiều người biết dưới trận mọi người cũng đều tính là trong giang hồ sông sáo nhiều năm lời nhìn thấy lông mày chữ bắt h á n tử lộ ra hồ điệp song đao đều vỗ tay lớn tiếng khen hay nghĩ muốn hắn vì dưới trận giang hồ tán khách nhóm hào hào giáo dục cái này không biết trời cao đất rộng danh môn tử đệ một phen tiến s o n g cũng không bởi vì đối thủ trẻ tuổi mà khinh địch lên tay chính là hồ điệp song đao tí tàng đao sát chiêu chỉ cần đối thủ song trưởng cùng chính mình tàng đao cánh tay c h ạ m nhau chính mình tự có thể thuận thế suất đao dạch thương đối phương cánh tay không có nghĩ rằng danh môn tử đệ cũng không phải bao cỏ song trưởng dính lên cánh tay mình lúc cũng không giống thường ngày chi địch đồng、dạng. chính mình có thể mượn lực suất đao ngược lại cái này danh môn t ử đệ dùng trường pháp hai tay không một tia khí lực chính mình hai tay như là đối mặt bày ra mềm mại vô lực hồ nước mặc dù như thế tiến song tí t ă n g đao còn là chiếu theo chiêu số dùng r a chính thấy hàn mang t r ậ t l õ e tiến song hồ điệp song đao như lò sò bắn ra trong nháy mắt biến phản cầm là chính nắm vạch hướng thủy thương lan song t r ư ở n g thủy thương lan thấy đối phương chiêu này không chỉ không hoảng hốt trong mắt ngược lại hiện ra một tia đạt được xảo trá chi sắc song trường như thân rắn đồng dạng liền vô là chui thuận theo hồ điệp song đao đao thế liền muốn bắt giữ đối phương cổ tay đây chính là thu thủy trưởng bên trong c ô n thức qua trong giây lát hai người này lẫn nhau công thủ một chiêu hiến xong cười lạnh một tiếng nhanh chóng thu chiêu tránh thoát đối phương cầm nã chính mình một thước đan sen hai tay cũng biến thành một trước một sau hai tay dán chặt s o n g đao đơn dùng thừa dịp đối phương s o n g trưởng cầm nã chính mình trung lộ môn hộ mở rộng cơ hội biến thành đơn đao đâm tới thẳng hướng đối phương yết hầu mà đi danh m ô n tử đệ thay thế lông mày t r ụ n lại bên hông phát lực thân thể ngựa ra sau thuận thế xoay người mũi chân đá hướng yến xong cổ tay một cước này nhìn như mềm mãi vô lực thực ra cùng thu thủy trưởng đồng dạng trong đông có kim nếu là không cha bị đá bên trong cổ tay lập tức liên đoạn tiến s o n g biết đối phương chiêu này cũng không như thoạt nhìn như vậy yếu đuối lập tức nghiêng người lóe qua đ á kích trong tay s o n g đao như hoa đơn đao ép xuống bước đối phương thu chân đồng thời xoay tròn thân hình hậu thủ đao tẩn ra vạch hướng đối phương sau lưng chỗ không n g ờ danh môn tử đệ chân này chính là hư chiêu vì chính là dẫn đối phương s o n g đao đều ra lại không giữ chặt môn hộ chính thấy thủy thương lan ngửa ra sau xoay người cả người từ không trung rớt xuống chạm đất lúc song trưởng gấp vỗ mặt đất nội lực theo song trưởng lòng bàn tay bắn ra cả người như mũi tên ra dây đàn bắn về phía tiến xong tiến xong đích sắc không nở tới đối phương chiêu này song đao che chở t r u n g một lúc đã là không kịp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đối phương mượn lấy t r ư ờ n g lực đột nhập chính mình trung môn song trưởng quay cuồng liền ra mấy trưởng đánh vào bộ ngực mình hai người thân hình trên lôi đài chạm nhau liền phân ra thủy thương lan một kích thành công trái lại yến s o n g ngược bên trong mấy chiêu thu thủy trưởng đã là ép không được giữa cầu ngang ái bay ngược ra hơn trượng phun ra một miệng lớn máu tươi cái gì hồ điệp song đao bất quá có tiếng không có miếng thủy thương lan thắng nhẹ nhõm đối quỳ xuống đất không dậy nổi yến song chẳng thèm ngó tới yến xong chúng trưởng nếu là tầm thường so tài tự nhiên là muốn nhận thua có thể thấy được cái này danh môn t ử đ ệ thực sự khinh người quá đáng thế là cắn răng đứng dậy đem ngực quay cùng ngai ngái cảm giác cường hành m ố t xuống mở miệng nói thủy thiếu tông chủ ngươi chính là thắng một c h i ề u chúng ta còn chưa phân thắng b ạ i đây yến s o n g đứng lên vốn là yên tĩnh vô thanh giới trận giang hồ khách nhóm lại bộ phát ra nhiệt liệt gieo họ cái này tiếng hô không chỉ có là vì yến s o n g càng là vì chính bọn hắn vì những này không có chỗ rửa có thể theo giang hồ tán khách nhóm chính thấy yến xong một cước khẽ nâng một chân chống đất gối nâng lên chân tại mặt đất song song cả người trọng tâm chỉ bằng lấy một chân chi lực trống lên cái này cũng là hồ điệp song đao bên trong sát thủy thương lan nghe thấy giới trận giang hồ khách nhóm vì cái này hiến s o n g khen ngợi khoe mắt có rút vốn nghĩ vì chính mình tranh chút mặt mũi thủy thương lan lúc này đã là giận dữ cười lạnh nói t ố t đã ngươi muốn chết b ạ n công tử liền thành toàn ngươi sau đó hướng dưới đại như thủy kiếm tông đám người hầu xuề bàn tay ra đám người hầu đều biết nhà mình chủ nhân bản tính gặp thủy thương lan cái này tư thế biết hắn đã là động sát tâm nào dám làm trái ý của hắn trong đó một cái người hầu vội vàng từ phía sau lấy xuống một cái gấm vóc b a khoả nhanh chóng giải khai gấm vóc hướng trên đài ném tới q h chương một t r ê n đài đấu vóc mồm tiến xong nội lực thăm dò. phát giác cái này gấm vóc bên trong vật lộ ra cố lăng lệ kiếm ý đương thời liền biết trong đó nhất định là thủy thương lan chi binh khí n h ư thủy kiếm tông chính là tề vân võ lâm hai kiếm ba đao bên trong cùng lăng vân kiếm tông kỳ danh chi muôn phái vừa rồi chính mình đã là lĩnh giáo như thủy kiếm tông thu thủy trưởng lợi hại lúc này lại gặp thủy thương lan muốn lấy binh khí muốn đoạt t i ê n cơ đây là yến s o n g trong đầu dần hiện ra nghĩ cách gặp thủy thương lan ngẩng đầu nhìn về ném tới đồ vật lúc yến s o n g thân hình động ngay tại chỗ quay cuồng thân hình lại cùng lăng không vọt lên thân hình tốc độ còn nhanh hơn ba phần hướng thủy thương lan hạ bàn công tới trong tay hồ hướng thủy thương lan hai chân chém tới song đao này tới nhanh có thể thủy thương lan né tránh càng nhanh chính thấy hắn nhẹ nhàng v ọ t lên một tay đã là cầm người hầu ném tới gấm vóc l a n g không thuận thế xoay người đơn cầm gấm vóc đặc gối hướng mặt đất tiến song công tới t i ế n song đao ảnh đã là nhanh đến chính thấy tàn ảnh như là tràn ra đoá hoa hướng l a n g không mà xuống thủy thương lan khoái đao mà vùng chính thấy trong tràng nhất thời đều là thủy thương lan trong tay gấm vóc m ả n h vỡ như gió đông cuốn lên tuyết đ ộ n g đọng dạng đổ rào rào dương đầy toàn bộ lôi đài đ ợ i đến cái này gấm vóc đặc định mọi người nhìn về trong tràng chỉ nhìn gặp hai đoàn đàn sen bóng người, chính là một đoàn. hai thân ảnh bên trong thỉnh thoảng vang lên binh khí tương giao thanh âm kiếm quang như nước đao quang như sóng đao kiếm chi uy nhựa dưới trận mọi người nhìn r ố i mắt yến s o n g hồ điệp s o n g đao không hổ là danh trấn võ lâm nhất thời đối đầu thủy thương lan trong tay danh khắp thiên hạ như thủy kiếm có thể chống đỡ lâu như thế đã là đáng giá trong t r à n g tôn trọng của mọi người đang lúc dưới trận mọi người chờ mong yến s o n g hồ điệp s o n g đao có thể đánh bại thủy thương lan là giang hồ tán khách nhóm không chịu thua kém lúc trong chàng hai đạo dây dưa thân ảnh đã là t á ra rơi vào hoa t r i ề u lôi một góc thủy thương lan hô hấp hơi có gấp gáp một thân hoa phục ống tay áo đã là bị hồ điệp song đao gọt đi bất quá người lại là không mất một sợi l ồ n g chỉ chờ đến hắn đứng vững mọi người mới thấy rõ danh chấn thiên hạ như thủy kiếm rốt cuộc là dặn gì thủy thương lan trong tay như thủy kiếm kiếm dài ba thước thân kiếm hẹp dài tinh tế nhìn tới như có long lanh sóng ánh sáng nổi ở lưỡi kiếm phía trên cùng bình thường một chế chuôi kiếm bất đồng như thủy kiếm chuôi dùng chính là ngàn năm thủy tinh bao khỏa bên trên phối hợp trên thân kiếm long lanh sóng ánh sáng huy động lúc như sóng nước lưu động gặp thủy th nghĩ thầm cuối cùng có người có thể vì một chủng giang hồ khách chính danh thế là đại gia đưa ánh mắt chuyển hướng hoa t r i ề u lôi một góc khác rơi bên trong yên s o n g cái này không nhìn còn khá nhìn chút ngừng n h n g trên sân lặng ngắt như tờ tiến s o n g toàn thân trên dưới có ít nhất mười bảy mười tám chỗ kiếm thương hoặc chém hoặc đâm hoặc chạm quần áo của hắn cũng đã bị máu tươi thâm ướp mùa đông gió lạnh bên dưới những vết thương này đã tại mắt trần có thể thấy bên dưới nương kết thành vẩy xa xa nhìn tới vô cùng thê thảm chốc lát sau thủy thương lan nhìn về vết thương chẳng chỉ tiến xong h ừ lạnh một tiếng cả giận nói lại dám hỏng mẹ ta vì ta tự tay may tiến xong vừa rồi tại cùng thủy thương lan đao kiếm chi đấu bên d ư ớ i đã là dùng hết toàn lực chỉ vì tranh một khẩu khí tiếc rằng trước đó đã bị thủy thương lan như thủy trưởng gây thương tích mà võ cảnh cùng thủy thương lan lại tranh l ệ n h rất xa sau cùng dùng chính mình trong thân vài kiếm đại giới mới miễn cưỡng chém rách thủy thương lan ống tay áo bây giờ đã là lực kiệt h á n liền mở miệng khí lực đều không còn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thủy thương lan trường kiếm trong tay mang theo cái này long lanh kiếm quang hướng chính mình đâm tới mắt thấy vị này dựa vào hồ điệp song đa huy danh chuyển xa hán tử liền muốn mất mạng tại như thủy kiếm bên d ư ớ i thanh thu lôi bên trên cố tiêu không nguyện nhìn thấy dạng này một cái thiết cốt hán tử như vậy mất mạng chính muốn nhảy hướng hoa triều lôi lại gặp một thân ảnh lóe qua bốn chỗ phía trên võ đài rơi tại yến song bên thân như thủy kiếm vừa lúc lúc này đã tới yến song nhữ hầu chỉ nghe k u e n một tiếng như thủy kiếm phong bị một cỗ đại lực đẩy ra thủy thương lan cầm kiếm liên tiếp lui bước thẳng đến dùng mượn nhờ thu thủy trưởng lực hướng phía sau đập liền mấy trưởng lúc này mới ổn định thân hình nhìn rõ ràng người tới thủy thương lan mang thương n g ư ơ i muốn đến quản c h u y ệ n này sao hà gia lôi đài tại mở lôi trước đó gia chủ đã nói rõ ràng điểm đến là thôi hồ điệp song đao đã là bại trong tay ngươi cần gì không đúng tha ra tay ngăn chặn thủy thương lan lấy yến song tính mệnh chính là hà gia bảo c u n g phụng đứng đầu vừa rồi đẩy ra như thủy kiếm chính là kim bất di thành danh binh khí sinh tử bộ nói là sinh tử bộ nhưng thật ra là một mặt sắt luyện chế tạo tâm chắn mà thôi chính là hắn như hình quyển sách phối hợp thêm kim bất di phán quán bút thời gian trước tại giang hồ lúc chuyên giết chút đạo trích đ á đồ giang hồ bại hoại những người này nhìn thấy kim bất di phán quán bút cùng tâm chắn tựa như nhìn thấy âm phủ đò cho nên mới có sinh tử bộ phán quán bút đạo trích chớ gặp kim bất di cái này cất nói trở lại chuyện chính kim bất di dùng sinh tử bộ đẩy ra thủy thương lan một kiếm cứu vết thương chẳng chị tiến s o n g gặp hán tử kia đã là chống đỡ không nổi vội vàng gọi tới hạc bất p h à m ba huynh đệ đem yến s o n g khiên xuống đi chữa trị lại nghe thủy thương lan chào phúng lời nói chuyện tới chẳng cái gì nhân nghĩa vô song đại hiệp bất quá là hà gia bảo một đầu chó giữ nhà mà thôi nếu không phải nhìn tại hà lao tổ cùng trùng dương tiên sinh cùng phụ thân ta giao hào trên mặt ta cũng mới gặp gỡ người phán quán bút sinh tử bộ có phải là thật hay không như người trong võ lâm khoác lác như thế sắc bén vô cùng? thủy thương lan thanh â m không lớn nhưng tại cái này i ê n tĩnh trong chàng lại là rõ ràng có thể nghe lời này vừa nói ra không chỉ có là cố tiêu lông mày cao lại sườn tây quan chiến trên đài cao một đám hà gia cung phụng càng là tức giận đầy bụng bởi vì thủy thương lan lời này không chỉ đánh kim bất di mặt càng là đánh những này cung phụng mặt vương nguyệt hoa vỗ bàn đứng dậy cả giận nói quá mức cho dù hắn là thủy thiên nhạc con một ta cũng muốn đi gặp gỡ hắn hiện nhiên vương nguyệt hoa cũng không đem vừa rồi thủy thương lan kiếm bại hồ điệp song đao nhìn ở trong mắt nghe đến thủy thương lan mở miệng vũ n ụ c kim bất di lập tức liền muốn động thủ lại bị lúc lúc này mới ngừng lại l ử a giận một bên tiếu diêm la đám người chính là ước dị phương n g u y ệ t hoa xuống tràng cùng thủy thương lan liều đấu một phen mới tốt bọn hắn mới bất chấp cái gì mặt mũi chỉ nghĩ lấy có thể bảo vệ chính mình cung phụng chi vị mới là thượng sách sườn tây quan chiến trên đài cao dối bời mà sườn đông quan chiến trên đài hà gia lão tổ cùng trùng dương tiên sinh ngược lại là cũng không để ý dùng thủy thương lan thân phận chỉ cần hắn không đem hà gia phá hủy đều thủy hắn đi ngược lại là một bên hà khôi nghe đến thủy thương lan mở miệng vũ n ụ c kim bất gì trong ngực tức giận dần t h n g tiếc rằng hà gia lão tổ liền tại bên thân chính mình không thể biểu hiện quánh tại thủy thương lan cùng trong chàng tất cả mọi người nhìn lại kim bất di nhìn không phải hà khôi mà là đang chừng cầu hà gia lão tổ ý tứ tự liền sần đông trên đ à i cao trùng dương tiên sinh cũng là cho rằng như thế chính thấy hắn quạt lông chép miệng hướng một bên hà gia lão tổ nhẹ i ọ n mở miệng nói hà huynh ngươi nhìn phải chăng là cần ta đi quên một chút thủy thiếu tông chủ hà gia lão tổ vần đục hai mắt khé động Cũng k hai ô n trùng dương g để ý tới dương bút, mà là q u y đầu nhìn về một bên Hà h về một k ô chậm của Khôi Nhi, ý của người là... Hà Khôi thấy thế, mở miệng rãi trong nói, người lòng ý là. bên i Gia láo tổ đối vội ế t tổ xét, đây đứng là láo l Hà vàng chính mình dò xét, vội vàng đứng lên không người nói, Khôi Nhi đều nghe phụ thân. Hai người nói, bên đều xem lôi đài bên trên còn chưa có kết quả lại nghe được thanh thu lôi một đạo t r ư ớ c cười k h ẽ thanh âm chuyển tới nguyên lai、like、đây chính là danh môn t ử đ ệ giáo dưỡng sao quy củ không thành quy củ nói điểm đến là rừng lại bên dưới như thế ngoan thủ kém chút đả thương người tính mệnh như thế tâm ngoan thủ lạc còn mở miệng vũ nhục người khác nhìn tới ta quyền kia chính đánh l ệ lỗ mũi còn là hạ thủ nhẹ lần sau nên đem miệng cũng đánh l ệ n h không thể gâu gâu sửa loạn mới lạ cố tiêu tự hà ra bảo bên ngoài t i ể u đối thủy thương lan cái này ngang ngược công tử không có cảm tình gì bây giờ gặp hắn mở miệng t i ể u vũ nhục kim bất gì cố tiêu cái kia yêu bên b ự c kẻ yêu tính t ì n h liền bị kích đi ra lại thêm chi thủy thương l a n trên lôi đài hạ thủ q u ác á lên đài khiêu chiến yến xong thân thụ trọng thương bất bình bên dưới liền mở miệng tiếng này cười nhạo n h ư ợ n g nguyên bản yên tĩnh trong chàng càng thêm yên tĩnh p h ả n phất châm rơi co âm thanh sườn ông trên đài cao trùng dương bút trong tay quạt lông vung nhanh trong mắt cái kia xem náo nh hà gia lão tổ đầy hứng thú nhìn lấy thanh thu trên lôi đài thanh sam thiếu niên hà khôi như c ũ bảo trì trầm ổ n tư thế chính là khoe miệng có chút hiện hiện được con tựa hồ nói rõ cái gì sườn tây quan chiến trên đài cao hà gia cầm ý cung p h ụ n g nhóm cũng sửng sốt phương n g u y ệ t hoa miệng mở rộng không thể tin nhìn lấy thanh thu trên lôi đài thiếu niên hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình còn muốn ra tay đi giáo hấn thủy thương lan a tiểu diêm là mấy người cũng đều sửng sốt thủy thương lan là người nào nghe lấy thanh sam thiếu niên ngự khí tựa hồ tại mở lôi trước đó hai người này đã giao thủ qua thủy thương lan lỗ mũi còn bị thiếu niên đánh lệnh nghĩ đến cái này mọi người vội và giờ phút này vị như thủy kiếm tông thiếu tông chủ trên sống mũi chính rán một thiếp thuốc rán trước đây mọi người đều chưa từng đem cái này thuốc rán liên tưởng đến là bị người đánh lệch lỗ mũi chữa thương tác dụng bây giờ cái này thành sam thiếu niên lời nói làm cho tất cả mọi người đều biết sự tình mòn nguồn nguyên lai、like、như thế dưới trận giang hồ khác h nhóm cũng không có nhiều như thế lo lắng tính mịch về sau chính là cười vang dung trời tiếng cười thẳng muốn đem cái này bốn tòa lôi đại đều lật tung đi lúc này trong sân thủy thương lan tại dưới trận mọi người tiếng cười n ạ o bên trong đã là mặt đỏ tới mang thai hôm nay thiếu niên này lời nói sợ là không cần một tháng liền sẽ chuyển khắp giang hồ chính mình cái này đường đường như thủy kiếm tông thiếu tông chủ bị một cái sơn giã thiếu niên đánh lệch l ố mũi sự t ì n h sợ muốn trở thành giang hồ trò cười xấu hổ giận dữ bên dưới thủy thương lan trong lòng sát ý đã lên trong tay như thủy kiếm bên trên long lanh sóng ánh sáng đại thịnh thủy thương lan vững vàng gương mặt hướng thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên trầm giọng nói ta nhìn ngươi là không muốn sống lấy theo hà gia bảo lý khai muốn nói dùng miệng vô quy sơn bá chụp nhưng chưa hề rơi xuống hạ phòng chỉ nghe thanh sam thiếu niên cất tiếng cười to sau đó hướng thủy thương lan cười nói nếu là hướng theo cái này còn sống rời đi phải chăng là tại hà gia bảo ngoài cửa ta t h ử không nên đánh người m u ố n chết nghe đến thanh sam thiếu niên lần nữa nhắc lên chuyện này thủy thương lan đã là giận không kèm được như thủy kiếm đã như dao long xuất động tung người liền muốn nhảy hướng thanh thu lôi thủy thương lan tựa h ồ q u ê n hắn vị trí hoa triều lôi cùng cố tiêu đứng thẳng thanh thu lôi chính giữa còn có cái vũ văn thác mộ hạ lôi vừa nhảy vọt đến lôi một bên lại gặp một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình tập trung nhìn vào không phải nghịch đao môn thủ đồ vũ văn thác còn có ai chính thấy ngăn ở thủy thương lan trước mặt cũng không mở miệng t r á n ra chờ ta thu thập tiểu từ này mới đến thế ngươi Thủy Thương trong một thanh tiểu tử tính tại chỉ chính mệnh, hiện tại cũng không rảnh Lan lòng niệm, muốn cũng quản là kia xam có cái cái đó đi ý vũ văn thác m ệ như của hắn, tự có ta tới thu, còn c ta hắn, thu, h tự tới a tới phiên ngươi. v ũ v ă n Thác như cũ là ngăn ở thủy thương lan trước mặt cũng không có nhường ra ý tứ chính là vũ văn thác ánh mắt lại một mực thiết l ấ y dưới trận rất nhiều giang hồ khách bên trong một cái thân mặc màu than áo choàng đầu tóc dối bời thân hình nhỏ yếu người trên thân vũ văn thác nghĩ tới vừa rồi ra ngưng tuyết mắt nhìn lấy thanh sam thiếu niên trong mắt hiện lên chính mình chưa từng thấy qua vẹn kia nhiệt độ ghen tị dâng lên mở miệng hướng thủy thương lan nói ra q hai chương một trăm sáu mươi bốn ị c h nhận ra khỏi vỏ tất cả mọi người không ngờ tới ra tay ngăn t r ở thủy thương lan lại là n g l ị c h đao muôn vũ văn thác càng là cố tiêu khi nghe đến vũ văn t h á c cùng thủy thương lan đối thoại hai người này nói gần nói xa lúc lại xoay quanh chính là mình mệnh quy ai tới lấy quái dày hai vị một thoáng kỳ thật mệnh của ta quy ai ta còn là nghĩ muôn chính mình quyết định cũng không nhọc đến hai vị phí tâm thủy thương lan đang cùng vũ văn t h á c tại hoa triều mộ hạ lôi tầm đó rằng co lại nghe được thanh sam thiếu niên mang theo ý cười thanh â m truyền tới người thủy thương lan trong tay như thủy kiếm mắt thấy liền muốn nâng lên một bên vũ văn thác thấy thế tay cũng vô hướng bên hông trường đào một đạo giản mua lại mang theo mấy phần uy nghiêm thanh â m vang lên mọi người nhìn tới mở miệng người chính là hà gia lão tổ hà chi đạo tay hắn cầm k i m trượng còn l ư n g thân thể đứng ở sườn đông quan chiến trên đài cao mắt thấy d ư ớ i trận lôi đài khiêu chiến mở chưa tiến hành mấy trận ba vị này đài chủ ngược lại trước lẫn nhau sạt lên càng là cái kia thanh sam thiếu niên đã hoài nghi hắn cùng người kia có liên quan cũng không thể nhượng hắn tại cái này trên lôi đài t i u mất mạng chỉ có ổn định hắn đợi đến lôi đài về sau tìm cái gì tốt tại tinh tế thăm dò thiếu niên ra thế quyết định chủ ý hà gia lão tổ lúc này mới đứng dậy mở miệm nhìn thấy hà gia bảo chủ nhân lên tiếng cho dù là thủy thương lan cùng vũ văn thác bực này danh môn tự đ ệ cũng đành phải thu âm thanh lại không đi tranh phong tương đối cố tiêu còn nghĩ hà gia lão tổ là lo lắng sự tình làm lớn ảnh hưởng tới hà gia mặt mũi bất quá vô luận là loại nào nguyên nhân đã chính mình còn muốn ở tại hà gia bảo đi t r a mộ dung cốc cùng thanh thi nhiễu cái kia hà gia lão tổ mặt mũi còn là muốn cho nghĩ đến đây cố tiêu cũng thu hồi tinh quái bộ dáng hướng quan chiến trên đ à i cao ô m quyền một lễ sau đó xoay người đi hướng chính mình thanh thu lôi đài đa t ạ kim bất di biết cái này thanh s a n thiếu niên vừa rồi mở miệng cười nạo thủy thương lan trong đó một cái nguyên nhân chính là muốn vì chính mình giải vây theo ế hoa triệu niên thanh mình thu thấp dọng mai nguyệt đài chủ chức sau chiến thắng cái này bốn lôi bên trong cũng chỉ có vũ văn thắc không có hiện lộ thân thủ bất quá dưới trận giang hồ khách nóm h cũng sẽ không bởi vì hắn không có ra tay t i ể u xem nhẹ vị này nịch đao môn đao chủ thủ đồ vừa rồi thủy thương lan h i ể n lộ thân thủ đem bọn hắn trong lòng ôm lấy một tia may mắn cũng đánh nát bọn hắn nguyên bản mong đợi hai vị này danh môn tử đệ chính là chỉ có bề ngoài không nghĩ tới thủy thương lan võ cảnh cao như thế t i ế n song bực này cao thủ cũng thảm bại ở trong tay của hắn mà hắn chính là hư hại ống tay h áo mà thôi mộ hạ lôi bên trên vũ văn thắc cũng không quan tâm sách thương lan cùng mai nguyệt lôi bên trên tiểu tử kia làm sao hắn chỉ nghĩ tại giang ngưng tuyết trước mặt chứng minh chính mình mạnh hơn cái kia thanh sang vũ văn thác hơi chút suy nghĩ hướng mọi người dưới đài ôm quyền mở miệng nói tại h ạ n lịch đao môn vũ văn thác nghe h à g i a bảo lôi đài tụ tập anh hùng thiên hạ tại hạ nhiều năm chưa từng xuống núi hôm nay muốn hướng chư vị anh hùng lĩnh giáo mấy chiêu phen này so tài chỉ vì lĩnh giáo không phân cao thấp không quyết sinh tử không biết nhưng có anh hùng lên đài chỉ giáo so với vừa rồi thủy thương lan c u ầ n vọng vô lễ còn có mai nguyệt lôi bên trên áo vải thiếu niên không biết lễ tiết vũ văn thác lời nói này ngược lại là nói đến cực kỳ k h ư ớ khéo lễ độ chu toàn dưới trận mọi người nghe không khỏi đối vị này lịch đao môn thủ đồ lau mắt mà nhìn tất đã vũ văn thi tại hạ liền bồi vũ văn thiếu hiệp tiếp vài chiều vũ văn thắp tiếng nói mới rơi dưới trận quả có người lên tiếng đáp lại theo tiếng đáp lại ra một bóng người đã là tung người lên lôi đài vũ văn thắp nhìn về người này khuôn mặt gầy gò khuôn mặt tối đen cùng mọi người bất đồng chính là đầu người này bên trên chỉ riêng tại cái này b u ổ i t r ư a dưới ánh mặt trời thậm chí còn có chút phản quang một thân màu nâu tăng y tại đám này giang hồ khách bên trong thậm chí nổi bật mới đầu nhìn thấy người này vũ văn thắp còn tưởng rằng là cái này tề vân võ lâm đứng đầu lôi âm tự tăng nhân bất quá theo người này lên lôi đài đi vào chút mới nhìn rõ ràng người này tuy là đầu chọc đỉnh đâu nhưng cũng không có giới ba trong lúc nhất thời vũ văn thắc không biết nên xưng người này là đại sư còn là cái gì khác đành phải ngậm miệng ô quyền hướng người này thi lễ cái này tăng nhân s ắ c thực không phải lôi âm tự tăng nhân trong ngày thường uống rượu ăn mặc sắc đẹp mọi thứ đều dính không có tiền bắt lúc sẽ còn làm chút chặn đường cấp đường chuyện ác hết lần này tới lần khác hắn còn ưa thích đem chính mình trang phục thành tăng nhân bộ dáng cho nên người trong giang hồ cho hắn một cái biệt hiệu gọi là ác hành tăng ác hành tăng chuyện xấu làm nhiều rồi cựu gia tự nhiên cũng liền nhiều sau cùng dần dần rơi đến cái người người kêu đánh hạ tràng kim h chỗ có thể ô n g có đ lại không có ô vô n hành tăng trong lúc vô tình, phái thể theo ác có lúc bất i Gia lôi đài sự tỉnh, thế là liền vội vàng đi tới、hà、Gia bảo bên trong. Kim ế thế t tỉnh, trong. được Hà Hà là vàng sự bên bảo b di tại giang hồ nhiều năm tất nhiên là biết ác hành tăng sở tác sở vi gặp hắn tới báo danh tại chỗ liền muốn ra tay đập chết hắn nhưng chính là trùng hợp như vậy ngày đó hà gia lão tổ trùng hợp tới hưng thú tại hà gia đại trạch trước cửa quan sát một hồi lôi đài báo danh chính nhìn đến ác hành tăng thân thủ thế là liền ngừng lại muốn động thủ kim bất di còn cho ác hành tăng một cái đến đây tham gia lôi đài cơ hội ác hành tăng cũng biết hà gia lôi đài đối chính mình ý vị như thế nào nguyên bản liền muốn mượn cơ hội này tại hà gia lăn lộn lên cái hộ viện chức vị không đến mức tại luân lạc giang hồ bị người đuổi g i ế t chính là tốt thẳng đến hắn nghe đến vũ văn thác mở miệng tự động lên ý đồ xấu cái này danh môn tử đệ nói chuyện vẻ nho nhã lại nói chính là linh giáo không phân cao thấp không biết sinh tử mà nói đó chính là nói hắn sẽ không ra tay được gắt liền xem như mình bại cũng sẽ không giống yến song dạng kia lại nhìn vũ văn thác tuổi còn trẻ mình nếu là có thể may mắn thắn g cái này danh môn tử đệ lại không nói có thể được hà gia lão tổ xem trọng tương lai liền xem như ly khai hà gia dùng chính mình đánh bại nịch đao môn thủ đồ danh tiếng đ á n tiếc cựu gia chỉ sợ cũng không dám tiếp tục tới tìm chính mình phiền Tục n g ư nói tốt người ngu luôn luôn dùng chính mình ngu xuẩn ý nghĩ tới suy nghĩ vấn đề ác hành tăng đánh lấy chính mình tính toán đi tới trên này hướng đôi chính mình ôm quyền một lễ vũ văn thắc cũng đồng dạng ôm quyền hành lễ ngay sau đó rỗi tay hướng phía sau đem trên lưng lưng con binh khí lấy ra vũ văn thắc nhìn tới chính thấy cái này ác hành tăng trong tay binh khí hình dáng kỳ quái kia là hai thanh hẹp dài mà lại mỏng binh khí ước chừng hai thước tám tấc thân đao tới nhọn hiện móc câu trạng t r a n g khuyết hộ thủ ước chừng dài bảy tám tấc cực kỳ giống vừa rồi khiêu chiến thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên tử ngọ huyên lương việt mà tại trăng khuyết ác hành tăng không lưng cầm câu một trước một sau một ngang một dọc kéo dài khoảng cách dưới chân ngoặt bước tận ra t hướng vũ văn thác c ô n g tới vũ văn thác cũng không lập tức xuất đao chính hướng trước nhìn một chút cái này cổ quái binh khí uy bi lực dưới chân khẽ động đối mặt với ác hành tăng s o n g câu liền tiến lên liên tiếp ác hành tăng trong tay xong câu n ê n tiếp ác hành tăng trong tay xong câu ngân quang c h ấ p động vũ văn thác áo xám thân ảnh toàn lực né tránh dưới trận mọi người không rõ nguyên do còn nghĩ là cái này ác hành tăng chế trụ vị này lịch đao môn thủ đồ trong tràng màu bạc câu ảnh đem áo xám trùn vào trong đó ác hành tăng huy động xong câu trực trị trước mặt vũ văn tháp thân ảnh đã không thấy ngẩng đầu nhìn tới liền gặp hắn xoay người vọt lên rơi tại sau lưng mình trong lòng buồn b ự c chính mình một bộ câu pháp vung vô cùng n h u n n h u ễ n có thể liền đối phương và t á o đều chưa từng đụng tới mà đối phương nhìn như bị chính mình áp chế chỉ có chính mình rõ ràng nhất tại vừa rồi trong lúc giao thủ chính mình bị hắn bộ pháp bức lộ ra không ít khoảng trống có thể hắn liền là chưa từng xuất chiêu chính là một mực né tránh phòng thủ t h ở hồng hộp hồ các hành tăng một trận cường công đem chính mình mệt mọi quá sức dừng lại trong tay xong câu chuẩn bị hoãn một chút lại tiếp tục dư quang nhìn thấy giới trận mọi người hướng chính mình quăng tới khâm phục ánh mắt lại hơi li vớt d â u khẽ lây q u ạ t lông gật đầu không ngừng trùng dương tiên sinh còn có mang theo khẳng định ánh mắt hà gia l ã o tổ lập tức lại tới tinh thần huy động trong tay m ó c bạc lại hướng phía vũ văn thác công tới ác hành tăng làm sao biết hà gia lão tổ cùng trùng dương tiên sinh trong mắt khen ngợi là gửi cho vũ văn thác chỉ nghe trùng dương bút huy động trong tay quạt lông hướng l ã o tổ nói vũ văn thác so với hai năm trước ta mới gặp hắn lúc lại châm ổn rất nhiều nhìn hắn dạng này ta nghĩ phá cảnh khí nhân sợ là dùng không bao lâu hà gia lão tổ cười không nói đối với hắn mà nói chỉ mong lấy lần này tới cao thủ càng nhiều càng tốt dạng này chính mình bắt lấy sư hổ thú cơ hội mới sẽ tăng lên rất、nhiều. hà khôi tựa như nhìn ra hà ra láo tổ trong nụ cười thâm ý nhữ mày hà khôi mang theo lo lắng nhìn v ề mộ hạ lôi bên trên ác hành tăng trong tay móc bạc sợi móc mang nâng áp chọn đào không treo đâm đem chính mình biết đều xử đến trình độ cao nhất vẫn là dính không đến cái kia vũ văn thác nửa điểm vào á o không khỏi trong lòng gấp áp xuất chiêu cũng là càng thêm không có kết cấu lên tới lúc này dưới trận giang hồ khách mới nhìn ra môn đạo cũng không phải là vũ văn thác bị ác hành tăng trong tay song câu áp chế mà là hắn không nguyện xuất chiêu mà thôi như thế nhìn tới cuộc tỷ này đã là phân ra được thắng bại mấy cái tú người vũ văn thác theo vòng chiến này ra hướng thở hồng hộc hồ á c hành tăng mở miệng nói đã đến nước này ta nghĩ không cần lại so sánh xuống các hạ còn mời tự tiện nói xong vũ văn thác trực tiếp xoay người lại không đi nhìn ác hành tăng vũ văn thác làm như thế đích thật là so vừa rồi thủy thương lan cao minh không ít chính là dựa vào thân pháp đã làm cho đối phương biết võ cảnh trách lệnh đã không thương tổn người cũng không có bôi nhọ n ị c h đao môn danh tiếng bất quá vũ văn thác lại không biết hắn đã là triệt để chọc giận đối thủ ác hành tăng vốn cũng không phải là hiền lành tính toán mượn lấy vũ văn thác danh môn từ đệ thân phận tới nâng lên chính mình bản tính rơi vào khoảng không nhìn thấy dưới trận giang hồ khách nón hướng phía chính mình chỉ trỏ ác hành tăng nhất thời giận lên thẹn quá hóa giận lại hướng quay lưng chính mình đi tới vũ văn thác lần nữa giơ lên trong tay s o n g câu một tiếng giống to ác hành tăng s o n g câu gọt ngang nhìn lấy vũ văn thác chém tới biến cố này nhuộm trong tràng mọi người không khỏi biến sắc trong giang hồ đấu võ đấu ký tối kỵ chính là ra tay đánh lén nếu là cái này ác hành tăng không nhận thua mở miệng m ờ i tiếp tục so tài cũng sẽ không có người nói hắn thua không nổi mà giờ k h ắ c này ra tay đánh lén nhưng nhuộm tất cả mọi người đều đối với hắn lòng sinh bị đang lúc mọi người lo lắng vũ văn thác muốn gặp cái này ác hành tăng độc thủ lúc lại gặp vũ văn thác đầu cũng không hồi trong nháy mắt eo gặp trôi này hẹp dài thẳng tắp đơn đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ vũ văn thác trong tay đơn đao không giống tầm thường đôi trâu đơn đao thân đao thẳng tắp thoát lân dài đao dài năm thước l ư ỡ i dài ba xích có tám trôi dài chín tớc toàn thân không có bất kỳ trang sức gì thoạt nhìn liền là một thanh tầm thường đao bất quá không giống bình thường chính là đao này l ư ỡ i dao dày nặng lại mở nghịch nhận nghịch nhận hướng mình dày nặng chưa mở chỗ đối địch thanh thu lôi bên trên cố tiêu thấy do vũ văn thác trường đao trong tay giờ mới hiểu được n ị c h đao môn chi h à n nghĩa vốn là như thế đao có thi Thuật một lát sau ác hành tăng mới cúi đầu nhìn tới chính thấy trước ngực mình quần áo tận nước lại không có một tia vết đao giờ mới hiểu được là vị này danh môn từ đệ tha chính mình một cái mạng chó nhìn lấy như cũ quay lưng chính mình theo u quý đầu Quy Miêu chuyện đao đất, Trang vào vỏ Vũ Văn Thác, ác hành tăng vội vàng hành cũ. tăng không ngừng dập đầu lên. Quy 2 chương Thác, sát t h ác dập ác hành tăng bị thua giang hồ khách nhóm đã là vững tin vô luận là cái k i a n g a n g ngược cản rỡ như thủy kiếm tông thiếu tông chủ thủy thương lan còn là khiêm tốn hữu lễ nghịch đao môn đào chủ thủ đô vũ văn t h á c hoặc là không hiện sơn lộ thủy thanh sam thiếu niên cùng quần áo tả tơi áo vải thiếu niên bốn vị này xác thực đều có tư cách trở thành đại chủ theo hà gia bảo gia chủ hà khôi tuyên bố vũ văn thắc là mộ hạ lôi người thắng giang hồ khách nhóm cũng ở trong lòng cân nhắc lên đến cùng khiêu chiến cái k i ê một lôi mới có thể càng có phần thắng trên đài cao hà gia lão tổ nhìn lấy dưới trận bốn lôi c h i chủ trong lòng đại kế lại thêm mấy phần phần thắng có bọn hắn chỉ cần có thể phát hiện sư hổ thú tung tích muốn bắt xúc sinh kia liền nhiều hơn mấy phần khả năng nghĩ đến sư hổ thú tự nhiên là nghĩ đến trọng nhi hắn từ nhỏ không có mẫu thân đi theo bên cạnh mình lớn lên vô luận mưu kế thủ đoạn đều đủ để tiếp xuống y bắt của mình không nghĩ tới chính mình loại này bảo hộ còn là rơi đến cái người đầu bạc tiễn người đầu xanh hạ tràng trong lòng phẫn nộ không cam lòng tiếp hận hội tụ tại hà gia lão tổ cặp kia vẩn đục hai mắt bên trong liếp nhìn một bên hà khôi hà gia lão tổ đột nhiên có chút hối hận lúc trước chính mình bị thần s u y khiến thế mà lưu lại hà khôi một mạng nhìn lấy hà khôi trường k i a cùng năm đó miêu ra người càng thêm tương tự khuôn mặt hà gia lão tổ rơi vào năm đó hồi ức chính mình mang theo hà trọng cùng hà quý trèo non lội suối tự bắc vào tề vân gió tuyết đầy trời đem lực kiệt phụ tử ba người vùi lấp miêu trang trang chủ ra ngoài đi s ă n lúc trong lúc vô tình phát hiện phụ tử ba người thiện lương miêu trang trang chủ sai người đem hà ra phụ tử ba người cứu mang về miêu trang chính đem ba người xem như là khách qua đường thương nhân miêu trang chủ lại mệnh trong trang mời đến đại phu hào hảo chữa trị mấy ngày chung sống xuống tới miêu trang chủ bị hà c h i đạo kiến thức rộng rãi hào sảng hữu lễ đà động sinh i a o hắn bằng hữu này tâm tư đợi đến mấy người khỏi bệnh về sau miêu trang chủ bố trí t h ệ c rượu mời tiệc hà g i a phụ tử qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị miêu trang chủ hướng hà g i a lão tổ mở miệng nói c h i đạo huynh cái này gió tuyết thời tiết sợ trong thời gian ngắn còn sẽ không đi qua không bằng các ngươi liền tại miêu trang ở thêm mấy ngày làm sao đa tạ trang chủ hào ý ơ n cứu mạng cha con ta ba người khắc trong tâm h ả m hà tri đạo trong lòng cảm kích có thể lời nói xoay chuyển thắt lông mày mở miệng nói vất quá cha con ta ba người còn có chuyện quan trọng đi xử lý nếu là bỏ lỡ canh giờ chỉ sợ đông ra sẽ trách cứ xuống tới ta ba người xác thực đảm đường không n ổ i nhà miêu trang chủ vừa nghe trên mặt mang theo tức giận nói đây là cái gì đông ra bất chấp nhà mình huynh đệ chết sống dạng này đông ra không đi theo hắn cũng thế ta miêu ra cũng rất có gia tài nếu là hà huynh không bỏ c h u y ể n b a n g ta miêu ra chính là người ta sau này gọi nhau huynh đệ không phân chủ khách miêu ra sản nghiệp không ít miêu trang chủ trải qua mấy ngày chung sống cảm thấy hà gia phụ t ử ba người cũng là khó được nhân tài lại như thế kính nghiệp liền lên mời chào tri tâm hà chi đạo không khỏi cảm thán như chính mình thật là cái k i a bán dạo người gặp được cỡ này thiện lương đông ra nhất định quang hắn muốn hạ có thể chính mình phụ tử cũng không phải thương nhân đành phải mở miệng từ chối nói đa tạ trang chủ hậu á i chỉ bất quá ta cái k i a đông ra nhờ v à sự tình không phải cha con ta ba người không thể làm thành không bằng dạng này đợi đến cha con ta ba người sự tình làm tốt cùng ta đông ra cùng từ biệt lại đến tìm nơi nương tựa trang chủ miêu trang chủ cũng nghe ra hà chi đạo ý trong lời nói g i ữ a hái xanh không ngọn đã người khác có hạn t r í cần gì phải cơ cầu miêu trang chủ bản thân cũng là lương thiện tiêu s á n người nghe đến hà chi đạo chối tử cũng không tức giận mà là hướng một bên nhà mình phu nhân mở miệng tới hòa hoan không khí lung túng phu nhân ngươi nhìn một chút ta liền nói à hà huynh bực này trúng nghĩa hán tử há lại là thấy lợi quên nghĩa người cũng thế cũng thế miêu phu nhân chính là tiểu thư khuếch cát có chi thức h i ể u lễ nghĩa tự nhiên h i ể u được trượng phu tâm tư ngay sau đó mở miệng cười nói đúng vậy à hà đại ca vì đông ra sự t ì n h đ ạ p t u y ế t đi đường quả nhiên là trọng lời hứa hán tử lao ra ngươi cũng thế càng muốn làm khó người ta hà đại ca ngươi cũng chớ để ý lao ra nhà ta trong ngày thường coi trọng lời hứa cũng không phải là muốn hà đại ca bỏ g a phó mà là chân tâm nghĩ giao ngươi cái này bằng hưu nói xong miêu phu nhân lại vỗ vỗ trượng phu cánh tay nói lao ra còn không tranh thủ hướng hà đại ca c h ú c r ư ợ u b ồ i tội miêu phu nhân dạng ngày ngôn ngữ xảo r ư ợ u hóa giải miêu trang chủ mời chào không thành lúng túng lại thay hà chi đạo hóa giải cự tuyệt thân nhân cứu mạng quất cảnh như thế tâm tư nữ tử hà chi đạo cũng là cảm giác sâu sắc khâm phục thế là vội vàng mang theo hà trọng hà quý hai người hướng miêu trang chủ miêu phu nhân trúc diệu tiến tiệc về sau chuẩn bị chào từ biệt hà ra phụ tử không n g y chuyển được miêu trang chủ nhiều lần giữ lại quyết định lại ở một ngày miêu trang chủ lại hỉ liền ngượng miêu phu nhân dẫn lấy trong nhà hạ nhân tiến đến chuẩn bị phòng khách ta cùng hà huynh mới quen đã thân hà huynh có thể nhất định đáp ứng tại hạ đợi đến sự tình làm xong nhất định sẽ tới miêu trang thăm ta miêu trang chủ được hạ nhân t ớ i báo nói là gian phòng đã chuẩn bị tốt liền tự thân dẫn hà ra phụ tử đi hướng phòng khách hà chi đạo cũng là cảm giác sâu sắc miêu trang chủ hào sảng hiếu khách lập tức ôm phải nói miêu huynh đệ hà mỗ nếu không chuyện quan trọng tại người chính là thường chú cũng không chuyện gì vấn đề ai miêu h u n h đệ yên tâm đợi đến ta trong tay sự tình làm t h đáng tất nhiên lại đến váy dày ha ha t u t tại hạ liền tại miêu trang cung kính chờ đợi đại đúng hà huynh các ngươi t ự bắc m à tới có thể từng gặp được tấn quốc cường đạo tập kích quấy dối nên biết cái này tấn quốc tặc nhân tâm ngoan thủ lạc các ngươi cũng phải cẩn thận à miêu trang chủ nghe đến hà chi đạo đáp lại vốn là vui vẻ cười to chợt nghĩ đến hà gia phụ tử theo phía bắc tới nghĩ tới những ngày tấn quốc nhân k i ế p cướp tể vân tương đội lời nói xoay chuyển hào tâm nhắc nhở lời mới vừa ra miệng liền gặp hà gia phụ tử sắc mặt có chút khó coi cũng không hoài nghi chính là lo lắng bọn hắn bị tuyết vùi lấp cảm lạnh chưa lành miêu trang chủ mở miệng nói làm sao hà huynh phải chăng là thân thể có chỗ khó chịu cần lại đi kêu lại phu sa hà c huynh i giác chính mình từ ba người, có chút thất thố, vội mở miệng nói, không ngại không ngại, nghỉ ngơi một phên, tự nhiên i Đạo cũng chính có chút mình không không nghỉ phen, phát thất thố, từ một tự mở m vụ vô ba sự. ê Trang theo cũng không chủ để ý, m ấ g ư ờ i đi tới p ò n liền g gặp khách, đệ ư người ợ đợi c sạch chờ Miêu làm mang Miêu đem mọi gian tới. Phu thu huynh phòng thập Nhân theo Hạ Nhân Hà Trang đến đã đ sẽ, trong ngày thường miêu trang có rất ít khách nhân đến đây cho nên khách này phòng có chút đơn sơ còn mời hà huynh thứ lỗi đúng hà huynh một đường gian khổ cầm quần áo đều giao cho hạ nhân a để bọn hắn tẩy rửa một phen đợi hà huynh đệ ly khai lúc lại chỉnh lý tốt trả lại miêu phu nhân luyện chuyển khách lời sau đó liền để lại người tiến lên tiếp hà gia phụ từ ba người trong tay b a o khỏa hà chi đạo nào dám đem ba o khỏa đưa cho hạ nhân trong bọc này đều là tấn quốc phục sức nếu là bị miêu gia vợ chồng nhìn thấy chẳng phải là tiết lộ thân phận miêu thị vợ chồng mắt thấy nhà mình hạ nhân dối tay vừa chạm đến hà chi đạo ba o k h ỏ a lúc hắn lại trong tay quay nhanh lưng bay về phía sau lưng né tránh miêu gia hạ nhân tay trong mắt lăng lệ chi ý nhượng miêu gia hạ nhân chủ bước nhìn thấy miêu gia vợ chồng mang theo ánh mắt kinh ngạc hà chi đạo phát giác chính mình mất lễ tiết vội vàng hướng miêu gia vợ chồng mở miệng tạ lôi, đệ chớ trách chính là ta cái này miêu trang chủ cùng miêu phu nhân đều là biết lễ người mắt thấy hà c h i đạo như thế che chở bọc đồ của hắn chính nói là hắn trong bao có đông gia dặn dò vật phẩm trọng yếu miêu trang chủ để tránh hà c h i đạo lúng túng thế là tiếp lấy lời nói tới mở miệng nói là nhà ta hạ nhân tay chân v ụ về còn mời hà huynh trớn nên trách móc hà gia phụ tử thấy thế cũng là đáp lễ cái này nho nhỏ không vui mắt thấy như vậy là trời lại tại miêu gia vợ chồng rời khỏi phòng khách lúc lại thoáng nhìn hà gia phụ tử trong bao lộ ra một khối nho nhỏ l ệ bài có lẽ là vừa rồi né tránh miêu gia hạ nhân lúc bao phục lòng hà tri đạo phụ tử ba người cũng không phát hiện nhưng miêu gia vợ ch cái kia nhỏ tiểu lệnh bài phía trên đ ô n g nhiên một cái t ấ n chữ miêu thị vợ chồng sắc mặt đại biến vội vàng ôn quyền một lễ ly khai hà ra phụ t ử ba người phong khách vừa đi tới miêu trang chính đường miêu phu nhân cầm trượng phu tay cấp thiết mở miệng nói lao ra ngươi nhìn thấy không cái kia hà huynh trong bao tấm lệnh bài kia bên trên miêu trang chủ tự nhiên là nhìn thấy tấm lệnh bài kia trên lệnh bài kia nho nhỏ tấn chữ tự nhiên là nhìn rõ ràng vội vàng hướng thê tử làm cái im lặng thủ thế đem thê tử kéo đến một bên thất giọng nói ra ta nhìn thấy khó trách lúc trước ta hỏi tới hắn là theo ta bắc cảnh chỗ nào mà tới h ắ n ấp úng nói không rõ ràng ta còn nghĩ hắn là đông ra làm việc sự tình bất tiện nói rõ cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp như thế nhìn tới mấy người kia rất có thể là tấn quốc lẹn vào ta tể vân mật thám miêu phu nhân vừa nghe hoa dung thất sắc nói lao ra phải làm sao mới ổn đây chúng ta hào tâm cứu lại là tấn quốc tặc nhân miêu trang chủ sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng hướng miêu phu nhân nói vốn là ta còn cùng hà c h i đạo cùng trung Chi hướng không nghĩ tới hắn lại là tấn quốc tặc nhân năm đó tấn quốc quân đội xuôi nam cướp bóc giết việc ác bất t ậ n ta tể vân hoàng thượng thật không dễ dàng mới đưa đám này cậu tặc đánh lại bây giờ nhìn tới những người này tặc tâm bất tử chúng ta b quan, quan tra. miêu tra trang chủ n g t đầy trong đầu nghĩ đều là không thể bỏ qua tân tri mật thám nghĩ đến liền xem như nhìn lầm cũng muốn thông chi quan phủ tới kiểm tra một thoáng mới là ổn thỏa nhất biện pháp miêu phu nhân nói tự theo lão gia tri pháp ta này liền sai người đi báo quan đúng nhân kiệt cũng sắp trở về rồi muốn hay không phái người thông chi hắn hai vợ chồng chính thấp giọng thương lượng chợt nghe đến ngoài cửa phòng tiếng la khóc nổi lên m ộ n phía hai người vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài lại nhìn thấy để bọn hắn hoảng sợ một màn mấy ngày này còn nho nhã l ễ độ nói năng khéo léo hà ra phụ từ ba người nghiễm nhiên thay đổi thành tu la á c quỷ lúc này ba người hắn đầy người máu tươi miêu ra vợ chồng đẩy cửa đi ra ngoài lúc chính nhìn thấy hà chi đạo vừa vặn ghê nhà mình hạ nhân c á i cổ miêu phu nhân trong ngày thường đối đại hạ nhân cực tốt nhìn thấy cỡ này tu la tràng diện đã là kinh hãi xứng sở tại nguyên chỗ còn làm miêu trang chủ kiến thức qua đại tràng diện gặp hà gia phụ tử ba người động thủ giết người liền biết chính mình vợ chồng hai người cũng không có nhìn lầm mắt thấy bọn hắn hung tướng lộ ra miêu trang chủ vội vàng lắc lắc bên người phu nhân mở miệng nói phu nhân phu nhân ngươi nhanh chóng mang lên mấy người gia trang vào thành đi báo quan miêu phu nhân nghe đến trượng phu lời nói lúc này mới lấy lại tinh thần trông thấy cái kia đang hành hung hà gia phụ tử trong mắt đã là chứa đầy hận ý nhà mình phu quân hảo tâm cứu mấy người tính mệnh không nghĩ tới lại đưa tới bọn hắn lấy o á n trả ơn lo lắng bắt lấy phu quân cánh tay miêu phu nhân mở miệng nói phu quân ta đi ngươi làm sao、đây? miêu trang chủ theo bên thân tiện tay cơ lấy một đoạn gậy gỗ vội và nói g n vì phu tốt xấu tập luyện qua mấy năm võ nghệ yên tâm ta mang lên trong nhà hộ viện định muốn bắt giữ mấy người kia ngươi mà lại đi báo quan nếu là trên đường gặp được nhân kiện l ờ i còn chưa dứt liền gặp hà gia phụ tử đã đẩy mặt sắc khí hướng chính mình vợ chồng mà tới vội vàng đẩy ra phu nhân nói đi mau sau đó liền chép lên trong tay trường côn tiến ra đón hà chi đạo cũng không muốn giết miêu trang trên giới người cuối cùng miêu trang chủ là ân nhân cứu mạng của mình không có hắn chính mình phụ tử ba người sợ là sớm đã chết tại băng thiên tuyết địa bên trong có thể từ xưa chúng nghĩa khó song toàn vì chủ nhân đại nghiệp coi như mình sau khi chết rơi vào địa ngục cũng không ngờ vậy đang lúc hà chi đạo giết xong miêu ra người cuối cùng ánh mắt rơi tại đã bỏ mình miêu thị vợ chồng trên thân trong mắt không nỡ hối hận chỉ là một cái thoáng mà qua trong mắt tàn nhẫn h i ể n thị rõ hà chi đạo nhượng hà trọng hà quý nhị tử lại đi miêu trang nội ngoại tinh tế điều tra v ư ơ n g tin không có lưu lại người sống về sau lại nghĩ tới bực này diệt môn vụ án nhất định dẫn tới quan phủ truy cha thế là khẽ tản rằng phân phó hai cái nhi tử đem miêu trang sở hữu tài vật cướp sạch không sau đó chuẩn bị phóng hỏa đ ố t trang lúc này lại gặp ngoài trang một người phóng ngựa mà tới hà chi đạo nhìn tới thấy là cái miệng v ư n g mũi rộng thiếu niên thiếu niên kia nhìn thấy hà gia phụ t ử ba người một thân máu đen tay nâng bó đuốc ngẩn ra nửa ngày, ngửa này mà n g ự a ra sau to lớn cười nói chết tốt lắm chết tốt lắm cuối cùng có người có thể báo thù cho ta ân nhân chịu ta một bái hà gia lão tổ hồi ức đến đây rút về suy nghĩ nhìn lấy bên thân ngưng thần nhìn lấy con trường hạ khôi đồng dạng miệng v ư n g mũi rộng phảng phất năm đó mới gặp đồng dạng trong lẩm bẩm nói có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn quả nhiên rất là không đơn giản q nhẫn nhịn gian khổ hà khôi tuy là một bộ tập trung tinh thần nhìn lấy lôi đài bộ dáng có thể hắn có thể cảm thấy hà chi đạo lao tặc này đang theo dõi chính mình y hệt năm đó d i ặ c kia hồi tưởng lại năm đó chính mình phụng phụ thân d ặ n g ò r ờ i miêu trang ra ngoài làm việc đợi đến hắn thật không dễ dàng xong xuôi trong tay việc làm hà o hứng hồi miêu trang chuẩn bị cùng phụ mẫu đoàn tụ vừa đi đến miêu trang phía trước tự trông thấy máu me khắp người hà gia phụ từ ba người đồng thời hà chi đạo cũng phát hiện chính mình miêu nhân kiệt vĩnh viên quên không được hà gia phụ từ ánh mắt lanh huyết sắc ý miêu nhân kiệt nhất thời biết mình trong nhà xảy ra chuyện gì vô luận như thế nào ta đến sống tiếp sống tiếp mới có thể vì miêu ra báo thủ đây là miêu nhân kiệt trong đầu lõe lên duy nhất ý niệm nghĩ đến cái này miêu nhân kiệt để nén xuống chính mình tràn đầy hận ý trong đầu phi tốc xoay tròn lấy như thế nào tại đám này hung thủ giết người bảo vệ tính mạng của mình tốt tốt tốt giết tốt miêu nhân kiệt ngửa mặt lên trời cười to nói vốn cho là cái này miệng vương mũi rộng thiếu niên cũng là miêu ra người hà gia phụ tử bị thiếu niên này đột nhiên tiếng cười đánh gây chính muốn phóng hỏa đốt trang động tác hà trọng âm lạnh ánh mắt quan sát thiếu niên hướng một bên hà chi đạo mở miệng nói cha ta đi kết liêu tiệu từ này nói xong mang theo vết máu đẩy người liền muốn tiến lên kết liêu miêu nhân kiệt lại bị hà c h i đạo dỗi tay ngăn lại lúc này hà c h i đạo trong mắt thần tình phức tạp h u n g ác tàn nhẫn trộn dạng bất an nhiều loại tâm tình tại hắn trong mắt đan sen nhìn về miêu trang bên trong nằm ở cùng một chỗ bỏ mình miêu thị vợ chồng hai người hà c h i đạo ngăn lại n h i tử bình tĩnh nhìn lấy khuôn mặt cùng miêu thị vợ chồng tương tự cười ra nước mắt người thiếu niên tựa như quyết định chủ ý đồng dạng hướng thiếu niên chậm rãi đi tới ngươi là miêu gia cựu nhân hà tri đạo nhìn thấu hết thệ ánh mắt rơi tại n ử a mặt lên trời cười to người thiếu niên trên thân không sai cái này miêu ra giết cả nhà của ta. ta l ầ người, người n thiếu, người. Người thiếu niên giật mình vội vàng lau đi trong mắt nước mắt quỳ dạp trên đất trong miệng liên tiếp hô đa tạ ân nhân ân nhân liền là ta tái sinh phụ mẫu hà tri đạo gặp thiếu niên quỳ d ạ i trên đất nhẹ nhàng ngân tay bàn tay nhìn chăm chú thiếu niên đầu não trong ánh mắt sát ý hiện thị rõ vận nội lực tại trong tay có thể bàn tay nhấc tại giữa không chúng lại chậm chạp không có rơi xuống thiếu niên rủ quỳ trên mặt đất có thể một đôi mắt dư quang lại gắt gao l i ế c nhìn trước người hà chi đạo hai chân khoe môi đã tại thiếu niên cắn chặt bên dưới chảy ra máu tươi thiếu niên không dám để cho máu tươi nhỏ tại trong đống tuyết chỉ có thể đem đ ầ y miệng ngai ngái nốt u xuống hà chi đạo ánh mắt lấp lóe một lát sau khắp nơi sát ý tản đi chậm rãi buông tay xuống hướng trước mặt quỳ dạp trên đất thiếu niên mở miệng nói đã ngươi nói ta là ngươi tái sinh phụ mẫu ngươi tự nhận ta làm nghĩa phụ làm sao lời này vừa nói đã ngươi n ó là n g tái sinh phụ mẫu n g ư i tự liền miêu nhân kiệt đều mộng không quản hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nếu là thả đi hắn. chỉ sau ợ là là lập báo thù chút kiệt quyết tức Hơi nghĩ, nhân định chú vô vọng. cắn răng, giập miêu c suy đầu, đã ý, o báo giọng nghĩa nói, lại xin nhi bái. ân nhân này trên, nhận thù, phụ Cha! vì ta tử một a ở s lưng hà trọng hà quý đều có thể nhìn ra thiếu niên này mặt mày tầm đó cùng miêu thị vợ chồng như thế tương tự hắn nhất định là hà ra người vì sao phụ thân cái này tư thế thế mà còn muốn đem thiếu niên này nhận làm nghĩa tử vội vàng mở miệng nghĩ muốn khuyên can phụ thân hai người còn chưa tiến lên tự bị hà chi đạo giơ tay ngừng lại chính thấy hà c h i đạo quay đầu thật sâu liếc nhìn đã là không có chút nào sinh cơm i ê u trang đôi kêu cứu mình phụ t ử ba người tính mệnh vợ chồng trước khi chết dễ r ù a bức họa như còn tại trước mắt mình loại qua sau đó dôi tay đem quỷ dạp trên đất thiếu niên đỡ dậy mở miệng nói nhìn tuổi của ngươi so ta hai cái nhi tử hơi dài đã ngươi nhận ta làm phụ thân từ hôm nay ngươi chính là ta hà gia con trưởng ngươi trước đó kêu cái gì vi phụ cũng không muốn lại hỏi từ nay về sau ngươi tựu kêu hà khôi khôi nhi cảm ơn phụ thân ban tên từ nay về sau khôi nhi nguyện theo làm t h y tùng hầu hạ phụ thân khôi nhi khôi nhi hà khôi nhìn chăm chú trong chàng trong đầu hồi tưởng đến ngày đó tình hình chợ bên thai vang lên hà gia lão tổ hô hoán thanh âm vội vang giả vờ như một bộ chuyên tâm quan sát bốn lôi chưa từng nghe đến kinh ngạc bộ dáng hà khôi xoay đầu lại hướng hà gia lão tổ có chút không người nói nhi tử chính chuyên tâm nhìn cái này lôi đại sự tình chưa từng nghe đến phụ thân gọi ta hà gia lão tổ nhìn hà khôi nói không ngại không ngại vi phụ chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi một chút dưới đài bốn vị này đã đều đánh thắng một lượn nhưng ư ơ i lại không đi kích một kích sợ là không người lại dám lên đài hà gia lão tổ nói không sai cái này tư phương trên lôi đài bốn vị đài chủ thể hiện ra võ cảnh bối cảnh hoặc thứ nhất hoặc cả hai kiêm hữu đều đã đầy đủ c h ấ n trụ dưới trận những này giang hồ k h á c h nhóm hà khôi cũng rõ ràng nếu là không cho bọn hắn một chút kích thích chỉ sợ là không người lại dám lên đài khiêu chiến thế là mở miệng hướng hà gia lão tổ nói phụ thân năm nay có thủy t h ư ờ n g làn cùng vũ văn thác thăm gia lại thêm thanh thu mai nguyệt lôi bên trên cái k i a hai cái thiếu niên so với những năm qua đã là khó hơn không ít nhi tử không biết nên làm sao để bọn hắn có thể buông tay đánh một chợ hà gia lão tổ giơ tay ra hiệu hà khôi cách gần một chút thất giọng mở miệng nói những người này hoặc là ham muốn trên lăng việt bảng danh tiếng hoặc là ham muốn áo cơm không lo tiền bạc bất quá những này. còn c hà ư nhượng người a đủ để nhượng những n y liều lên tính mệnh. n gia ư ơ nói cho bọn hắn, lão phu trong cho phu láo t y còn có anh lão y Thiếp, tổ lấy khôi thủ,、lão、phu liền đem anh liền Thiếp láo cho tặng hắn. Hà v ẫ n đục hai mắt bên trong mang theo từng tia tinh quang phụ thân trong tay ngươi có hà khôi cũng không nghĩ tới hà gia lão tổ trong tay lại có tề vân võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ anh l y thiếp mở miệng nói hà gia lão tổ v ẫ n đục hai mắt bên trong x ả o trá quang mang chật lõe, chậm lóe chậm rãi mở miệng nói ngươi không cần biết nhiều như thế ngươi một mực đi nói cho tới là thật là giả vi phụ tự sẽ xử lý cái này về sau sự tình hà gia lão tổ đều nói như vậy hà khôi đành phải lĩnh mệnh đứng dậy đi tới cái này quan chiến trên đ à i cao hướng dưới trận quan sát lấy không tiến một đám giang hồ khách cất cao giọng nói lao tổ có lời muốn ta nói cho mọi người năm nay hà gia bảo lôi đài bốn vị đài chủ đều là ta t ề vân võ lâm thiếu niên anh kiệt cho nên ta lão tổ nguyện đem trong tay chân tàng anh ly thiếp xem như tặng thưởng tặng cho năm nay đoạt lấy khôi thủ c h i vị anh hùng anh ly thiếp ba chữ một chỗ dưới trận nhất thời s ô i trào anh ly thiếp là cái gì kia là bái nhập vọng ly sơn trang cần đồ vật là anh hùng thiên hạ đều xem là chân bảo đồ vật có hắn liền có thể tiến vào kính hoa thủy nguyễn cắt có thể dòm ngó võ lâm các chuyện nhìn qua thiên hạ tuyệt học thấy tứ phương thần minh giang hồ khách nhóm lại nhìn hướng trên lôi đài bốn vị đại chủ ánh mắt đột biến lửa nóng cái gì như thủy kiếm tông cái gì n ị c h nam môn phản phất đều lại không là bọn hắn lo lắng sự t ì n h trong lòng của bọn hắn tựa hồ chỉ biết dùng hà gia lão tổ địa vị nói ra tựu nhất định thực hiện giang ngưng tuyết sen lẫn tại những n à y giang hồ khách bên trong nhìn lấy trên đài hà gia lão tổ ẩn ẩn cảm thấy sự tỉnh cũng không đơn giản thế nhưng không nghĩ ra đến cùng nơi nào có vấn đề theo lý thuyết anh ly t i ế p chân quý như vậy đổ vận vô luận là chuyển cho gia chủ hà khôi còn là hà quý hạn i nhiên đều so cầm ra tặng người muốn tốt hắn đến cùng tại tính toán gì ra ngưng tuyết nhữ mạnh trầm tư cố tiêu càng là kinh ngạc hắn là biết anh ly thiếp chân quý hà gia lão tổ vì sao muốn dùng thứ này xem như năm nay khôi thủ tặng thưởng hắn nếu là không nói chỉ sợ không người sẽ biết trong tay hắn có anh ly thiếp nói như vậy t i ự u tính năm nay cái này khôi thủ được anh ly thiếp chỉ sợ cũng chống cự không nổi trong giang hồ ngấp nghẽ hạng người luân phiên bái phỏng a bởi như vậy hà gia chẳng phải là không được yên ổn cố tiêu cũng là đồng dạng nhữ lại mi như là thầm nghĩ sau đó nghĩ lại như thật có thể theo hà gia bảo được đến cái kia anh ly thiếp đợi chính mình tìm đến lâm nhi bọn hắn về sau liền không cần lại đi mộ dung cốc mạo hiểm cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt thủy thương lan cùng vũ văn thắc cũng còn tính bình tĩnh đối với bọn hắn tới nói có như thủy kiếm tông cùng lịch đao môn tại sau lưng trong lưng t i ự u tính không có anh ly thiếp dùng một kiếm này một đao tại tể vân võ lâm địa vị cùng trong môn bí tịch thần minh nghĩ vào vọng ly sơn trang cũng không phải việc khó chỉ bất quá hai người đồng dạng kinh ngạc hà ra l á o tổ chưa từng đề cập qua trong tay mình có anh ly thiếp sự tỉnh cái này trên lôi đài rất là bình tĩnh không gì bằng tiểu kiện hắn vốn là sơ nhập g i a hồ có lẽ là sư phụ của hắn chưa từ hay là hắn chưa từng để ý qua cái này anh li thiếp chỉ có hắn thần tình lạnh nhạt đứng ở mai nguyệt lôi bên trên n g h i ê n g đầu nhìn lấy nhữ mày trầm tư cố tiêu như nghĩ đến quan chiến trên đài cao người kia trong miệng anh li thiếp rốt cuộc là thứ gì trên lôi đài đài chủ nhóm đều rơi vào trầm tư dưới đài giang hồ khách nhóm cũng không muốn lại cho bọn hắn thời gian đi suy tư cơ hồ là cùng một thời gian bốn lôi phía trên đều nhảy lên khiêu c h i ế n người cố tiêu ngẩng đầu liền gặp một cái tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao hán tử đã tại trên lôi đài một đôi hẹp dài hai mắt thật chặt khóa lại chính mình thấy mình đã là ngầm đầu hán tử kia cao giọng mở miệm cố tiêu biết anh ly tiếp đối với những này giang hồ khách thí vị như thế nào chính mình còn cần cẩn thận đường đối thế là thu hồi tâm tư ô n quyền đáp lễ đến mời h á n tử kia gặp cố tiêu đáp lễ lại không nhiều lời lập tức nhắc lên tam tiên lưỡng nhận đao hướng cố tiêu tới chính thấy núi chữ trạng đao kiếm gào thét mà tới cố tiêu tự nhiên dùng da đạm tuyết bẩy tầm tránh né ra tới h á n tử kia gặp một chiêu rơi vào khoảng không cũng không đồng t r í huy động binh khí dùng ra toàn lực b ổ i kịp thiếu niên thân hình thoáng nhìn thiếu niên khinh công bay cao trong n h y mắt lộ ra một chút khoảng trống hãn tử kia tay cầm tam tiên lưỡng nhận trôi đôi làm làm vật lên d h ư ớ nhất g p thời i ế u cầm đao nam tử đã ngã xuống lôi đài hán tử kia chỉ cảm thấy toàn thân vô lực đứng không vững sụi lơ ngã xuống đất không đợi cố tiêu thở lấy hơi lại một người đã là đạp lên thanh thu lôi đài hắn cầm binh khí cũng không giống lúc trước mấy người đồng dạng kỳ lạ dùng cũng là một thanh trường kiếm bất quá kiếm này s á c thực d à i không hợp t h ó i thưởng t r ư ờ n g d à i sáu bảy thước đã nhanh đến cái này nhân thân cao cố tiêu như cũ vì thế lễ đối đãi hướng nam tử ô m quyền một lễ có thể nam tử này lại thừa dịp cố tiêu ô m quyền lúc phi tốc đem trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ hướng cố tiêu chém ngang mà tới nam tử trong tay trường kiếm lơi kiếm chừng năm thước có thừa chém ngang một kích mang theo hối hạ tiếng xe gió như muốn xe rách cái này thanh thu lôi đài đồng dạng hướng cố tiêu mà tới thấy đối phương đánh lén cố tiêu cũng không hốt hoảng trở tay vung ra kéo ở sau lưng đoàn nguyệt chặn lại nam tử này gọt ngang một kiếm theo hai kiếm chạm nhau phát ra kim khí tương giao tiếng vụ vụ vang vọng toàn trường hai thân ảnh tại tiếng này vụ vụ bên trong đàn sen mà qua đông tây hai bên quan chiến trên đài cao mọi người bị thanh â m này hấp dẫn nhìn tới chính thấy thanh thu trên lôi đài hai thân ảnh đã là tách ra chính thấy thanh sam thiếu niên cầm cái kia ánh trăng trường kiếm bàn tay đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm tại còn tại có chút vụ vụ trên thân kiếm ngừng lại thân kiếm lay động sau đó liếc nhìn cái kia tay nắm trường kiếm nam tử hắn đã lả quỳ một gối xuống tại trên lôi đài trường kiếm trong tay không ngừng lay động sau đó tự l ư i kiếm chính giữa ngang n o mà đoạn q hai chương một trăm sáu mươi bảy màn tuyết bao cong thanh thu lôi thắng liên tiếp hai trận mặt khác ba tòa trên lôi đài đồng dạng đấu lửa nóng hoa t r i ề u lôi bên trên thủy thương lan trong tay như thủy kiếm cũng không thua kém thanh thu lôi bên trên trong tay thiếu niên ánh trăng trường kiếm như thủy kiếm kiếm q u a n g quay cùng lúc một tên giang hồ khách đã là ngã ra lôi đài vũ văn thác đồng dạng thắng nhẹ nhõm trong tay nghịch nhận đao không tốn sức chút nào phá vỡ trước mặt đối thủ đâm tới trường thương nghịch nhận đao quay người bên trong trạm đối thủ sát luyện trường thương ứng tiếng mà đoạn vũ văn thác thuận thế ra chân một cướp đạp ở đối thủ ngực người kia ứng tiếng bay ngược ra hớt trượng còn chưa trở đến vũ văn thác thở l đang cùng một cái q u y ề n t r ư ở n g cao thủ kịch chiến đối phương tại dưới đài nhìn thấy tiểu kiệt trong côn kiếm sắp bén sau khi lên đ à i chính là một lượt q u y ề n t r ư ở n g đ o ạ t công nghĩ muốn bức tiểu kiệt không cách nào xuất kiếm hắn đích xác đạt tới mình muốn q u y ề n t r ư ở n g bên dưới tiểu kiệt bị đối phương b ứ c liên tiếp né tránh lại không có một tia cơ hội xuất kiếm tiểu kiệt tránh trái tránh phải chỉ nghĩ danh tay đi rút dấu ở thiêu hỏa côn bên trong trường kiếm đối phương gặp tình hình này thân hình nhanh chóng lại dính vào tiểu kiệt trước người lập tức biến q u y ề n trường là chảo bày ra cái cầm nã công phu thức mở đầu xong chảo đập vào mặt tại tiểu kiệt nghiêng đầu né tránh trong nháy mắt ngon cái ngón trỏ ngón giữa bên trong trụ. hiện ưng chào câu c h ạ n g bên trong trụ một tay phi tốc bắt được tiểu kiệt nghĩ muốn rút kiếm cánh tay một cái khắc chào thẳng câu hướng tiểu kiệt giữa cổ một chào này bên dưới nếu như bị hắn đánh trúng giữa cổ lập tức liền sẽ cổ h ỏ n g đoạn bỏ mình đối mặt với tinh diệu tuyệt luân cầm nạ kỹ pháp tiểu kiệt cũng không hốt hoảng nhắc hiệu tay chặn lại đối phương đòi mạng một kích đối phương t h ấ y thế bỏ khóa lại tiểu kiệt rút kiếm tay ưng chào bên trên chảo trong nháy mắt chế trụ tiểu kiệt tiết hầu thấy mình một chiêu đ ắ thủ người kia khỏe miệm không khỏi cưỡi đại ý chỉ cần mình chào lúc dùng sức cái này hắ bởi vì tiểu kiệt đ ố n g nhiên cúi đầu dùng cằm của mình trói ngược lại trên mu bàn tay mình huệ vị c h ậ t cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển tới người kia vội vàng rút về bị áo v ả i thiếu niên khuỵu tay ngăn cản một cái tay khác hai cái hơi chủ, dùng một chiêu song long đọc trâu đánh thẳng hai mắt thiếu niên nghĩ bức thiếu niên lui chiêu có thể hắn nóng vội bên dưới lại quên hắn đã bưng lỏng tiểu kiệt kiếm đã ra vỏ tốt tại tiểu kiệt không nghĩ phế người này một thân cầm nã công phu nếu không kiếm ra khỏi vỏ lúc người này hai tay chỉ sợ muốn bị tiểu kiệt trường kiếm trong tay chém xuống bất quá người này cũng thừa dịp tiểu kiệt rút kiếm chi dấu vết. thu hồi s o n g chảo hướng phía sau nhảy ra bất quá đoạt công chi thế cũng đã bị áo vải thiếu niên phá vỡ lại xem cố tiêu lúc này đối đầu một cái dùng đao cao thủ đao khách này dùng chính là một thanh đao cong thân đao như trời đêm trăng tản trôi đao như tuyết chính như trên người hắn một tiếng áo tuyết đ ồ n g dạng xa xa nhìn tới chỉ cảm thấy đao này mang theo cỗ thê lương cảm giác có thể đương người này thi triển đao phát lúc lại như phi hồng lướt qua thanh thu lôi đài đao quang lướt qua khiến người hoa mắt mễ hoặc người này đao cong đối đầu cố tiêu trong tay thanh phong đoàn nguyện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào người này đao cong một kích vậy mà bức c dưới chân đạm tuyết tật ra tránh né đối phương phi hồng một đao đao quang c u ố n lên ngao ngao tuyết bay như là bụi trần minh mông thanh sam thiếu niên khinh công t u y ệ t luân lại đạp khói bụi tuyết bay cầm kiếm phản công m à tới thanh sam đạp tuyết bay thanh phong như trăng sáng nhanh nhẹn một kiếm kiếm quang hư hảo như không biết là năm nào chỉ có tuyết dài bạn đoạn n g u y ệ t thanh phong c u ố n theo lấy bụi trần tuyết bay trực chỉ đao công chủ nhân đao công chủ nhân trong mắt chiến ý trần đầy lại tại thanh sam thiếu niên trường kiếm đánh tới lúc hơi khép hai mắt loan đao trong tay lại không dùng ra phi hồng đao quang tựa như tại cảm thụ trong võ đại thanh đ ô n g nhiên mở mắt đao công chủ nhân ánh mắt như ánh đao đồng dạng thê lương loan đao trong tay dường như cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh như nhiều năm trí h ư u phát ra có chút đao minh ánh mắt đao quang trở nên một đao nên tiếp thanh sam thiếu niên như trang thanh phong đao kiếm vừa chạm vào thanh thu như cũ tuyết bay như màn khói bụi như thác nước thanh sam thiếu niên cùng đao công chủ nhân một cách này dẫn tới tất cả mọi người ở đây vì đó kinh ngạc hà gia lão tổ lúc này đã lại không đi chú ý h ạ k hôi mà là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú thanh thu lôi bên trên thiếu niên nếu là lúc trước thiếu niên này thân thủ n h ư ợ n hà gia lão tổ chính là hoài nghi lúc này đao ki đã để lão tổ chắc chắn trong lòng mấy phần suy đoán sườn tây quan chiến trên đ à i cao đồng dạng là dùng kiếm cao thủ phương nguyệt hoa đã bị một đao k i a một kiếm rung động nói không ra lời trong lòng tự g i a o nói nếu là năm ngoái chính mình đối đầu hai người này bất kỳ người nào chỉ sợ là khó có phần thắng tự thành hà ra cung phụng về sau cũng có chút lâng lâng phương nguyệt hoa hãy còn nghĩ đến chính mình tâm tư một bên d â u dê cùng tiếu diêm la lại là nhìn kinh hồn t ă n g đảm hai người này biết hôm nay vô luận như thế nào đến thắng được những người này chính mình hai người mới có thể bảo vệ cung phụng tri vị có thể nhìn trên lôi đài công thủ hai người càng phát giác khó mà chống đỡ được bên sân người đều mang tâm tư trong tràng người toàn lực thi triển đao công chủ nhân cùng thanh sam thiếu niên liều đấu một chiều diễn phần mình v ớ i lui đao công chủ nhân như không nghĩ lại rơi vào bị động trong mắt đao quang trận lóe lần nữa kích thích tầng tầng màn tuyết thân hình cũng theo màn tuyết tiêu tán vô tung thanh sam thiếu niên t h ấ y thế cầm kiếm l ư n g thần đề phòng mắt thấy màn tuyết đem toàn bộ thanh thu lôi đài n u ố t hết chỉ nhìn gặp trước mắt trắng loái như tuyết không thấy vật khác chỉ n g h e bên thai tiếng đao rung động quay người một kiếm lại chém hụt vừa lúc lúc này màn tuyết bên trong đao công kể sắt đất trôi ra chém thẳng hướng cố tiêu hai chân cố tiêu vội và muốn mượn khinh công nhảy ra màn tuyết tìm ra địch nhân ẩ n nó nơi nào có thể theo thiếu niên gió cuốn thân hình v ọ t lên mới phát hiện vô luận chính mình làm sao thi triển cái này màn tuyết phảng phất như giỏi trong xương như hình với bóng đem chính mình một mực bao phủ trong đó hướng cùng hắn hao phí nội lực không bằng lại nghĩ biện pháp khác đem đao cong theo màn tuyết bên trong b ắ t ra đành phải xoay người mà xuống mới đến thanh thu lôi đài lại gặp bốn phương tám hướng đao quang đồng thời sáng lên mà cái k i a u đao còn c h i chủ như hóa ra mấy đạo phân thân đồng thời vung đao cố tiêu đành phải huy động đoạn nguyện bảo hộ quanh thân có thể những n à y đao quang mới đến trước người đã là biến mất không thấy cố tiêu lúc này mới phát giác những này đao quang chính là hư ảnh vội vàng q u a n người giơ kiếm ngay ngực chỉ nghe q e n một tiếng đao công chính bủ vào đoạn nguyệt phía trên đao này nội lực c h i cường liền cố tiêu đối đầu khí nhân cảnh phí nguy lúc đều chưa có bực này phí sức tuy nói ngăn lại đao này có thể cố tiêu cũng không lại hướng phía sau lảo đảo m ấ y bước mới đứng vững thân hình bất quá đao công đã lần nữa đoạt lại tiên cơ sao có thể bỏ lỡ đao thế không dứt, liên tiếp đ o ạ t công trong lúc nhất thời màn tuyết bên trong đao quang tiền động chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy thanh sam thiếu niên không ngừng né tránh thân ảnh quan chiến kim bất di theo hà gia đại trạch môn phía trước t i ể u đối thiếu niên này rất có hào cảm vừa rồi hắn lại mở miệng thay mình hướng thủy thương lan đánh trả bây giờ gặp thanh sam thiếu niên rơi vào k h ổ chiến thầm nghĩ trong lòng người thiếu niên này nếu là nhìn thấu không được trong tuyết đao hào diệu chỉ sợ bị thua là vấn đề thời gian kim bất di trong lòng chỗ niệm cũng không phải không có căn cứ trong tuyết đao mặc dù danh tiếng không hiện có thể kim bất di dạng này lão giang h ồ lại biết uy lực của nó nghe đồn trong tuyết đao chủ nhân từng bằng đăng đường cảnh tịu chém giết qua khí nhân cảnh cao thủ bất quá người này thật là liệu thấp cho nên trong giang hồ cũng không lưu truyền kim bất di cũng là tại giới cơ duyên xảo hợp mới nghe được trong giang hồ tiền bối n h ấ t lên mới đầu nhìn thấy cái này đau công lúc kim bất di cũng không liên tưởng đến trong tuyết đau thẳng đến cái này đau công chủ nhân dùng ra cái kia màn tuyết lúc kim bất di mới nghĩ tới giang hồ tiền bối trong miệng để cập ngụ nôn màn tuyết lên đ a o ánh nắng sớm chiêu chiêu ngừng gợn sóng giống như cái này ngụ nôn chỗ nói thanh sam thiếu niên bị vây ở cái này màn tuyết bên trong thuyền nhỏ lung lay m ư ớ lật đao quang không ngừng theo màn tuyết bên trong đánh tới thiếu niên tầm mắt bị ngăn trở lại không cách nào thoát đi màn tuyết chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ giang ngưng tuyết tại c h à n g nhìn xuống cũng không nhịn được là thanh thu lôi bên trên thanh sam thiếu niên lo lắng có thể cái này lôi đài quy củ bày ở cái này trước mắt giang ngưng tuyết chỉ có lo lắng xuống phần trên đài cố tiêu chưa nói tới tuyết cảnh thế nhưng chẳng tốt đẹp gì cố tiêu chỉ cảm thấy cái này đao quang chi thế một đao so một đao nặng nề g h tựa như vô cùng vô thận thân nơi hiểm cảnh lúc cố tiêu chợt nghĩ tới ngày đó tại linh châu bị mặc nhận dịch thủy lần nữa kéo vào h u y ế n cảnh bên trong lúc sư phụ cố kiếm nhất dùng ra cái kia ba thế kiếm chiêu cố tiêu bất giác nhắm mắt trong đầu tinh tế hồi tưởng đến cô kiếm nhất đệ nhất kiếm ra lúc cô k i ê n ngưng bi thương kiếm ý rơi vào minh tưởng gặp thiếu niên nhắm mắt đao công chủ nhân đại hỷ còn nghĩ là thiếu niên từ bỏ c h ố n g cự màn tuyết bên trong đao quan g hội tụ một thân ảnh lói ra một tiếng áo tuyết tay cầm đao cong thường thiếu niên chém tới đúng tại đao c o n g muốn chạm đến thời niên thiếu k h á c một cỗ ngập trời kiếm ý mãnh liệt mà ra thường phía đao công chủ nhân dâng trào m à đi tốt tại đao công chủ nhân đ ố i địch kinh nghiệm phong phú một mực bảo trì lòng đề phòng kiếm ý đánh tới lúc đao công chủ nhân vội vàng biến chiêu lại nhìn hướng thiếu niên chỗ gặp hắn đã mở ra hai mắt c ố kia kiếm ý tựa hồ tựu i ngưng tại hắn như sao trong mắt đao công chủ nhân ổn định lại tâm thần thầm nói không nên bị khí thế kia nhiễu loạn đao pháp của mình bàn tay vung lên vừa rồi bị thiếu niên kiếm ý bức lui màn tuyết lần nữa t r ă n g ngập so với vừa rồi càng thêm nồng đậm mắt thấy màn tuyết lần nữa tụ tập thiếu niên trong mắt đã không lúc trước như thế k i ê n kỵ thoáng nhìn bên lôi đài bên trên r ẫ kia giá binh khí bên trên thả xuống mấy mặt sáng loáng tấm c h á n lại liếc nhìn lôi đài một góc cao mấy trượng c á n cờ lại ngẩm đầu nhìn đã qua buổi trưa chính trong lòng hạ quyết tâm cố tiêu tại màn tuyết muốn đem chính mình thân hình nuốt hết chi dấu vết đạp tuyết b ả y tầm t ậ n ra chưa lại như lúc trước đồng dạng đợi đến màn tuyết nuốt hết chính mình lại tìm cách thoát khỏi mà là thẳng tắp nhảy hướng thanh thu bên lôi đài giá binh khí thiếu niên mũi chân đ i ể m nhẹ đem cái kia mấy mặt tâm chắn đá lên lăng không lúc liền ra hai cước đem bên trong hai mặt tâm chắn đá vào màn tuyết bên trong màn tuyết bên trong l n nấp thân hình đao c o n g chủ nhân phát ra một tiếng cười nhạo còn nghĩ thiếu niên này có gì cao c i ê u vốn là nghĩ dựa vào những này tạc vợt xa xa phát động công kích thực là hết biện pháp a màn tuyết bên trong cái kia mấy mặt tâm chắn lập tức bị chạm làm hai nửa nương theo lấy đao công chủ nhân cười nạo h màn tuyết lần nữa hướng thanh sam thiếu niên vào tới có thể theo màn tuyết mới gần thiếu niên trước người đao công chủ nhân lại phát hiện chính mình nhận nấp tại màn tuyết bên trong thân ả n h bị một chùm sáng sáng chiếu ra hình bóng cái này ưu ám hình bóng tại cái này bạch mang màn tuyết bên trong lộ ra như thế c h ó i mắt đao công chủ nhân ngẩng đầu nhìn tới chính thấy một mặt sáng loáng tâm chắn chính nghiêng khảm vào thanh thu lôi đài một góc trên một cờ tâm chắn tựa như đặc biệt điều chỉnh tốt góc độ trùng hợp đối bổi chiều ánh nắng phản xạ quang mang chính chiếu sáng tại thanh sam thiếu niên trước người thấ đao công chủ nhân chính muốn mang theo màn tuyết rời khỏi cái này tâm c h ắ n phản xạ ánh n ắ n g chỗ lại gặp thanh sam trong tay thiếu niên ánh trăng trường kiếm động cái kia ẩn trừ ánh trăng trường kiếm phản phất lâm đông về sau thức tỉnh nhảy múa vặt vật lại như gặp xuân gỗ mục sinh cơ tràn trề bất đồng cùng bức lui chính mình ẩn đầy bi thương kiếm ý hắn kiếm tựa hồ tràn đầy ánh sáng hy vọng thanh sam thân ảnh như ánh sáng xé rách màn tuyết tới thanh thu bên trong đông tuyết hòa vào đoạn nguyệt lưỡi kiếm phía trên hóa thành hy vọng trí lộn theo núi nhọn mà xuống cuốn theo lấy núi nhọn bên trên một vệt máu cùng nhau nhỏ xuống trên mặt đất. Thiếu niên nâng hy vọng chi q u a n g có chút màn tuyết tán đao công chi chủ t h ắ n nhỏ giữa gáy một đạo vết máu đặc biệt nổi bật thiếu niên này kiếm pháp tuyệt luân kiếm ý xuất thể nâng ở kiếm chiêu vừa rồi kiếm kia quá nhanh nhanh đến chính mình lấy làm kiêu ngạo đao công còn chưa xuất chiêu hắn kiếm đã xẹt qua chính mình giữa gáy nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình chính mình đã làm mất mạng tại chỗ tại hạ ỉ vào cái này ánh nắng chi xảo may mắn thủ thắng nếu là ban đêm vô quáng hẹo chết vào tay a i còn chưa thể biết được thiếu niên hướng đao công chủ nhân thành khẩn mở miệm nói đao công chủ nhân cười không giống với trước đó cười nhạo nụ cười này càng giống là tự dễ màn tuyết lên đao ánh nắng sớm chiêu chiêu ngừng vợ sóng đao công chủ nhân thì thầm mấy lần trong giang hồ bởi vì hắn trong tuyết đao mà lên n g ụ nôn sau đó ở trong sân người kinh ngạc trong ánh mắt đao công chủ nhân bắn ra mãnh liệt nội lực vẻ gậy hắn trôi này dựa vào thành danh đao công cho ta ba năm lại đến thỉnh giáo đao công chủ nhân hướng thanh sam thiếu niên mở miệng nói thanh sam thiếu niên nghe nói hơi ngẩn ra bên mép l ú n đồng tiền hơi hiện mở miệng c ư ờ i đến t ố t q hai chương một trăm sáu mươi tám đột nhiên gián đoạn thanh thu lôi bên trên đ c chiến dùng thanh sam thiếu niên ánh trăng thanh phong phá địch trong tuyết đao tự gây đao còng hẹn ba dưới trận người ánh mắt lại rơi tại mai nguyệt lôi bên trên đồng dạng là thiếu niên bất q u a áo vải thiếu niên cùng cái tia thiện dùng cầm nã kỹ pháp người thi đấu càng giống là nghiêng về một bên n g h i ê n ép cũng không phải áo vải thiếu niên tận lực chê bừa chính là cái này thiện dùng cầm nã hán tử quá mức ngoan cường vô luận bị tiểu kiệt đánh lui bao nhiêu lần đánh ngang mấy lần hắn đều kiên trì bỏ dậy đứng dậy t á i chiến dưới trận tất cả mọi người không biết là cái gì tín nhiệm chống đỡ lấy hán tử kia từng lần bỏ dậy dù là tiểu kiệt cái tia sắc bén trong ánh mắt như cũng lộ ra một tia không đỡ có thể từ xưa đến nay phạm là so tài võ mai nguyệt lôi bên trên cũng muốn phân ra thắng bại cuối cùng là dùng cái k i ê u cầm nã hán tử bại trận kết thúc trên mai nguyệt lôi cuộc tỷ thí này so sánh tiểu kiệt không đành lòng hoa triều lôi bên trên thủy thương lan thủ hạ t i ể u không có nhân từ như vậy lên đài khiêu chiến không phải nôn ra máu rời sân liền là binh khí đứt gãy có lẽ là người luyện v õ huyết tính còn tại chống đỡ cái này dưới trận giang hồ khách nhóm không ngừng hướng ngạo mạn vô lễ thủy thương lan khởi s ư ớ n g khiêu chiến bất quá thủy thương lan đối diện với mấy cái này giang hồ khách luân phiên khiêu chiến ai đến cũng không có cự tuyệt trong tay như thủy kiến quang bắn ra bún lưng ánh nắng lư mộ hạ thanh t h ù mai n g u y ệ t bốn lôi chi chủ tại một đám giang hồ khách khiêu chiến đứng đến sau cùng theo hà gia bảo lôi đài quy củ đang lúc hà khôi muốn đứng dậy tuyên bố bốn người này tiến hành tam g i á p chi tránh lúc một tiếng như sư không phải sư như hổ không phải hổ tiếng giống vang vọng hà gia bảo sau núi bên trong theo cái này tiếng giống vang lên trong tràng ánh mắt mọi người đều bị cái này tiếng giống dẫn tới nhìn tới chính thấy hà gia bảo sau núi bên trong phi cầm t ẩ u thú đều biết tiếng m à kinh một đoàn mây mù theo cái này tiếng giống bay lên sắp tối không mới lên chi trăng sáng che đậy trong đó dưới trận mọi người tất cả đều biến sắc không nghĩ tới hà gia bảo sau núi lại có này manh thú chỉ bằng tiếng giống liền có thể dẫn tới thiên tượng đây là cỡ nào cảnh giới trong tràng người khác khả năng không biết nhưng cô tiêu từng nghe hạc bất phảm n h ấ t lên qua cái này sư hổ thú truyền thuyết nghe đến cái này từng giống tự nhiên liền liên tưởng đến trong truyền thuyết kia tiên thú sư hổ chính thấy cô tiêu cao mày một đôi tinh mục nhìn về sau núi chỗ thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật cái này sư hổ thú chỉ dựa vào tiếng giống liền có thể dẫn động thiên tượng nhìn lấy trong tràng người mê man nghi hoặc bộ dáng hà gia lão tổ chống lấy kim trượng bỗng nhiên đứng dậy trong lòng mừng rỡ sau khi lại mang theo bi thương cùng bất ăn mừng rỡ là từ hắn nhập chủ h vô luận dùng loại biện pháp nào đều chỉ là phát hiện chút liên quan tới sư hổ thú tung tích cũng không tận mắt từng gặp hoặc chính thai nghe qua sư hổ thú bi thương chính là hôm nay cuối cùng là chính thai nghe đến cái này sư hổ thú tiếng giống cùng chủ nhân nói với mình giống như lúc có thể chính mình trọng nhi lại là không đợi đến một ngày này cái này sư hổ thú tiếng giống phương hướng dùng chính mình nghe tới cự ly hà gia bảo cũng không xa xôi nghĩ đến chỗ này hà gia lão tổ vận đục hai mắt bên trong mang theo vô tận hận ý nhìn về một bên hạ khôi trong lòng mặc n i ệ m nói danh con lão phu năm đó lòng g i mềm yếu tha ngơi một cái mạng không nghĩ tới lại đem trọng nhi hại lúc này còn không phải lấy tính mạng ngươi thời điểm tựa như cảm nhận được phụ thân tràn ngập hận ý ánh mắt hà khôi nghiêng mặt qua tới tránh né lao tổ ánh mắt không mình hành lễ mở miệng hỏi phụ thân chúng ta làm sao bây giờ không chờ lao tổ mở miệng hà quý đoạt tới đến đây cấp thiết mở miệng nói phụ thân xuất sinh kia cuối cùng lộ diện tận dụng thời cơ chúng ta hiện tại t i ể u hà quý lời còn chưa dứt t i ể u bị hà gia l a o tổ giơ tay đánh gãy mang theo vài phần g i xét hà gia lão tổ tận lực á p chế trong lòng hận ý cùng tinh hỷ bị thương đan sen tri tình hướng hà khôi nhàn nhạt mở miệng nói khôi nhi ngươi nói một chút nên xử trí như thế nào gặp hà khôi chưa từng mở miệng chính là không ngừng liếc nhìn một bên trùng dương tiên sinh lão tổ tựa như minh bạch hà khôi trong lòng suy nghĩ mở miệng nói không ngại trùng dương tiên sinh là người một nhà không cần lo lắng vâng hà khôi kính c ầ n nghe theo lên tiếng sau đó thẳng người lên hơi chút suy nghĩ mở miệng nói hồi phụ thân chúng ta tại hà gia bảo nhiều năm như vậy vô luận là tổ chức lôi đài còn là hoa cái này rất nhiều b ạ c dưỡng n h i ề u như thế gian hồ khách không phải là vì cái này sư hổ thú sao hôm nay cuối cùng gặp cái này sư hổ thú hiện thân chúng ta không bằng tạm thời ngừng lôi đài nhi từ tự thân dẫn người lên núi đi bắt cái này sư hổ thú lao tổ nhìn chăm chú hà khôi nhìn chốc lát cũng không mở miệng đồng ý hoặc là phủ định là chính chống lấy kim trượng run g d ậ y đi tới quan chiến bên đài cao hướng dưới trận nhưng ở vào bị sư hổ thú tiếng giống c h ấ n n h i ế t mọi người mở miệng nói chư vị hôm nay lôi đài tạm ngừng còn mời chư vị tạm hồi các biển nghỉ ngơi đợi ngày mai về sau lại làm tam giáp chi tranh mọi người tuy là nghĩ hoặc cái này hà gia bảo sao núi đến cùng là giã thú gì phát ra cỡ này t h n g giống có thể nhìn trên đài hà gia lão tổ lạnh nhạt thần tình cũng đều yên lòng đã hà gia người đều không lo lắng chúng ta lại có gì có thể lo lắng đây và lại nói hà gia có ăn có uống chờ đợi cũng là thoải mái cần bận gì đi t â m bực này k h ô n liên quan đến mình sự tình g đ sự â y Nghĩ đến cái này, cái dưới thương r ậ n giang ồ khách nhóm nhau nhau h ớ dưới, hướng tới. n hành lễ, sau đó tại hà gia hà nhân dẫn dắt bên dưới, riêng phần mình hướng mai Nguyệt Thuyền g Gia Gia Hà Hà hạ Thủy tại Mai đi sau láo lễ, tổ dắt đó ư lan cũng không quan tâm những này trong lòng của hắn chỉ nghĩ nhanh chóng đối đầu thanh thu lôi bên trên tiểu tử báo chính mình tại hà gia ngoài cửa một quyền mối thủ nghe đến hà gia lão tổ đưa ra ngày mai tái chiến thủy thương lan trong lòng tuy là không nguyện đợi thêm nhưng hà gia bảo chủ nhân đều lên tiếng chính mình cũng không thể quá mức vô lễ đành phải hậm hực xuống hoa triều lôi vũ văn thắc cũng là như thế trong lòng của hắn cũng là chỉ có cái kia thanh sam thiếu niên chỉ cần có thể tại giang ngưng tuyết trước mặt đánh bại hắn mới có thể chứng minh nàng đã chọn sai người bất quá đã hà ra lão tổ mở miệng tạm tha hắn một ngày lại như thế nào vũ văn thắc trong lòng hạ quyết tâm cũng xuống l ô i đài thật sâu liếc mắt nhìn dưới đài giang ngưng tuyết rút chân chuẩn bị ly khai đi hướng mộ hạ tuyển nghỉ ngơi giang ngưng tuyết nhìn lấy thanh sam thiếu niên đi xuống l ô i đài so với cái kia sư hổ thú tiến giống thiếu niên này vừa rồi một kiếm phá mở trong tuyết đao anh tài tắt nhượng giang ngưng tuyết cặp kia mắt lạnh bên trong lóe da dị dạng con man bước nhanh đi tới g i a n g ngưng tuyết bên thân t h ấ p giọng mở miệng nói hà ra lão tổ ngừng lôi đài vừa rồi cái k i a tiếng giống tuyệt không phải tầm thường g i ã t h u phát ra như thế nhìn tới cái k i a sư hổ thú truyền thuyết chỉ sợ là thật vậy lại làm sao chúng ta chuyến này mục đích cũng không phải hướng phía sư hổ thú tới g i a n g ngưng tuyết nhìn lấy thiếu niên tuấn tú mặc nghiêng trong mắt ý lạnh sớm đã không giống lúc trước như thế mở miệng ngựa k h i nhưng như c ũ lạnh lẽo cái này ta tự nhiên biết ngươi còn nhớ rõ hạc bất p h à m hạc đại ca nói với chúng ta lời nói sao cố tiêu gặp giang ngưng tuyết như cũ lãnh đạm nghĩ tới lúc trước hạc bất phàm tại cáo chi chính mình hai người liên quan tới sư hổ thú truyền thuyết lúc hà gia đối sở hữu cung phụng lập xuống quy củ cố tiêu mở miệng nhắc nhở giang ngưng tuyết lúc này mới nghĩ tới hạc bất phàm s á c thực nhất l ê n q u a phàm là vào hà gia cung phụng cũng hoặc hộ viện chỉ cần có thể ở trong núi này tìm đến sư hổ thú chi hạ lạc c u n g hạ phụng vô luận nhắc tới điều kiện gì hà gia đều sẽ toàn lực thỏa mãn mở miệng hướng cố tiêu nói ý của ngươi là không sai như vừa rồi cái kia gầm rú thanh âm đích thật là cái kia sư hổ thú hà gia người nhất định xuất cùng nhau tiến đến chỉ cần giúp hà g i a người bắt đến cái kia sư hồ thú ta liền có thể mở miệng hướng hà g i a nói ra điều kiện đến thời điểm vô luận là thành ti n ế u còn là mộ dung cốc chúng ta đều có thể thu được n g h ị muốn manh mối cố tiêu nói với giang ngưng t u y ế t ra bản thân trong lòng suy nghĩ giang ngưng t u y ế t cũng là đồng ý cố tiêu ý nghĩ chỉ nghe cố tiêu tiếp tục mở miệng lẩm bẩm nói nhưng nếu là tùy tiện tiến đến tự tiến cử gia nhập bắt lấy lại không nói hà g i a người sẽ sinh nghi liền xem như biết được là hạc đại ca nói cho chúng ta chẳng phải là đem hạc đại ca bắn đi cố tiêu cùng giang ngưng t u y ế t thất giọng trò chuyện với nhau làm sao nghĩ cách gia nhập hà gia người bắt lấy sư có thể tại chính muốn rời đi vũ văn thác nhìn tới hai người này cử động cũng quá mức thân một chút càng là vũ văn thác đã sớm lĩnh giáo qua g i a ngưng n tuyết cái kia lạnh lùng tính t ì n h đừng nói chính mình cái này ngoại môn người liền là l a n g vân kiếm tông môn hạ đệ tử cũng là truyền miệng vị này băng sơn mỹ nhân sư tỷ chưa từng cùng người nói nhiều bây giờ gặp hắn cùng cái kia thanh sam thiếu niên thấp giọng trò chuyện bộ dạng nhựa vũ văn thác trong lòng ghen tị chi hỏa lại đ ố t lên chính muốn tiến lên lại nghe sau lưng hà gia lão tổ thanh âm vang lên mấy vị dừng bước hà gia lão tổ lời này vừa ra vũ văn thác thủy thương lan cùng tiểu kiệt mấy người đều là ngần、ra. không biết hà gia lão tổ trong hồ l ô bán là thuốc gì cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết liếc mắt nhìn nhau nhìn tới là không cần lại là gia nhập bắt lấy sư hổ thú hao t â m t ồ n sức kiếm cớ hà gia lão tổ tại hà khôi cùng hà quý nâng đỡ run run r ậ y r ậ y đi tới cố tiêu đám người bên thần trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nặn ra một vệ tiêu dung hướng bốn người mở miệng nói lao phu nghị thỉnh bốn vị đi hướng hoa triều huyện nói chuyện hà gia lão tổ lúc nói chuyện hướng hà khôi liếc mắt ra hiệu vị này đương nhiệm hà gia gia chủ ngay sau đó hướng sườn tây quan chiến trên đài cao kim bất di thấp giọng phân phó vài câu kim bất di khẽ gật đầu sau đó kêu gọi một đám hà gia cung phụng bước nhanh rời đi đợi đến hà khôi phản hồi hà gia lão tổ lại mở miệng nói mấy vị cái này liền theo lão phu đi thôi nói trực tiếp xoay người dẫn mọi người hướng hoa t r i ề u huyện bên trong mà đi ngồi tại hoa t r i ề u huyện trong chính sảnh cố tiêu không khỏi cảm thán hà gia bảo như thế gia nghiệp vì sao cái này chủ nhà cư trú trong huyện lại ít thấy hạ nhân lại nhìn hướng cái kia nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngồi ngay ngắn ở chủ nhân vị bên trên hà gia lão tổ hắn không mở miệng trong sảnh mọi người cũng đều là ngồi tại dưới đường nhắm mắt dương thần cố tiêu cũng là như thế giờ ngọ đến đây tại hà gia lôi đài đấu hồi lâu có này khó được thời gian nghỉ ngơi cố tiêu cũng là âm thầm điều tước lại qua ước chừng thời gian uống cạn chung t r à đang lúc trong sảnh mọi người đều đang nhắm mắt dưỡng thần thời khắc chỉ nghe hoa triệu huyện bên ngoài gấp gáp tiếng bước chân v ă n g lên mọi người mở mắt nhìn tới chính thấy người tới chính là hà gia cung phụng đứng đầu kim bất di vào sảnh về sau kim bất di trước là quét mắt một vòng trong sảnh thiếu niên anh k i ể nhóm sau đó rơi tại hà khôi trên thân gặp hà khôi nhìn không trước mắt ngồi ngay ngắn ở lão tổ bên thân kim bất di bước nhanh về phía trước không người nằm ở lão tổ bên h a i nói nhỏ mấy lời hà gia lão tổ cuối cùng là mở ra hai mắt v ẫ n đục hai mắt lại không như lúc trước lôi đài lúc như thế lời nhác mà là ngưng tinh quang hướng một bên kim bất di mở miệng hỏi ngươi sai người đuổi theo chưa nguyễn hoa cùng bộ yến đám người đã đuổi theo nên rất nhanh có thể tìm đến xào huyệt của nó kim bất di không người đáp t ố t làm tốt khó được hà gia lão tổ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng liên tiếp mở miệng tán thưởng kim bất di ngay sau đó chống trượng đứng dậy hướng cố tiêu bốn người mở miệng nói bốn vị thiếu hiệp hà gia dù không tính là võ lâm danh n ô n tại tề vân cũng tính là có chút danh tiếng lao phu phen này đánh bạc mặt mò nghị thỉnh bốn vị giút cái việc nhỏ、Tới. cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết nhìn nhau một chút thầm nghĩ trong lòng cái này hà gia lão tổ vừa rồi nhượng ra c h ủ h ạ khôi phân phó kim bất gì, nhìn tới liền là sai người đi dọ xét sư hổ thú hành tung lão tổ có phân phó ta như thủy kiếm tông tự nhiên hết sức giúp đỡ thủy thương lan vừa nghe lão tổ mở miệng lập tức nhảy ra lên tiếng đối với muốn cùng lăng vân kiếm tông một hồi tề vân võ lâm đao kiếm đứng đầu như thủy kiếm tông tới nói có thể tranh thủ đến càng nhiều trợ lực đ ố i như thủy kiếm tông tựu càng có trợ giút cái này cũng là vì sao thủy thiên nhạc phái gia thân nhi tử tới hà gia bảo nguyên nhân một trong hà gia lão tổ thái độ như thế. nhựa vũ văn thắc cái này danh môn tử đ ệ cũng không tốt mở miệng cự tuyệt đành phải đứng dậy đáp lại cố tiêu đang giàu làm sao gia nhập sư hổ thú bắt lấy do đó đưa ra mình muốn biết mộ dung cốc cùng thành ti nhiễu manh mối tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt bốn vị đài chủ chỉ còn tiểu kiệt áo vải thiếu niên gặp cố tiêu đáp ứng sảng khoái như vậy dù không biết hà gia lão tổ chỗ cầu chuyện gì cũng đồng ý